Chương 183, Tú Tiên lâu lần nữa thăng cấp, Quỷ câu đặt mua. Chương 183, Tú Tiên lâu lần nữa thăng cấp, Quỷ câu đặt mua. Thăng lên tới tiên nhân cảnh cửu trọng thiên, Liền xem như bọn hắn đỉnh phong thời kỳ, cũng còn chưa đạt tới qua cảnh giới cỡ này a trong lúc nhất thời, mấy người đều kích động. Vốn cho là mình thiên tư nhận hạn chế, khả năng cả đời cũng liền dừng bước nơi này, không nghĩ tới lại còn có thể đi cảnh giới càng cao hơn nhìn xem. Mấu chốt nhất là, cảnh giới tăng lên, bọn hắn thọ nguyên cũng sẽ đi theo tăng trưởng. Nếu là có thể đột phá đến càng mặt trên hơn tiên vương cảnh, như vậy bọn hắn liền có thể lại tăng thêm 300 năm tọa nguyên nói không chừng đến lúc đó bọn hắn còn có thể tại Tiên Vương cảnh tại làm đột phá đâu. Lâu chủ yên tâm, chúng ta ổn thỏa dốc hết toàn lực hoàn thành nhiệm vụ. Mấy người nữ khí kích động mở miệng hô, trung quanh cả đám giờ phút này cũng đều là mặt mũi tràn đầy cảm thán. Cái này đem Tiên Cơ lâu người cho thu phục rồi. Nói nhảm, nếu là đổi thành ta, ta cũng thần phục ga. Lâu chủ chính là trạch tâm nhân hậu, không muốn diệt môn. Nếu quả như thật xuất thủ, cái này Tiên Cơ lâu chỉ sợ sớm đã không tồn tại. Đem bọn hắn cảnh giới tăng lên tới Tiên Nhân cảnh cựu trọng tiên, chỉ sợ cũng chỉ có lâu chủ dám nói thế với. Không chỉ có những này phổ thông giang hồ võ giả liền ngay cả Đế Lâm, Đông Hoàng Thái Nhất bọn người giờ phút này cũng đồng dạng là một mặt trừng kinh. Lâm An đến cùng đang suy nghĩ gì? Thủy Hoàng trong lòng có chút nghi hoặc. Một giây sau, ánh mắt của hắn phát sáng lên. Chẳng lẽ nói Lâm An là muốn lợi dụng Thiên Cơ lâu đến trọng thương thượng giới người? Càng nghĩ Thủy Hoàng cảm thấy càng có khả năng này. Nói không chừng Lâm An chân thực mục đích chính là đem những người này bồi dưỡng, sau đó để bọn hắn một lần nữa trở về thượng giới Thiên Cơ lâu, để mấy người trở thành nội ứng của mình đâu? Lúc này, Tiễn Thập Tam còn có Thiên Cơ lâu ba người liền hướng phía Bồng Lai đảo bên kia chạy tới. Những người khác giờ phút này ngược lại là cũng không có vội vã rời đi, cả đám đều ở tại Tú Tiên lâu. Chỉ bất quá theo đám người tiến vào vô thượng đại tông Sư cảnh, cùng tiên nhân cảnh, có vẻ như vạn năm Hàn Ngọc Sàng đối với những người này tăng lên đã không quá lớn. Lâm An hơi nhíu cao mày. Hệ thống, chúng ta quán rượu có phải hay không nên thăng cấp một chút? Tối thiểu nhất cũng phải đuổi theo linh khí khôi phục tốc độ à? Lâm An trong lòng yên lặng hỏi thăm. Lúc trước Tú Tiên lâu hấp dẫn người nhất địa phương chính là kia Hàn Ngọc Sàng bởi vì cái này có thể giúp mọi người tu luyện. Nhưng là bây giờ thì khác ga, theo càng ngày càng nhiều người tiến vào tiên nhân cảnh cái này vạn năm hàn ngọc sàng hiển nhiên đã không có quá lớn công dụng. lão chủ yên tâm, trong nhiều lâu hàn ngọc sàng đã thăng cấp hoàn tất, bây giờ hàn ngọc sàng đối với thánh nhân vương cảnh giới tuyệt đỉnh cao thủ đồng dạng hữu dụng. nghe hệ thống, lâm an cuối cùng là yên tâm. như vậy, hắn kế tiếp còn có kiếm. Lâu chủ, có thể hay không vì bọn ta chỉ con đường sáng. bên cạnh đế lâm do dự một chút về sau, mở miệng nói ra. chúng ta cũng nghĩ tìm kiếm siêu thoát con đường. nghe hắn, trung quanh một đám người lập tức toàn thân chấn động, vội vàng nhìn về phía lâm an, từng cái trong mắt tràn đầy khẩn cầu thần sắc. trước đó không phải đã nói cho các ngươi biết à? Lâm An một mặt bất đắc dĩ nhìn xem những người này. Nghe Lâm An, Đế Lâm những người này cũng đều động "Lúc nào nói cho chúng ta biết, lâu chủ ngươi không phải đang nói đùa. Ta đi, lâu chủ lúc nào như thế rộng vắng. Ta tại sao không có ấn tượng đâu? Không chỉ có bọn hắn, liền ngay cả thủy hoàng bọn người giờ phút này cũng đều là cao mày. Ở nơi đó nhớ lại Lâm An." Đô nhiên, có mắt người sáng lên, giống như nhớ ra cái gì đó. Những cái kia danh xuyên đại sơn đều là cơ duyên, bất quá có thể hay không thu hoạch được liền nhìn vận mệnh của các ngươi. Đương nhiên các vị cũng có thể tại Tú Tiên lâu bên này mua sắm tin tức, cam đoan giả trẻ không gạt. Lâm An thản nhiên nói: Nếu không phải ngoại giới lập tức liền muốn xâm lấn đến đây, hắn mới sẽ không hào phóng như vậy đâu. Bất quá dưới mắt Lâm An cũng là một cái có cách của người. Thập Cửu Châu người đã bị hắn hô không sai bị lắm. Tại hô xuống dưới, hắn đều có chút ngượng ngùng. Sau đó tự nhiên là muốn hô thượng giới người kia mới có ý tứ á nghe Lâm An. Mọi người nhất thời hưng phấn lên. Ngọt tào, ta vừa mới vậy mà quên cái này. Người thông minh đã xuất phát. Cảm tạ lâu chủ đại ân. Ta đã dự cảm được, có tuyệt thế cơ duyên đang đợi ta. Lần tiếp theo thiên cơ đại bên trên nhất định có tên của ta. Ha ha ha ha lâu chủ lần thứ nhất như vậy đại khí làm sao có điểm giống là sống ở trong mơ cảm giác đâu rất nhanh một đám người tan đi liền ngay cả thủy hoàng đông hoàng thái nhất mấy người cũng đều rời đi trong tiểu lâu chỉ còn lại một đám túy tiên lâu người các ngươi cũng có thể ra ngoài tìm cơ duyên lâm an mở miệng cười nghe được lâm an mở miệng lục tiểu phụng sở lưu hương còn có khấu trọng đám người trên mặt lập tức lộ ra một vòng thần sắc mừng rỡ rất nhiều túy tiên lâu người lúc này cũng đều đi ra ngoài tìm kiếm cơ duyên bất quá cũng có rất nhiều người vẫn như cũng là lưu tại trong lâu thị như vừa mới thu hoạch được cơ duyên á thanh bọn người tại thu được tuyệt thế công pháp về sau Bọn hắn bây giờ tầm mắt cũng đều biến cao rất nhiều. Cang đừng, tại mấy người trong lòng đều hiểu, bọn hắn lấy được những vật kia, có thể sương tuyệt thế, có cường đại như vậy công pháp nơi tay, bọn hắn chỉ cần hào hào tu luyện chính là. Đối với cái này Lâm An ngược lại là cũng không nói thêm gì. Mặc dù từ hệ thống nơi đó biết được, thập cửu châu bên này có rất nhiều tuyệt thế chi bảo, nhưng là những vật này đều là có linh tính, cũng không phải là ai cũng có thể lấy được. Muốn tìm được bọn hắn, đó cũng đều là muốn nhìn khí vận. Liên xem như Lâm An, cho dù là tại vô địch thời điểm, đều không nhất định có thể tìm tới những này chi bảo. Mà lại, bây giờ khoảng thời gian này cũng không tới những vật kia lúc xuất thế. Đoán chừng còn phải chờ thêm nhất đẳng, chờ đến thập kỷ châu bên này đạo vận càng thêm hoàn thiện thời điểm, đến lúc đó mới có thể lần lượt có trí bảo xuất thế. Liên tiếp hơn một tháng qua khứ, trên giang hồ lần lượt có tin tức truyền đến, có thật nhiều người đều tại những cái kia sông núi sông lớn bên trong thu được bảo vật. Tỷ như Đế Lâm, hắn ngay tại núi Nga Mui bên kia tìm một viên màu trắng quả, phục dụng về sau cảnh giới tiến triển cực nhanh. Bây giờ càng là đột phá đến tiên nhân cảnh ngũ trọng thiên cảnh giới. Đông Hoàng Thái tại núi Võ đang bên kia tìm được một viên chủ quả, phục dụng về sau cảnh giới đã tăng lên tới tiên nhân cảnh bát trọng thiên. Mà Thủy Hoàng càng là truyền kỳ, vậy mà tại đỉnh núi Thái Sơn thu được tìm được một con thanh long con non. Đồng thời để cái này con non nhận chủ. Trong lúc nhất thời, dù La Liên xem như tại là cấp thành bên này, cũng có thể rõ ràng cảm nhận được đại tần khí vận quần của Tuần. Thúy Tiên lâu bên trong, Lâm An tràn đầy cảm thán. Thủy Hoàng thu được cái này thanh long con non, đoán chừng hắn vận chiều tăng lên tốc độ liền muốn càng thêm nhanh. Ngay tại lúc nửa tháng qua đi, rất nhiều người kinh ngạc phát hiện, những cái kia danh sơn vậy mà đã không cách nào leo lên đi. Tỷ như núi Vọ Đàng, đám người chỉ là leo lên một nửa lộ trình, chính là không cách nào tại hướng lên đi về phía trước mà lại tại các đại sơn ở giữa, trong lúc mơ hồ có chút từng tia từng tia gợn sóng hiện hiện, giống như là trước đó huyền thiên đại lục cùng cửu châu đại lục dung hợp cái kia chẳng diện. Rất nhiều người rung động không hiểu, liền tranh thủ tin tức truyền đến Tú Tiên lâu bên này giáo. Chương 184, Thông tiên chi chiến tới gần, Quỷ câu đặt mua. Chương 184, Thông tiên chi chiến tới gần, Quỷ câu đặt mua. Lúc này, rất nhiều thu hoạch được cơ duyên người đã về tới Tú Tiên lâu nơi này, chỉ có ở chỗ này, an toàn của bọn hắn mới có thể đạt được bảo hộ. Mà tại trở về thời điểm, trên giang hồ cũng là liên tiếp có tin tức truyền đến. Tỷ như Núi võ đang đỉnh, có một con Bạch Hạc can vụng tiên quả, tại ban ngày đột phá tiên nhân cảnh. Tung Sơn phía trên, Bộ Kinh Vân thu hoạch được Tuyệt Thế công pháp, trong vòng một ngày liên tiếp phá cảnh hành sơn có màu trắng cự mãng, huyền hóa hình người bốn. Đưa một đầu lại một đầu tin tức truyền tới về sau, tất cả mọi người đã chết lặng. Mà khi vô số võ giả đang nghe lại có linh thú huyền hóa thành hình người thời điểm, bọn hắn thế mới biết, thuộc về tiên hiệp thời đại rốt cuộc đến. Thập cửu Châu đại lục đã phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Túy Tiên lâu bên trong, vô số giang hồ võ giả tại trong lâu trò chuyện giang hồ bá quái. Khoảng cách thông thiên chi chiến, chỉ còn lại không tới 5 ngày thời gian. Chúng Giang Hồ võ giả đều là có chút khẩn trương, thậm chí ngay cả rất nhiều không có thu hoạch được cơ duyên người, giờ phút này cũng đều quay trở về tùy Tỳ lâu. "Công tử, cái này Thông Thiên Chi chiến thật có ngăn lại đám người này tất yếu a?" Tôn Tú thanh nhỏ giọng hỏi. Các đại sơn xuyên ở giữa bây giờ đều có không gian khe hở xuất hiện, không có gì bất ngờ xảy ra những địa phương này khẳng định cũng tới người, liền xem như chúng ta ngăn cản một chỗ, cũng không có khả năng ngăn lại tất cả địa phương a." Nghe Tôn Tú thanh, tất cả mọi người sa vào đến trong trầm tư. Nang lời này, cũng là rất nhiều nhân chi trước nghĩ tới cũng không phải là ngăn lại đám người này, mà là muốn kế đám người này biết, dù là liền xem như tới chúng ta thập cửu châu, cũng muốn tuân thủ chúng ta quy tắc của nơi này." Lâm An vừa cười vừa nói. Nhất thời, trong tiểu lâu đông đảo giang hồ võ giả tất cả đều thở dài một hơi. Không biết vì sao, nghe Lâm An, bọn hắn chính là cảm thấy vô cùng đề khí, mà liền tại đám người nghị luận thời điểm. Túy Tiên lâu bên ngoài đột nhiên truyền đến một trận tiếng bước chân. Đám người hướng ra phía ngoài nhìn lại, chỉ gặp một đám ông lão mặc áo trắng vậy mà chạy tới, những người này rõ ràng là Tiên Cơ lâu một đám người. Bao quát vị kia phó lâu chủ ở bên trong, lại tới đây người vậy mà không sai biệt lắm chừng Thiên Cơ lâu hơn chính thành người. Bất quá để mọi người kinh ngạc là, vị kia tay của Thiên Cơ lâu chủ giống như không ở tại bên trong. May mắn không làm được bệnh, trừ bỏ số ít cố ngoan mất linh người đã bị chính tay đâm, còn lại Thiên Cơ lâu đệ tử tất cả đều nguyện ý gia nhập Túy tiên lâu. Hình đường trưởng lão ở phía xa kích động hô, "Thời gian, trung quanh một mảnh sôn sao." Vị này Tôn trưởng lão thật sự là một vị ngoan nhân a. Nói như vậy, vị kia Thiên Cơ lâu chủ hẳn là bị chết. Lâu chủ không cần tốn nhiều sức liền thu hoạch nhiều môn như vậy người, thật là quá lợi hại mấu chốt nhất là có vẻ như những người này thực lực cũng rất cao mạnh a. Đinh, nhiệm vụ hoàn thành, ban thưởng cấp cho bên trong. Quả nhiên, theo vị này tôn trưởng lão tròn đến bẩm báo về sau, Lâm An trong đầu lập tức tâm vang lên hệ thống nhắc nhở thanh âm. Lâm An đánh giá một chút bên ngoài những người này, đứng tại trước đủ rõ ràng là Thiên Cơ lâu những cái này trưởng lão. Bây giờ từng cái thực lực đều đã khôi phục được tiên nhân cảnh. Về phần phía sau những người kia, đều chút đệ tử trẻ tuổi, nhìn ra hẳn là những năm này Thiên Cơ lâu mời chào người. Chỉ bất quá đối với Lâm An tới nói, những người này hắn cũng không thấy thế nào bên trên. Mấy người các ngươi liền lưu tại Tú Tiên lâu đi về phần bọn hắn, Lâm An khẽ nhíu mày một cái. Trong lúc nhất thời những đệ tử kia trong lòng bất ổn, đều có chút thấp hoàng. Liền xem như Túy Tiên lâu ngoại môn đệ tử đi, nghĩ nghĩ về sau, Lâm An mở miệng nói ra, tương lai Túy Tiên lâu làm lớn về sau, sớm muộn vẫn là cần một số người ở bên ngoài hoạt động. Nghe Lâm An về sau, đông đảo đệ tử trẻ tuổi đều là nhẹ nhàng thở ra. Bọn hắn đã sớm nghe nói qua Túy Tiên lâu danh tiếng. Không khoa chứ giảng, đây tuyệt đối là thập cửu châu khó khăn nhất gia nhập thế lực, không có cái thứ hai. Mà lại gia nhập vào Túy Tiên lâu người, thực lực đều sẽ đạt được tăng mạnh dài. Chỉ là trước mắt những người này liền biết Bây giờ thực lực kém nhất đều đã đạt đến vô thượng đại tông sư cảnh giới, có thể nghĩ tuý tiên lâu là cường đại đến mức nào? Dù là liền xem như một cái ngoại môn đệ tử, đoán chừng cũng đủ làm cho những người khác hâm mộ. Trên thực tế, trong tiểu lâu rất nhiều giang hồ võ giả sát thực hâm mộ, Vẹn vẹn những này môn ngoại đệ tử danh lệ cũng là bọn hắn chỉ có thể nhìn mà thèm a. Đại tạ lâu chủ, đông đảo đệ tử vội vàng cung kính nói tạ. Lâm An nhẹ gật đầu, sau đó đưa mắt nhìn vị kia tôn trưởng lão ba người trên thân, lập tức ba người thân thể chấn động, sắc mặt phía trên nhiều hơn rất nhiều chờ mong. Thời điểm ra đi Lâm An thế nhưng là nói chờ đến bọn hắn trở về thời điểm sẽ để cho bọn hắn tăng lên tới tiên nhân cảnh cửu trọng thiên cảnh giới. Không chỉ có bọn hắn đang chú ý, thiên cơ lâu mấy vị khác trưởng giả cũng tương tự đang chú ý động tĩnh bên này. Tôn trưởng lao mấy người thiên phú, bọn họ cũng đều biết, có thể nói đời này cao nhất thành tựu cũng liền giá trị tiên nhân cảnh lục thất trọng này. Tiên nhân cảnh cửu trọng thiên, lấy tư chất của bọn hắn tới nói, trên cơ bản là không thể nào. Nếu như túy Tiên lâu thật sự có thể làm được điểm này, như vậy trước đó Tôn trưởng lao nói, Tú Tiên lâu có thể đem bọn hắn tăng lên tới thánh nhân cảnh sự tình, nói không chừng thật đúng là có chút khả năng mà bọn hắn sở dĩ có thể đi theo vị này Tôn trưởng lão gia nhập vào Tú Tiên lâu, mục đích cũng chính là cái này. Mặt của mọi người sắc, Lâm An tự nhiên nhìn ở trong mắt. Cái khác Giang Ngọc Yến tức thời bưng cái hộp đi tới, đi tới Tôn trưởng lão mấy, mặt người trước. Nhìn xem vị này Lâm An tiếp thân thị nữ tới, mấy người lập tức có chút cảm giác tụ sủng nhược kinh. Đừng nhìn Giang Ngọc Yến bây giờ chỉ có cự phẩm vô thượng đại tông sư cảnh giới, so với bọn hắn đều muốn thấp hơn rất nhiều. Nhưng là chỉ cần là Tú Tiên lâu người, đều có thể biết, vị này tuyệt đối là Tú Tiên lâu nhất không thể trêu chọc nhân chi một. Không khoa chứ dạng, vị này kỳ thật chính là đại biểu vị kia lâu chủ ý chí bây giờ nàng tự mình cho bọn hắn tặng đồ, cái này làm sao không để mấy người có chút kinh hỉ? đây là lâu chủ tự thân vì các ngươi hái tiên quả. giang ngọc yến nhẹ giọng mở miệng, đương hộp mở ra về sau, quán rượu bên trong lập tức truyền đến một mùi thơm chi ý. rất nhiều thực lực thấp một chút giang hồ võ giả, chỉ là ngửi một ngụm, vậy mà liền đột phá cảnh giới. thời gian, trong tiệu lâu vang lên từng đợt hít vào khí lạnh thanh âm, tất cả mọi người bị khiếp sợ đến, tới trưởng giả mấy người, trong mắt thì là lộ ra từ đáy lòng kinh hỉ thần sắc, trực tiếp quỳ lạy trên mặt đất. đa tạ lâu chủ. lâm an nhẹ gật đầu, đi trên lầu phòng luyện công đi. Có thể để các ngươi nhanh lên tiêu hóa cái này quả." Mấy người hơi kinh ngạc, bất quá vẫn là đi theo Tô Thiên hướng phía đi lên lầu. Về phần tiên cơ lâu mấy vị khác triệu giả, trong lòng đây là kinh nghi bất định. Cái kia tiên quả bọn hắn có vẻ như có chút ấn tượng, dù là liền xem như tại tiền giới, cũng là rất nổi danh. Nếu như phục dụng cái này, không có sông hoài thật có thể để ba người đột phá đến tiên nhân cảnh cửu trọng thiên. Nhưng là căn cứ thiên cơ lâu vị kia phó lâu chủ hiểu rõ, muốn triệt để tiêu hóa vấn độ vật, chưa có 1 tháng công phu căn bản là không thể nào à. Lâm An nói nhanh, có thể nhanh đến đi đâu? 4. Chương 185, địa vị siêu nhiên giang ngọc uyên. Quỷ Câu đần mua, chương 185, địa vị siêu nhiên ra ngọc biến. Quỷ Câu đần mua, mấy người hiếu kỳ không có quá dài thời gian, liền bị giải khai. Ngay tại tối hôm đó thời điểm, tôn trưởng lão ba người từ trên lầu đi xuống. Cho đến lúc này, ba người trên mặt vẫn như cũng là lộ ra không dám tin thần sắc. Trừ cái đó ra, càng nhiều thì là mừng rỡ. Làm sao nhanh như vậy liền xuống tới. Lưu Nguyên mở miệng hỏi thăm, người này chính là vị tia tiên cơ lâu phó lâu chủ, chỉ bất quá đến túy tiên lâu về sau, bọn hắn giờ phút này tất cả đều xem như túy tiên lâu người. Vậy phần trước đó trước vị tại lúc đến nơi này, đã không đến. Tất cả mọi người biết, Lâm An tại về sau khẳng định sẽ một lần nữa an bài Tú Tiên lâu tất cả chức vị. Mặc dù Tú Tiên lâu người đều rất tự có, nhưng là nên có quy củ vẫn là phải có. Viên Địa quả dược lực thế nào? Có thể đột phá đến Tiên nhân cảnh cửu trọng Tiên A, tối thiểu nhất còn phải chờ hơn một tháng A. Cheo A, trái cây kia ta giống như có chút thất tượng, lấy các ngươi thực lực muốn hoàn toàn luyện hóa, tối thiểu nhất cũng phải thắng. Chúng nguyên Tiên Cơ lâu người, nhao nhao ở một bên mở miệng nói ra. Tôn trưởng lão ba người sắc mặt cổ quái, liền ngay cả A Thanh, Tiễn Thập Tam mấy người nhìn xem ánh mắt của bọn hắn cũng đều tràn đầy cổ quái. Thế nào? Có vấn đề gì a?" Lưu Nguyên có chút không hiểu hỏi. "Ngươi nhìn ta hiện tại là cảnh giới gì?" Tôn Trưởng lão thản nhiên nói. Bất quá một giây sau hắn đột nhiên tỉnh táo lại. "Nhìn ta chi nhớ này, vậy mà quên ngươi không có ta thực lực cao chuyện này. Đám người ba. Cái này bức trang, thật đúng là tươi mát thoát tục." Một bên Diệp Cô Thành, độc cô cầu bại mấy người nhìn xem vị này Tôn Trưởng lão, trên mặt cũng đều có chút im lặng. Vạn vạn không nghĩ tới, đi vào Tú Tiên lâu vậy mà đã thức tỉnh vị này Tôn Trưởng lão bức Vương thổ tính. Chúng ta mấy cái bây giờ đã đột phá đến tiên nhân cảnh cửu trọng thiên cảnh giới một bên vua ta trưởng lão vừa cười vừa nói ngữ khí tràn đầy kích động. Và anh ba, trong chốc lát, lưu nguyên mấy người trực tiếp bị khiếp sợ đứng lên. cái này, cái này sao có thể? lưu nguyên mặt mũi tràn đầy không dám tin. trước đó ta cũng hoài nghi không có khả năng, nhưng là xác thực như thế. nói đến đây vị vương trưởng lão mở ra trên thân khí thế. tại kia khí thế kinh khủng uy áp phía dưới, lưu nguyên cảm giác mình hô hấp đều có chút khó khăn. hắn dám xác định, đây tuyệt đối chính là tiên nhân cảnh cựu trọng thiên cảnh giới. tại thượng giới thời điểm, thiên cơ lâu vị kia lâu chủ trên thân chính là tạo ra dạng này khí thế. các ngươi là như thế nào làm được? Lưu Nguyên có chút ngư khí khô khốc mà hỏi, tôn trưởng lão nhìn thoáng qua Lâm An, nhìn thấy đối phương cũng không có ngăn cản ý tứ, lúc này mới lên tiếng nói. Trong phòng luyện công có gấp trăm lần thời gian ra gia tốc hiệu quả, tận đến giờ phút này hắn mới biết được vì sao ngày đó Lâm An sẽ có như vậy hỏi một chút. Nguyên lai like là bởi vì phòng luyện công a. Bất quá nghĩ đến đây, túy tiên lâu lại có như thế lớn một cái thời gian trí bảo, vị này tôn trưởng lão trong lòng vẫn như cũng là rung động có chút không thể tự kiềm chế. Còn nhớ rõ vừa mới khi tiến vào phòng luyện công thời điểm, ba người bọn hắn hoàn toàn trận cho mắt, có vẻ như liền ngay cả vị kia lâu chủ thiếp thân nữ cũng có một nháy mắt thất thần, trong thụ lâu, trong nháy mắt yên tĩnh trở lại, tất cả mọi người há hốc miệng nhìn xem bên này, đồng dạng là mặt mũi tràn đầy không dám tin. về phần A Thanh, Độc Cô cầu bại mấy người, càng là tung người một cái hướng phía phòng luyện công bay đi. Sau một lát, trên lầu lập tức truyền đến từng đợt tiếng thốt kinh ngạc. Ông trời của ta, vậy mà thật là gấp trăm lần gia tốc. Đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Trước đó vẫn chỉ là mười mấy lần a, đây quả thực quá thần kỳ, có món chí bảo này nơi tay, chúng ta hoàn toàn có thể trong khoảng thời gian ngắn đền bù cùng thượng giới ở giữa trên lệnh chúng ta thúy tiên lâu cái này nếu là cũng không thể trở thành vạn giới đệ nhất thế lực vậy liền thật thẹn với món chí bảo này nghe cái này từng đạo tiếng kinh hô dưới lầu đám người rốt cục có động tĩnh trong chốc lát thúy tiên lâu nội khí phân nổ tung bảo trời ạ lại là thật gấp trăm lần thời gian gia tốc đây cũng là một kiện chí bảo a tính cả bên ngoài cái kia thiên cơ đài lâu chủ đã có hai kiện chí bảo đi nhưng mà này còn là bên ngoài ta dám nói hai món đồ này dù là liền xem như bỏ vào xếp hạng thứ nhất thế giới cũng tuyệt đối tính được là là đến một bên lưu nguyên mấy người lúc này cũng đều là mặt mũi tràn đầy kích động lâu chủ cái này phòng luyện công chúng ta cũng có thể tiến vào bên trong tu luyện a lưu nguyên mở miệng hỏi có thể lâm an gật đầu nói thời gian thiên cơ lâu người tất cả đều hưng phấn lên giờ khắc này mấy người nhìn về phía tôn trưởng lao ánh mắt của bọn hắn đều tràn đầy cảm kích hiện tại dù là liền xem như không có cái khác cơ duyên ban thưởng bọn hắn cũng không thèm để ý có thể đợi tại dạng này gấp trăm lần thời gian gia tốc trong phòng dù là liền xem như thiên phú lại kém người, cũng khẳng định có thể đột phá năm cầu hoa tươi năm công tử hiện tại chúng ta tùy tiên lâu người hơi nhiều phòng luyện công một lần chỉ sợ không đi được nhiều người như vậy Ngọc Yến nhỏ giọng nhắc nhở, không cần nghĩ đều biết, nếu như phòng luyện công bung ra, sau đó những người này khẳng định sẽ tất cả đều chạy tới nơi đó tu luyện. Nghe lời này, Lâm An khẽ cho mày. hệ thống có thể hay không đem phòng luyện công diện tích mở rộng? Có thể, bất quá cần phát động nhiệm vụ đặc thù. Lâm An kinh ngạc, trước đó không phải chỉ cần có tông sư cảnh giới trở lên cao thủ gia nhập, chẳng phải có thể mở rộng những địa phương này sao? Lúc này không giống ngày xưa, bây giờ túc chủ châu đã là tiên hiệp thế giới, tự nhiên không thể giống như trước kia như thế. Lâm An có chút im lặng, ngươi đến an bài đi. Nhìn thoáng qua ra Ngọc Yến, Lâm An nói. Trong từ lâu, một đám tu tiên lâu người giờ phút này cũng đều chú ý Giang Ngọc Yến. Liền ngay cả Á Thanh, Tiễn Thập Tam cùng Tôn trưởng lão những này cao phẩm tiên nhân cảnh cường giả cũng đều như thế. Lúc này Giang Ngọc Yến thế nhưng là năm chắc bọn hắn tu luyện mệnh mà nha. Nếu là Giang Ngọc Yến không đồng ý bọn hắn đi vào, vậy bọn hắn cũng không có cách. Về sau mọi người từng nhóm tiến vào phòng luyện công tu luyện, ta trước đó thống kê một chút, phòng luyện công nhiều nhất có thể dung nạp 30 người đồng thời tu luyện. Sau này mọi người mỗi ngày tiến vào 25 người, dùng cái này lập đi lập lại. Giang Ngọc Yến mở miệng nói ra. Nghe lời này, một đám tu tiên lâu người đều hơi nghi hoặc một chút. Ngọc Yến cô nương, không phải có 30 cái danh ngạch à, vì cái gì mỗi ngày chỉ dung nạp 25 người đi vào?" Tôn trưởng lão kinh ngạc hỏi. "Còn lại 5 cái danh ngạch lưu cho đối tùy tiên lâu làm ra cống hiến người sử dụng, tỷ như lần này yến thập tam hoàn thành lâu chủ bố trí nhiệm vụ, hắn cái này một tháng liền đều có thể đang luyện công trong phòng đợi." Cái khác Yến thập tam nghe nói như thế, trên mặt lập tức lộ ra một vòng thần sắc mừng rỡ. "Trừ cái đó ra, làm ra cống hiến người còn có thể nắm giữ công tử trong tay truyền thế ngọc tỷ đến phòng luyện công tu luyện, đương nhiên đây là muốn căn cứ mọi người làm ra cống hiến đến định." Nghe đến mấy câu này, trong hữu lâu một đám tùy tiên lâu người đều có chút kích động thậm chí có ít người đều cảm thấy năm cái danh ngạch hơi ít, nếu như có thể mà nói, bọn hắn ước gì lưu thêm mấy cái danh ngạch. Dạng này bọn hắn liền có thể một mực đợi đang luyện công phòng năm. Chương 186, vạn giới giáng lâm quỳ cầu đặt mua. Chương 186, vạn giới giáng lâm quỳ cầu đặt mua. Đối với Giang Ngọc Kiến đề nghị, đám người không khỏi không có phản đối. Từng cái ngược lại cũng còn vô cùng ủng hộ. Nhất là đã thu được một tháng tư cách tiến thập tam, trong mắt hưng phấn lộ rõ trên mặt. Bây giờ phòng luyện công đã là gấp trăm lần gia tốc. Nếu như ở nơi đó tu luyện một tháng, đây cũng là tương đương với 100 tháng. Khá lắm cái này nhưng trọn vẹn tương đương với ở bên ngoài tu luyện tám năm a chớ nói chi là lần này tại thiên cơ đài bên kia hắn lại đạt được vô thượng công pháp bản thân quyển công pháp này liền có thể để tốc độ tu luyện của hắn tăng tốc thậm chí yến thập tam cảm thấy một tháng này qua thứ hắn rất có thể sẽ trở thành tủy tiên lâu đệ nhất cao thủ nghĩ đến đây yến thập tam cả người khí chất lập tức biến đổi một màn này không chỉ có diệp cô thành mấy người phát hiện liền ngay cả một bên một đám giang hồ võ giả cũng đều phát hiện tất cả mọi người có chút ngơ không biết trong chớp nhoáng này yến thập tam đến cùng tiến hành như thế nào tâm lý hoạt động bất quá đám người luôn luôn cảm giác Yến thập tam trong ánh mắt giống như trong lúc mơ hồ đều có chút khiêu khích a thanh ý tứ người xem hiểu sao tây môn suy tuyết nhỏ giọng tại diệp cô thành bên cạnh hỏi xem hiểu ta đoán chừng sau một tháng gia hỏa này khẳng định phải khiêu chiến a thanh dùng cái này để chứng minh mình là túy tiên lâu đệ nhất cao thủ thân phận diệp cô thành có chút im lặng nói tức giận a cảm giác muốn bị hắn cho lượng một bên lục tiểu phụng cũng là mặt mũi tràn đầy im lặng còn a thanh liền xem như tại tự phụ lúc này cũng không có lòng tin tại một tháng về sau còn có thể chiến thắng yến thập tam dù sao đối phương thế nhưng là có thể đang luyện công trong phòng nghỉ ngơi một tháng đâu chứ phi nàng cũng có thể dạng này trong tiểu lâu thạch quan âm đông vương bất bại trúc ngọc nghiên yêu nguyệt những cô gái này giờ phút này cũng đều là có chút dở khóc dở cười có vẻ như tu tiên lâu phân chia theo những người này gia nhập có chút thay đổi cả đám đều có chút hướng về đùa ép phương hướng phát triển đâu đám người nhìn về phía lâm an phát hiện hắn giống như cũng không có ngăn cản ý tứ một nấy mắt đám người liền đã hiểu lâm an đây là không muốn can thiệp bọn hắn sự cạnh tranh này mà lại nếu như có thể kích thích lên mọi người tu luyện hào hứng đây cũng là một chuyện tốt dù sao các giới nhân mã bên trên sắp đến dưới mắt nhanh chóng tu luyện tăng lên cảnh giới của mình, cái này rõ ràng là tốt nhất tự vệ thủ đoạn 6. Thương nguyên giới, một tòa tiên vụ lượn lở trên hải đảo. Từ xa nhìn lại, không trung đứng sừng sững lấy một đạo tràn đầy tăng thương khí quyển lầu cắt. Chỉ là từ xa nhìn lại cũng làm người ta sinh ra sợ hãi. Mà tại cái này lầu cắt chính giữa vị trí, thình lình treo một cái khắc lấy thiên cơ lâu ba chữ bảng hiệu. Trên tấm bảng ba quang lưu truyền, đạo vận lưu tồn. Nơi này chính là thập cựu châu đại lục thiên cơ lâu tổng bộ. Tại thương nguyên giới tiếng tâm lừng lấy siêu cấp thế lực. Thiên cơ lâu, một chỗ cơ mật phòng lốt bên trong. Mấy vị lão giả đang ngồi ở cùng một chỗ tao mày nhìn xem trước mặt cái kia bắt quái bàn, bắt quái trên bàn thình lình biểu hiện ra ngàn vạn thế giới xếp hạng, cái này tổ địa xếp hạng làm sao lên cao nhanh như vậy? trước đó nhìn vẫn là hơn chín ngàn tên, hiện tại đã đến năm ngàn tên, dựa theo chúng ta phỏng đoán, thế giới này tốc độ tiến hóa không có khả năng nhanh như vậy à? trong này khẳng định xảy ra chuyện gì chuyện chúng ta không biết, vạn giới xếp hạng tại vị trí này, điều này nói rõ đối phương đã là tiến vào tiên hiệp thời đại, không hổ là tổ địa à? chuẩn bị sẵn sàng đi, làm không cẩn thận lần này chúng ta có thể tiến vào tiên vương cảnh cao thủ. hiện tại các phương thế giới đều đang ngó chừng tổ địa đâu. Chuyên thuyết năm đó, chư thần chi chiến ở chỗ này lưu lại vô số kỳ chân dị bảo. Nếu là có thể đạt được, chúng ta thiên cơ lâu nhất định có thể tại tiến một bước, trở thành trong truyền thuyết thánh địa bốn. Lúc này, mấy vị thiên cơ lâu trưởng lão sắc mặt đều có chút kích động. Thế lực khác đoán chừng nằm mộng cũng nghĩ không ra, sớm tại mấy trăm năm trước chúng ta liền đã tại phương thế giới này lưu lại rất nhiều phù bút. Thật sự là quá chờ mong dáng lâm tổ địa ngày đó. Ta có dự cảm, có lẽ tổ địa tiến hóa đến cuối cùng, nói không chừng muốn so chúng ta phương thế giới này còn muốn thích hợp tu luyện. Đúng vậy a, cái này tốc độ tiến hóa thật là quá nhanh. Rất nhanh mấy vị trưởng lão liền ra lệnh để rất nhiều môn hạ hạch tâm đệ tử chuẩn bị kỹ càng. Sắp tử lưỡng địa tiến vào trong truyền thuyết tổ địa bốn. Hai ngày sau, Lâm An dẫn một đám người đi tới Thông Thiên chi lộ. Vào lúc giữa trưa, giữa thiên địa một đạo hà thải hiện lên. Một đầu thông thiên chi lộ, vậy mà từ thiên không phía trên nhào vùng mà rơi. Dĩ vãng lúc này, thế lực khắp nơi đều sẽ tranh nhau xông đi lên, tranh đoạt ban thượng. Bất quá lần này, lại là không có người có hành động. Cho đến hôm nay, đế Lâm bọn hắn rút cuộc minh bạch, vì cái gì thiên cơ lâu sẽ làm như vậy. Bọn hắn trước đó phát hạ tới ban thượng, kỳ thật cũng là vì phá giới làm chuẩn bị. Thời gian qua một lát về sau, trên bầu trời tiếng sấm đại tác, cùng lúc đó các đại danh núi trì gặp cũng đều là có từng đạo hố lượn đường dài tại chân núi mở ra tới, rất nhiều người đều tại chú thích cái này động tĩnh bên này. cùng lúc đó túy tiên lâu một đám cường giả cũng đều là có hành động. núi võ đang chân a thanh ngón tay một thanh trường kiếm màu xanh dựa vào một cây đại thụ bên cạnh nhàn nhạt, nhạt nhìn xem biến hóa bên này. núi nga mi dưới chân Yến thập tam hai tay vây quanh ở trước ngực mặt mũi tràn đầy ngạo nghễ. dưới chân núi thái sơn tiến nam thiên ánh mắt uy nghiêm tay phải nắm chặt trường kiếm thập cửu châu đại lục từng cái sắp mở ra tới cửa vào đều có túi tiên lâu người ở nơi đó chấn giữ. Đối với A Thanh bọn người, Lâm An không có chút nào lo lắng. Trước đó tại hệ thống bên trong, hắn đã xem xét tốt. Lần này có thể tiến vào thập cửu Châu Đại Lục cũng sẽ không vượt qua tiên nhân cảnh thất trọng thiên cảnh giới. Trừ phi có siêu cấp thế lực, nguyện ý tự hủy rơi một kiện chi bảo, có lẽ mới có thể để cảnh giới cao hơn người tiến đến. Nếu như không muốn, như vậy bọn hắn cũng chỉ có thể chờ thập cửu Châu tiếp tục tiến hoa xuống dưới. Đợi đến tiến hoa tới trình độ nhất định thời điểm, mới có thể cho phép bọn hắn bên này tiến đến càng thêm lợi hại người. Mà liên tại cùng một thời khắc, lại là một đạo nổ vang dung trời xuất hiện. Thập Cửu Châu Đại Lục phía trên, vô số người hướng phía thiên không nhìn lại, chỉ gặp một cái trong suốt màn sáng vậy mà xuất hiện ở trước mắt mọi người. Phía trên này thình lình lộ ra được thông thiên chi lộ, núi Nam Mi dưới chân, dưới chân tung Sơn hình tượng. Vật này, tự nhiên là Lâm An trong tay hệ thống ở trong suất phẩm đồ vật. Đối với bực này khó được trang bức cơ hội, Lâm An cũng sẽ không buông tha. Mà lại, Lâm An cũng biết, bây giờ Thập Cửu Châu Đại Lục bên này người khẳng định lo lắng bất an. Bất quá đoán trường rất nhanh, bọn hắn liền sẽ không tại thập phẩm năm. Chương 187, Thất phẩm. Chương 187, Thất phẩm. Không còn thất phẩm nguyên nhân chủ yếu đó là đương nhiên là cái này thông thiên chi lộ bên trên đã tới người các ngươi mau nhìn cái này dưới chân núi Thái Sơn đã tới người còn giống như là rất nhiều người bộ dáng đúng thế không nghĩ tới cái này Thái Sơn thế mà tới là đầu một đợt người giống như rất lợi hại dám vẻ. đây chính là đến từ thượng giới người sao giống như có chút thực lực dám vẻ. tại màn sáng trước mặt vô số người ở bên cạnh chỉ trỏ phát biểu lấy ý kiến của mình đây là Lâm An cố ý lấy ra dạng này một bộ mục đích đúng là vì có thể làm cho tất cả mọi người trông thấy để bọn hắn hảo hảo nhìn một chút mình túy tiên lâu người bên trong biểu hiện. Tại có quyết tâm này về sau. Ở thời điểm này, dưới chân núi Thái Sơn đã ra tới một nhóm người. Những người này chính là đến từ Thương Nguyên Giới Thiên Cơ Lâu trưởng Lão Thiên Cơ tử, còn có hắn mang theo một bang đệ tử kỳ ngộ. Xem ra nơi này tịnh hóa tốc độ vẫn còn tương đối nhanh. Bất quá ta tới nơi này, kia tất nhiên là muốn tìm cầu một phen hậu phương bọn này đổ đệ cũng phụ họa Thiên Cơ tử mở miệng nói ra. Không sai, chúng ta cũng không biết cuối cùng là cái gì địa phương. Bất quá tìm kiếm một phen rồi sẽ tìm được kết quả. Ta vừa tới nơi này, ta liền có một loại dự cảm, ta có khả năng lại ở chỗ này thu hoạch được kỳ ngộ. Trường lão ngươi nhìn trước mặt những người kia là cái gì? mà ở thời điểm này, cái này Thiên Cơ Tử trực tiếp liền mang theo đệ tử hướng phía trước mà đi, trên mặt không có một chút điểm e ngại, ngược lại là mang theo vẻ chờ mong. dù sao bọn hắn lần này đều là mang theo mục đích tới, cho nên vô cùng có sâm lược tính, tự nhiên cũng rất là lớn mật. theo bọn hắn nghĩ cái này thập cửu châu đại lục đều là bảo vật giấu, kia tất nhiên khắp nơi đều là kỳ ngộ, khẳng định là phải thật tốt đến cất đoạn. nhưng là chính là bởi vì bọn hắn ôm lấy lấy ý nghĩ như vậy, khi bọn hắn sau khi đi ra, nhìn thấy trước mặt toàn bộ đều đứng đấy người, lập tức sững sờ ngay tại chỗ. đặc biệt là cầm đầu cái này Thiên Cơ Tử. Khi hắn thấy được Yến Nam Thiên còn có phía sau một đám người thời điểm, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải, mà ở thời điểm này, sau lưng đệ tử liền bắt đầu thảo luận. Đây là tình huống như thế nào? Những này chính là nguyên lai thập cửu châu người sao? Bọn hắn toàn bộ đều đứng ở chỗ này làm gì? Chẳng lẽ là nghĩ uy hiếp chúng ta hay sao? Dù sao ta xem bọn hắn giống như một mặt không có hảo ý, ta cảm thấy chúng ta vẫn là phải phải cẩn thận một điểm cho thỏa đáng. Trường Lão, đây là tình huống như thế nào? Thiên Cơ Tử đang nghe câu nói này thời điểm, không khỏi có chút bất đắc dĩ. Kỳ thật hắn rất muốn nhả rảnh, nếu như mình biết, như vậy vì sao còn muốn đứng ở chỗ này? Tiễn Nam Thiên một mặt nghiêm nghị, trên tay cầm lấy một thanh trường kiếm, hiển thị rõ trang nghiêm. Lần này liền để kê mấy tên đệ tử trong lòng bắt đầu có chút hốt hoảng. Cùng lúc đó chỉ nghe thấy Thiên Cơ tử lúc này mở miệng nói: "Mấy người các ngươi, vì sao muốn tại này đến hạ ngăn đón chúng ta chẳng lẽ là có ý nghĩ gì sao? Chúng ta là tới từ Thiên Cơ lâu, ta là Thiên Cơ lâu trưởng lão Thiên Cơ tử, ta khuyên các ngươi cho ta để một con đường ra, không nên ở chỗ này ngăn đón chúng ta." Ở thời điểm này, Cái này Thiên Cơ tử không biết có phải hay không là bị cái này Hiến Nam Thiên cường giả khí tức, cho nên hắn liền trực tiếp cho rằng cái này Hiến Nam Thiên chính là đám người này ở trong đầu. Sau đó hắn liền trực tiếp đi tới, mở miệng hỏi thăm Hiến Nam Thiên. Tiễn Nam Thiên nghe được một câu nói kia thời điểm, sau đó nói cũng là mở miệng nói: "Ta ở cái địa phương này chủ yếu là phụ trách muốn chặn lại các ngươi. Mục tiêu của ta cũng vô cùng đơn giản, đó chính là muốn để các ngươi gia nhập ta Túy Thiên lâu." Đương Thiên Cơ lâu Thiên Cơ tử nghe được một câu nói kia thời điểm, hắn nhất thời liền sững sờ ngay tại chỗ. Không nghĩ tới trước mặt cái này Yến Nam Thiên lại nói lên tới một câu như vậy bởi vì hắn thấy mình đến từ thượng giới, như vậy đi vào nơi này, như vậy tự nhiên mà vậy liền muốn bày ra dáng vẻ cao cao tại thượng. Nhưng tại lúc này, hắn lại phát hiện trước mặt Yến Nam Thiên không những đối với mình không tôn kính, ngược lại là một bộ dáng vẻ khiêu khích, ngược lại còn để cho mình gia nhập cái gì cái gọi là Tú Tiên lâu mà ở thời điểm này, tại kia màn sáng bên trong rất nhiều người thấy cảnh này thời điểm, liền mở miệng nói, cái này Yến Nam Thiên cũng quá bá khí đi, thế mà đối với thượng giới người phách lối như vậy. Cái này cái gì gọi là phách lối? Cái này Yến Nam Thiên vốn là có bản sự này. Theo ta nhìn cái này thượng giới người thực lực giống như cũng không có ta nghĩ khoa trương như vậy, vẫn là không nên khinh địch cho thỏa đáng, cái này dù sao cũng là thượng giới tới, thực lực của hắn khả năng lẫn giấu đi. Thập Cửu Châu đại lục người vẫn như cũ đối thượng giới người tới có một phen tôn kính ý vị, bởi vì tại bọn hắn tiềm thức bên trong, liền cho rằng cái này thượng giới người khẳng định sẽ thực lực cường hãn hơn một chút. Như vậy phía bên mình khẳng định chính là muốn càng thêm tôn trọng đối phương một chút. Nhưng là ngay lúc này, chỉ nhìn thấy cái này Hiến Nam Thiên mở miệng lần nữa nói, "Ta lặp lại một lần nữa, ta muốn cho các ngươi gia nhập Tuy Thiên lâu." cái này đến từ thương nguyên giới thiên cơ lâu thiên cơ tử ở thời điểm này tự nhiên là nhịn không được hắn đường đường một cái thượng giới trưởng lão thế mà đi vào cái này thập cửu châu đại lục còn muốn bị người như thế khiêu khích mẫu chốt là hắn còn không biết người này cho nên trong lòng của hắn tự nhiên là có một chút khó chịu nhưng là hắn mặc dù không biết người nhưng là hắn lại nhận biết khí tức lại thêm yến nam thiên sau lưng lại cùng nhiều người như vậy hắn ở thời điểm này trong lòng ngược lại là nổi lên nói thầm cùng lúc đó phía sau mấy cái kia đệ tử đột nhiên liền mở miệng nói ra ngươi là cái gì mặt hàng ngươi cũng xứng đối với chúng ta như vậy nói chuyện Ta cho ngươi biết chúng ta là tới từ thượng nguyên giới, ta hy vọng ngươi miệng sạch sẽ. Trước mặt cái kia cầm trường kiếm nóc so, ta cho ngươi biết, ta một cái tay liền có thể nắm ngươi, ngươi bày biện thái độ của ngươi nói chuyện. Người này khẩu khí thật lớn, trưởng lao ta xin xuất chiến đem nó giải quyết hết. Ở thời điểm này, cái này thiên cơ lâu chư vị đệ tử, căn bản cũng không biết hiện tại vị trí một cái dạng gì hoàn cảnh bọn hắn chỉ cho rằng mình đến từ thượng giới. Như vậy tự nhiên mà vậy liền ở vào một loại cao cao tại thượng vị trí. Ở thời điểm này, trực tiếp liền lối ra. Nguy hiểm. Đang nghe một câu như vậy về sau. Cái này khiến Nam Thiên Ngược lại là trực tiếp liền cho rằng đây là đối phương đang gây hấn với chính mình. Sau đó hắn lại mở miệng nói: "Nếu như các ngươi có ý nghĩ gì, như vậy chúng ta đại khái có thể một trận chiến." Cùng lúc đó phía sau Túy Tiên lâu cương giả, cũng có một chút nhẫn nhịn không được đối phương một chút ngự khí liền mở miệng nói: "Ngươi cho rằng ngươi nhóm đến từ thượng giới thì ngon sao? Kỳ thật các ngươi chẳng qua là hết ngồi đáy giếng mà thôi, chính là từng cái còn ngang ngược càn rỡ, lần này ngươi nếu là phép lối, nhất định đem ngươi đánh cho hoa rơi nước chảy." Ở thời điểm này, một cái tiếp theo một cái trực tiếp liền lớn tiếng mở miệng nói: "Phải biết bọn hắn trước kia thời điểm" có lẽ còn có một chút vẻ sợ hãi, nhưng là hiện tại bọn hắn thế nhưng là thuộc về túy Tiên lâu. Chương 188, lưỡng bại câu thương. Chương 188, lưỡng bại câu thương. Trải qua một loạt sự tình về sau, bọn hắn đối với túy Tiên lâu độ tín nhiệm đã thẳng tắp đề cao. Trước mặt những này đến từ cái gọi là thượng giới người, trong mắt bọn họ căn bản cái gì cũng không tính được. Bọn hắn lại nhìn thấy đối phương thái độ cũng không được khá lắm. Tốt. cho nên liền đối với đối phương cũng không khách khí, nhưng là Yến Nam Thiên còn biết. Đối phương thái độ kỳ thật cái kia gọi là thiên cơ tử trưởng lão trên người một người. Cho nên hắn một đôi mắt chăm chú nhìn chằm chằm cái này, một cái tên là Thiên Cơ Tử trưởng lão. Thiên Cơ Tử ở thời điểm này, nuốt xuống một chút nước bọn. Hắn có thể phát giác được đi ra, cái này cùng trước đó ý nghĩ hoàn toàn không giống. Tâm lý của hắn trạng thái có một cái cự đại chích lệnh. Cùng lúc đó, hắn hai mắt ở trong mang theo một tia cẩn thận. Hắn đầu tiên là để cho mình sau lưng đệ tử đình chỉ văn áo, sau đó hai mắt lại nhìn xem Yến Nam Thiên. Ta không biết ngươi lần này đến đến tụt cùng là có ý gì, ngươi chỗ nói ra yêu cầu này thực sự có chút ép buộc, ta đã là Thiên Cơ lâu trưởng lão. Nghe được một câu nói kia về sau, Yến Nam Thiên lại là không chút nào quan trực tiếp lần nữa hỏi thăm. Ta chỉ hỏi ngươi, ngươi thêm không gia nhập tùy tiên lâu. Ở thời điểm này, màn sáng người trước mặt nhìn thấy màn này. Lâm An ở chỗ này bật cười lên. Cái này thiên cơ tử xem ra vẫn có một ít không có làm rõ ràng trạng thái của mình. Hắn cho là mình tự giới thiệu liền có thể thu hoạch được thiên nhiên ưu thế. Ở ta nơi này tùy tiên lâu trước mặt, cái tiêu thiên cơ lâu lại được cho cái gì. Cùng lúc đó, còn lại mấy cái bên kia người tại màn sáng trước mặt thấy cảnh này, cũng không khỏi đến nhà danh nói. Cái này trưởng lão so trong tương tượng của ta muốn tự đại rất nhiều Hắn còn giống như không biết Tiên Nam Thiên thực lực, tại sao ta cảm giác hắn đánh không lại Yến Nam Thiên. Tình trạng của bọn họ còn giống như không tệ, bất quá không có đánh trước đó hết thể đều bị thành định, chúng ta vẫn là cẩn thận một điểm cho thỏa đáng. Bất quá y theo cái nhìn của ta đến xem, cái này Tiên Cơ lâu tựa hồ cũng không có chúng ta nghĩ đáng sợ như vậy, thượng giới người cũng không có như vậy đáng giá tôn kính. Ở thời điểm này, dân chúng cách nhìn đã bắt đầu chậm rãi rời đi. Nhưng tại lúc này, cái này Tiên Cơ lâu, Tiên Cơ tử nghe được Yến Nam Thiên lời nói về sau, hắn trong lúc nhất thời cũng có chút phẫn nộ. Mà ở thời điểm này, hắn muốn động thủ, phải biết hắn nhưng là tiên nhân cảnh. Hắn thấy thực lực của hắn hẳn là muốn so đối phương cường hãn rất nhiều, đã mồm mép phía trên đều chẳng qua, vậy liền trực tiếp thủ hạ gặp thật chiêu. Ở thời điểm này, hắn đã len lén vận chuyển thực lực của mình. Thế nhưng là ngay lúc này, Tiễn Nam Thiên lại là lặng lặng mà nói, là các hạ muốn tới so với ta một trận sao? Mà không phải đệ tử của ngươi, mà tại thời khắc này, cái này tiên Cơ Tử phát hiện một điều dị thường. Tiễn Nam Thiên biểu hiện ra thực lực vượt qua, tưởng tượng của hắn, thậm chí để hắn có một ít suy nghĩ không thấu. Hắn thấy, mình chính là thiên nhân cảnh, như vậy tại cái này thập cửu châu, đây chẳng phải là tung hoành vạn dặm không ai có thể ngăn cản chính mình mình có thể ở chỗ này muốn làm gì thì làm nhưng là hiện tại hắn liền phát hiện tình huống hoàn toàn thối dạng cái này đến Nam Thiên triển hiện ra thực lực vậy mà không có chút nào so với hắn yếu mà lại cùng lúc đó cái này đến Nam Thiên sau lưng còn đi theo một đám người đám người này thực lực cũng vô cùng mạnh lần này cường đại áp chế năng lực liền trực tiếp đưa nó áp chế có một ít hô hấp không được ở thời điểm này cái này Thiên Cơ Tử liền nghi ngờ mở miệng hỏi các ngươi đến tận cùng là cái gì thế lực vì cái gì vừa đến đã để chúng ta gia nhập các ngươi chúng ta nhưng không nói lời nào lại nói chẳng lẽ ngươi thật liền muốn đánh lưỡng bại câu thương mới được sao? Ta thừa nhận các ngươi có chút thực lực, nhưng là cái này không có nghĩa là các ngươi liền có thể ý thế như người." Lời nói này vừa nói ra, ngay cả cái này thiên cơ tử sau lưng đệ tử đều cảm giác được không thích hợp. Theo bọn hắn nghĩ, Mẫn trưởng lão căn bản cũng không sợ đối diện mới đúng, nhưng là phàm là có chút đầu óc liền có thể vận chuyển tới, cái này rất rõ ràng là Mẫn trưởng lão có chút sợ hãi. Cho nên ở thời điểm này, bọn hắn trong lúc nhất thời liền không có lại mở miệng, chỉ là biểu lộ trở nên có chút ngưng trọng lên, nhưng tại lúc này, kia yến nam thiên vẫn là khó chơi, lần nữa hỏi thăm: "Ta trực tiếp hỏi ngươi một lần nữa, ngươi đến cùng có nguyện ý hay không gia nhập ta cái này tùy tiên lâu?" cùng lúc đó, cái này khiến Nam Thiên sau lưng kia một đám cường giả cũng có chút nhịn không được. phải biết cái này Tuy Tiên lâu cũng không phải muốn gia nhập liền có thể gia nhập, mà lại đây cũng không phải là mời ngươi gia nhập, chỉ là hỏi ngươi thêm không gia nhập, đến lúc đó còn có khảo hạch. ta cho ngươi biết, đừng tưởng rằng ngươi là tới từ thượng giới thì ngon, cái này Tuy Tiên lâu tiềm lực phát triển nhưng so sánh ngươi tưởng tượng ở trong phải lớn nhiều. chính là ngươi cái này tiên Cơ lâu, chẳng qua là một cái có cực hạn thí dụ, nhưng là Tuy Tiên lâu thực lực vẫn siêu hồ tưởng tượng của ngươi. sau lưng bọn này cường giả trực tiếp liền mở miệng nhả danh nói, nhưng là bọn hắn lời nói cũng toàn bộ đều là lời thật lòng. Lại thêm có Yến Nam Thiên ngăn tại phía trước, bọn hắn không chút nào bối rối, trực tiếp ngay tại đằng sau nói. Mà ở thời điểm này, cái này Thiên Cơ Tử có chút nghiến răng nghiến lợi, hắn cảm giác được mình giống như nhận lấy nguy hiếp. nhưng là hắn lại không dám động thủ, bởi vì hắn cảm giác được tình huống rất không thích hợp. Cái này cùng mình tưởng tượng ở trong hoàn toàn không giống. Hắn thấy, mình đi vào cái này thập cựu châu về sau, như vậy tất nhiên sẽ không có người có thể ngăn trở mình. Liên xem như có người có thể ngăn trở mình, cái kia hẳn là cũng không phải hắn một chiêu chi địch. Thế nhưng là trước mặt một màn này đã hoàn toàn ngoài tưởng tượng của hắn chỉ là cái này mình vừa ra trông thấy đến yến nam thiên liền đã so với hắn trong tưởng tượng mạnh hơn mà lại yến nam thiên sau lưng nhóm người kia toàn bộ đều là cờ giả ở thời điểm này trong lòng của hắn lập tức có một cái rất đáng sợ ý nghĩ chẳng lẽ nói là tình báo có chỗ sai lầm trước mặt những người này kỳ thật toàn bộ đều thực lực cao hơn chính mình rất nhiều thậm chí còn có bên này phổ biến người so với mình thực lực đều cao nghĩ tới chỗ này về sau hắn cảm giác được có chút không rét mà run nhưng là điểm này hắn lại không cách nào xác nhận hai cái trinh lệnh to lớn đáp án để hắn ở thời điểm này có chút suy nghĩ không thấu Thiên Cơ Tử tu luyện lâu như vậy đến nay chưa từng có gặp được như thế xoắn xuýt công lao sự nghiệp. Nếu như đối phương thực lực tương đối cường đại, hắn cái này một đợt xung đột như vậy phía bên mình đệ tử tất nhiên sẽ bị thương mấy cái. Nhưng là nếu như đây là đối phương đang lừa gạt mình, như vậy cái này một đợt xuống tới tất nhiên có thể chứng minh hắn mạnh. Thế nhưng là cái này tất nhiên không phải thương nguyên giới. Nếu như thắng còn tốt, nhưng nếu bị thua mình chỉ sợ ngay cả trở về đều trở về không thành. Cho nên ở thời điểm này hắn vô cùng khó chịu. Sau lưng một đệ tử tựa hồ là đã nhìn ra Thiên Cơ Tử như thế khó chịu, hắn liền đi tới đối Thiên Cơ Tử mở miệng nói: Trường Lão. Chúng ta tại Thập Cửu Châu không phải còn có thiên cơ lâu sao? Chúng ta đến lúc đó, hỏi thăm một chút bọn hắn chẳng phải có thể sao? Nghe được một câu nói kia về sau, cái này thiên cơ tử phản phất bị đả thông kinh mạch. Chương 189, Bình Tĩnh Lâm An. Chương 189, Bình Tĩnh Lâm An. Cả người mạch suy nghĩ đều trống trải. Có thể, ngươi làm hộ pháp cho ta, ta hiện tại không người. Cùng lúc đó, kia mấy tên đệ tử trong nháy mắt liền đứng ở cái này thiên cơ tử phía trước. Theo hậu thiên máy móc lập tức bắt đầu tính toán. Ở thời điểm này, hắn lợi dụng mình đặc thủ công pháp muốn đi hỏi thăm tại cái này Thập Cửu Châu thiên cơ lâu. Bởi vì bọn hắn dù sao không phải cái này Thập Cửu Châu Đại Lục Thiên Cơ Lâu, cho nên đối tình huống bên này biết rất ít. Cùng lúc đó, cái này Hiến Nam Thiên nhìn qua một màn này, cũng không có bất kỳ động tác gì. Bởi vì hắn cũng không biết đối phương muốn làm gì, đối phương lại không có chủ động khởi xướng tiến công. Cho nên hắn ở thời điểm này, vẫn như cũng là trên tay cầm lấy một thanh trường kiếm, mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nhìn chằm chằm trước mặt một màn này, chỉ cần phát hiện một kia dị thường, như vậy thì sẽ lập tức xuất thủ. Nhưng là chuyện tới hiện tại hắn còn chưa phát hiện một tia dị thường, cho nên cũng chỉ có thể đủ nhàn nhạt, nhạt đứng tại chỗ. Mà ở lúc này, Màn sáng trước mặt thập cựu châu một số người, liền phát biểu mình ngôn luận. Xem ra trưởng lão này cũng là triệt để luôn uống, hắn cái này một đợt sẽ không phải là đang chuẩn bị cái gì đại chiêu. Đến từ thượng giới người khả năng có chút đặc thù bản sự, ta cũng không biết hắn đang làm gì, thế mà còn vây lại, sẽ không phải là đang đi vê đút cờ à Có thể là đang thi triển bí pháp gì, xem ra vẫn là phải cẩn thận một chút cho thỏa đáng. Lâm An khi nhìn đến một màn này thời điểm, sau đó cũng khẽ miệng lộ ra một tia khinh thường trạng thái. Ngươi nói cái này sớm một chút đầu hàng không phải tốt sao? Có cần phải ở chỗ này lãng phí thời gian. Lâm An ở thời điểm này nhưng trong lòng thì vô hạn sảng khoái. Nếu là đối phương vừa ra tới liền trực tiếp bị Yến Nam Thiên cho dây mất, vậy liền không dễ nhìn. Nhưng chính là bởi vì Thiên Cơ Tử như thế chi cẩn thận, cho nên mới vì trận này hí tăng lên trải qua đẹp mắt hí. Cùng lúc đó Lâm An vẫn luôn ở bên cạnh nhìn chằm chằm trước mặt một màn này, cho tới bây giờ vẫn là chỉ có cái này Thái Sơn lòng bàn chân tới như thế một đợt người. Những địa phương khác người vẫn còn chưa qua tới, cho nên ở thời điểm này, Tiêu Thập Cựu Châu Đại Lục những người khác cũng đang nhìn trước mặt một màn này. Theo bọn hắn nghĩ đây là rất mới lạ một việc, cũng là phi thường kinh ngạc một việc cái này khiến bọn hắn nguyên bản lo lắng bất an một trái tim tình trong nháy mắt liền an ổn xuống tới phải biết sợ hãi kỳ thật cũng không phải là chuyện này mà là sợ hãi bản thân cho nên khi phát hiện cái này thượng giới tới thiên cơ lâu trưởng lão không gì hơn cái này về sau bọn hắn ngược lại là an ổn xuống tới từng cái đều ở bên cạnh bày ra xem trò vui tư thái đồng thời đối với cái này tùy tiên lâu càng là có một phen ý nghĩ của mình theo bọn hắn nghĩ cái này tùy tiên lâu khẳng định là một cái rất cường đại tổ chức so thiên cơ lâu phải cường đại bằng không mà nói làm sao có thể đến đối mặt cái này đến từ thượng giới người mà cùng lúc đó cái này thiên cơ từ từ trong đám người đi ra Sau đó đối yến Nam Thiên mở miệng nói ra: "Ta không biết các ngươi tại sao muốn uy hiếp chúng ta, nhưng là ta có thể rõ ràng nói cho ngươi, nếu để cho ta biết thực lực của ngươi căn bản cũng không như thế nào lời nói, vậy cũng đừng trách ta động thủ." Mà ở thời điểm này, Sau Lưng đệ tử hỏi thăm Thiên Cơ tử: "Trưởng lao tình huống thế nào? Có liên lạc hay không đến bên này Thiên Cơ lâu a?" Bởi vì ở thời điểm này, Sau Lưng đệ tử cũng bắt đầu hốt hoảng, cho nên ở thời điểm này, trực tiếp mở miệng hỏi thăm: "Ta vừa mới liên hệ là có liên lạc, nhưng là không biết hậu phương tình huống như thế nào. Nhưng là theo ta liên hệ, bọn hắn đợi chút nữa sẽ có người tới." Đến lúc đó, chúng ta tất nhiên liền biết đáp án như thế nào. Sau khi nói đến đây, vẻ mặt của mọi người đều thường nghiêm túc. Đang nghe được một câu nói như vậy về sau, cái này để phía sau đám đệ tử này càng thêm lo lắng bất an. Cùng lúc đó, tại cái này màn sáng người trước mặt không khỏi nhã nhạnh. Nguyên lai like hắn là hô người đi, ta còn tưởng rằng hắn là ở hậu phương thi pháp, quả thực là làm ta giật cả mình. Cái này đến từ thượng giới người cũng bất quá như thế, thế mà còn muốn liên hệ chúng ta bên này Thiên Cơ Lâu. Trên thực tế chúng ta bên này Thiên Cơ Lâu đã thuộc về cái này Túy Ti Lâu. Ở thời điểm này, chư vị trong ánh mắt đều mang một tia buồn cười mà cùng lúc đó, thiên cơ lâu ba vị trưởng giả xuất hiện ở cái này lâm an trước mặt ba chúng ta vị vẫn là phải đi qua một chuyến lâm an nghe được câu này về sau liền phất phất tay ta nhìn cái này thiên cơ tử thực lực cũng khá nếu là bọn họ nguyện ý bỏ phiếu đến lúc đó có thể cùng nhau thu tới thiên cơ lâu ba vị trưởng lão tại lúc này mở miệng nói ra ta vốn là có quyết định này nếu như tiếp tục đánh xuống đối bọn hắn tới nói cũng không có bất kỳ cái gì chỗ tốt muốn chết xác thực như thế tại như bây giờ tình huống dưới cùng tùy tiên lâu đối địch cùng lâu chủ này đối địch vậy đơn giản chính là ta hiện tại liền đi thuyết phục bọn hắn cái này thiên cơ lâu ba vị trưởng giả, bọn hắn đương nhiên là biết cái này lầm ăn chỗ kinh khủng, cho nên cũng tự nhiên không hy vọng đến từ thượng giới thiên cơ lâu ăn thiệt thòi. Ngược lại là hy vọng hết thể đều các loại hòa thuận hòa thuận. cho nên ở thời điểm này, bọn hắn ba liền cùng nhau đi tới cái này Thái sơn lòng bàn chân. mà tại lúc này, cái này đến Nam Thiên đi, quá khứ đối cái này Thiên Cơ lâu Thiên Cơ tử nói, ta cũng không muốn cho ngươi quá nhiều thời gian. ngươi quyết định như thế nào? nếu không liền đến một trận chiến. nghe được một câu nói tiếng lúc, Thiên Cơ tử có chút bực bội, hắn không nghĩ tới cái này khiến Nam Thiên cư nhiên như thế bạo tính tình hơn nữa còn là như thế không kiên nhẫn nhưng là hết lần này tới lần khác chính là hắn cảm giác được mình giống như có chút đánh không lại cho nên ở thời điểm này vẫn không hề động pham la hắn phát hiện đối phương đánh không lại mình lúc này liền đã nhịn không được vào tay cho nên ở thời điểm này hắn trực tiếp ngậm miệng lại hắn quyết định không mở miệng trước tìm hiểu tình hình lại nói cùng lúc đó mắt thấy tại một bên khác tiến nam thiên lại nhịn không được nhiều như vậy ngươi nói là vẫn là không nói không có nói vậy ta liền trực tiếp động thủ rơi vào đường cùng thiên cơ tử về sau mở miệng nói ta là kêu chúng ta bên này thiên cơ lâu trưởng giả tới đến lúc đó tìm hiểu một chút tình huống lại nói kỳ quái lạ. Là... dạ Lan San đột nhiên liền ngừng lại nhẹ gật đầu lui về sau ở thời điểm này cái này Thiên Cơ Tử lập tức trong lòng có chút kinh ngạc hắn thấy hắn cho rằng rất có thể là bởi vì đối phương nghe được Thiên Cơ lâu danh hảo. cho nên có chút sợ hãi thế là trong lòng lại bắt đầu có ý nghĩ của mình nhưng trên thực tế hắn cũng không biết đến là đây là bởi vì Yến Nam Thiên coi là thập cửu Châu Đại Lục bên này Thiên Cơ lâu tới ba vị trưởng giả kia toàn bộ đều là người một nhà người một nhà tới kia tất nhiên là không có chuyện gì để nói tất đều dựa theo cách làm của mình tới làm. Vậy là được rồi, thậm chí đến lúc đó, hắn cũng không cần quá khứ tiến hành giao lưu. Dù sao bọn hắn cùng thuộc tại Thiên Cơ lâu, tất nhiên có chỗ liên hệ. Cứ như vậy đối với mình tới nói áp lực cũng giảm bớt rất nhiều, kia làm sao vui mà không vì đâu. Cho nên tại biết đối phương sẽ làm như vậy về sau, hắn liền không có nhiều động tác. Chương 190, tuân thủ quy củ. Chương 190, tuân thủ quy củ. Người của hai bên ngay tại lặng lặng giằng co. Tiến Nam Thiên biểu lộ cùng động tác không có bất kỳ cái gì biến hóa. Tay nắm lấy một thanh trường kiếm, lặng lặng đứng ở nơi đó. Nhưng là khí thế lại cảm giác được vô cùng cường đại tối thiểu nhất tại như bây giờ tình huống cái này thiên cơ lâu trưởng lao vẫn như cũng là không dám có bất kỳ động tác thiên cơ từ biết hiện tại mình mới đến đối mặt với thần bí như vậy đối thủ như vậy tự nhiên là không thể động thủ trước nếu như mình động thủ trước lời nói như vậy thì rất dễ dàng chiếm cứ hạ phong loại chuyện này chỉ là suy nghĩ một chút liền sẽ cảm giác được rất khó chịu cho nên ở thời điểm này hắn vẫn là lựa chọn nhẫn mại xuống tới nhưng là nhẫn mại thời điểm hắn cũng cảm giác được vô cùng thống khổ phải biết hắn thiên cơ lâu vẫn luôn là một loại cao cao tại thượng thái độ nhưng là bây giờ đối mặt tiến nam thiên hắn liền cảm nhận được áp lực Lại thêm cái này tiên cơ tử cũng không nguyện ý ở thời điểm này khiêu khích sự cố. Cuối cùng hắn liền đối với mình sau lưng một đám đệ tử mở miệng nói ra: "Các ngươi hiện tại an tâm trở hội, chứ không nên ở chỗ này gây sự tình, hiện tại chúng ta nhiệm vụ trọng yếu nhất không phải khác, mà là muốn để trạng thái của mình khôi phục lại đỉnh phong thời kỳ. Ta nghĩ chờ một lúc còn có thể biết chiến đấu. Các ngươi nhất định phải bảo trì lại trạng thái của mình." Sau lưng này một đám đệ tử, nghe được một câu nói kia về sau cũng khẩn trương, kỳ thật thái độ của bọn hắn vẫn luôn tương đối bất lòng. Dù sao theo bọn hắn nghĩ, cái này căn bản liền không phải không phải đại sự gì tình. Cho nên tại giai đoạn này, bọn hắn vẫn luôn không có quá lớn động tác, sau đó bắt đầu yên lặng ngồi tính toán. Nhưng lại Yến Nam Thiên bên này sau lưng một đám Túy Tiên lâu cường giả lại là đứng ở nơi này. Giữa song phương có cường hãn giằng co. Cùng lúc đó tại màn sáng trước mặt dân chúng nhìn thấy màn này, bọn hắn không khỏi ở thời điểm này cảm khái. Khí thế kia thật đúng là cường đại, lại có thể đuổi theo giới người so đấu, quả nhiên là ngươi Yến Nam Thiên. Yến Nam Thiên thực lực thế nhưng là trong Túy Tiên lâu đều được xếp hạng hảo, ngươi ở chỗ này nói cái gì đó. Không sai, Yến Nam Thiên tuyệt đối là có thực lực này, nếu là kia Viển Cơ Tử cảm động ngươi, nhìn Yến Nam Thiên làm không động hắn ở thời điểm này đã có một ít dân chúng cho rằng cái này thiên cơ lâu tới những người này căn bản là đánh không lại tủy tiên lâu bên này những thứ này đương nhiên bọn hắn cũng chỉ bất quá là chỉ đùa một chút mà thôi kỳ thật trong lòng hay là vô cùng lo lắng dù sao tại như thế tình huống phía dưới hắn đương nhiên biết chuyện này cũng không có đơn giản như vậy tại thắng bại không có quyết định trước đó như vậy hết thề đều là lời nói xuông ngay tại lúc lúc này chỉ nhìn thấy lâm an nhàn nhạt nhìn qua cái này một màn ánh sáng kỳ thật hắn cũng sớm đã đoán được kết quả nhưng là hiện tại hắn vẫn là muốn nhìn một chút la máy móc đến tận cùng còn có cái gì thao tác kỳ thật cái này thiên cơ tử chỉ có một cái kết cục như vậy thì là quy thuận chính mình đương nhiên còn có thể lựa chọn trực tiếp chơi rộng. nhưng là lâm an tin tưởng đối phương là một cái thông minh không đến mức như thế chưa tới một hồi cái này dưới chân núi thái sơn xuất hiện ba đạo lão giả thân ảnh ba người này không phải người khác vừa vặn chính là cái này mười cựu châu đại lục bên trong huyền cơ trong lầu ba vị trưởng lão bọn hắn tại vô cùng lo lắng chạy tới thời điểm trực tiếp liền thấy trước mặt là một chút từ thượng giới loại kia thiên cơ lâu thiên cơ tử phải biết bọn hắn đồng dạng đều là thiên cơ lâu nhưng là giữa bọn hắn vẫn là có tương đối lớn chỉ lệnh tỉ như nói, huyền cơ tử khi nhìn đến trước mặt ba vị này trưởng lão về sau, liền đối với bọn hắn mở miệng nói ra. các ngươi vì cái gì không đối ta hành lễ? nghe được những lời này về sau, trong đó một trưởng lão đứng dậy mở miệng nói ra. ta vì sao muốn đối ngươi hành lễ đâu? thiên cơ tử nghe được một câu nói kia nhất thời có chút tức giận, bởi vì hắn thấy mình là từ thượng dưới tới, như vậy đối phương khẳng định là muốn tôn trọng chính mình, mình trời sinh nên so với đối phương cao cao tại thượng mới đúng. thế nhưng là đối phương lại tại trước mặt mình nói ra như vậy cái này khiến hắn đặc biệt khó chịu, cũng đặc biệt không thể lý giải ở thời điểm này lại nghe thấy Thiên Cơ Tử mở miệng nói ra tại bây giờ tình huống phía dưới ta nói cho các ngươi biết đừng có ý khác chớ nhìn bọn họ hiện tại rất lợi hại nhưng là nếu quả như thật muốn đánh nhau các ngươi vẫn là phải đứng tại ta bên này nghe được câu này về sau một trưởng giả thì mở miệng nói ra Thiên Cơ Tử điểm này vẫn là tha thứ khó thẩm định bởi vì chúng ta toàn bộ đều là túy tiên lâu người cái này mời cựu Châu Đại Lục cũng sớm đã không có Thiên Cơ lâu lời nói này vừa nói ra về sau Thiên Cơ Tử nhất thời đã cảm thấy vô cùng kinh ngạc hắn hai mắt khiếp sợ nhìn qua trước mặt cái này một vị trưởng lão. Sau đó đôi hắn mở miệng nói ra, ngươi tại nói với ta một chút là gì? Ta cho ngươi biết, ngươi nói ra tới như vậy là không thể thu hồi đi, ta khuyên ngươi trải qua đầu óc lại nói. Nhưng là ngay lúc này, chính là trông thấy mười Cửu Châu đại lục ba tên trưởng lão nhao nhau mở miệng nói ra, chẳng lẽ ngươi còn không có nhận rõ ràng mình bây giờ tình huống? Ta nói cho các ngươi biết, các ngươi là từ thượng giới tới không sai, nhưng là thực lực của các ngươi, kỳ thật cũng không có chúng ta trong tưởng tượng mạnh mẽ như vậy, các ngươi thậm chí không thể tại mười Cửu Châu đại lục bên trong giấu vợ dương oai, cũng không thể ở chỗ này hoành hành bá đạo bởi vì cái này địa phương đã sớm cùng các ngươi tưởng tượng ở trong hoàn toàn khác nhau, ngươi chớ có trách ta không có nhắc nhở các ngươi tám. Ta khuyên các ngươi đến nơi này vẫn là phải tuân theo nơi này quy củ, không nên ở chỗ này xử lý mình bộ kia, bằng không mà nói ngươi rất dễ dàng nhận dào hấn. đang nói ra tới một câu nói như vậy về sau, cái này thiên cơ tử nhất thời cảm giác được vô cùng nghi hoặc, hắn không biết vì sao lại xuất hiện dạng này một cái tình huống. hắn thấy mình đến từ thượng giới, nơi này là 10 cựu châu đại lục là so với mình thấp hơn một cái thế giới, nơi này thiên cơ lâu trường giả, như vậy tự nhiên mà vậy liền sẽ tôn trọng hắn, cũng sẽ tôn trọng thiên cơ lâu thế nhưng là nghe được đối phương nói tới những lời này ngược lại là hoàn toàn lật đổ hắn tăng quan. hắn cảm giác được mình tình huống nơi này cùng hắn tưởng tượng ở trong hoàn toàn không giống sau đó hắn liền đối với ba vị này trưởng lão mở miệng nói ra ta nói các ngươi đều là chăm chú sao nếu như các ngươi hiện tại còn muốn về đổi lời nói như vậy ta thiên cơ lâu có thể cho người cơ hội này nhưng là nếu như các ngươi vẫn là chấp mê bất ngộ như vậy cuối cùng các ngươi cũng chỉ có thể đủ từ thiên cơ lâu xóa tên đến lúc đó liền không có bất kỳ danh hào mà lại muốn trở về đó cũng là kiên quyết không thể nào Chúng chi tại ngươi cái này, mười cựu châu đại lục có thể xuất hiện cái gì nổi danh thế lực, chẳng lẽ ta còn nghe không được hay sao? Lại tại lúc này, hắn cho là hắn nói ra câu nói này, trước mặt ba vị này trưởng lão liền sẽ càng thêm tôn kính hắn, nhưng là không nghĩ tới một cái trong đó trưởng giả, lại tại lúc này trực tiếp đối hắn mở miệng nói ra. Chương 191, gia nhập túy ty lâu. Chương 191, gia nhập túy ty lâu. Thiên cơ tử tuổi của ngươi đã lớn, cho nên nói ngươi bây giờ số tuổi đã không thích hợp đến trưởng quản lý thiên cơ lâu, ngay cả cơ sở nhất tình huống chính ngươi đều không phân biệt được. Hiện tại ngươi chẳng lẽ còn không có phân rõ ràng tình cảnh của ngươi sao? Bao quanh ngươi chính thí lấy Túy Tiên lâu một đám cường giả bọn hắn thực lực ngươi liền không cảm giác được. Thiên Cơ Tử nghe được một câu nói kia về sau, nhất thời liền sững sờ ngay tại chỗ. Cùng lúc đó, lại có một trưởng lão mở miệng nói: "Thiên Cơ Tử ta khuyên ngươi tự giải quyết cho tốt, không nên ở chỗ này tiếp tục kiên trì mình, kia cổ hữu quan điểm, ngươi đến từ tại thượng giới Thiên Cơ lâu. Nhưng là cái này cũng không đại biểu cho ngươi có đầy đủ thực lực có thể đối kháng bọn hắn có câu nói tốt đánh không lại như vậy thì gia nhập, cho nên ta khuyên ngươi sớm gia nhập." Một tên sau cùng trưởng lão ở thời điểm này cũng trực tiếp liền mở miệng nói ra: chính là nếu như ngươi lại kiên trì chính ngươi. Thứ thứ ba, kia một bộ như vậy cuối cùng tuyệt đối là ăn thiệt thòi. Chúng ta cũng là xem ở đã từng đều là thiên cơ lâu trưởng giả phất thượng, cho nên mới tới khuyên ngươi một chút, bằng không mà nói ngươi cho rằng ta sẽ để ý đến ngươi sao? Thật sự là buồn cười đến tận điểm. Ở thời điểm này, nguyên bản cái này thiên cơ lâu ba vị trưởng lao cũng không còn giả bộ nữa, trực tiếp liền mở miệng nói như thế. Thiên cơ tử cảm giác được mình phẫn nộ phi thường, hắn bị tức không nhẹ, đặc biệt vẫn là bị hắn cho rằng người một nhà cho đã nói như vậy, cả người càng là phẫn nộ. Mà ở thời điểm này. Nhìn thấy màn sáng những cái kia mười Cửu Châu đại lục người, không khỏi cảm khái nói, đến từ thượng giới người thật giống như là tức giận dáng vẻ, không biết bọn hắn sẽ có như thế nào bản sự. Không sai, bọn hắn đã tức giận, khẳng định như vậy liền sẽ trực tiếp đánh nhau, đến lúc đó liền có thể nhìn ra bản lãnh của bọn hắn. Bất quá ta cảm giác bọn hắn có lẽ còn là có chút thực lực, vẫn là phải để Tú Tiên lâu còn nhỏ tâm một điểm mới lạ. Mà ở thời điểm này, ba vị này trưởng lão lại bắt đầu kiên trì mở miệng nói ra. Ta cho ngươi biết, hiện tại nếu như không gia nhập Tú Tiên lâu, như vậy về sau muốn gia nhập coi như quá khó khăn. Nhưng tại giờ khắc này, Thiên Cơ tử lạnh giọng nói, Ngươi gia nhập tu tiên lâu, chẳng lẽ so gia nhập thiên cơ lâu muốn càng tốt sao? Đó cũng không phải, chỉ bất quá tu vi so trước kia muốn càng thêm tốt nhất cảnh, ngân ấy thực lực liền coi chính mình rất đáng gờm rồi tăng lên. Ngươi xem một chút, ngươi bây giờ chỉ bất quá mới là tiên nhân. Ta cho ngươi biết, tại cái này tu tiên lâu bên trong cường hãn hơn ngươi người muốn bao nhiêu chính là, cho nên ta khuyên ngươi hảo hảo hiểu rõ một chút, mình một cái địa vị. Nghe được những lời này về sau, cái này thiên cơ tử ngược lại là hít vào một ngụm khí lạnh. Hắn cảm giác được có chút khó chịu, trước mặt những tình huống này cùng hắn suy nghĩ hoàn toàn không giống thậm chí đổi một câu nói, có thể nói bên trên là cùng hắn tưởng tượng ở trong hoàn toàn tương phản. rất nhiều chuyện giống như là đã hoàn toàn thoát ly hắn trưởng không giống như. sau đó hắn nhìn qua trước mặt ba vị trưởng lão, vẫn là nhẫn không hạ khẩu khí này, bởi vì hắn cảm thấy mình vị trí là đường đường thượng giới thiên cơ lâu trưởng lão, như vậy tuyệt đối không có khả năng ở thời điểm này trực tiếp thua thua. lại nói song phương cho tới bây giờ cũng chỉ bất quá là tại một mép phía trên khởi công phu, căn bản cũng không có trên thực tế đánh một trận, cho nên ở thời điểm này hắn rất là khung phục. sau đó hắn liền trực tiếp một bàn tay phiến tại cái này nguyên cửu châu đại lục thiên cơ lâu trưởng lão trên mặt. Một tát này hắn trực tiếp liền vận dụng chân khí của mình. Ở thời điểm này, trưởng lão này liền trực tiếp hướng phía sau ngã xuống. Thiên Cơ Tử ở thời điểm này mở miệng nói ra, "Vậy các ngươi ý tứ đến tuột cùng là cái gì?" Ba tiên trưởng lão ở thời điểm này cùng kêu lên nói, "Ta hy vọng ngươi có thể gia nhập Tuy Tiên lâu, đây là lâu chủ ý nguyện, nếu như ngươi nguyện ý, như vậy tự nhiên tất cả đều vui vẻ. Nếu như ngươi không nguyện ý, như vậy thì là rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt." Thiên Cơ Tử nghe được một câu nói như vậy về sau, nhất thời cảm giác được dị thường phẫn nộ, hắn không nghĩ tới mình thế mà bị vũ nhục như vậy. Hắn thấy mình tới này, Mười cựu Châu Đại Lục kia là tìm bảo tàng tìm kinh ngộ, mà không phải ở chỗ này tìm sĩ nhục, nhưng là đồng dạng hắn nhìn về phía cái này ba tên trưởng lão trong ánh mắt, cũng mang theo khinh thường cùng ghét bỏ. Hắn thấy cái này ba tên trưởng lão hoàn toàn chính là bán nhục cầu danh. Loại hành vi này hoàn toàn là không được, hắn trực tiếp liền mở miệng nói, ta lại đến ba tiếng, nếu không đến lúc đó cũng không phải là một bàn tay đơn giản như vậy. Hiện tại ta để các ngươi tiếp tục trở lại ta cái này thiên cơ lâu, bằng không mà nói, các ngươi liền phải chết cho ta. Ở thời điểm này tiên cơ tử trực tiếp liền lớn tiếng nói, hoàn toàn lo lắng không là cái gì. Hắn ở thời điểm này hoàn toàn quên đi mình trước đó kia một bộ phi thường sợ tư thái, mà là trở nên càng thêm phách lối, ở thời điểm này nói chuyện cũng càng thêm lớn tiếng. Tại cảm nhận được cái này một cái tình huống về sau, ba vị này trưởng lao nhất thời liền trực tiếp xoay người sang chỗ khác. Ở thời điểm này, bọn hắn trực tiếp đối yến Nam Thiên mở miệng nói ra: "Thiên cơ tử muốn động thủ, chúng ta tạm thời thuyết phục bất quá." Màn sáng trước mặt dân chúng thấy cảnh này lúc, không khỏi cười ha ha. Xem ra ba vị này trưởng giả thật đúng là sẽ tìm người a. Ta nhìn yến Nam Thiên ở bên cạnh đã có chút nhịn không được, hiện tại vừa vặn chính là yến Nam Thiên giáo huấn bọn hắn thời điểm cái này thiên cơ tử căn bản cũng không biết mình bao nhiêu cân lượng, thế mà còn dám ở thời điểm này phét đuổi. lâm an ở hậu phương nhìn thấy màn này, trong ánh mắt trực tiếp liền mang theo một tia hàn quang. cái này thiên cơ tử đã rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, như vậy thì trực tiếp tắc thành cho hắn. mà ở thời điểm này một bên khác, trong thời yến nam thiên cầm trường kiếm trong tay của mình, liền trực tiếp xuống tới. hắn trực tiếp liền ngăn ở ba vị trưởng lao trước mặt, sau đó một đôi mắt nhìn chằm chằm trước mặt cái này thiên cơ tử. tại ngươi nghĩ đối bọn hắn động thủ trước đó, ngươi có hỏi qua ý kiến của ta sao? yến nam thiên ở thời điểm này trên tay cầm lấy một thanh trường kiếm trực tiếp liền đứng trước mặt Thiên Cơ Tử, cái này khiến Thiên Cơ Tử cảm giác được có chút khó xử, bởi vì hắn phát hiện thực lực đối phương giống như có chút mạnh, đặc biệt là ngay trước Yến Nam Thiên, đem mình toàn thân thực lực toàn bộ bày ra về sau, cái này Thiên Cơ Tử nhất thời liền sững sờ ngay tại chỗ, một đôi mắt nhìn chằm chằm Yến Nam Thiên, nhưng là nửa ngày đều không nói gì, mà ở thời điểm này hắn đã lông tơ dựng thẳng lên, vô cùng khẩn trương. Cương đại như hắn đã phát giác được trước mặt cái này yến Nam Thiên thực lực khủng bố đến mức nào, hắn cảm giác được thực lực của đối phương thậm chí không kém chính mình, loại này mạnh liệt xung đột làm cho hắn có một ít nga tỵ, hắn có chút mê mang mà tại màn sáng trước mặt, những người khác nhìn thấy trước mặt một màn này càng là kích động không thôi, bởi vì bọn hắn rốt cục nhìn thấy song phương muốn đánh nhau. Đến rồi đến rồi, một màn này thật muốn tới sao? Vậy đơn giản là quá tốt rồi, ta cũng chờ một màn này chờ thật lâu. Rốt cục muốn đánh nhau, ta đã sớm đoán được giữa bọn hắn khẳng định là sẽ không quá bình, lần này khẳng định là muốn đánh. Chương 192, xuất thủ. Chương 192, xuất thủ. Ta cảm thấy lần này rất có thể vẫn là sẽ đánh bất quá, dù sao đối phương vẫn là từ thượng giới tới, thực lực của hai bên vẫn sẽ có một điểm chênh lệch. Ta ngược lại thật ra không cảm thấy như vậy. Ta cảm thấy Yến Nam Thiên khẳng định không có vấn đề, dù sao hắn xem xét chính là một cái rất có lòng dạ nam tử, đã hắn dám lên khẳng định như vậy là không có vấn đề, có niềm tin tuyệt đối. Ở thời điểm này rất nhiều người đều bắt đầu đứng đội, đương nhiên bọn hắn đứng đội cũng không phải là hoàn toàn đại biểu cho lập trường của mình mà là căn cứ vào mình nhận biết. Có ít người theo bản năng liền cho rằng cái này thượng giới tới những cái kia thiên cơ lâu người khẳng định là sẽ tăng mạnh, nhưng là còn có một số người ở thời điểm này sắp thực xa vào đến một trận lo lắng ở trong, bọn hắn cảm giác được phía bên mình nếu như thua kia sắp thực rất mất mặt, nhưng là đó cũng là trong dự liệu sự tình. Bất quá bọn hắn còn có một bộ phận người cho rằng, Yến Nam Thiên bên này khẳng định sẽ lấy được thắng lợi, dù sao bày ra thực lực cùng lực gấp Bách Độ là mạnh như thế, để cho người ta ngạt thở. Lâm An nhìn tới một màn này, khoe miệng có chút trượt ra một tia đường cong. Người này quả thực là điên rồi, lại dám dạng này cùng Yến Nam Thiên đánh. Khoảng cách của hai người đã có thể nói được là đặc biệt gần, tại loại này phạm vi bên trong, Yến Nam Thiên tu vi lại muốn cao hơn đối phương một cái cấp bậc. Cho nên nếu như tại loại này phạm vi ở trong đánh nhau, rất dễ dàng liền có thể phân một cái cao thấp. Nhưng lại tại Thiên Cơ Tử Đàn cùng đối phương rằng co thời điểm, Sau lưng một thiên cơ lâu đệ tử đột nhiên liền đứng lên. Hắn ở thời điểm này đối cái này Yến Nam Thiên mở miệng nói ra: "Ngươi thẳng làm ngươi cho là ngươi mình là nhân vật nào, lại dám đối trưởng lão như thế bất kính, đã trưởng lão không đối với ngươi độc thủ, vậy ta ngược lại là phải tới thăm xem xét ngươi là mặt hàng gì." Nói xong câu đó về sau, cái này Thiên Cơ lâu đệ tử liền trực tiếp cầm lấy vũ khí của mình, muốn đối Yến Nam Thiên độc thủ. Nhưng là tại lao ra một sát na kia, hắn liền đã hối hận. Hắn nguyên bản ý nghĩ vô cùng đơn giản. Điểm thứ nhất chủ yếu là có thể giúp phía bên mình tăng thêm lòng dũng cảm. Điểm thứ hai chính là có thể thăm dò ra Thực lực của đối phương cùng phương thức chiến đấu, vì mình trưởng lão trải đường, không thể không nói, hắn nghĩ đến sát thực vô cùng toàn diện, nhưng là hắn duy chỉ có quên một điểm, đó chính là thực lực của mình hoàn toàn liền không phải là đối thủ của Yến Nam Thiên. Song Phương căn bản cũng không tại một cái cấp bậc phía trên, cho nên khi hắn xông đi lên một sát nạc kia, cũng chỉ trông thấy Yến Nam Thiên hơi động đậy. Tên đệ tử này chỉ nhìn thấy một cái bóng mờ tại trước mắt hắn hiện lên, sau đó cả người liền hướng về hậu phương bay ra ngoài, nện xuống đất, một ngụm máu tươi từ trong miệng của hắn phun ra. Ở thời điểm này, hắn dùng đến thanh âm nhẹ nào, dùng tay chỉ Yến Nam Thiên, mở miệng nói ra người này thật nhanh. khi nhìn đến một màn này thời điểm, cái này máy móc đội vàng đối cái này Yến Nam Thiên mở miệng nói, ngươi người này hạ tốt rất hay, nhưng Yến Nam Thiên lại lạnh giọng nói, hắn trước đối ta ra tay, mà huyện ta cũng không có hạ từ thủ, hắn chẳng qua là thụ một điểm trọng thương mà thôi, chỉ cần có thể tu dưỡng tới, hắn vẫn là không có kiện đông vấn đề. câu nói này nói kỳ thật cũng liền tương đương nói vô ích, giống như là đang nói chỉ cần không chết, đó chính là còn sống. Thiên Cơ Tử biết đối phương lần này đang đuổi mình, mà lại theo mình đệ tử xuất thủ, hắn cũng biết mình không thể đủ lại ẩn giấu đi. nếu như tiếp tục cần giấu đi. Như vậy thì sẽ biến thành thế nhân trò cười, hắn tại đệ tử của mình trước mặt cũng có chút lưu không được mặt mũi. Sau đó hắn ở thời điểm này hai mắt chăm chú nhìn chằm chằm yến Nam Thiên, sau đó mỗi chữ mỗi câu đều mở miệng nói ra. Đây hết thể đều là ngươi bức ta, nguyên bản ta là không muốn nhận tâm như vậy, nhưng là ngươi đã khăng khăng muốn ra tay với ta, vậy ta chỉ có thể để ngươi đến thử đau khổ. Ta biết ngươi là một cái kiếm khách, nhưng là cái này không có nghĩa là ngươi liền có thể đánh bại ta, đây chính là trên thực lực trên lệnh. Đang nói xong một câu nói như vậy về sau, cái này thiên cơ tự nhiên trở, toàn thân khí thế bộc phát ra, sau đó hướng về Diệp Nam Thiên thành quá khứ. Ở thời điểm này hắn vẫn như cũ là muốn tiên hạ thủ vi cường, nhưng là Diệp Nam trời thân hình lóe lên, lấy cực nhanh tốc độ vạch ra một cái bóng mờ, sau đó trong tay kia một thanh kiếm đâm tới. Giữa không trung ở trong hàn quang lóe lên. Cái này tiên cơ tử nhất thời, cảm giác được mình toàn thân nổi ra gà, sau đó đột nhiên hướng phía sau tránh. Ở thời điểm này tóc của hắn sát thực rơi xuống xuống dưới, lúc này hắn không khỏi có chút kinh hãi. Nếu là tại vừa rồi trong khoảng thời gian này, hắn không có hướng phía sau rút lui, như vậy rơi xuống cũng không phải là tóc, mà là đầu của hắn. Giờ phút này hắn cũng đã phát hiện, mình cùng thực lực của đối phương hoàn toàn liền không tại một cái cấp bậc phía trên. Đối phương chẳng qua là cái này bình thản một chiêu liền có thể đem nó áp chế, nhưng là chính hắn lại là sử dụng mình tất cả lực lượng, bởi vì ngay tại vừa rồi hắn là chuẩn bị sử dụng toàn lực ứng phó đem đối phương chế trụ tại. Giờ khắc này hắn cảm giác được có chút khó chịu, hai mắt lần nữa chăm chú nhìn trầm trầm Yến Nam Thiên. Yến Nam Thiên tại lúc này lại mở miệng hỏi, đầu hàng vẫn là chết. Thiên Cơ Tử ở thời điểm này cũng dần dần trở nên điên cuồng, tóc của hắn bị chém đứt về sau, tóc trực tiếp tản mát xuống dưới, lộ ra rất là lôi thôi. Tóc thay bù sù Thiên Cơ Tử ở thời điểm này khí thế lại lần nữa chuẩn bị lần nữa phản kích. Hắn không thể chịu đựng được mình cứ như vậy bị đối phương cho toàn diện áp chế, trong lòng càng là kìm nén một nguồn hắc khí, chuẩn bị áp chế đối phương. Nhưng lại tại lúc này, cái này Yến Nam Thiên cũng không định nuông chiều hắn. Trước đó Yến Nam Thiên đã cho hắn quá nhiều cơ hội, đồng thời cũng cho đối phương đầy đủ thời gian để hắn đầu hàng, nhưng là cái này Thiên Cơ Tử lại không hảo hảo chân quý. Đối mặt dạng này một cái tình huống, vậy dĩ nhiên là không có gì đáng nói, hắn trực tiếp xông lên đi, một kiếm liền trực tiếp đem đối phương vũ khí cho đâm xuyên. Thiên Cơ Tử nhìn thấy làm bạn mình thật lâu vũ khí, tại thời khắc này trong nháy mắt vỡ vụt, đầy mắt ở trong tràn đầy vẻ kinh ngạc lúc ở giữa không hề động. Tiến Nam tiên cũng sẽ không, bởi vì đối phương ở thời điểm này khó chịu liền bỏ qua đối phương, mà là trực tiếp bắt lấy đối phương chỉ có tóc. Sau đó đem trong tay mình kia một thanh kiếm cho thu hồi lại, càng là bắt lấy đối phương tóc đồng thời một cước thụy tại đối phương trên bụng. Thiên Cơ Tử ở thời điểm này vô cùng khó chịu, thậm chí là kêu lên lên tiếng. Khi nhìn đến một màn này thời điểm, cái này Thiên Cơ Tử sau lưng đệ tử hơi sợ, đối phương đến tột cùng là cái gì? Thực lực tại sao lại khủng bố như thế? Đối với chúng ta trưởng lão quyền đấm cước đá chúng ta trừ giả, nhưng không có bất luận cái gì phản kháng lực lượng. Rất rõ ràng đối phương cũng không phải là phạm nhân, chúng ta vẫn là phải phải cẩn thận một điểm. Cẩn thận? Ngươi để chúng ta làm sao cẩn thận? Ở thời điểm này, sau lưng đám đệ tử này, thậm chí cũng không dám có bất kỳ phản kháng cảm xúc. Bọn hắn biết mình bên này đánh không lại, cho nên không dám cùng dạng này. Nhưng là tại một bên khác, bên này tuy tiên lâu một đám cường giả, lại là đột nhiên mở miệng nói. Chương 193, ánh mắt muôn tốt một điểm. Chương 193, ánh mắt muôn tốt một điểm. Đánh như thế nào lợi hại như vậy, sớm biết ta cũng nhanh một chút xuất thủ. Đúng à, xem bọn hắn đánh giống như thật thoải mái. Ta lần này ngược lại là có chút hối hận, sớm biết ta cũng trực tiếp tham gia đi vào. Tay quá chậm, không có cách, Yến Nam Thiên tốc độ thực sự quá nhanh, đồng thời hắn cũng đủ mạnh, cho nên chúng ta so ra kém. Ở thời điểm này, Tú Tiên lâu một đám cường giả ở phía sau không ngừng thở dài. Bọn hắn đối với tình huống này cũng rất là bất đắc dĩ. Bọn hắn nhìn thấy Yến Nam Thiên đối thiên cơ tử độc thủ. Lúc bắt đầu, bọn hắn cho rằng cái này thiên cơ tử còn giống như rất mạnh dáng vẻ, nhưng là đến phía sau thời điểm, lại phát hiện cái này thiên cơ tử căn bản chẳng là cái thá gì. Trước mặt Yến Nam Thiên, một điểm hoàn thủ lực lượng đều không có, vẫn luôn tại bị điên cuồng hành hung. Tại dạng này một loại tình huống phía dưới, bọn hắn thậm chí có chút hối hận mình không có nhúng tay, dù sao bên kia Yến Nam Tiên đánh cũng rất ít. Mà ở thời điểm này, chỉ nhìn thấy Thiên Cơ Tử phía sau này một đám đệ tử run lẩy bẩy, bọn hắn không có chút nào dám động Thiên Cơ Tử bị đánh thành cái dạng này về sau. Toàn bộ trạng thái đã có thể nói được là đặc biệt khó coi cùng cô đơn. Thế là ở thời điểm này, hắn chỉ có thể đối trước mặt Tiên Nam Tiên mở miệng nói ra, vị đại hiệp này có thể hay không trước tạm dừng một chút, ngươi cái này đánh cũng quá lợi hại. Tiên Nam Tiên ở thời điểm này cũng không để ý nhiều như vậy, trực tiếp lại là một cước thở trên mặt của hắn. Thiên Cơ Tử ở thời điểm này Phát hiện vô luận là ở chính diện đối kháng vẫn là tại nục thể vật luận, chính mình cũng không phải đối thủ của đối phương. Như vậy thì đại biểu cho tu vi của đối phương khẳng định là cao hơn chính mình. Nghĩ đến điểm này về sau, trong lòng của hắn không khỏi liền xuất hiện một mảnh kinh đào hải lãng. Hắn không nghĩ tới mình thế mà đánh không lại đối phương, hơn nữa còn bị dạng này nghiền ép. Cái này cùng hắn trước đó xuống tới tình huống hoàn toàn không giống, hắn nhưng là đi vào cái này thập cửu châu đại lục tới đến cướp đoạt cơ duyên. Hắn khẳng định là không nghĩ tới đến bị đánh. Cho nên ở thời điểm này, hắn ngược lại là sa vào đến một trận trong khi hoàn loạn mà tại thời khắc này hắn căn bản ngay cả một điểm cơ hội nói chuyện đều không có, yến Nam Thiên cũng căn bản liền mặc kệ đối phương cảm xúc, trực tiếp liền hành hung xuất thủ. Ở thời điểm này, Thiên Cơ Tử tình trạng có thể nói được là đặc biệt hỏng bét. Tại một lát sau về sau, cái này Thiên Cơ Tử cả người đã hoàn toàn không có trạng thái bị quăng trên mặt đất. Nguyên bản cái này thập cửu châu đại lục Thiên Cơ lâu ba vị trưởng lão, ở thời điểm này liền mở miệng nói ra, cái này thực sự quá thảm rồi. Nếu là ngươi có thể sớm một chút đầu hàng, làm sao lại kinh lịch dạng này một cái tình muốn đâu? Ta đã sớm nhắc nhở qua, ngươi nếu là sớm một chút nguyện ý đáp ứng tiến ta tùy tiện lâu có lẽ còn sẽ không có chuyện gì phát sinh, nhưng là ngươi bây giờ chỉ sợ muốn gia nhập đều gia nhập không được nữa. thật sự là thật là đáng tiếc, ngươi căn bản cũng không biết phía dưới này người nghèo ý có kinh khủng bực nào. ba vị này trưởng lão ở thời điểm này chỉ là ở bên cạnh xem kịch. dù sao bọn hắn vừa rồi cũng là hảo nôn khuyên bảo, nhưng lại bị thiên cơ tử nôn từ cự tuyệt, thậm chí còn đối bọn hắn trực tiếp nổi giận, cho nên cái này ba cái trưởng lão cảm giác được đặc biệt trái tim băng giá. ở thời điểm này tự nhiên là không có nửa điểm hỗ trợ ý tứ, ngược lại là ở bên cạnh chế nhạo. thiên cơ tử ở thời điểm này trong lòng rất là phẫn nộ, hai mắt ở trong tựa hồ muốn phun ra phát hỏa nhưng là hắn nhưng lại không có cách nào, bởi vì hắn biết mình thực lực so với trước mặt cái này cầm một thanh trường kiếm ra hỏa, thực sự phải kém quá nhiều. Sau đó chỉ nhìn thấy hắn phun ra một ngụm máu tươi đến, sau đó đối cái này đến Nam Thiên mở miệng nói, tiểu tử, ta không biết ngươi là thực lực gì, nhưng là ta phải nói cho ngươi, ta cái này Thiên Cơ lâu cũng không phải chỉ có chúng ta tới, chúng ta Thiên Cơ lâu lâu chủ cũng đã đến đây, nếu là hắn tới ta nhìn ngươi còn thế nào đánh, mà lại ở thời điểm này, hắn trực tiếp liền muốn truyền một đạo tín hiệu ra ngoài cho Thiên Cơ lâu lâu chủ, đợi đến Thiên Cơ lâu lâu chủ một lần nữa giáng lâm thế giới này thời điểm, liền có thể thu được tin tức này như vậy tự nhiên là có thể tới giúp hắn kỳ thật thiên cơ tử ở thời điểm này cũng không xác định mình đến tận cùng đánh thắng được hay không trước mặt cái này yến nam thiên nhưng là đây cũng là hắn không còn cách nào dù sao hắn cho rằng cường hãn nhất cũng chính là cái này thiên cơ lâu lâu chủ bất quá hắn lại nghĩ đến một chút cái này thiên cơ lâu lâu chủ có thể đem hắn đánh còn không tay mà trước mặt tiến nam thiên cũng là như thế như vậy song phương khẳng định là có đánh tối thiểu nhất trong lòng mình cái này một cô ác khí không thể cứ như vậy nuốt xuống đi hắn thân là thiên cơ lâu lâu chủ bình thường vẫn luôn là cao cao tại thượng miệt thị đám người nhưng là bây giờ lại tại Yến Nam Thiên trước mặt như là chó nhà có tang, rất là khó. phía sau kia một đám đệ tử khi nhìn đến một màn này lúc, càng là hướng phía sau lui một bước, căn bản cũng không nghĩ đến trợ giúp hắn, mà lại là cố ý rời xa hắn y tứ. ở thời điểm này, hắn không chỉ có trên lục thể cùng tâm hồn mặt đều bị kịch liệt đả kích, mà ở thời điểm này, cái này Thiên Cơ Tử liền trực tiếp mở miệng nói ra, các ngươi còn đợi ở phía sau làm gì? nhanh lên tới diệu ta. thằng đến hắn nói xong một câu nói kia về sau, kia phía sau mấy tên đệ tử mới muốn đi tới, nhưng lại ở thời điểm này trong lòng bọn họ cũng vô hạn e ngại, bởi vì Yến Nam Thiên căn bản cũng không có rời xa hắn, cầm một thanh trường kiếm vẫn như cũ là đứng tại chỗ. khi bọn hắn cắn răng chuẩn bị tiếp cận gần thời điểm, lại phát hiện Yến Nam Thiên hơi bồng lúc đít. ở thời điểm này, bọn hắn liền trực tiếp dọa đến hướng phía sau nhảy một cái, trong ánh mắt càng là tràn đầy sợ hãi. Trường Lão, ngươi bằng không trước tiên ở đất này bên trên nằm một chút, ngươi vừa rồi bị trọng thương, hiện tại chính cũng có thể nằm trên mặt đất khôi phục. Trường Lão chúng ta không phải là không muốn tới, cái này thật sự là không qua được, chúng ta nhưng không có ngươi như vậy kiềm đánh. ở thời điểm này nói loại lời này người có thể nói bên trên là một cái tiếp theo một cái, đương cái này thiên cơ tử nghe được câu nói này lúc cảm giác được đặc biệt tâm lạnh, nhưng là hắn cũng có thể lý giải loại hành vi này, bởi vì hắn ngay cả mình đều đánh không lại đối phương như vậy càng thêm không cần phải nói đệ tử của mình, thậm chí có khả năng đối phương một trường xuống tới, như vậy đệ tử của hắn liền sẽ bị trực tiếp đánh chết địa. khi hắn nghĩ đến điểm này thời điểm, trong lòng càng là có chút buồn bực. ngay tại lúc lúc này, chính là trông thấy cái này hiến nam thiên vượt qua được tới, thiên cơ tử ở thời điểm này vốn đang coi là cái này hiến nam thiên nghĩ đối với mình làm cái gì, nhưng là tại một lát sau về sau lại chỉ nhìn thấy Yến Nam Thiên đứng trước mặt của hắn, sau đó một thanh trưởng kiếm trực tiếp liền chăm chú vào hắn phía trước. Sau đó Yến Nam Thiên liền mở miệng nói: "Giá hỗn, ánh mắt vẫn là phải tốt một chút." Câu nói này thật không minh bạch, nhưng lại để cái này Thiên Cơ Tử trong lòng vô cùng rung động. Bởi vì chính là cái này Yến Nam Thiên bắt hắn cho nghiền ép, cho nên hắn tại đối mặt dạng này người thời điểm, trong lòng ngoại trừ rung động vẫn là rung động, thậm chí hắn đều không có nửa điểm phản kích cảm giác, cũng không có loại ý nghĩ này. Chương 194, núi Namy. Chương 194, núi Namy. Mà lại trước đó hắn còn có thể nói dọa nhưng là hắn phát hiện Yến Nam Thiên đi vào trước mặt hắn thời điểm, hắn thậm chí cảm giác mình ngay cả nói dọa dũng khí cũng không có. Loại cảm giác này là dị thường mấy liệt. Hắn sau đó thở dài, đem đầu chuyển hướng một bên khác. Hắn biết mình thực lực bây giờ không tốt, như vậy thì chỉ có thể chờ đợi Thiên Cơ lâu lâu chủ tiếp vào mình cầu cứu. Mà cùng lúc đó, thông qua màn sáng cái này thập cửu châu đại lục dân chúng cũng nhìn thấy một màn này. Không nghĩ tới, cái này đến từ thượng giới những này Thiên Cơ lâu người, cư nhiên như thế chi yếu, căn bản cũng không phải là tuý tiên lâu người đối thủ. Không sai, các ngươi nhìn cái này trưởng lão căn bản chính là không chịu nổi một ít, thật sự là buồn cười đến cực điểm hắn cũng quá yếu đi đi đơn giản vượt quá tưởng tượng của ta mọi người không muốn ở thời điểm này mù quáng lạc quan dù sao cái này cũng chẳng qua là một trưởng lão mà thôi bọn hắn thiên cơ lâu còn có lâu chủ cùng với các trưởng lão có lẽ cái này trưởng lão là yếu nhất đâu tại dân chúng bên trong có rất nhiều người đối với cái này thượng giới thiên cơ lâu đã không có em ngại tâm tư ngược lại là hơi nghi hoặc một chút bọn hắn ngay từ đầu coi là cái này thượng giới thiên cơ lâu sẽ là đặc biệt cường đại nhưng là không nghĩ tới đúng là như thế buồn cười lại đổi một câu nói có thể là cái này hiến nam thiên thật sự là quá cường hãn cho bọn hắn cảm giác chấn động mạnh mẽ để bọn hắn cho rằng cái này thiên cơ lâu người thực sự quá yếu. Nhưng là bất kể nói thế nào, hiện tại thiên cơ lâu mới tới cái này một nhóm trưởng lão cùng đệ tử, toàn bộ đều tại cụp lại cái đuôi mà đối nhân xử thế, căn bản cũng không dám nói chuyện lớn tiếng. Liên phảng phất vả hô hấp đều có chút khó khăn, cho nên như thế để bọn hắn thấy đặc biệt thoải mái. Cùng lúc đó còn có một số người liền cho rằng cái này hoàn toàn cũng là bởi vì tủy tiên lâu thực sự quá cường đại, lại có thể đem cái này thượng giới người đều như thế lãnh hội lần này thực lực, đơn giản để bọn hắn nhìn mà than thở. Đem giờ khắc này ở một bên khác bên này lâm ăn cũng nhìn thấy một màn này, nhưng là hắn cũng không nói thêm gì bởi vì đối với hắn mà nói, hắn đối với những chuyện này cũng không hề hoàn toàn để ở trong lòng. Bởi vì hắn tại ngay từ đầu liền đã nhận định phía bên mình sẽ thắng, mà lại hắn hiện tại cũng biết những cái kia người bình thường đang nói cái gì, trong lòng lập tức một mảnh vui vẻ. Hắn muốn chính là như vậy một loại hiệu quả. Xem ra cái này đến Nam Thiên thực lực cũng không thể lắm, nếu như lại thêm lịch luyện lời nói, như vậy đột phá hiện tại cảnh giới này, khẳng định cũng không phải vấn đề gì. Tại thời khắc này hắn mớm lẩm bẩm tự nói đến trong ánh mắt tràn đầy tự tin, mà ở lúc này cái này Lâm An lại hướng về phía một bên khác, giống như cái này Ngã Vi Sơn dã có chút không yên ổn bất quá dạng này càng tốt hơn, vừa vặn đem một màn này hí cùng một chỗ hát xong, đối với chúng ta như vậy tới nói chẳng phải là càng thêm có song từ đầu đến cuối Lâm An đều không có nửa điểm thận trượng, cũng không có nửa điểm sợ hãi. Hắn cho là mình bên này khẳng định là không có bất cứ vấn đề gì, cho nên cũng căn bản liền không có bất luận cái gì tâm tình khẩn trương. Mà lại Lâm An chỉ là đang chậm rãi dẫn dắt đến dân chúng một loại cảm xúc. Khi nhìn đến những này thiên cơ lâu sóng tiếp lấy một đợt đến, Lâm An kỳ thật vẫn là có chút khinh thường. Những người này thật đúng là đem mình làm lảm, thượng giới người tới, không thành tựu như vậy một chút thực lực, thế mà còn dám luân phiên làm cản, thật sự là buồn cười nói xong một câu nói như vậy về sau, sau đó hắn liền lại nằm xuống tới, yên lặng nhìn trước mặt một màn này. hắn biết nếu như núi nga mi người bên kia xuống tới, như vậy yến thập tam cùng giang ngọc yến cũng thật sớm ở phía dưới chờ hắn. hai vị này năng lực có thể một điểm, đều không thể so với yến nam thiên phải kém. cho nên nếu như thiên cơ lâu người dám tới, như vậy tất nhiên lại là có thể bị thu thập. lúc này ở thái sơn dưới lòng bàn chân, cái này thiên cơ lâu trưởng lão thiên cơ tử ở thời điểm này, hai mắt nhìn qua trước mặt yến nam thiên, hắn không biết cái này yến nam thiên đến tuổi cùng là có ý gì. nếu như muốn giết mình, cái kia hẳn là đã sớm đem mình giết chết. Thế nhưng là cho tới bây giờ cũng không có đem mình bắt, cái này cũng không biết đến tọt cùng là vì sao. Đang nghĩ đến một hồi về sau, cái này Thiên Cơ Tử quay đầu nhìn về bên cạnh thập cựu Châu Đại Lục Nguyên Bản Thiên Cơ Lâu ba vị trưởng lão. Kia ba vị trưởng lão khi nhìn đến Thiên Cơ Tử xoay đầu lại về sau, sau đó liền mở miệng nói: "Ngươi bây giờ nhìn một chút chúng ta cũng vô ích, chúng ta đoán chừng cũng sẽ không tiếp tục thu ngươi, như ngươi loại này có lòng phản loạn người. Cho lúc trước qua ngươi cơ hội, nhưng là ngươi nhưng không có cố mà chân quý, chờ đến ngươi bây giờ hối hận, kia hết thảy đều đã không kịp. Ngươi căn bản cũng không rõ ràng thực lực của mình đến tọt cùng như thế nào, lại dám ở chỗ này đùa giỡn?" Vậy ngươi không phải muốn chết sao? Nói câu nói này thời điểm, cái này thiên cơ tử cảm giác được vô cùng biệt khuất. Phải biết ngay tại trước đây không lâu, hắn còn tại lớn tiếng răn dạy trước mặt ba người này, mà lại ba người này trước mặt mình cũng không dám nói chuyện lớn tiếng, vẫn luôn là cúm núm trạng thái. Nhưng là bây giờ tình huống hoàn toàn khác nhau, đối phương thế mà đối với mình hô to gọi nhỏ, mà lại có được tuyệt đối áp chế. Hắn ở thời điểm này, cảm giác được vô cùng kiềm chế, bởi vì hắn cảm giác được mình bị mình yếu người cho khiến trách đây là một kiện đặc biệt chuyện mất mặt. Thế nhưng là chuyện này đều đã phát sinh, hắn chỉ có thể ngẩng đầu lên, khi mắt, các ngươi đến tổn cùng là có ý gì? vì cái gì không đối ta động thủ có gan ngươi nhóm liền đem ta giết thiên cơ tử đang nói câu nói này thời điểm có thể nói là đem mình toàn thân một ngụm dũng khí toàn bộ đều dùng đến nhưng là bên cạnh yến nam thiên nhưng như cũng là cũng chưa hề đủ tới cùng, cùng lúc đó đằng sau túy tiên lâu cường giả thì là bổ sung mở miệng nói ra hiện tại lâu chủ còn không có ra lệnh cho nên cũng không thể giết ngươi ngươi cũng không cần vội vã như vậy lấy đi không sai ngươi bây giờ không có lựa chọn ngươi liền lao thi thực thực đợi ở chỗ này đi cùng lúc đó cái này thiên cơ tử nghe được câu nói này về sau hắn cảm giác được loại cảm giác này so chết còn muốn khó khăn trước mặt cái này một cái cầm một thanh trường kiếm nam tử có được tuyệt đối áp chế quyền lợi của mình chỉ cần đối phương nghĩ như vậy mình liền sẽ chết mà tại một bên khác lại có nhiều người như vậy ở bên cạnh quan sát phải biết cho dù chung quanh một nhóm người này thực lực cũng không thể khinh thường thiên cơ tử ở thời điểm này có chút hối hận lên hắn tại sao muốn một người đi tới cái này thái sơn thậm chí hắn còn mang tới một bang đệ tử mục đích đúng là vì có thể tại những đệ tử này trước mặt tú một phen mình cường đại nhưng là để hắn không có nghĩ tới là vừa xuống núi thế mà liền gặp dạng này một đám người đám người này thực lực so với hắn trong tưởng tượng muốn cường hãn quá nhiều cái này một cố cường đại trinh lệnh cảm giác để hắn có một ít hô hấp không đến, thậm chí có một ít khó chịu. nhưng là chuyện bây giờ đều đã phát sinh đến một màn này, liền xem như hắn tiếp tục khó chịu, cũng không có khả năng có bất kỳ biện pháp có thể cải biến. chương 195 rung động Thượng giới, chương 195 rung động Thượng giới. hắn hiện tại cả người tu vi mặc dù vẫn còn, nhưng là muốn sử dụng, kia là nhất định phải thật lâu khôi phục. thế nhưng là cái này khôi phục thời gian đối với hắn thật sự mà nói xa không thể chạm. nếu là hắn dám nguyên điệu tính toả lời nói, hắn cam đoan đối phương khẳng định sẽ một kiếm đâm tới đến lúc đó, mình khẳng định sẽ càng thêm thảm, cho nên ở thời điểm này, hắn căn bản ngay cả làm cũng không dám. Chỉ cần hắn hơi động đậy, kia bên cạnh Yến Nam Thiên hai mắt liền sẽ trực tiếp nhìn chăm chú tới. cứ như vậy, cái này Yến Nam Thiên liền sẽ tạo thành uy hiếp đối với hắn, cho nên ở thời điểm này, hắn vô cùng bối rối, nhưng là lại không dám nói thêm cái gì lời nói. phía sau hắn đệ tử tự nhiên là càng thêm như thế. Phen này bộ dáng ngược lại để màn sáng trước mặt những người kia vô cùng hí hử. Nguyên Lai like chẳng qua là điểm ấy lá gan mà thôi, liền ngồi lên cũng không dám. Yến Nam Thiên cũng thực sự quá lợi hại. Không sai, một ngày này chủ yếu vẫn là bởi vì Yến Nam Thiên thực sự quá lợi hại, hắn cái này thực lực cường đại trực tiếp liên áp chế đối phương, làm cho đối phương căn bản cũng không dám lúc đích. Thử hỏi có lần này thực lực lại có ai có thể chống cự đâu? Tiếp xuống hẳn là còn có người, bất quá cái này Tú Tiên lâu lâu chủ hẳn là đã sớm tính tới, cho nên tính nguy hiểm cũng không tính rất cao. Không sai, chúng ta bây giờ tiếp tục, rửa mắt mà đợi đi. Hắn tại cái này Thái Sơn dưới lòng bàn chân, cái này Thiên Cơ Tử vừa định động đậy, hắn muốn đứng lên, Yến Nam Thiên liền trực tiếp đi tới ở thời điểm này, thiên cơ tử không muốn tiếp tục nằm trên mặt đất, bởi vì đối mặt với nhiều người như vậy nhìn chăm chú, cái kia loại cảm giác so chết còn khó chịu hơn. mà ở lúc này, hắn trực tiếp liền lớn tiếng nói: ta không phải là muốn làm cái gì, ngươi không cần đối ta hạ tử thủ, ta dù sao sẽ không phản kháng. nói xong một câu nói kia về sau, tiến nam thiên ngược lại là không nói thêm gì, chỉ gặp hắn phất phất tay, thúy tiên lâu một đám cường giả liền bắt đầu nhanh chóng lao đến. khi nhìn đến một màn này thời điểm, cái này thiên cơ tử lập tức có chút bối rối, nhưng là ngay tại một giây sau, hắn biết những người này muốn làm gì. Chỉ nhìn thấy Tuy Tiên lâu một đám cường giả tới về sau, cầm dây thường liền trực tiếp bắt hắn cho choi lại. Thiên cơ tử đang bị choi về sau, cả người bắt đầu nhanh chóng dây giụa, nhưng là cũng không có bất kỳ cái gì tác dụng, cường đại áp chế lực đem hắn cho vây được gắt gao. Ở thời điểm này, hắn cũng không dám nói thêm gì nữa. Cùng lúc đó, phía sau hắn kia một đám đệ tử cũng toàn bộ đều bị bắt, đồng dạng không có một chút điểm năng lực phản kháng. Giờ phút này bên kia Thập Cửu Châu đại lục, nguyên bản Thiên Cơ lâu 3 vị trưởng lão, ở thời điểm này, ngoại trừ hai thánh, cũng không có nửa điểm biện pháp. Cái này Thiên Cơ tử trước kia thời điểm, so với hắn phải cường đại hơn rất nhiều nhưng là bây giờ lại rơi đến kết quả như vậy, đây hết thảy đều là bởi vì cả người thực hướng hiệu trương. Nếu là có thể sớm một chút thức thời vụ lời nói, cũng chưa chắc sẽ ở vào như bây giờ tình huống. Nhưng là thế gian này là không có thuốc hối hận, cho nên ở thời điểm này, liền xem như đối phương đầu hàng, bọn hắn cũng sẽ không lại làm nhiều cái gì. Sau đó lại một lát sau về sau bốn. Mặc dù mặt ngoài hết thảy đều bình thản nhưng trên thực tế tại dưới núi Nam Y, đầu đường dài trong nháy mắt liền mắt triệt hay. Ở thời điểm này, một đám người liền đi ra, đám người này vẫn như cũng là tới từ thượng giới Thiên Cơ lâu. Một nhóm người này dẫn đội là Thiên Cơ Lâu Lâu chủ Thiên đạo tử cùng bên cạnh Phó Lâu chủ Thiên Thương tử. Chúng ta lần này đi vào cái này Thập Cửu Châu đại lục, như vậy thế tất yếu để mỗi một tên đệ tử đều chiếm được hắn nên được đến cơ duyên, chờ đến chúng ta sau khi trở về, tu vi tất nhiên có thể lại lên một tầng nữa. Tại tới thời điểm, ngày này Thương tử còn tại cười ha hả mở miệng nói ra, đối bọn hắn trước đó dự phán đến dự đoán chính bọn hắn lần này sẽ có được thu hoạch. Nhưng khi hắn nói xong một câu nói kia về sau, bên cạnh Thiên đạo tử lại mở miệng nói ra. Đừng tưởng rằng thế giới này người rất yếu, mà lại theo ta quan sát trong thế giới này rất có thể sẽ có chúng ta có thể địch nổi cơ giả. Cho nên chúng ta vẫn là cẩn thận một chút tương đối tốt. Nghe được lời này về sau, Thiên Thương Tử lập tức lại mở miệng nói, "Cái này sao có thể? Chẳng lẽ nơi này trong thế giới còn có có thể làm cho chúng ta toàn lực ứng phó người sao? Ta xem bọn hắn ngay cả chúng ta địa chỉ đều đánh không lại." Nhưng là đang nói xong một câu nói kia về sau, hai người lại đột nhiên ở giữa liền sắc mặt ngưng trọng lên. Một lát sau về sau, bọn hắn tại hai mắt nhắm tinh tế cảm thụ một phen, đột nhiên này Thiên Đạo Tử trực tiếp mở miệng nói ra, "Lúc trước thời điểm, có phải hay không tiên cơ tử đã qua tới?" Thiên Thương Tử nghe được một câu nói kia về sau, sau đó liền mở miệng nói, Cái này Thiên Cơ Tử trưởng giả trước đó, đúng là đã đi tới bên trong thế giới này, mà lại hắn mang theo một đám đệ tử, bất quá bọn hắn hạ xuống hẳn là tại dưới chân núi Thái Sơn, mà không phải chúng ta cái này núi Nga Mi dưới chân, cho nên ta cũng không biết hắn tình huống như thế nào tám. Mà ở thời điểm này, Thiên Cơ lâu một đám cường thủ toàn bộ đều ở phía sau. Bọn hắn nguyên bản cũng là một mặt nhẹ nhõm. Đi theo phía sau bọn họ đám đệ tử này vốn chính là một chút tương đối lợi hại cường giả, nhưng khi bọn hắn thấy được cái này Thiên Cơ lâu, lâu chủ cùng phó lâu chủ đều là như thế diện mạo, về sau, lập tức cũng khẩn trương được lên. Lâu chủ xuất hiện sự tình gì? tiên đệ tử ở thời điểm này vội vang mở miệng hỏi nô nữ ở trong tràn đầy quan tâm nghe được một câu nói kia về sau sau đó này thiên đạo tử liền mở miệng nói xuất hiện vấn đề lớn ngươi hô hết thảy mọi người toàn bộ đều chuẩn bị kỹ càng lần này chỉ sợ có một trận át chiến thiên đạo tử ngay tại vừa rồi cẩn thận cảm thụ một phen về sau hắn đột nhiên nhận được thiên cơ tử xin giúp đỡ tín hiệu 6. phải biết dựa theo đạo lý tới nói hắn đi tới thế giới này kia là không nên thu được dạng này tín hiệu nhưng là phải biết phát ra loại này tín hiệu đó cũng không phải là tùy tiện liền có thể phát ra tới lại thêm thiên cơ tử bản thân liền là một cái cực độ trở một người, tự nhiên là không có khả năng dùng cái này nói đùa, cho nên đang nghĩ thông suốt điểm này về sau, hắn liền có thể nhận định lần này khẳng định là sẽ ra chuyện. Cùng ngay đạo tử nói xong một câu nói kia về sau, tên đệ tử kia lập tức sắc mặt liền khẩn trương lên, những đệ tử khác cũng là như thế. bọn hắn muốn cho là lần này tới chính là tới chơi, sau đó thu hoạch được một chút cơ duyên, nhưng không có nghĩ đến còn có dạng này một phen sự tình. đặc biệt là khi tất cả đệ tử toàn bộ đều khẩn trương lên thời điểm, toàn bộ bầu không khí liền không giống, mà ở thời điểm này, thiên thương mở miệng nói ta có thể cảm thụ được kia một cỗ bầu không khí cũng không phải là vô cùng mãnh liệt, lâu chủ ngươi cảm nhận được tin tức gì nói một chút. Thiên Thương Tử vừa rồi kỳ thật cũng cảm nhận được, nhưng là hắn cũng không hề hoàn toàn cảm nhận được, cho nên tại lúc này liền mở miệng. Nghe được một câu nói kia về sau, theo Hậu Thiên Đạo Tử liền mở miệng nói, tựa như là thiên cơ tử, bọn hắn từ dưới chân núi Thái Sơn sau khi đi ra, liền bị nhập vây công, sau đó hắn nghị phản kích, bị đối phương lấy mãnh liệt thực lực đè. Hiện tại bọn hắn giống như toàn bộ đều bị bắt. Nghe được một câu nói kia về sau, hết thảy mọi người sắc mặt nghiêm trọng. Trước đó phía sau đám đệ tử kia còn không biết xảy ra chuyện gì. Hiện tại lập tức liền biết hết rồi đâu. Chương 196, bắt lại. Chương 196, bắt lại. Làm sao có thể? Thiên cơ tử trưởng lão lợi hại như vậy, làm sao lại bị tóm lên đến đâu? Ta không nguyện ý tin tưởng chuyện này, khẳng định đối với việc này ở trong là có một ít hiểu lầm, Thiên cơ tử trưởng lão tại 10 Cửu Châu đại lục phía trên hẳn là vô địch bên trên mới đúng. Ta cũng cảm thấy hẳn là dạng này, chúng ta đều là từ thượng giới tới, chúng ta thiên cơ lâu ở chỗ này hẳn không có vấn đề gì. Đang nghe được một câu nói như vậy về sau, Thiên đạo tử ở bên cạnh ngược lại là không nói thêm gì. Mà ở thời điểm này, Bên cạnh Thiên Thương Tử thì là mở miệng nói ra: "Bất kể nói thế nào lâu chủ, ta cảm thấy chúng ta vẫn là phải liên lạc một chút thế giới này Thiên Cơ lâu mới đúng. Chỉ cần có thể liên hệ tới đây Thiên Cơ lâu, như vậy chúng ta liền có thể biết thế giới này thực lực đến tột cùng như thế nào, liền biết bước kế tiếp nên làm cái gì." Thiên Thương Tử nói câu nói này vô cùng có đạo lý, Thiên Đạo Tử ở thời điểm này, nhẹ gật đầu. Hắn biết mình chưa quen cuộc sống nơi đây, đi vào nơi này, hắn cho là mình có thể hoành hành bá đạo. Nhưng là hiện tại hắn lại phát hiện tình huống cùng chính mình tưởng tượng ở trong cũng không giống nhau. Tối thiểu nhất mình trưởng lão tiên cơ tử phát ra tới tình báo khẳng định không phải giả. Đối phương nói với mình một chút tin tức, đó cũng là chân chân thật thật. Cho nên ở thời điểm này, Thiên Thương Tử liền bắt đầu gửi đi tín hiệu, muốn có được bên này thiên Cơ lâu đáp lại. Mà giờ khắc này tại Thái Sơn lòng bàn chân, ở cái địa phương này, bên này ba tên trưởng lão cũng đã nhận được cái tín hiệu này. Vậy cái này thời điểm, hắn ngược lại là có chút xoắn xuýt. Cuối cùng ba người bọn họ ngẩng đầu nhìn về phía Yến Nam Thiên. Bọn hắn còn lại thiên Cơ lâu người cũng đã đến, hiện tại chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Nghe được một câu nói kia về sau, Yến Nam Tiên mở miệng nói ra. Đã bọn hắn đều đến Như vậy thì đem bọn hắn toàn bộ đều cho ta gọi qua đi, đến lúc đó, chúng ta hảo hảo giáo huấn một chút hắn nghe được câu nói này về sau, cái này ba tên trưởng lão liền ngay cả vội vàng gật đầu. Sau đó lại phát sinh một cái để bọn hắn tới Thái Sơn lòng bạn chân tín hiệu. Mà ở thời điểm này, Dương thiên Cơ tử nghe được tin tức này thời điểm, cả người lộ ra ngoài một bộ không thể tưởng tượng nổi khuôn mặt, mà lại vô cùng vui vẻ. Hắn thấy, mình lâu chủ đương nhiên là vô cùng lợi hại, chỉ cần hắn đến đây, mình liền có hơn suất có thể đạt được cứu viện. huống chi hắn thấy, trước mặt những người này khẳng định là đánh không lại mình Tiên Cơ lâu lâu chủ. Kia là trước mặt về sau Nhìn qua Cường Hãn vô cùng yến nam thiên, thực lực hẳn là cũng không gì hơn cái này mà thôi. Cho nên ở thời điểm này, hắn lại trực tiếp mở miệng đối yến nam thiên mở miệng nói ra: "Nói cho ngươi, ta thượng giới thiên cơ lâu lâu chủ, so với ta thực lực phải cường hoành hơn rất nhiều. Đến lúc đó, ngươi nếu là còn tại trước mặt ta phách lối như vậy, ta cũng sẽ không thay ngươi cầu tỉnh." Yến nam thiên nghe được một câu nói kia về sau, theo khải ánh mắt vừa nhìn về phía bên này thiên cơ tử. Thiên cơ tử ở thời điểm này, bị nhìn một chút, trong khoảng thời gian này cả người có chút khó chịu, nhưng lại hắn nhắm mắt lại, mày miệng Ta cho ngươi biết, ngươi bây giờ còn có thể ở trước mặt ta phế lối, nhưng trên thực tế ngươi đã phế lối không được bao lâu. Cái này Thiên Cơ Tử nghe được mình Thiên Cơ lâu lâu chủ, còn có phó lâu chủ, đều sắp đạt tới thời điểm. Cả ngươi lại trở nên càng thêm hưng phấn lên. Nhưng là tiếp xuống để hắn tuyệt vọng một màn liền xuất hiện. Lúc đầu hắn cho rằng đối phương chỉ bất quá là chỉ có cái này đến năm người, nhưng là sau đó lại có hai một cái cầm một thanh trường kiếm người xuất hiện. Trong đó một người gọi là Yến Thập Tam, còn có một người gọi là Giang Ngọc Yến. Hai người bọn họ đều là vừa rồi cái này Lâm An phải tới mục đích vô cùng đơn giản chính là muốn để bọn hắn cùng một chỗ đem cái này mới tới thiên cơ lâu mấy người này giải quyết rơi. Bằng không, nếu là chỉ cần Yến Nam Thiên một người ở chỗ này, khó tránh khỏi sẽ xuất hiện một chút ngoài ý muốn. Phải biết một màn này thế nhưng là bị tất cả mười cựu Châu Đại Lục dân chúng cho nhìn, như vậy tự nhiên là không thể như xe bị tuột xích. Một khi như xe bị tuột xích, như vậy trước đó tất cả cố gắng toàn bộ đều uổng phí bình an lần này cách làm vô cùng đơn giản, chính là để đám người đối với cái này thượng giới không thể nào để ý, muốn để quan điểm của bọn hắn tiến hành một lần long trời lở đất cải biến. Trước kia thời điểm bọn hắn luôn luôn cho rằng cái này thượng giới chính là so với mình lợi hại, so với mình muốn càng thêm cao quý. Nhưng là Lâm An lại không cho rằng như thế, hắn cho là mình Tuy Tiên lâu so bởi vì cái gọi là thượng giới thiên cơ lâu muốn mạnh hơn rất nhiều. Cho nên tại hắn có quyết định này về sau, liền để hết thảy mọi người thời khắc quan sát đến tình huống bên này. Cùng lúc đó cũng có được rất nhiều người ngay tại quan sát đến. Mà khi nhìn đến hai người này thực lực về sau, cái này thiên cơ tử sướng sở ngay tại chỗ. Bởi vì ngay từ đầu hắn còn tưởng rằng hai người này thực lực có lẽ cùng Yến Nam Thiên không sai biệt lắm, nhưng là đến phía sau thời điểm hắn đột nhiên phát loáng thoáng còn muốn càng thêm cường đại một chút nếu là tình huống thật sự là như thế, vậy hắn đột nhiên cũng cảm giác được mình lâu chủ tới khả năng đánh không lại, bởi vì cường đại như vậy người thực sự nhiều lắm. mà ở thời điểm này, Tiết Uy Tiên lâu cường giả lại cùng nhau hướng mặt trước đi tới. những cường giả này toàn bộ đều đem trong thân thể mình mặt khí tức cho phóng thích ra ngoài. ở thời điểm này, Thiên Cơ Tử đã cả người sa vào đến một trận điên cuồng bên trong, hắn hoàn toàn không biết đây là một cái gì tình huống. hắn cũng không biết vì cái gì, tại cái này mười cựu Châu Đại Lục bên trong thế mà lại có nhiều như vậy cường giả, mà lại nhiều cường giả như vậy còn vừa lúc bị mình cho đúng phải. hắn căn bản cũng không biết mình tạo cái gì nhiệt thế là cả người ngược lại là tương đối hối hận nhưng khi hắn thấy được trước mặt mấy người này đứng ra về sau trong lòng liền càng thêm khó chịu trước mặt mấy người này mỗi người thực lực đều không ở chỗ hắn phía dưới bởi vì hắn trước đó cũng không cùng mấy người này giao chiến cho nên không biết bọn hắn thực lực nhưng là hiện tại nhìn kỹ nhất thời cũng không biết nên nói cái gì cho tốt cho nên hắn liền trực tiếp đem miệng cho nhắm lại mà tại thời khắc này yến nam thiên đối hắn mở miệng nói ra kỳ thật ta còn muốn đa tạ ngươi đem bọn hắn cho dẫn đến đây nếu như không phải ngươi bọn hắn khả năng còn chưa không biết ngươi ngay tại cái này thái sơn lòng bán chân mà lại nếu như là chúng ta muốn đem bọn hắn cho dẫn tới, kia xác thực có một chút độ khó. Thiên Cơ Tử nghe được một câu nói kia thời điểm, trong khoảng thời gian này cũng có chút sốt ruột lên, hắn cảm giác được mình tựa như là chúng kế giống như. khi hắn muốn kêu cứu thời điểm, lại đột nhiên bị Yến Nam Thiên một bàn tay. phải biết Yến Nam Thiên cái này một ba đường có thể nói là đặc biệt nặng, cho nên cái này Thiên Cơ Tử trưởng láo tại cái này, về sau liền trực tiếp hôn mê bất tỉnh. nhìn thấy màn này thời điểm, phía sau hắn những đệ tử kia một đôi mắt nhìn chằm chằm bên này, vô cùng bối rối. bọn hắn trong đó không ai đứng ra, giống như là ở bên cạnh xem kịch giống như. mà ở thời điểm này. Bọn hắn cho là mình không có chuyện gì, đem đầu của mình cho thấp xuống. Chương 197, Cạm bẫy. Chương 197, Cạm bẫy. Nhưng lại ngay tại một giây sau, chỉ nhìn thấy Yến Nam Thiên phất phất tay. Tú Tiên lâu cường giả vọt thẳng tới, đem những này người toàn bộ đều một bàn tay cho phiến mất đi. Bởi vì bọn hắn cũng không thể xác định những người này đến tụt cùng có hay không thực lực, nếu như những người này có thể truyền tống tin tức lời nói, vậy liền hỏng bét. Dù sao chiến đấu này còn chưa bắt đầu, nếu như đem phía bên mình tin tức truyền bá ra ngoài, kia trùng quy là không tốt. Sau đó chỉ nghe thấy cái này Tiên Cơ lâu trưởng giả đối Yến Nam Thiên mở miệng nói: Tiếp lấy tới chính là cái này, tiên cơ lâu lâu chủ cùng phó lâu chủ, nhưng là bọn hắn thực lực cũng không có các ngươi cường hãn, cho nên ta cảm thấy tiếp xuống chúng ta lại có thể xem kịch. Bất quá ta ngược lại là hơi nghi hoặc một chút, sau đó phải đừng cho bọn hắn gia nhập vào túy tiên lâu ở trong đâu. Kỳ thật ở thời điểm này, hắn muốn hỏi tham lâm an là hắn lại sợ có một ít không còn kịp rồi, nhưng là ngay lúc này, hắn đột nhiên nhìn thấy trước mắt xuất hiện một màn ánh sáng, mắt thấy cái này lâm an đột nhiên xuất hiện ở bên trong, sau đó đôi hắn mở miệng nói ra, ngươi có thể nếm thử hỏi tham một phen, nếu như bọn hắn kéo dài lời nói, như vậy trận chiến đấu này cũng không cần ánh. Lâm An đang nói xong một câu nói kia về sau, sau đó hoàn toàn biến mất. Ở thời điểm này, cái này thiên cơ lâu trưởng lão cũng chỉ là hơi cảm thấy kinh ngạc, bởi vì hắn phát hiện Lâm An đơn giản chính là không gì làm không được. Nếu như Lâm An lại làm ra cái gì tương đối khác người sự tình, hắn cũng cảm thấy tương đối bình thường. Nhưng là hiện tại hắn lại biết mình phải làm gì khi đó, tại một bên khác. Mắt thấy bên này thiên cơ lâu thiên đạo tử, còn có thiên thương tử đã hướng phía tới bên này. Hai người bọn họ tốc độ cũng không tính chậm, thậm chí có thể nói được là đặc biệt nhanh. Ta đang suy nghĩ những người này làm sao đều kêu chúng ta đi Thái Sơn lòng bàn chân sẽ không phải là ở bên kia có cái gì mai phục đi. Ta hiện tại luôn luôn cảm giác được trong tim ta có một ít không an ổn. Chẳng lẽ nói là trong thế giới này tiền cơ lâu cũng rất có thể làm phản rồi không thành. Đây cũng không phải ta nói chuyện giật gân, mà là ta cảm giác bọn hắn trả lời thực sự có vấn đề. Khi bọn hắn nói để cho ta quá khứ, ta hỏi bọn hắn vì cái gì thời điểm, bọn hắn lại đối ta lời nói từ đến không hỏi, giống như là căn bản là nghe không được giống như. Cho nên ta ngược lại thật ra có chút bắt đầu nghi ngờ. Ở nửa đường bên trong ngày này thương tử trực tiếp liền đối thiên đạo tử nói ra nghi ngờ của mình nhưng là thiên đạo tử ở thời điểm này lại là sắc mặt nguy trọng bởi vì thiên đạo tử cảm nhận được một cỗ không giống khí tức hắn có thể cảm nhận được thế giới này cũng không như từ mình tưởng tượng ở trong yếu như vậy liền xem như tại bình thường trong thế giới không có gặp được đối thủ tình huống phía dưới hắn đều có thể cảm giác được trong thế giới này khí tức tương đối cường thế tối thiểu nhất cùng hắn tưởng tượng ở trong hoàn toàn không giống cho nên ở thời điểm này nghe được phó lâu chủ thiên thương tử nói ra câu nói này thời điểm hắn lắc đầu sau đó hắn liền mở miệng nói ra chuyện này cũng không phải là ngươi nghĩ đơn giản như vậy thậm chí có thể nói được là đây là lần nguy cơ. Chúng ta có thể hay không độ qua được nguy cơ lần này, như vậy thì đại biểu nói chúng ta thiên cơ lâu có thể hay không nâng cao một bước. Nếu như không được, như vậy rất có thể chính là xảy ra chuyện. Bất quá bây giờ vẫn là nói không chính xác, chờ đến chúng ta đến chỗ rồi, vậy dĩ nhiên liền sẽ biết. Nghe được một câu nói kia về sau, Thiên Thương Tử cũng biết mình bây giờ cũng không có cái gì biện pháp. Bởi vì bọn hắn phát hiện mình coi như là biết phía trước là một cái bẫy, vậy cũng nhất định phải đi. Tất dục chính mình còn có một số trưởng lão cùng một chút đệ tử bị vây ở nơi đó, nếu như mình bên này cứ thế từ bỏ, Đối với đám bọn hắn như vậy tới nói khẳng định cũng là một loại dại vò cường giả. Cho nên đang nghĩ đến sau một khoảng thời gian, bọn hắn vẫn là trước đi qua nhìn một chút lại nói, liền xem như bên này còn có một số như vậy bọn hắn cũng nhất định phải nghĩ biện pháp đem mình người cấp cứu trở về, bằng không mà nói nhưng quá nguy hiểm. Cùng lúc đó, sau lưng hắn cái này một bang, Thiên Cơ Lâu đệ tử còn tưởng rằng mình là một cường giả, nhưng là hiện tại bọn hắn lại cảm giác được có chút khó chịu. Khi bọn hắn đi vào cái này Thái Sơn Lòng bàn chân thời điểm, lại phát hiện nơi này đã có một đợt người đang chờ đợi hắn. Khi bọn hắn tới gần về sau, Thiên đạo tử biểu lộ trong nháy mắt liền trở nên khó coi. Bởi vì hắn phát hiện liền ở trước mặt của hắn, đang có lấy mình Thiên Cơ lâu trưởng lão Thiên Cơ tử nằm ở trên mặt đất. Cùng lúc đó, ở bên cạnh thì là đi theo Thiên Cơ tử cùng nhau tới những đệ tử kia, những đệ tử này trạng thái cũng không khá hơn chút nào. Bởi vì bọn hắn bản thân liền bị trói tại một hối, sau đó lại toàn bộ đều bị đánh lượng, cho nên có thể nói được là bảy hành tám đạo. Nhìn qua có thể nói bên trên là đặc biệt trật vật cùng đặc biệt là lượng. Khi hắn nhìn thấy màn này thời điểm, nhất thời cũng có chút cắn răng nghiến lợi. Phải biết hắn là cái này Thiên Cơ lâu lâu chủ, mà lại những người này toàn bộ đều là hắn Thiên Cơ lâu. Hắn thấy mình Thiên cơ lâu đồng dạng đệ tử đi tới cái này mười cựu Châu Đại Lục, yêu nhất định đều là người trên người tồn tại, tại sao có thể xuất hiện tình huống như vậy đâu? Mỗi người đều giống như sắp chết đồng dạng. Đồng thời tựa như là không có cái gì âm thanh, tại hắn trôi qua về sau liền vội vác địa, muốn đi xem một chút thiên cơ tử trạng thái đến tột cùng thế nào. Nhưng khi hắn vừa mới hướng mặt trước thời điểm ra đi, lại đột nhiên phát hiện phía trước đột nhiên xuất hiện một thanh lợi kiếm, sau đó hắn liền ngừng lại. Sau đó đứng ở nguyên địa hai mắt nhìn quá khứ, lại trông thấy một cái biểu lộ cương nghị nam tử, người này chính là Yến Nam Thiên. Yến Nam Thiên, đem mình một thanh trưởng kiếm sinh ra sau đó hai mắt nhìn qua trước mặt này Thiên Đạo Tử mở miệng nói ra ta đây thật vất vả mới hàng phục đối thủ chẳng lẽ ngươi qua đây muốn đem hắn mang đi liền có thể đem hắn mang đi sao ta nhìn ngươi thực sự quá ngây thơ rồi nghe được một câu nói kia về sau Thiên Đạo Tử cũng thu hồi mình tay cùng lúc đó bên cạnh Thiên Thương Tử nhỏ giọng hỏi thăm Thiên Đạo Tử lâu chủ đây là tình huống như thế nào ta xem bọn hắn tựa như là kẻ đến không thiện dáng vẻ nếu như có thể mà nói trực tiếp đem hắn giết là được rồi hắn hẳn là chi đội ngũ này đội trưởng vậy chúng ta trực tiếp đem hắn giết là được rồi Nhưng khi hắn nói xong một câu nói kia thời điểm, liền Thiên đạo tử lại lắc đầu mở miệng nói ra: "Chuyện này cũng không có đơn giản như vậy, thực lực so trong tương tượng của ta cao hơn rất nhiều." Cùng ngày Thương tử nghe được một câu nói kia thời điểm, tự nhiên là vô cùng kinh ngạc, bởi vì hắn thấy Thiên đạo tử thực lực cũng đã đầy đủ cao, trước mặt nam tử này, làm sao có thể thực lực so với mình lâu chủ thực lực cao hơn rất nhiều? Nếu là đi chính là thế giới khác, có lẽ hắn còn có thể thừa nhận, nhưng là hiện tại bọn hắn tới, thế nhưng là chỉ là 10 cựu châu đại lục bọn hắn là chủ giới, nhưng là 10 cựu châu đại lục lại là muốn so bọn hắn thấp một cái cấp bậc thế giới. Chương 198, ngươi là đang khen ta à. Chương 198, ngươi là đang khen ta à. Như vậy bọn hắn đi vào đại lục này chẳng lẽ không phải là nghiền ép kết quả sao. Nhưng là bây giờ tình huống với hắn mà nói hoàn toàn không giống, đối phương giống như chính là đang áp chế bọn hắn. Lúc này, bọn hắn hết thể mọi người toàn bộ đều cảm nhận được một cỗ trọng đại áp lực. Mà thiên đạo tử ở thời điểm này, vì duy trì mình lâu chủ tôn nghiêm. Sau đó liền đi qua mở miệng nói ra. Ngươi khẳng định là uống thuốc gì vật, bằng không mà nói ngươi không có khả năng mạnh như vậy. Ta cho ngươi biết, ngươi cũng không cần ở trước mặt ta cưỡng ép giả bộ nữa, ngươi cái này thực lực nếu như là ăn đan dược gì trở nên mạnh như vậy, khẳng định là đánh không lại ta. Bên cạnh thiên Thương Tử lúc đầu đã đủ khoa trương, nhưng là đang nghe câu nói này thời điểm, nhất thời cũng ổn định lại hắn ở thời điểm này, cũng cho rằng khẳng định là đối phương ăn cái gì kỳ quái đan dược, cho nên thực lực bây giờ mới có thể lộ ra mạnh như vậy. Lời nói đối phương làm sao lại có mạnh mẽ như vậy thực lực, bọn hắn lần này tới, thế nhưng là mười cựu Châu đại lục cũng không phải cái gì cao hơn một cấp bậc thế giới. Làm sao có thể so với bọn hắn trước đó một cái kia thế giới còn muốn cường hãn hơn đâu? cho nên đang nghĩ đến điểm này về sau hắn xem cũng đã có lực lượng, mà lại ở thời điểm này Thiên Đạo Tử đứng ở phía trước, một bộ không sợ hai chút nào bộ dáng, lập tức liền để chính bọn hắn đều có một ít tin tưởng. Cùng lúc đó Thiên Thương Tử cũng dạng này ra, sau đó đối trước mặt dẫn đầu Yến Nam Thiên, ta cho ngươi biết, ta không nghĩ tới các ngươi thế giới này, người ở bên trong lại là như thế giới trá, thế mà ăn đan dược đến đem tu vi của mình để cao. Nhưng là ngươi phải biết dù vậy, ngươi khẳng định cũng là không sánh bằng ta, ta khuyên ngươi không muốn ở trước mặt ta tiếp tục phép lối, sớm một chút nhận thua đi. Tại như thế một phen nói tiếp về sau, nguyên bản tại Thiên Đạo Tử xem ra đối phương khẳng định liền đã hơi sợ, nhưng là để hắn không có nghĩ tới là lúc này Tiễn Nam tiên chẳng những không có sợ hãi, ngược lại là cầm trong tay mình kia một thanh trường kiếm, trực tiếp liền rơi lên cao cao. Sau đó hướng phía bên mình giết tới đây, trong chớp nhons này tốc độ nhanh vô cùng, nhưng là Thiên Đạo Tử kỳ thật bản nhân cũng có một chút chân thực thực lực mang theo, cho nên tại cái này một cái thời điểm, hắn trực tiếp liền hướng bên cạnh tiến hành một phen né tránh ra tới. Tiễn Nam Thiên ở thời điểm này càng không có đâm trúng đối phương, nhưng là hắn không chút nào không nội chí, ngược lại là hướng phía một bên khác giết tới. Mà ở thời điểm này, Thiên đạo tử cả người liền có một ít không có phòng bị, nhưng là hắn lợi dụng thân thể của mình cưỡng ép khiêng một trường, sau đó một trường đánh vào cái này Yến Nam Thiên trên thân. Yến Nam Thiên lập tức liền chúng phải chiêu, cùng lúc đó Yến Nam Thiên nhanh chóng hướng phía sau lui ra ngoài. Cùng lúc đó, bên này Thiên đạo tử cũng nhanh chóng hướng phía sau lui ra ngoài. Nhìn từ ngoài có lẽ cả hai đánh cho tương xứng, thậm chí còn có ít người có thể sẽ cho rằng, này Thiên đạo tử là như vậy ưu thế. Dù sao một chiêu cuối cùng là Thiên đạo tử thả ra, mà lại là cái này Yến Nam Thiên trước thoát đi. Cho nên ở thời điểm này, rất nhiều người đều nhận là này Thiên đạo tử thu được thắng lợi cùng lúc đó, ở thời điểm này, không thương tử trực tiếp đứng dậy, sau đó đối thiên đạo tử mở miệng nói ra. lão chủ, ta liền biết thực lực của hắn chẳng ra sao cả, ngươi bây giờ bằng không trực tiếp đem hắn giải quyết, rồi ta nhìn hắn cũng hẳn là không cách nào cùng ngươi chống cự lấy. nếu như có thể đem hắn giải quyết hết, vậy chúng ta trên cơ bản liền có thể đem thiên cơ tử cấp cứu ra. mà lại thiên cơ tử khẳng định cũng là bị bọn hắn dùng một loại nào đó âm mưu hãm hại, bởi vì chúng ta tại tới thời điểm là có chút thiên địa dị tượng, như vậy bọn hắn liền có thể trước đó làm một chút cạm bẫy. ta hoài nghi thiên cơ tử cũng là bởi vì những cạm bẫy này, cho nên bị hắn làm hại chưa hề liền không có bất kỳ phòng bị bị bọn hắn bắt lại nhưng là chỉ cần chúng ta có đầy đủ thực lực như vậy thì có thể tiến hành phản kích người cứ nói đi nghe được những lời này về sau tại lúc này hắn đầu tiên là xa vào đến một trận trầm tư sau đó liền mở miệng nói kỳ thật ta bị thương càng nặng thiên đạo tử nhẹ nói thiên thương tử nghe được câu này về sau trong lòng chấn động không gì sánh nổi nguyên lai like ngay tại vừa rồi đoạn thời gian kia mắt thấy kia yến nam thiên một thanh kiếm đâm tới giống như không có gì chuyện kỳ quái giống như là thật đơn giản một thanh kiếm có một lần đột nhiên công kích mà thôi kia trên thực tế tại sông tới đồng thời có một cỗ sắc bén quang mang ở bên cạnh chuẩn chỉ bất quá tất cả mọi người không để ý đến điểm này nhưng là tổn thương lại là chân thực tồn tại cũng chính bởi vì điểm này cho nên thiên đạo tử cả người trạng thái có thể nói bên trên là đặc biệt trinh lệnh, hắn hiện tại kém một chút lá đổ máu nhưng lại cưỡng ép nhìn xuống không phải tại mười cựu châu đại lục trước mặt những dân chúng kia lại cũng không biết điểm này xem ra cái này từ thượng giới tới những này thiên cơ lâu lâu chủ vẫn tương đối lợi hại quả nhiên là danh bất hư truyền không sai bọn hắn vẫn có chút thực lực yến nam thiên nguy nhưng nhất thiết phải cẩn thận nha nếu như thất bại nói vậy nhưng rất khó chịu Không sai, ta cho là chúng ta còn có thể đuổi theo giới có một trận chiến, nhưng là cũng không thể bảo hoàn toàn chiến thắng bọn hắn, có thể đạt tới như bây giờ thành tựu liền đã rất không tệ. Cảm thấy chúng ta hạn mức cao nhất vẫn còn rất cao, còn có thể tiếp tục lên trên kiên trì một chút, hy vọng có thể tiếp tục nô ở thời điểm này, rất nhiều dân chúng đều hy vọng cái này Yến Nam Thiên có thể đạt được thắng lợi, nhưng trên thực tế đối với hắn lòng tin đã không có trước đó cao như vậy. Chỉ có Lâm An ở bên cạnh lộ ra ngoài một tia cười lạnh, hắn làm sao lại nhìn không ra Thiên đạo tử bị thương càng nặng chỉ bất quá hắn ở thời điểm này, cũng không có nói ra đến, bởi vì cuộc chiến đấu này cũng không phải là dừng ở đây mà là muốn tiếp tục đi xuống. Đến lúc đó, đối phương đối cáo tất nhiên sẽ lộ ra, như vậy tạo thành kết quả sẽ nghiêm trọng hơn. Chỉ bất quá bây giờ Lâm An cũng chỉ là lộ ra một tia cười lạnh, sau đó ngồi ở bên cạnh lặng lặng nhìn cuộc chiến đấu này tiếp tục tiến hành. Mà hắn ngay tại phía sau màn đối chuyện này tiến hành điều khiển. Cùng lúc đó, cái này Diễn Nam Thiên đối Thiên đạo tử mở miệng nói ra thẳng, "Thực lực của ngươi quả thật không tệ, mà lại tốc độ phản ứng so trước đó vị trưởng lão kia cũng là muốn tốt hơn rất nhiều." Thiên đạo tử nghe được câu này về sau, thì là cười cười, sau đó mở miệng nói ra, "Ngươi nói như vậy là đang khen ta sao?" nghe đến lời này về sau, yến nam thiên lắc đầu, mà làm mở miệng nói ra. Ta chỉ nói là ngươi miễn cưỡng coi là đối thủ của ta, cũng không phải là nói ngươi lợi hại đến mức nào. mà ở thời điểm này, này thiên đạo tử liền biểu lộ có chút khó xử, phải biết hắn nhưng là đến từ thượng giới thiên cơ lâu lâu chủ. thế nhưng là tại yến nam thiên trước mặt thế mà chỉ là hắn một cái đối thủ mà thôi, như vậy thì đại biểu cái này yến nam thiên còn nhận biết càng thêm lợi hại người, này thiên đạo tử căn bản là tính không được cái gì. thế nhưng là thiên đạo tử toán không được gì gì đó, như vậy cái này thiên cơ lâu bên trong các trưởng lão khác cùng những đệ tử khác lại nên như thế nào sưng hô đâu. Cho nên ở thời điểm này, Thiên Thương Tử khí mặt mình đều đỏ. Chương 199, phẫn nộ. Chương 199, phẫn nộ. Thiên Thương Tử đang nghe câu nói này thời điểm, lúc ấy cũng cảm giác được đặc biệt phẫn nộ, bởi vì hắn cảm giác được đây chính là đối với hắn một loại khinh nhẫn. Dù sao cho tới bây giờ, hắn vẫn như cũng là cho là mình là từ thượng giới mà đến, mà trước mặt đám người này chẳng qua là giúp hạ giới người mà thôi. Nhưng là hiện tại mình thế mà bị lần này giới người cho vũ nhục, loại này sỉ nhục cảm giác để hắn thật lâu không thể quên, thậm chí hắn hận không thể mình bây giờ liền muốn xuất thủ. Thế là hắn ở thời điểm này liền trực tiếp đối Yến Nam Thiên mở miệng nói ra, ngươi cái này đột nhiên đánh lén tính là cái gì bản sự, ta cho ngươi biết, vàng không ngươi liền cùng ta đến so, một trận ngược lại để ta xem một chút thực lực của ngươi cuối cùng như thế nào. đang nói xong một câu nói như vậy về sau, Yến Nam Thiên thì là phủi hắn một chút mắt, nhưng là cũng không có nhiều lời ra lời gì, la lên. mà ở thời điểm này cũng chỉ trông thấy một bên khác, nguyên bản cái này thập cửu châu đại lục thiên cơ lâu ba vị trưởng lão cùng tiêu lên, vẫn là tranh thủ thời gian đầu hàng đi, nếu như bây giờ lại không đầu hàng, đợi chút nữa các ngươi liền sẽ bị đánh một trận, sau đó lại đầu hàng, hiện tại thập cửu châu đại lục cùng các ngươi trước đó cho là Thập Cửu Châu Đại Lục đã hoàn toàn không phải một cái thế giới. Các ngươi đừng tưởng rằng mình là từ thượng giới tới thiên cơ lâu, liền coi chính mình rất vô địch. Nhưng trên thực tế các ngươi chẳng qua là một đám vô tri người thôi, ta khuyên các ngươi tự giải quyết cho tốt. Cái này ba cái trưởng lão kỳ thật tại ngay từ đầu thời điểm cũng không quá yên tâm, nhưng là từ sau đó mặt để hắn nhìn thấy Yến Nam Thiên Cường đại như vậy về sau, lập tức an tâm. Sau đó liền nói ra một câu nói như vậy, đang nghe được những lời này về sau, nhất thời liền để này tiên đạo người phẫn nộ phi thường. Sau đó hắn dùng tay chỉ Thập Cửu Châu Đại Lục Tiên Cơ Lâu ba vị trưởng lão, đối bọn hắn mở miệng nói ra các ngươi những này phản đồ ta nói cho các ngươi biết, chờ đến ta đem trước mặt cái này cái gọi là túi tiên lâu người giải quyết rơi về sau, các ngươi tất nhiên cũng là chạy không thoát. đến lúc đó, ta ngược lại thật ra muốn xem thử xem các ngươi muốn làm sao giải thích. hiện tại các ngươi nếu là nguyện ý tới, thế thì vẫn là tới kịp, nhưng là nếu như các ngươi khăng khăng còn muốn sống ở đó bên cạnh, cũng đừng trách ta độc thủ. kỳ thật ở thời điểm này, này thiên đạo tử ngay tại chậm rãi khôi phục thực lực của mình, bởi vì vừa rồi cảm nhận được yến nam thiên khí tức, hắn cảm giác được phía bên mình có một ít hư, cho nên hắn cần thời gian đang chậm rãi khôi phục, hắn ở thời điểm này cũng quyết định sử dụng mình một loại bí thuật có thể làm cho thực lực của mình hơi đề cao một điểm, mặc dù không nói có thể vượt cấp bậc tác chiến, nhưng là chí ít tại cùng cấp bậc ở trong hắn vẫn là thuộc về tương đối cường đại tồn tại. Cho nên hắn chính là bởi vì có dạng này một cái ý nghĩ, cho nên vẫn như cũng là ở chỗ này chỉ hoan thời gian. Thế nhưng là thập cựu châu đại lục ba vị này thiên cơ lâu trường lão, vẫn như cũng là hướng về phía bọn hắn mở miệng nói ra. Kỳ thật ta cũng là xem ở chúng ta đã từng trên mặt mũi lời nói, ta căn bản cũng không nguyện ý quản các ngươi, các ngươi dâng lên hoàn toàn chính là đang tự tìm đường chết. Ta là tại cứu các ngươi, các ngươi là nguyện ý. Như vậy hiện tại liền có thể đầu hàng tới, nếu là không nguyện ý như vậy các ngươi hạ tràng liền sẽ cùng thiên cơ tử giống nhau như lúc trực tiếp bị không có chút nào tôn nghiêm cho cột vào nơi này đến lúc đó ta nhìn các ngươi làm sao bây giờ nói xong cái này một ít lời về sau thuận miệng thế lại nữ tử này hai lấy lấy thạch người tới hắn thấy hắn thật sự là nhẫn nhịn không được người một nhà phản bội thậm chí so sánh với nam thiên bọn hắn tới nói hắn hiện tại càng muốn giải quyết chính là trước mặt ba vị này trưởng lão cho nên nói làm liền làm hắn liền trực tiếp động thủ hướng về ba vị này trưởng lão liền trực tiếp hướng về phía quá khứ cái này ba tiên trưởng lao ở thời điểm này đương nhiên là có chút bối rối Phải biết bọn hắn thực lực so với trước mặt Thiên Đạo Tử tới nói còn hơi kém hơn bên trên như vậy một chút. Thực lực của đối phương thế nhưng là đột nhiên chân thật tu luyện ra, cho nên ở thời điểm này, cái này Thiên Cơ lâu ba vị trưởng giả lập tức liền hướng về đằng sau tối lui, bởi vì bọn hắn biết mình vốn là đánh không lại. Thiên Đạo Tử ở thời điểm này, phẫn nộ phi thường, đương nhiên là không định buông tha ba người bọn họ, hắn cho là mình chỉ cần có thể tiếp cận ba vị này trưởng lão, như vậy tất nhiên liền có thể đối cái này ba vị tràng đạo tạo thành hủy diệt tính tổn thương. Sau đó hảo hảo giáo huấn bọn hắn một phen, nhưng là không nghĩ tới ngay tại hắn bay ở nửa đường ở trong thời điểm. Đột nhiên cảm nhận được bên cạnh có một luồng sát ý lắm liệt, đột nhiên liền hướng về hắn bên này lao đến, sau đó hắn lập tức hướng bên cạnh trốn tránh, xoay người một cái rơi xuống trên mặt đất. Cả người dùng tay chèo chống thân thể của mình, sau đó chỉ nhìn thấy hắn ngẩng đầu nhìn qua. Vừa rồi cái này một cỗ mãnh liệt sát ý cũng không phải là người khác chuyển tới, mà là vừa rồi Yến Nam Thiên thấy được tình huống này, cho nên liền trực tiếp tới hỗ trợ. Nhưng lại ở thời điểm này, hắn có thể cảm thụ được chính là Yến Nam Thiên trên thân cường hãn sát ý, may may liền không thể so với mình yếu, lần này hắn ngược lại là có chút hốt hoảng. Bởi vì hắn phía bên mình đã thành công thôi phát bí pháp của mình, nhưng là hắn lại phát hiện Yến Nam Thiên biểu hiện ra thực lực vẫn như cũ so với hắn muốn càng thêm cường đại. Mà lại nếu là nói Yến Nam Thiên trước đó chỉ bất quá là bởi vì uống thuốc cho nên trở nên cường đại. Thế nhưng là thực lực của đối phương lại có thể bảo trì đến bây giờ, kia lại thế nào giải thích đâu? Vấn đề này đơn giản chính là suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ, hắn tại hơi suy tư một chút về sau liền cảm giác được có chút không tầm thường. Chẳng lẽ nói là thực lực của đối phương là chân thật tồn tại sao? Thiên đạo tử ở thời điểm này, nghiến răng nghi lợi, căn bản cũng không nguyện ý tin tưởng chuyện này sau đó hắn đối mặt với trước mặt mặt này trời xanh mở miệng nói ra ngươi cái này một cái dùng thường gặp tiểu tử ngươi thật sự cho rằng thực lực của ngươi liền rất mạnh sao ngươi xem ta như thế nào đem ngươi giải quyết rơi đang nói xong một câu nói kia về sau chỉ gặp hắn xuống tới muốn cùng cái này yến nam thiên đến một trận đường đường chính chính chiến ngay tại lúc lúc này cái này màn sáng trước mặt những cái kia thập cựu châu đại lục dân chúng toàn bộ đều thấy được những chuyện này cho nên ở thời điểm này cũng nhao nhao bình luận bọn hắn rốt cục đánh nhau lần này thật có thể nhìn một chút bọn hắn đỉnh tiêm sức chiến đấu tùy ý như thế nào những này đến từ thượng giới thiên cơ lâu. Nếu như bọn hắn lâu chủ thực lực đều đánh không lại, như vậy những người khác liền càng thêm không cần nói, ta đã sớm nhìn ra cái này thiên cơ lâu lâu chủ không được. Ta cảm thấy cái này thiên cơ lâu hẳn không có chúng ta trong tưởng tượng khủng bố như vậy. Nếu như bọn hắn thật sự có thể nghiến ép, vì cái gì bọn hắn lâu chủ cùng phó lâu chủ, vì cái gì lại muốn làm làm ra một bộ như thế biểu lộ đâu? Thật sự là buồn cười đến cực điểm. Ta ngược lại thật ra cảm thấy vấn đề không có đơn giản như vậy, vẫn là phải phải cẩn thận một điểm cho thỏa đáng. Dù sao chuyện này đối với chúng ta tới nói phi thường trọng yếu, thượng giới người thực lực chung quy là tương đối thần bí. Chương 200 thật sự coi chính mình vô địch không thành, chương hai trăm, thật sự coi chính mình vô địch không thành. mà lúc này đây, Lâm An ở bên cạnh thấy cảnh này, thì là khinh thường mở miệng nói ra. cái này Thiên Đạo Tử nguyên bản còn có thể nói thêm mấy câu, lần này xem như một câu đều nói không nên lời. Tiễn Nam Thiên Tiểu Tử kia cũng sẽ không cùng người có điều giấu giếm thực lực. Lâm An ở thời điểm này, đã chuẩn bị kỹ càng xem kịch vui, mà lại hắn lúc này cũng cảm giác được Thiên Đạo Tử hoàn toàn chính là một cái không biết sống chết người. hắn cho là mình thực lực rất cường đại, nhưng trên thực tế chẳng qua là tự tin quá mức mà thôi. mà giờ khắc này tại một bên khác, bên này chiến đấu đã bắt đầu. Tiên Nam Thiên đương nhiên là sẽ không lung chiều đối phương, trên tay kia một thanh trường kiếm, giống như là đã có sinh mệnh trực tiếp liền hướng về Thiên Đạo Tử quá khứ. Thiên Đạo Tử ở thời điểm này, cả người đều xa vào đến chân kinh ở trong. Hắn phát hiện kiếm của đối phương thuật nhanh vô cùng, hơn nữa còn là đặc biệt sắc bén. Chỉ gặp một đạo lấp lóe bay qua, hắn chỉ phát giác được mình xa vào đến một trận hốt hoảng cảm xúc ở trong. Như thế để hắn cảm giác được vô cùng rung động. Mà ở thời điểm này, ngay tại hắn muốn phản kháng thời điểm, lại phát hiện một vấn đề. Tốc độ của mình căn bản cũng không có đối phương nhanh, toàn bộ tiết tấu của chiến đấu, toàn bộ đều bị cái này đến Nam Thiên cho nắm giữ. Mình tại chiến đấu ở trong chỉ có thể bị động phòng thủ cứ như vậy vô luận hắn cường hãn đến mức nào bản sự cũng không có thể phát huy ra đương nhiên nếu là năng lực của hắn có thể so với cái này yến nam thiên mạnh, cũng sẽ không bị yến nam thiên cho ảnh hưởng tiết đấu nhưng là tại một lát sau về sau cái này thiên đạo tử trực tiếp liền hướng đằng sau thối lui sau đó hắn có một ít né tránh không kịp trực tiếp liền bị yến nam thiên một kiếm đâm trúng cuối cùng cả người liền trực tiếp hướng về trên mặt đất ngã xuống khi hắn ngã trên mặt đất về sau cả người trạng thái liền có một ít chấn lệch ngoại trừ mặt ngoài có một chút đánh không lại bên ngoài hắn phát hiện chung quanh hết thảy mọi người toàn bộ đều đang nhìn hắn nếu là chỉ có túy tiên lâu những người kia đây cũng là được rồi, còn có thể nhịn một chút. Nhưng là trên thực tế bây giờ nhìn hắn người không chỉ là túy tiên lâu người, còn có một bộ phận người hoàn toàn chính là mình bên này người. Thiên thương tử lập tức liền đi tới, sau đó đem thiên đạo tử cho đỡ lên, sau đó đôi hắn mở miệng nói: lâu chủ ngươi hẳn là không chuyện gì đi, tiểu tử kia tuyệt đối là dùng thủ đoạn đánh lén đến đánh lén. Thiên đạo tử ở thời điểm này có chút hối hận mình lại cùng trước mặt tiến nam thiên tiến hành chiến đấu, bởi vì hắn cùng đối phương một khi chiến đấu, như vậy thì tất nhiên sẽ thăng một cái cao thấp. Nhưng là tình huống hiện tại đã vô cùng rõ ràng đó chính là hắn thực lực so với đối phương tới nói phải yếu hơn rất nhiều, cho nên ở thời điểm này có thể nói được là đặc biệt khó chịu. Cùng lúc đó, bên cạnh tiên thương tử cũng nhịn không được, tiến nam Tiên ở thời điểm này đi tới đối thiên đạo tử, cái này một đám người mở miệng nói, ta cảm thấy thực lực của các ngươi không thế nào tốt, như vậy thì trực tiếp ở tại thế giới của mình bên trong là được rồi, cần gì phải đến cái khác thế giới đâu, cái này không phải liền là muốn đòn phải không? Câu nói này có thể nói giống như là đặc biệt hạ giận, phải biết thiên đạo tử bọn hắn mang theo thiên cơ lâu đi vào thập cửu châu đại lục, ngay từ đầu mục đích vô cùng đơn giản chính là muốn đến cướp đoạt nơi này tài nguyên cùng một chút cơ duyên, cho nên bọn hắn nói cho cùng kỳ thật căn bản chính là thập cựu châu lớn. Lúc tất cả mọi người một cái đối thủ, chỉ bất quá bởi vì lúc trước tất cả mọi người cho là mình tu vi tương đối thấp, cho nên căn bản cũng không có đối phó bọn hắn ý nghĩ. Nhưng là hiện tại liền không đồng dạng, yến nam tiên đã có đầy đủ năng lực. Tất cả mọi người trong lòng kia một cố hận ý đã bị chậm rãi kích phát. Cùng lúc đó, chỉ nhìn thấy cái này bên cạnh túy tiên lâu cường giả cũng cùng nhau đi tới. Đoan bọn hắn đoàn đem thiên thương tử bọn hắn đây, những này những này lâu cường giả liền trực tiếp đem thiên cơ lâu cường giả toàn bộ đều đây. Người của hai bên bắt đầu chính thức giằng co, mắt thấy cuộc chiến đấu này hết sức căng thẳng. Bên cạnh Thiên Cơ Tử thì là toàn bộ hành trình đều tại mê man ở trong, bởi vì hắn bị đánh ngất xỉu quá khứ, chỉ dựa vào năng lực của mình một lát là không tỉnh được. Thiên Thương Tử ở thời điểm này nhíu chặt lông mày, sau đó liền mở miệng nói: Các ngươi một chút tùy tiên lâu người thật sự coi chính mình vô địch hay sao? Các ngươi thực có can đảm đụng đến bọn ta tay? Ta nói cho các ngươi biết, các ngươi tất nhiên sẽ bị hủy diệt rơi. Tất cả đệ tử, nghe ta mệnh lệnh cho ta xông. Mà ở thời điểm này, cái này Thiên Đạo Tử cũng một lần nữa đứng lên, khí thế lần nữa khôi phục đến vừa rồi trạng thái bởi vì hắn tại vừa rồi thời điểm trực tiếp liền tự mình ăn một viên đan dược dù sao hắn cũng phát hiện một điểm nếu như mình đều không đem mình khôi phục nhanh chóng tới cầu hoa tươi bốn như vậy bọn hắn bên này đem rất khó tiếp tục xông về phía trước phòng như vậy thiên cơ lâu liền sẽ không gượng dậy nổi cho nên hắn phương thức suy nghĩ một chút liền quyết định mình vẫn là phải dáng chống đỡ lấy đứng lên cùng lúc đó cái này thiên đạo tử vẫn như cũng là hướng về phía trước mặt tiến nam thiên vọt thẳng tới hắn cảm thấy mình hạn chế lại cái này một cơ giả như vậy những người khác khả năng lại không được còn bên cạnh thiên thương tử cũng là lập tức liền liền xông ra ngoài hắn cũng coi là chỉ có yến nam thiên một cường giả, nhưng là tại sông đi lên một sát nạp kia, hắn cũng có chút hối hận, bởi vì hắn ở thời điểm này cũng chỉ trông thấy cái này yến thập tam cùng giang ngọc yến hướng phía hắn bên này xung lại, yến thập tam đem trong tay mình kia một thanh kiếm cho rút ra công phu năm, liền trực tiếp lách mình đến ngày này thương tử trước mặt, một cỗ cường đại vô cùng uy áp, để ngày này thương tử có chút khó mà hô hấp. tại một giây sau, thiên thương tử trực tiếp liền bị buộc đến đằng sau, nhưng tại lúc này, ngày này thương tử hết sức đem thực lực của mình toàn bộ đều lấy ra, thế nhưng là ở thời điểm này đã không có tác dụng quá lớn. Dù sao đến trước mắt tình huống này, hắn tình huống hiện tại cùng Thiên đạo tử có chút tương tự. Cả hai đang không ngừng tiến hành dây dưa. Nhưng là tại một bên khác, Giang Ngọc Hiến trông thấy cho đến trước mắt, Thiên Cơ Lâu mấy cái tương đối lợi hại cường giả toàn bộ đều được giải quyết. Như vậy hắn tự nhiên mà vậy, chính là vọt tới Thiên Cơ Lâu phổ thông đệ tử trên tay. Những cái kia đệ tử bình thường tại Giang Ngọc Hiến trong tay cùng vốn là sống không qua một hiệp, dễ như trở bàn tay địa liền có thể đem bọn hắn cho trực tiếp đánh ngã. Bất quá bởi vì không có Lâm An mệnh lệnh, cho nên bọn hắn đến bây giờ còn là sẽ không đem những đệ tử này cùng những này giả mù hộp lâu chủ toàn bộ giết chết bởi vì bọn hắn vẫn là phải đem bọn hắn cho toàn bộ cương ép hợp tác, không đến nửa canh giờ công phu, chỉ nhìn thấy cái này thiên cơ lâu một ít trưởng lão lâu chủ còn có phó lâu chủ, bọn hắn tại ngay từ đầu lấy các loại chống cự phương thức kéo dài thời gian, nhưng là bọn hắn cũng không muốn dạng này, nhưng là bởi vì chính mình tu vi căn bản không được, cho nên trên cơ bản toàn bộ đều là tại bị đè lên đánh lấy không có biện pháp nào, liền xem như thân là lâu chủ thiên đạo tử, còn có thân là phó lâu chủ thiên thông tử, tại toàn bộ hành trình đều không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn, yến nam thiên cùng yến thập tam hoàn toàn không cho đối phương bất kỳ mặt mũi gì bậy. chương hai toàn bộ cầm xuống trương 201, toàn bộ cầm xuống tại mấy hiệp ở giữa liền trực tiếp đem đối phương trực tiếp cầm xuống sau đó áp chế ở dưới thân thể của mình sau đó cầm dây thừng cho chói lại liền cùng một bên khác thiên cơ tử đồng dạng chưa tới một hồi về sau cái này thiên cơ lâu tất cả đệ tử toàn bộ đều bị chói. thiên đạo tử ở thời điểm này vô cùng khó chịu nhưng là hắn hiện tại cả người tu vi đã coi là toàn bộ thiên cơ lâu mạnh nhất nhưng là đều đã bị bắt lại thêm hắn hiện tại cả người trạng thái cũng vô cùng kém cỏi vừa rồi tại cùng yến nam thiên tiến hành nhanh chóng lúc chiến đấu cũng hao phí bên trong thân thể của mình bộ đại lượng tinh lực tại thời khắc này càng trở nên đặc biệt khó chịu Thậm chí ở thời điểm này, ngay cả một câu đều nói không nên lời, thế nhưng là tại thời khắc này, kia thiên cơ tử đã tỉnh lại, nguyên bản thiên cơ tử còn tưởng rằng phía bên mình thiên cơ lâu người sẽ đến cứu hắn. Nhưng khi hắn mở to mắt nhìn thấy trước mặt một màn này lúc, cả người đều tròn váng. Hắn không nghĩ tới không chỉ thiên cơ lâu người không có tới cứu hắn, ngược lại là toàn bộ đều bị bắt. Đồng thời giống như hắn đều bị trói. Lâu chủ, đây là tình huống như thế nào? Thiên cơ tử cảm giác được mình cả người tam quan đều bị lật đổ, trước mặt thực lực của những người này rõ ràng nhìn qua không có thực lực của mình mạnh, nhưng lại tại thời khắc này tựa như là hoàn toàn áp chế hắn giống như tại thời khắc này hắn vô cùng khó chịu, nhưng lại còn nói không ra một câu. Cùng lúc đó bên cạnh Yến Nam Thiên thì đi, tới đối Thiên Cơ Tử mở miệng nói ra. các ngươi Thiên Cơ lâu hết thể mọi người toàn bộ đều bị ta bắt lại, ngươi ngược lại là nói một chút còn có hay không cái khác đã hạ giới. nhưng là còn chưa tới nơi người, nếu như có, ta hiện tại đi đem bọn hắn cho bắt tới cho các ngươi một đợt bắt cứ như vậy ngược lại là muốn đơn giản nhiều. đương câu nói này nói ra được thời điểm, Yến Nam Thiên là dùng một loại hời hợt phương pháp, câu nói này nhìn qua nói nhẹ nhõm, nhưng trên thực tế tại những này Thiên Cơ lâu người trong lỗ thay nghe, lại cảm giác được đặc biệt trân trọng giống như là đang giễu cận bọn hắn giống như, cho nên ở thời điểm này, bọn hắn rất là kiềm chế, nhưng lại không nói ra được một câu. Bởi vì bọn hắn biết thực lực mình căn bản lại không được, liền ngay cả Thiên đạo tử ở thời điểm này cũng đem đầu cho thấp xuống. Bởi vì hắn không biết mình hiện tại phản kích không khác, thế là tìm cho mình sĩ nhục, tìm lúc nhã. Hắn hiện tại có thể làm chính là đem miệng của mình cho đóng lại đến, phòng ngừa đối phương tìm tới chính mình. Mà cũng lúc đó, tại màn sáng trước mặt những dân chúng kia, khi nhìn đến một màn này lúc, trong ánh mắt vô cùng rung động. Không nghĩ tới thế mà xuất hiện dạng này một cái tình huống lại có thể đem cái này tiền cơ lâu hết thể mọi người toàn bộ đều bắt lại. Đồng thời những cái kia thiên cơ lâu người trên cơ bản đều không có cái gì năng lực phản ứng. Ngay từ đầu thời điểm hắn cho là mình liền xem như có thể thu hoạch được thế lực, nhưng là cũng không nên sẽ như thế nhảy nhóm. Nhưng là bây giờ bọn hắn lại phát hiện cái này nào chỉ là lòng chua xót, cái này hoàn toàn chính là nghiền ép bọn hắn, thậm chí cảm giác chính là tại thiên cơ lâu cố ý tới tìm hắn nhóm bị đánh. Cho nên tại thời khắc này ngược lại là có một ít kinh ngạc lên, thậm chí ngay cả trước đó có một bộ phận người là ủng hộ thiên cơ lâu bây giờ lại cảm thấy đánh mặt bọn hắn thật đậu nhận biết trước mặt một màn này tình huống chân thật hướng ta trước đó còn tưởng rằng cái này thượng giới người đến tận cùng lợi hại đến mức nào nhưng không có nghĩ đến chẳng qua là như thế mà thôi nếu như sớm biết bọn hắn là loại thực lực này chúng ta trực tiếp đánh tới không phải tốt sao chẳng lẽ nói là cái này thượng giới người thật đều là như thế chi yếu sao như thế lật đổ ta trước kia tưởng tượng thế nhưng là nếu như ta có thể sớm biết như vậy chúng ta rất có thể liền để những người này mang theo chúng ta đi lên thủy hoàng ở thời điểm này mở miệng nói ra hiện tại ta đã biết chờ đến về sau ta nhất định phải đem ta cương thổ cho lái đến cái này một cái thế giới đi, thậm chí là thế giới khác. Thủy Hoàng ở thời điểm này vô cùng kích động, hắn không nghĩ tới cái này thế giới bên ngoài vậy mà cũng bất quá tại như thế. cứ như vậy, trong lòng của hắn kia một phen dã tâm liền trở nên càng thêm quá trương. Hắn chính là hy vọng mình hương sĩ có thể không ngừng mở rộng, cũng hy vọng có thể đem cái này thượng giới cũng có thể trực tiếp lấy xuống. Lâm An nghe được một câu nói kia về sau, sau đó liền mở miệng đối hắn cười nói, Kỳ thật ngươi ngược lại cũng không phải đặc biệt lo lắng, khả năng về sau còn không chỉ cái này một cái thế giới, còn có những chuyện khác. Thủy Hoàng nghe được một câu nói kia về sau, liền tỏ vẻ ra là càng thêm kinh ngạc, hắn nghi ngờ mở miệng nói ra: "Chẳng lẽ nói là cái khác những thế giới kia cũng yếu như vậy sao? Vẫn là nói chỉ có một cái thế giới như vậy?" Lâm An nghe được một câu nói kia về sau, ngược lại là không trả lời thẳng, ngược lại là mở miệng nói ra: "Dù sao về sau ngươi sẽ biết, thế giới này nhưng không có ngươi nghĩ đơn giản như vậy. Đến lúc đó, ngươi sẽ chỉ tấn công xong càng nhiều thế giới đến, ngươi cứ yên tâm đi." Thủy Hoàng nghe được, trong lòng liền càng thêm kích động đến. Ở thời điểm này, đã có một cái càng thêm hùng vĩ mộng vọng. Bất quá bây giờ hắn cũng không có tiếp tục nói thêm cái gì, bởi vì thực lực bây giờ còn không quá đủ mà giờ khắc này thảm nhất chính là này một đám thiên cơ lâu người. Đương này một đám thiên cơ lâu người toàn bộ đều bị đặt ở cùng một chỗ về sau, những người này toàn bộ đều tỉnh dậy tới, thiên cơ lâu bên trong đệ tử tại lẫn nhau sau khi nhìn thấy, nhất thời liền có một loại khóc ròng ròng cảm giác. Đặc biệt là thiên cơ tử mang đến kia một bang đệ tử, ở thời điểm này trông thấy mình thiên cơ lâu lâu chủ thế mà đều bị tóm lên tới thời điểm, trong ngay mắt cả người cũng cảm giác được tín ngưỡng sụp đổ giống như, theo bọn hắn nghĩ mình lâu chủ vốn phải là chiến vô bất thắng tối thiểu nhất cũng không có khả năng như thế chi chật vật, nhưng là bây giờ tại Yến Nam Thiên trước mặt, vậy thật là chính là bị trói go. Cả người hình tượng là một chút cũng không có, cả người nhìn qua chỉ có thể dùng chật vật hai chữ để hình dung. Tại giai đoạn này phía dưới, Thiên Cơ Tử vẫn là nhịn không được, trực tiếp hỏi Thiên đạo tử: "Lâu chủ cuối cùng là tình huống như thế nào? Vì cái gì toàn bộ các ngươi đều bị tóm lên tới?" Trong mắt của ta bọn hắn còn giống như không có đáng sợ như vậy đi, nhưng là bây giờ một màn này quả thật làm cho ta có chút kinh ngạc đến ngây người, "Lâu chủ, cuối cùng chuyện gì xảy ra a?" Thiên đạo tử nghe được một câu nói kia về sau, không có trực tiếp trả lời hắn mà là trực tiếp đem đầu chuyển hướng một bên khác. Thiên Thương Tử trực tiếp đối Thiên Cơ Tử mở miệng nói ra. Trường Lão ngươi cũng không cần nghe ngóng nhiều như vậy, Lâu Chủ hiện tại rất là khó chịu, ta hiện tại cũng vô cùng khó chịu, chuyện này trong lòng ngươi hẳn là rõ ràng, nhưng là chuyện này nói đến cũng không có đơn giản như vậy, cho nên ngươi liền ngậm miệng lại đi. Ngươi là thế nào bị bắt lại? Như vậy Lâu Chủ chính là làm sao bị bắt lại? Ngươi cũng không cần hỏi quá nhiều, để tránh gây nên chúng ta phản cảm. Kỳ thật ở thời điểm này, Thiên Thương Tử ngược lại còn có một số trách cứ Thiên Cơ Tử. Nếu là không có Thiên Cơ Tử, như vậy Thiên Thương Tử căn bản liền sẽ không đoàn người đều bị dẫn tới. Từ đó cũng sẽ không xuất hiện trước mặt cái này một cái tình huống. Nhưng là bây giờ nói những này đều đã gắn liền với thời gian quá muộn, cho nên chỉ có thể trước tiên đem miệng cho nhắm lại tới. Chương 202, lâu chủ thân phận. Chương 202, lâu chủ thân phận. Sau đó Lâm An liền ra lệnh cho người trước tiên đem bọn hắn cho mang về. Dù sao chuyện này cũng không phải là một chuyện nhỏ, nếu như cứ như vậy giải quyết hết, như vậy tất nhiên còn sẽ có hậu hạn. Cho nên Lâm An trước hết để Yến Nam Thiên bọn hắn đem Thiên Cơ lâu một đám người trước cho mang về. Mà tại cái này trong lúc đó, cái này Yến Nam Thiên áp chế tất cả mọi người không dám phản kháng, mỗi người bọn họ nhìn qua đều không núm. Bởi vì bọn hắn biết mình tình cảnh đến tuột cùng như thế nào có thể nói được là đặc biệt hỏng bét, bọn hắn hiện tại cũng không dám tiến hành bất kỳ phản kháng. Thậm chí nhìn về phía Lâm An biểu lộ đều trở nên có chút khó chịu, mà ở thời điểm này, Lâm An thì là đối trước mặt Thiên đạo tử mở miệng nói ra: "Ngươi cho rằng hiện tại Thập Cửu Châu đại lục vẫn là trước kia Thập Cửu Châu đại lục sao?" Thiên đạo tử nghe được một câu nói kia về sau, lắc đầu, sau đó liền mở miệng nói: "Ta không nghĩ tới thực lực của các ngươi thế mà đã cường hãn đến tình trạng như thế, so trong tưởng tượng của ta khủng bố hơn rất nhiều, các ngươi cái này Tú Tiên lâu cũng muốn so với chúng ta cái này Tiên Cơ lâu giống như trong tưởng tượng phải cường đại." nhưng là các ngươi cũng không cần quá mức đắc ý quyến hình các ngươi muốn vĩnh viễn nhớ kỹ một câu đó chính là nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên các ngươi phách lối như vậy như vậy về sau sớm muộn là phải trả trở về ta khuyên các ngươi vẫn là không nên quá khoa trương khi hắn nói ra một câu nói kia thời điểm bên cạnh lâm An sau đó liền nhìn thoáng qua hắn ở thời điểm này thiên đạo tử cảm giác được mình bị bị sợ nhảy lên toàn thân lập tức có chút hoảng mà ở thời điểm này cái này thiên đạo tử biết nếu như tử bị như thế bắt lấy như vậy về sau khả năng cũng không có cơ hội chạy thoát cứ như vậy liền tương đối phi não "Chúng chi với hắn mà nói, hắn nhưng là cái này tiền cơ lâu nhất đại lâu chủ cứ như vậy bị bắt lại, mà lại không thể quay về. Cái này có thể nói được là một cái rất lớn cho cười, cho nên ở thời điểm này, hắn ngược lại là vô cùng bối rối, thế là cũng chỉ trông thấy hắn đang khổ cực nghĩ đến một cái chạy trốn biện pháp. Cũng chỉ trông thấy tại một bên khác, Yến Nam Thiên đối Lâm An mở miệng nói ra. Cái này thiên cơ lâu người trên cơ bản đều đã được giải quyết, mà lại bọn hắn không tiếp tục tới. Tiếp xuống nên làm cái gì bây giờ?" Lâm An nghe được một câu nói kia về sau, khẽ gật đầu không nói thêm gì, bởi vì trước mắt tình huống như vậy đã rất phù hợp lúc trước hắn ý nghĩ. Dựa theo tình huống hiện tại tôi nói, hiện tại Thập Cửu Châu trong đại lục người bọn hắn đối với kia thượng giới người sớm đã không còn cái gọi là lòng kính sợ, cũng không có một chút điểm cảm giác sợ hãi, cái này Lâm An muốn chính là loại hiệu quả này, chỉ cần có thể không sợ bọn hắn, như vậy Lâm An liền có thể yên lòng. Bằng không mà nói, cho tới nay đều cho là mình cái này Thập Cửu Châu đại lục muốn so thượng giới qua rất nhiều, cái này chẳng phải là không đánh mà thắng chi bên sao? Cho nên cái này Lâm An nhất định phải bồi dưỡng mình bên này người một loại lòng tự tin. Mà ở thời điểm này, Thiên đạo tử đột nhiên mở miệng nói ra: "Ta muốn khiêu chiến ngươi." Khi hắn nói xong một câu nói kia thời điểm, Những người khác đều hướng hắn nhìn bên này tới. Nếu không phải là bởi vì hắn là tiên cơ lâu lâu chủ, có lẽ những người khác đã cười ra tiếng, bởi vì hắn thực lực căn bản là đánh không lại Yến Nam tiên càng thêm không cần phải nói Lâm An. Hắn bây giờ nói câu nói này kia hoàn toàn chính là mù quáng tự tin, mà lại xem xét chính là đang nói đùa, cho nên ở thời điểm này vô cùng kinh thượng. Mà ở lúc này, cũng là bởi vì hắn là lâu chủ thân phận, cho nên cũng chỉ trông thấy cái này Lâm An quay đầu đi, những người khác cũng nhìn sang. Ngươi mới vừa rồi là nói ngươi muốn khiêu chế ta, đúng không? Nghe được lời này về sau, cái này thiên đạo tử trong ánh mắt lộ ra một cố kiến nghị sau đó liền mở miệng nói, ta nói không sai, ta hiện tại chính là muốn tới khiêu chiến ngươi, ngươi dám ứng chiến sao? mà ở thời điểm này, bên này cũng có trạng cảnh biểu hiện tại các lớn màn sáng bên trong, cho nên những cái kêu bách tính cũng toàn bộ đều thấy được trước mặt một màn này, nếu là lúc trước, bọn hắn có lẽ sẽ cảm giác được có chút đáng sợ, bởi vì bọn hắn sau đó ý thức cho rằng cái này Lâm An khẳng định là đánh không lại, nhưng là hiện tại bọn hắn cảm giác đã hoàn toàn không đồng dạng, thậm chí có thể nói cùng trước đó hoàn toàn chính là long trời lở đất. khi bọn hắn nghe được cái này Thiên Đạo Tử muốn khiêu chiến Lâm An thời điểm, liền ngao ngao mở miệng nói ra ta nhìn cái này thiên đạo tử đơn giản liền điên rồi, hắn căn bản cũng không biết mình muốn khiêu chiến chính là ai, hắn muốn khiêu chiến thế nhưng là lâm an, đây chính là tùy tiên lâu lâu chủ. mặc dù nói tất cả mọi người là lâu chủ, nhưng là trong lúc này trên lệch đúng là có một chút lớn, cái này thiên cơ lâu lâu chủ thiên đạo tử quả thực là như bị điên, lần này ta nhìn hắn chết như thế nào. ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút, cái này lâm an đi cùng lấy thiên đạo tử đánh, có thể kiên trì mấy hiệp mới có thể nhịn xuống không đem đối phương cho đánh chết. không sai, cái này thiên đạo tử đơn giản chính là quá ngu, hắn thế mà muốn đi khiêu chiến cường hãn nhất lâu chủ. Hắn ngay cả lâu chủ thủ hạ đều khiêu chiến bất quá. Ở thời điểm này, những dân chúng này đối với Thiên đạo tử đều là tỏ vẻ ra là một loại khinh thường. Mà cùng lúc đó Thiên Thương tử cũng là nhìn về phía Thiên đạo tử, lúc đầu hắn còn muốn nói nhiều cái gì, nhưng là Thiên đạo tử đột nhiên ở thời điểm này, nháy một cái con mắt đến ám hiệu một chút cái gì. Thiên Thương tử khi nhìn đến một màn này thời điểm, ai sẽ cũng không nói thêm gì nữa, bởi vì hắn cho tới bây giờ đã biết Thiên đạo chủ yếu làm cái gì. Kỳ thật Thiên đạo tử việc cần phải làm vô cùng đơn giản, đó chính là hắn muốn để mình bị thương. Nặng. Tại chiến đấu mới vừa rồi ở trong hắn cũng không có bị thương nặng, chỉ là bởi vì tự thân pháp lực không đủ, cho nên liền bị trực tiếp bắt tới, mà lại hắn cũng không có ý định dùng bất luận cái gì kháng hành vi. Nhưng là hiện tại liền không đồng dạng, phải biết hắn hiện tại toàn thân trạng thái cũng không tệ lắm, cứ như vậy ở vào thượng giới thiên cơ lâu, liền không có người có thể cảm ứng được. Phải biết hắn đi vào cái này thập cựu châu đại lục, cũng không phải không có làm bất kỳ dự phòng thủ đoạn. Hắn lại không có đem tất cả thượng giới thiên cơ lâu thành viên cho gọi qua, hắn đương nhiên vẫn là có mình một loại phản chế thủ đoạn. Loại này phản chế thủ đoạn vô cùng đơn giản, đó chính là chỉ cần chính hắn bên này thụ thương. Như vậy thì sẽ bị thượng giới thiên cơ lâu thái thượng trưởng lão biết. Thực lực của thái thượng trưởng lão là so thiên đạo tử muốn càng tăng mạnh hơn cái trước cấp độ. Nếu là biết hắn ở chỗ này bị trọng thương, khẳng định như vậy sẽ vội vàng tới cứu viện. Cứ như vậy hắn liền có thể chạy đi. Cho nên ý nghĩ của hắn vô cùng đơn giản, đó chính là chủ động khiêu khích đối phương, làm cho đối phương trước tiên đem mình bị đả thương lại nói. Lâm An ở thời điểm này nhìn một chút kia bên cạnh Yến Nam Thiên, sau đó liền đối với hắn mở miệng nói ra, cho hắn chút giao hấn, miễn cho hắn tiếp tục ở chỗ này gọi, cho hắn biết biết mình miệng tiện là kết cục gì. Nói một chút xong câu nói này về sau. Lâm An liền trực tiếp quay người rời đi. Thiên Đạo Tử ở thời điểm này không nghĩ tới sẽ xuất hiện tình huống như vậy. Chương 203, mắt tối sầm lại. Chương 203, mắt tối sầm lại. Mà ở thời điểm này, hắn chỉ nhìn thấy Yến Nam Thiên hướng phía hắn bên này đi tới. Sau đó hắn liền mắt tối sầm lại. Ngay tại vừa rồi đoạn thời gian bên trong, Yến Nam Thiên trực tiếp liền đột nhiên một cất thụy tại Thiên Đạo Tử đầu lâu phía trên. Thiên Đạo Tử trực tiếp bị nện tại một bên. Một màn này có thể nói bên trên là so trước đó muốn chật vật mấy lần. Nhưng là ở thời điểm này, tất cả mọi người không có chú ý tới cái này Thiên Đạo Tử. Tại một giây sau cùng chung trong ánh mắt lộ ra ngoài là ánh mắt vui mừng, bởi vì với hắn mà nói, vô luận là ai động thủ với hắn, như vậy hắn đều có thể đạt tới dạng này một cái mục đích, cho nên liền xem như người khác động thủ, hắn tự nhiên cũng là đặc biệt thỏa mãn. Tại hắn bị đánh về sau, giờ khắc này ở thượng giới, thiên cơ lâu bên trong, vốn là chính trông coi bên này mệnh bài một thái thượng trưởng lao gọi là Trời Mịch Tử. Trời Mịch Tử tại cảm nhận được cái này một cỗ khí tức về sau, thời gian này đem tự mình tu luyện trạng thái cho giải trừ rơi, hắn mở hai mắt ra. Sau đó chỉ nhìn thấy hắn quay đầu nhìn về phía bên cạnh mệnh bài mắt thấy ở phía trên vốn là thuộc về thiên đạo tử mệnh bài ở thời điểm này thế mà bắt đầu hơi có chút nát như vậy cái này đại biểu cho ý tứ liền là phi thường đơn giản vậy liền đại biểu cho cái này thiên đạo tử rất có thể xảy ra chuyện tròn nên tại thời khắc này hắn trong nháy mắt liền khẩn trương lên sau đó liền đối với bên cạnh đệ tử mở miệng nói ra cái này lâu chủ đã xảy ra chuyện lớn người giúp ta hộ pháp ta xem một chút cái này lâu chủ đến tận cùng thế nào bên cạnh đệ tử nghe được câu này về sau tự nhiên chính là đi tới cửa bên ngoài sau đó thái thượng trưởng lão trời mịch tử bắt đầu thi pháp Lại trông thấy hắn đem một cái giống như là giống như tấm gương đổi vật trực tiếp ném tới phía trước, sau đó chậm rãi treo ở giữa không trung ở trong. Kỳ thật đây chính là bọn họ dùng để thông tin một loại pháp bảo, mục đích đúng là vì có thể tốt hơn liên hệ đến thiên đạo tử, mà lại chỉ có đối phương đáp lại, như vậy bọn hắn mới có thể lẫn nhau liên hệ. Mà lại trước đó thiên đạo tử tại hạ tới thời điểm, kỳ thật liền chuẩn bị dùng dạng này một cái biện pháp đến liên hệ trời giọng tử. Mặc kệ ẩn hiện xảy ra vấn đề, như vậy giữa song phương luôn luôn phải có chút liên hệ. Thế nhưng là thiên đạo tử đợi lâu như vậy, vẫn không có bất kỳ liên hệ lại thêm hắn lại cảm nhận được đối phương mệnh bài ra một chút xíu vỡ vụn tình huống, cho nên ở thời điểm này liền vô cùng khẩn trương. thế là hắn liền không định tiếp tục chờ đi xuống, quyết định mình tự mình đến chủ động liên hệ một phen, muốn nhìn một chút đến tột cùng xuất hiện tình huống như thế nào. khi hắn chuẩn bị liên hệ thời điểm, lại phát hiện bên kia căn bản cũng không có bất kỳ đáp lại, hắn cảm giác được phía bên mình có một trận khó chịu. theo thời gian chậm rãi truyền rời, trời mịch chữ cảm giác được tâm tình của mình càng thêm không tốt, bởi vì hắn biết nếu như không có người đáp lại, như vậy rất có thể chính là xảy ra vấn đề, mà lại vấn đề này rất có thể còn không nhỏ cho nên tại thời khắc này hắn tiếng hít thở đều trở nên nặng nề nếu là tại hạ giới xảy ra vấn đề dụ như vậy bọn hắn muốn quang nghị cách cứu viện cũng tương đối khó khăn muốn từ thượng giới tiến về hạ giới vậy cũng không chuyện đơn giản trước đó cũng là tại dưới cơ duyên xào hợp cho nên thiên đạo tử mới có thể mang theo nhiều như vậy đệ tử đi vào thập cửu châu đại lục nếu như ngày này mịch tử còn muốn dẫn người đi xuống kia trên cơ bản là không thể nào cho nên ở thời điểm này hắn mới có thể gấp gáp như vậy cuối cùng là tình huống như thế nào thập cửu châu trong đại lục chẳng lẽ còn có cái gì chúng ta không biết cường giả nhưng là dựa theo đạo lý tới nói cũng không có thể sẽ xuất hiện tình huống như vậy. Dựa theo đạo lý tới nói, bọn hắn bên kia hẳn không có cái gọi là cường giả mới đúng. Thật sự là quá quỷ dị. Ở thời điểm này, trời rộng tử trong ánh mắt tràn đầy nghi hoặc, hắn căn bản cũng không biết chuyện gì xảy ra. Nhưng là hắn chỉ biết là nếu như chuyện này không giải quyết rơi, như vậy hắn bên này liền sẽ trở nên tương đối khó thụ. Phải biết, mệnh bài kia là tuyệt đối sẽ không không may xuất hiện. Đây là một kiện phi thường tình vi pháp bảo. Sau đó hắn liền bắt đầu nhanh chóng cảm thụ. Nhưng là theo hắn chậm rãi sử dụng mình món này thông tin pháp bảo, thì càng cảm giác được tình huống không thích hợp hắn mỗi lần sử dụng xong về sau đều chỉ có thể có được một cái thất vọng kết quả bên kia căn bản cũng không có người đáp lại cứ như vậy những này pháp bảo liền không có đất dụng võ đang suy tư hồi lâu sau hắn cuối cùng vẫn từ bỏ quyết định dùng một loại cách thức khác đến nghĩ cách cứu viện thiên đạo tử phải biết thiên đạo tử thế nhưng là thiên cơ lâu lâu chủ thân phận tự nhiên là phá lệ tôn quý coi như hắn là thái thượng trưởng giả tu vi so với đối phương muốn cường hắn một điểm nhưng là hắn cũng không hy vọng đối phương sẽ ra chuyện mà lúc này tại một bên khác bên này thiên thương tử đã chú ý tới thiên đạo tử trong ngực có một vật không ngừng đang lóe sáng ở thời điểm này Hắn đã hiểu tới trước đó thiên đạo tử sở tác sở vi đến tổn cùng là vì cái gì. Đừng nhìn thiên đạo tử vừa rồi bị thương, nhưng trên thực tế chỉ cần chờ hắn tỉnh lại, sau đó chậm rãi khôi phục, những thương thế này cũng không tính là cái gì. Nhưng là nếu như có thể thông qua dạng này một loại phương thức đi cầu cứu, như vậy đúng là quá kiếm lời. Cho nên ở thời điểm này, trong lòng của hắn rất là khó chịu, nếu không phải hắn bị chói, hắn liền có thể đi lấy cái kia công cụ truyền tin. Cùng lúc đó, hắn tự lẩm bẩm. Thái thượng trưởng lão thông minh như vậy, người hẳn là sẽ không đoán không được chúng ta bên này đã xảy ra chuyện gì, mà lại lâu chủ xuất hiện chuyện nghiêm trọng như vậy. Mệnh bài khẳng định cũng xuất hiện một vài vấn đề, ta tin tưởng hắn tuyệt đối sẽ tới cứu chúng ta. Nghe được lời này về sau, bên cạnh một mực cúi đầu, thiên cơ tử ở thời điểm này cũng mở miệng đáp lại nói: Nếu như có thể có thái thượng trưởng lão tới cứu chúng ta, lời nói, ta nghĩ chúng ta nhất định có thể dễ như trở bàn tay địa đi ra ngoài đây đối với chúng ta tới nói tuyệt đối sẽ không có bất kỳ vấn đề. Nhưng là cái này thái thượng trưởng lão vẫn là phải sớm một chút đến tương đối tốt. Ta nhìn lâu chủ hiện tại trạng thái đã vô cùng kém. Ta thật không biết tiếp xuống nên làm như thế nào mới tốt. Bởi vì lúc trước là hắn đem thiên đạo tử bọn hắn cho gọi qua, cho nên thiên thương tử ở thời điểm này, đối với hắn cũng có chút không quá chào đón. Cũng chính bởi vì vậy, cho nên hắn hiện tại có chút đắng buồn bực. Sau đó hắn thăm dò tính đối với thiên thương tử mở miệng nói: "Phó lâu chủ kỳ thật ta lúc ấy là muốn nói rõ nguyên nhân, nhưng là thời gian thực sự gấp gáp, sự tiến công của bọn họ thực sự quá mạnh, đặc biệt là một cái kia cầm một thanh trường kiếm nam tử, hắn đơn giản chính là một cái yêu nghiệt. Ta căn bản là không phải là đối thủ của hắn, hắn trực tiếp tới liền đối ta phát khởi công kích, mà lại ta hướng các ngươi cầu cứu tại điểm." Ta nghĩ đến đám các ngươi khẳng định là có thể đánh bại bọn hắn, cho nên ta liền không có nói rõ chi tiết. Nhưng là không nghĩ tới lại xuất hiện dạng này một phen tình huống, ngay cả lâu chủ đều biến thành dạng này, vậy liền đại biểu cho cái này Thập Cửu Châu trong đại lục người đã trở nên cường hãn rất nhiều, không dường như chúng ta tưởng tượng. Đang nói câu nói này thời điểm, bên cạnh Thiên Thương Tử có thể nói là càng nghe càng khí cẩm. Chương 204, năng lực quá kém. Chương 204, năng lực quá kém. Câu nói này nói giống như là toàn bộ đều là chính bọn hắn sai lầm, đây hết thảy đều là quái chính bọn hắn năng lực quá kém. Mà ở thời điểm này, hắn đảo mắt ngang một chút, sau đó liền mở miệng nói, ngươi bây giờ nói những này cũng không có tác dụng gì, dù sao chúng ta bây giờ nếu như có thể chạy đi cũng đã là vạn sự thuận lợi, nhưng là tại Tuy Tiên lâu nhìn qua giống như so với chúng ta thực lực phải mạnh mẽ hơn nhiều dáng vẻ, thật không biết Thái Thượng trưởng lão lúc nào có thể tới. nghe được một câu nói kia thời điểm, bên cạnh Thiên Cơ Tử thì mở miệng nói ra, vạn nhất Thái Thượng trưởng lão cũng đánh không lại làm sao bây giờ đâu. khi hắn nói xong câu đó thời điểm, Thiên Thương Tử muốn một bàn tay phiến trên đầu hắn, nhưng là bởi vì chính mình toàn thân đều bị trói lên, cho nên ở thời điểm này chỉ có thể miệng bên trong mắng nói. Ta khuyên ngươi tốt nhất đem miệng cho nhắm lại. Nếu là Thái Thượng trưởng lão đều cứu không được chúng ta, như vậy chuyện này coi như quá nghiêm trọng. Chỉ là nghĩ một hồi Thiên Thương Tử cũng cảm giác được đặc biệt kinh khủng, cho nên ở thời điểm này hắn cũng không dám mở bất kỳ trò đùa. Nếu là một chút chơi không vui, như vậy mình cái này Thiên Cơ Lâu có thể coi là là không có. Phải biết hắn thân là một cái Thiên Cơ Lâu phó lâu chủ, ngày bình thường cao cao tại thượng, chỉ khi nào Thiên Cơ Lâu không có, như vậy vị trí của hắn liền khó giữ được. Đợi đến hắn thật đi tới cái này tùy tin lâu, như vậy cũng chỉ có thể đủ tại tầng dưới chót nhất. Cho nên khi hắn nghĩ tới điểm này về sau cũng cảm giác được đặc biệt khó chịu, căn bản cũng không nghĩ bộ dạng này. bên cạnh tiên cơ tử ở thời điểm này cũng kéo dài đem miệng của mình cho nhắm lại. giờ khắc này ở một bên khác bên này thiên minh tử, hắn đã phát hiện phía bên mình thiên cơ lâu người đi hướng thập cửu châu đại lục thời điểm xuất hiện vấn đề lớn. cho nên ở thời điểm này, hắn liền trực tiếp tìm được một kiện pháp bảo, món pháp bảo này chính là một thanh dao găm. mặc dù nhìn qua vô cùng đơn giản, nhưng trên thực tế ngay tại một giây sau, chỉ nhìn thấy hắn trực tiếp cầm lấy cái này một thanh dao găm hướng trên người mình một cắt. không sai, việc hắn muốn làm chính là cưỡng ép phá vỡ giao diện, sau đó đi thập cựu châu đại lục cứu người. Phải biết hắn nhưng là chân chân thật thật tiên vương cảnh giới, nhưng là hắn biết một khi tiên cơ lâu đã mất đi lâu chủ phó lâu chủ trưởng lão cùng đệ tử như vậy là rất nguy hiểm, mà lại đối với toàn bộ tiên cơ lâu tới nói, đây đều là không dung mất đi, cho nên hắn nhất định phải đi xuống cứu người. Đây chính là hắn đương một cái thái thượng trưởng lão một cái chức trách, cho nên ở thời điểm này chỉ gặp hắn dùng sức hướng mình trên cánh tay cắt một đạo, sau đó một đạo máu tươi liền ảo ảo chảy ra, nhưng là hắn lại cảm giác không thấy bất kỳ đau đớn, chỉ nhìn thấy hắn yên lặng đọc lấy một ít chú ngữ, ngay sau đó hắn cầm trong tay dao găm hướng trên trời vạch một cái, hắn mục đích vô cùng đơn giản đó chính là nhất định phải mở ra hư không, trực tiếp tiến vào thập cựu châu đại lục. Hắn loại này trực tiếp tiến vào thập cựu châu đại lục phương thức tương đối đặc biệt, đồng dạng hắn cần thiết hao phí thể lực cùng pháp lực giá trị cũng đặc biệt cao. Nhưng là hắn đều cho tới bây giờ tình trạng này, tự nhiên cũng là không lo được nhiều như vậy, chỉ có thể trước làm như thế. Hắn cũng biết hiện tại là không thể bị dở dang. Nếu như đến tận sau lúc đó còn tại chậm trễ, như vậy thì rất có thể xảy ra vấn đề. Cho nên ở thời điểm này, chỉ nhìn thấy cái này hư không khe hở vừa mở, sau đó hắn lập tức liền đem nắm chặt thời gian hướng bên trong vọt và vào. Chẳng được bao lâu về sau hắn trực tiếp liền đi tới cái này thập cửu châu đại lục. khi hắn nhìn về phía tình huống chung quanh lúc, không khỏi mở miệng nói ra. cái này thập cửu châu đại lục cũng không có cái gì kỳ quái tình huống à? vì sao lại dẫn đến lâu chủ bọn hắn toàn bộ đều về không được đâu? cuối cùng là tình huống như thế nào? ôm dạng này nghi hoặc, hắn bắt đầu hướng phía thiên đạo tử bên kia mà đi. ở thời điểm này, hắn vô cùng càn rỡ ngay tại giữa không trung phi hành. bởi vì hắn là đường đường chính chính tiên vương cảnh giới, hắn cho là mình lần này tới đã coi là vô địch tồn tại. kỳ thật hắn lần này ngoại trừ là tới từ thiên đạo tử bên kia tín hiệu bên ngoài, chính hắn cũng là thôi diễn ra. Xuất hiện dạng này một cái tình huống, bằng không mà nói, hắn lại thế nào có thể khiến dùng thiên cơ lâu bên trong một cái vô cùng pháp bảo trọng yếu? Phải biết vật kia dùng một lần liền cực kỳ chân quý, cho nên bình thường thời điểm, trên cơ bản sẽ không dùng như thế nào. Mà lần này hắn tới chủ yếu là vì có thể đem thiên đạo tử cấp cứu ra. Chính là bởi vì hắn ôm lấy lấy một cái ý nghĩ như vậy, cho nên hắn bắt đầu nhanh chóng gia tốc. Mà ở thời điểm này, một bên khác Lâm An còn có Á Thanh đều ngẩng đầu lên. Á Thanh ở thời điểm này, mở miệng đối Lâm An nói, "Lâu chủ ta đã nhận ra một cố cường đại khí tức." Nhìn qua chúng ta tới bên này, chúng ta muốn hay không hiện tại trực tiếp xuất thủ, đem bọn hắn cho ngăn cản xuống tới. Lâm An đương nhiên có thể cảm nhận được Thiên Mịch Tử tin tức. Sau đó hắn ngược lại là một mặt bình tĩnh, sau đó đứng lên mở miệng nói ra. Cái này Thiên Mịch Tử đơn giản chính là si tâm vọng tưởng, đều đến tận sau lúc đó, thế mà còn đang suy nghĩ lấy tới cứu người, chẳng lẽ hắn đem ta những vật này đều không coi vào đâu sao? Bất quá Lâm An suy nghĩ một chút, cảm thấy cũng là vô cùng có khả năng. Dù sao cho tới bây giờ tình huống như vậy, Tú Tiên lâu cũng không phải vô cùng nổi danh, cho nên đối phương làm ra dạng này hành động cũng rất bình thường nhưng là đối phương có thể làm ra dạng này hành động, lâm an tự nhiên cũng có mình biện pháp giải quyết, cho nên hắn ở thời điểm này, đối á thanh mở miệng nói ra, đã hắn tới, như vậy ngươi liền đi bắt hắn cho bắt tới, ta ngược lại thật ra muốn đem bọn hắn tận diệt nhìn một chút, cái này thiên cơ lâu người rốt cuộc muốn chơi trò hề gì? ở thời điểm này, lâm an đột nhiên nhớ tới trước đó, thiên đạo tử để cho mình trước tổn thương hắn một lần, cho nên lúc này, hắn đột nhiên ý thức được đối phương rất có thể là cố ý, thế là ở thời điểm này, lâm an cũng có chút khó chịu đối á thanh nói, nhớ kỹ đến lúc đó, nhất định phải hảo hảo giáo huấn một chút, cái này một cái tới cứu hắn người tốt nhất cho hắn biết thế nào là lễ độ nhìn xem, để hắn quen biết một chút chúng ta những người này thực lực. A Thanh nghe được câu này về sau, tự nhiên biểu thị không có vấn đề. Đối với trước mắt tình huống như vậy, kỳ thật A Thanh vẫn là biểu thị không có cái gì áp lực. Dù sao lần này Lâm An ở phía sau đều đã nắm chắc tốt, liền xem như cái này Tiền Cơ Lâu tất cả mọi người tới, như vậy cũng không cần bất luận cái gì e ngại. Bởi vì chính mình đã sớm ở chỗ này bố trí xong vạn toàn biện pháp, đến phòng ngừa ngoài ý muốn tình huống xuất hiện. Chính là bởi vì có dạng này một cái ý nghĩ, cho nên ở thời điểm này, Lâm An cũng không nóng nảy, mà là chờ đợi A Thanh truyền về tin tức tốt. A Thanh tại thu được Lâm An mệnh lệnh về sau, liền trực tiếp cầm một thanh trường kiếm ra truy tiên lâu. Mà ở thời điểm này, Thiên Mịch tử căn bản cũng không biết có dạng này một việc. Hắn còn tại nhanh chóng gia tốc. Theo đạo lý tới nói hẳn là không bao lâu, ta liền có thể cảm giác được rõ ràng khí tức của bọn hắn. Bất quá ta vậy mà không biết vì cái gì bọn hắn giống như phi thường bộ dáng yếu ớt. Xem ra ta lần này thật đúng là đến đúng, lâu chủ, chờ lấy ta tới cứu ngươi đi. Chương 205, huy áp. Chương 205, update. Thái thượng trưởng lão Thiên Mịch tử, ở thời điểm này, tràn đầy lòng tin hắn cho rằng liền xem như thiên cơ lâu lâu chủ ở chỗ này xảy ra chuyện như vậy hắn cũng sẽ không ở nơi này xảy ra chuyện dù sao thực lực của hắn nhưng là chân chính tiên vương cảnh giới lại đến 10 cựu châu đại lục kia nhất định là đi ngang tồn tại cho nên hắn liền trực tiếp chuẩn bị đi thẳng tới tuyết tiên lâu mà ở nửa đường bên trong hắn đột nhiên trông thấy đến một thanh niên đột nhiên hướng về phía bên mình lao đến ở thời điểm này thái thượng trưởng lão thiên mịch tử trực tiếp ngừng lại sau đó tự lẩm bẩm làm sao cái này người tới kỳ thật cường đại như vậy ta làm sao có một loại đánh không lại cảm giác phải là của ta hảo rất đi Theo đạo lý tới nói, cái này Mười Cựu Châu đại lục sẽ không có ta đánh không lại người tồn tại mới đúng, làm sao có thể xuất hiện tình huống như vậy đâu. Ở thời điểm này, hắn mặc dù trong lòng tràn đầy cảnh giác, mà lại cũng tự tin mình là vô địch, nhưng là bước chân vẫn là ngừng lại, chủ yếu chính là nội tâm bất ổn. Mà lại hắn có thể cảm thụ được cái này phía trước thực lực vẫn tương đối cường hãn, cho nên cả người hắn ở thời điểm này vẫn tương đối bối rối. Một khi xuất hiện ngoài ý muốn, đối với hắn như vậy tới nói rất có thể chính là tai họa ngập đầu. Hắn ở thời điểm này, hai mắt nhìn qua phía trước, sau đó bắt đầu gấp nhặt năng lực của mình. Hắn có thể cảm giác được một thân ảnh bắt đầu nhanh chóng hướng về hắn bên này tiến lên, một tử cũng có chút kích động. Cùng lúc đó khi hắn hai mắt trông đi qua thời điểm, đột nhiên phát hiện có một thân ảnh trực tiếp tới, người này không phải người khác, vừa vặn chính là Á Thanh. Tại song phương lẫn nhau thấy được về sau, sau đó Á Thanh liền mở miệng nói: "Ai cho phép ngươi tới gần ta là Tú Tiên lâu phụ cận?" Thiên Mịch Tử đang nghe câu nói này thời điểm, cảm giác được vô cùng sinh khí. Phải biết hắn bình thường thời điểm, thế nhưng là Thái thượng trưởng lão, kia là vô cùng tồn tại, liền xem như Thiên Cơ lâu lâu chủ thái độ đối với hắn cũng muốn lễ nhượng ba phần chúng chi hắn lần này tới là một cái hắn chỗ cho rằng, mà lại hắn tới là thợ giới, cho nên hắn cho rằng trước mặt cái này A Thanh thực lực kỳ thật căn bản cũng không thế nào. nhiều lắm là chính là về mặt khí thế mặt nhìn qua tương đối lợi hại giống như, cho nên ở thời điểm này, hắn liền trực tiếp đối A Thanh mở miệng nói ra, ngươi cho rằng ngươi rất lợi hại phải không? ở trước mặt ta sắp xếp gọn giống rất lợi hại dáng vẻ. trên thực tế chẳng là cái thá gì, ta cho ngươi biết thiên cơ lâu người có phải hay không đều bị các ngươi cho bắt đi. nghe được những lời này về sau, chỉ nhìn thấy A Thanh đem đầu của mình cho dơ lên, sau đó liền lộ ra một tia cười lạnh, mở miệng nói ra. Ngươi không có tư cách hỏi ta vấn đề này. Ta cho ngươi biết, hiện tại ngươi lập tức cùng ta trở về. Nói xong một câu nói kia về sau, Á Thanh liền muốn động thủ. Lúc này, Thái Thượng trưởng lão Thiên Minh Tử lập tức hơi kinh ngạc. Nhưng là hiện tại lúc này, hắn cũng không chiếu cố được nhiều như vậy, lập tức liền đem tiên Vương cảnh thực lực cho bày ra. Hắn cho là mình chỉ cần đem thực lực của mình cho lộ ra, như vậy cũng không cần sợ trước mặt Ta Thanh, bởi vì hắn biết mình trước hướng tiến sư đệ. Tại cái này mười cựu Châu Đại Lục bên trong khẳng định là không thể nào có người có. Đến lúc đó, hắn liền có thể thành công đi. Thiên Cơ lâu lâu chủ cấp cứu ra, nhưng khi hắn vừa mới thi triển đi ra thực lực của mình thời điểm, chỉ nhìn thấy A Thanh cầm một thanh trường kiếm, trực tiếp liền hướng phía hắn bên này đâm tới, cùng lúc đó chuẩn bị thi triển mình pháp thuật tiến hành đón đỡ. Nhưng là tại thời khắc này, hắn lại phát hiện, A Thanh vừa rồi thi triển một kiếm kia thời điểm, kia một cú cường đại vô cùng uy áp, để hắn có chút khó mà hô hấp, thậm chí bên trong ngẩn tàng một chút một chút kinh khủng đồ vật, loại vật kinh khủng này để hắn tại trong đáy lòng e ngại. Tại thời khắc này hắn trực tiếp sủi lơ đến trên mặt đất, cả người có chút hô hấp không đến, thậm chí là cả người trực tiếp liền từ giữa không trung đập xuống bởi vì hắn sợ cái này một thanh kiếm sẽ trực tiếp đâm tới, cái này một thanh kiếm nếu như trực tiếp đâm tới, như vậy hắn cảm thấy là sống không xuống. Sau đó, hắn hai mắt chấn tĩnh vô cùng nhìn qua A Thanh thái độ cùng vừa rồi hoàn toàn không giống. Hắn có thể cảm thụ được, A Thanh là một cái siêu cấp cường giả, so với hắn tưởng tượng ở trong vô cùng cường hãn. A Thanh vừa mới vẹn vẹn đem trường kiếm của mình lấy ra tú một chút. Ở thời điểm này, Thiên Mịch Tử liền đã hoàn toàn sợ vỡ mật, hoàn toàn không dám ở nơi này cái thời điểm có bất kỳ phản kháng hành vi, cả người cũng đặc biệt bối rối. Nhưng là ở thời điểm này, A Thanh sát thực mặt mũi tràn đầy bình tĩnh. Đối với loại chuyện này tựa như là quá quen thuộc, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì vẻ kinh ngạc. Ở thời điểm này, chính là trông thấy cái này Thái thượng trưởng lão Thiên Mịch tử ngươi, hắn nhỏ giọng mở miệng hỏi thăm. "Câu Hoa tươi năm, ngươi đến tụt cùng là thực lực gì làm sao lại khủng bố như vậy? Thế mà một chiêu này xuống tới ta ngay cả dũng khí chống cự đều không có. Bao nhiêu năm, không có người đối ta sử dụng dạng này chiêu thức, ngươi có thể hay không nói cho ta? Ngươi đến tụt cùng là ai?" A Thanh đang nghe một câu nói kia về sau, sau đó liền khinh thường mở miệng nói ra. "Ngươi cũng xứng?" Tiên Mịch tử đang nghe một câu nói kia về sau cảm giác rất khó chịu bởi vì hắn không nghĩ tới mình, thế mà có 10 cựu châu đại lục người chế trụ, hơn nữa còn là mãnh liệt như vậy áp chế, để hắn căn bản là phản ứng không kịp. Đối phương nói tới mỗi một câu nói đều đặc biệt mang theo nhục nhã tính, nhưng là hắn phát hiện thực lực của mình cũng căn bản cũng không phải là đối thủ của đối phương năm. Dưới loại tình huống này, hắn cũng chỉ có thể đủ bị động tiến hành phòng ngự, mà tại thời khắc này chỉ nhìn thấy, A Thanh vọt thẳng xuống dưới. Sau đó cầm dây thừng bắt hắn cho trói lại. Thiên Mịch Tử ở thời điểm này, toàn bộ hành trình cũng không dám có bất kỳ động tác, mà lại cũng là từ giờ khắc này, hắn bắt đầu đối toàn bộ cục diện tràn đầy lòng cảnh giác trước đó hắn cảm giác được vẫn tương đối nhẹ nhõm, bởi vì hắn cảm thấy tới này cái địa phương trên cơ bản sẽ không xuất hiện vấn đề gì, nhưng là bây giờ hắn lại phát hiện tình huống không hề tầm thường. dựa theo trước mắt tiếc tấu đến xem, nếu như mình lại không để ý lời nói như vậy thì rất có thể xảy ra vấn đề. sau đó hắn cũng không có bất kỳ cái gì phản kháng, trực tiếp liền bị đem những cái tia sau đó cho mang vào túi tiên lâu bên trong. lâm an thật sớm ngay tại nơi này chờ, khi nhìn đến thiên mịch tử bị bắt, trở về về sau sau đó đem hắn ném xuống đất. sau đó a thanh liền trực tiếp đứng tại lâm an bên cạnh, giống như là một cái bảo tiêu. thiên mịch tử khi nhìn đến một màn này thời điểm khơi kinh ngạc. ngươi đến tụt cùng là ai? Vì sao lại mạnh như vậy? Mà lại tại sao muốn xuống tay với ta? Đang nghe lời này về sau, Lâm An đứng lên, còn mang theo như cột như không tiếu dung mở miệng nói ra: "Ta là Túy Tiên lâu lâu chủ lần này đem ngươi cho bắt tới, kỳ thật cũng không có ý tứ gì khác, chủ yếu là nhìn thấy ngươi từ thượng rơi tới. Khẳng định như vậy là muốn cùng các ngươi thiên cơ lâu người cùng một chỗ đoàn tụ đoàn tụ, cho nên ta đem ngươi cũng bắt tới, cứ như vậy các ngươi tự nhiên là sẽ đoàn tụ ở cùng một chỗ, thế nào ta rất chi kỳ ngươi." Chương 206, tiểu lý tàng đao. Chương 206, tiểu lý tàng đao. Châm chọc đang nghe câu nói này thời điểm cái này lâm an cười tươi như hoa tại thái thượng trưởng lao thiên mịch tử xem ra lại là như thế hắn cười lạnh một tiếng sau đó liền mở miệng nói ngươi là đem chúng ta hết thảy mọi người toàn bộ đều bắt được nơi này sao chắc không được ta cảm giác được bên này khí tức dày đặc như vậy đang nói xong một câu nói kia thời điểm lại chỉ nhìn thấy cái này lâm an không tiếp tục quản hắn mà là đối bên cạnh Á thanh mở miệng nói ra ngươi bây giờ liền đi đem thiên cơ lâu những người kia toàn bộ đều cho kéo qua đi để bọn hắn hảo hảo gặp một lần mặt dù sao bọn hắn khẳng định cũng là thật lâu không có gặp mặt để bọn hắn nhiều làm quen một chút Nghe được một câu nói kia về sau, Á Thanh tự nhiên là lập tức quay người rời đi. Nhưng ở lúc này, tại Lâm An sắc thực chỉ là muốn đem bọn hắn toàn bộ cùng thống nhất bắt lại, lại nói những chuyện khác. Mà ở thời điểm này, kia Á Thanh vừa mới động đậy một cái mắt. Tại thời khắc này Thiên Mệnh Tử, lại đột nhiên vận dụng pháp lực của mình, trực tiếp đem sợi dây trên người cho tránh phá ra, muốn đuổi Lâm An xuất thủ. Hắn thấy đây là cơ hội duy nhất, hắn cho rằng Lâm An bên người có một cái bảo tiêu, như vậy Lâm An thực lực khẳng định là chẳng ra sao cả. Mà lại hắn cho là mình cơ hội xuất thủ hẳn là chỉ có giờ khắc này, chỉ cần có thể đem Lâm An cho chế phục, như vậy chuyện kế tiếp liền không có nghiêm trọng như vậy. Mà lại hắn cho rằng tại như thế tình huống phía dưới, chính hắn người này cũng có được nhất định thực lực, mà lại hắn từ Lâm An trên thân không có cảm nhận được bất kỳ thực lực. Cho nên ở thời điểm này, hắn cảm thấy nhất định phải đem Lâm An bắt. Nhưng là ngay tại một giây sau, hắn lại đột nhiên phát hiện một vấn đề, chỉ nhìn thấy cái này, Lâm An lập tức liền xoay người, xem ra giống như là phía sau mọc ra một đôi mắt giống như. Sau đó người đứng đầu bắt lấy hắn vừa rồi muốn thi pháp động tác, chỉ nhìn thấy Lâm An vọt thẳng đi qua, một cước thủy tại hắn trên bụng, cố lực lượng này vô cùng tương đại. Thiên Mịch Tử ở thời điểm này, cả người con mắt đều tròn váng, cặp mắt của hắn tròn tròn, sau đó nhìn thấy Lâm An ngừng lại. Lúc này, Lâm An nhìn xem trước mặt Thiên Mịch Tử, sau đó liền mở miệng nói: Ta hiện tại cũng không nghĩ đến ngươi, ngươi làm cái gì vậy? Chẳng lẽ là muốn đang tự tìm đường chết sao? Thiên Mịch Tử nghe được một câu nói kia về sau, cắn răng nghiến lợi mở miệng nói ra: Bởi vì ngươi là cái gì người, ta cho ngươi biết, ngươi cũng dám đem ta Thiên Cơ Lâu người cướp bắt, xem ta như thế nào tạo chết ngươi. Lại nói là một câu nói kia về sau, hắn liền muốn trực tiếp đi lên đem Lâm An giết đi. Bởi vì bên cạnh A Thanh đã đi đem mặt khác Thiên Cơ Lâu người cho mang tới, cho nên ở thời điểm này, căn bản cũng không có người ở chỗ này, ngoại trừ Lâm An bên ngoài. Đây cũng chính là hắn cho là mình có thể xuất thủ tốt nhất thời gian. Bởi vì hắn có thể tại A Thanh trên thân cảm nhận được một cỗ cường đại khí tức, nhưng là tại Lâm An trên thân lại không cảm giác được. Cũng chính bởi vì điểm này, hắn mới muốn trực tiếp ra tay với Lâm An, sau đó bắt lấy Lâm An, chắc hẳn A Thanh cũng không dám đối với hắn làm cái gì. Cứ như vậy hắn liền có thể thành công đem người cấp cứu đi ra, cho nên tại thời khắc này, cả người hắn ngược lại là tràn đầy tự tin. Tại lúc này chính là muốn tới trước tiên đem trường, bắt lại lại nói, thế nhưng là ngay tại hắn động đậy trong nháy mắt đó, hắn lại đột nhiên cảm giác được mình toàn thân đã hoàn toàn không có bất kỳ cái gì lực lượng để kháng. Tại vừa rồi hắn liền bị Lâm An đạp một cước, nhưng lại ở thời điểm này hắn lại phát hiện bụng của mình sinh ra đau đớn kịch liệt. Sau đó Lâm An lại là mấy cước mánh liệt đặt tới, chính là loại này đơn giản chiêu thức, hắn phát hiện mình căn bản là không cách nào chống cự. Cái này khiến hắn vô cùng kinh ngạc, cũng làm cho hắn cảm giác được vô cùng sợ hãi. Cái này Lâm An thực lực so với hắn trong tưởng tượng phải cường đại hơn rất nhiều, mà lại không phải một điểm nửa điểm, thậm chí có thể nói là so vừa rồi a hơn còn cường đại hơn. Cái này đơn giản mấy chiêu mấy thức, nhìn như vô cùng đơn giản, nhưng trên thực tế lại đối với hắn tạo thành một loại nghiền ép hiệu quả tại cảm nhận được một bước này thực lực về sau, hắn nhất thời hít thở sâu một chút. Sau đó mặt mũi tràn đầy khiếp sợ nhìn xem trước mặt Lâm An, sau đó hắn liền mở miệng nói: "Thực lực của ngươi xác thực rất mạnh, ta có một ít đánh không lại." Lâm An nghe được một câu nói kia về sau, cười lạnh một tiếng: "Ngươi đã đã mất đi còn sống cơ hội." Nghe được một câu nói kia, cái này Thiên Mịch Tử nhất thời, trong đáy lòng vô cùng rung động. Hắn sở dĩ muốn đem hắn giết, đó là bởi vì trời tử tại ngay từ đầu thời điểm, liền không có thụ khổ gì đầu. Cho nên ở thời điểm này, Lâm An đối với hắn tương đối rộng cho thời điểm hắn cũng cảm giác được tự mình làm đây hết thảy toàn bộ đều là đương nhiên, cho nên tại làm khởi sự tình đến càng thêm càng hàn dỡ. thế nhưng là lâm an cũng không phải một cái tính tính tốt người, hắn tự nhận là đã làm tốt lắm, thế nhưng là đối phương vẫn là như thế thái độ, như vậy thì chỉ có một cái biện pháp. đợi đến tiên cơ lâu những người khác tới về sau, trông thấy đang bị bắt lấy trời tử, từng cái kích động hô to lên. thái thượng trưởng lão, ngươi rốt cục tới cứu chúng ta, thật sự là quá tốt rồi. ở thời điểm này, thiên đạo tử cũng mở miệng nói ra. thái thượng hoàng, chúng ta mấy cái thật là chúng mai phục, bây giờ không có biện pháp, cho nên liền bị bắt được nơi này tới. Thiên Thương Tử ở thời điểm này cũng kích động mở miệng nói ra. Hắn cũng nghĩ lớn lên, ta liền biết ngươi có thể thu được chúng ta tín hiệu, sau đó tới đi chúng ta, thật sự là quá cảm tạ, mau đem trước mặt mấy người này đều giải quyết. Rồi, Thái Thượng trưởng lão nhanh cứu chúng ta. Sau đó tại những này Thiên Cơ lâu người nói xong một câu nói kia về sau, chính là trông thấy Lâm An vọt thẳng đến quá khứ, mấy chiêu ở giữa liền trực tiếp đem cái này Thiên Mịch Tử cho triệt để giải quyết hết. Ở thời điểm này, những người khác đều cho váng, đặc biệt là Thiên Cơ lâu những người kia, bọn hắn không nghĩ tới Lâm An. Ở thời điểm này, đột nhiên liền động thủ mà lại cái này Thái Thượng Trưởng Lão Thiên Mịch Tử căn bản cũng không có nửa điểm năng lực phản ứng, lại nói trong thời gian ngắn như vậy, kỳ thật dựa theo tu vi của bọn hắn, cũng xác thực không có phản ứng chút nào năng lực. Cùng lúc đó, cái này Thiên Đạo Tử Tâm Thái lập tức liền sụp đổ ra, hắn không nghĩ tới mình gặp được Thái Thượng Trưởng Lão trời rộng tử trước mặt Lâm An thế mà chính là bị hủy diệt tư thế. Mà lại hắn cũng vừa mới cảm thụ một chút quan Thiên Đạo Tử khí, tức hắn có thể xác định, đây chính là mình tiền cơ lâu ngây thơ tử, cũng là hắn Thái Thượng Trưởng Lão. Cho nên tại thời khắc này trong lòng của hắn mới vô cùng rung động, càng là vô cùng sợ hãi, hắn hai mắt nhìn qua Lâm An. Hắn cảm giác được Lâm An trên thân có một cỗ vô cùng kinh khủng cảm xúc. Chủ yếu là Lâm An quay đầu nhìn lại thời điểm, mang trên mặt vẻ tươi cười. Người này liền kêu cái gì thiên mịch tử đi, giống như không thế nào nghe lời dáng vẻ, cho nên ta đem hắn giết đi, ta nói các ngươi sẽ không có ý kiến gì. Chương 207, tuyệt vọng. Chương 207, tuyệt vọng. Nói câu nói này thời điểm, hắn một đôi mắt nhìn chằm chằm cái này Thiên đạo tử. Thiên đạo tử ở thời điểm này, hắn đã vô cùng bối rối, trước đó bị nhốt lâu như vậy, hắn vẫn luôn chờ mong tiên mịch tử sẽ đến cứu hắn. Nhưng lại đợi đến hắn vừa mới lúc đi ra, chính là nhìn thấy phía bên mình Thái thượng trưởng lão tử vong hơn nữa còn là bị đánh đến không hề có lực phản thủ, cuối cùng chết rồi, cái này cùng ngươi nói lần trước đặc biệt bi quất, nhưng là chính là bởi vì nhìn thấy màn này, cho nên ở thời điểm này, thiên đạo tử do dự một chút, sau đó đối lâm an mở miệng nói ra, tại hạ không có ý kiến gì, tại hạ nguyện ý đầu hàng, nhưng câu nói này vừa nói ra về sau, không chỉ là bên này lâm an đều không nghĩ tới, mà lại liền xem như bên kia thiên cơ lâu thủ hạ đệ tử, bọn hắn cũng không nghĩ tới mình thiên cơ lâu lâu chủ, thế mà ở thời điểm này lựa chọn đầu hàng, hơn nữa còn là như thế quả quyết, đây là bọn hắn hoàn toàn không có nghĩ tới, thiên đạo tử ở thời điểm này một đầu hàng bên cạnh thiên thương tử lập tức liền mở miệng hỏi thăm thiên đạo tử mở miệng nói ra lâu chủ chúng ta vì cái gì đầu hàng nếu quả như thật đầu hàng như vậy chúng ta tới đến cái này những này trong lâu, như vậy chúng ta nhiều lắm là chính là tầng dưới chót nhất người chúng ta không đầu hàng tốt biết bao nhiêu à nói câu nói này thời điểm hắn vô cùng kích động bởi vì ngay tại ngày hôm qua thời điểm chính hắn cũng cân nhắc qua vấn đề này một khi gia nhập vào tuý tiên lâu hoặc là đi làm sự tình khác như vậy địa vị của hắn khẳng định là biết một rơi ngàn trượng cho nên ở thời điểm này nghe được những lời này cả người hắn nhất thời cảm giác được vô cùng kinh ngạc cũng không nghĩ tới thế mà lại xuất hiện dạng này một cái tình huống. Mà cùng lúc đó, chỉ nhìn thấy Thiên Cơ tử ở thời điểm này, cũng mở miệng nói ra, kỳ thật đầu hàng cũng không có cái gì không tốt, nếu như chúng ta còn không đầu hàng, như vậy chúng ta rất có thể liền sẽ bị đối phương cho giết chết, liền cùng vừa rồi Thái thượng trưởng lão đồng dạng. Lại nói liền xem như Thái thượng trưởng lão, ở trước mặt đối phương vẫn không có một chút xíu phản kháng bản sự, chẳng lẽ chúng ta xông đi lên về sau liền sẽ có phản kháng bản sự sao? Kia là chuyện tuyệt đối không thể nào, cho nên ta cảm thấy chuyện này khẳng định là có chút kỳ quặc, ta cũng không biết nên làm cái gì mới tốt. Thiên Cơ Tử cũng là đem ý kiến của mình cho phát ra tới ra. Hắn kỳ thật cả người vẫn tương đối mê mang, nhưng là hắn đã kiên định chính mình ý tứ, đó chính là muốn đi theo Thiên Đạo Tử đi. Mặc dù hắn không biết mình nên làm cái gì, nhưng là Thiên Đạo Tử nói cái gì, kia tất nhiên chính là cái gì. Lúc này, Thiên Đạo Tử lập tức đối Thiên Thương Tử mở miệng nói ra. Hôm nay cái này trưởng lão nói ta nói một ít lời, so với ngươi nghĩ sát thực muốn thành thục được nhiều, hắn đều biết dưới loại tình huống này là không thể đủ cùng đối phương tác chiến. Nhưng là ngươi còn ở nơi này nghĩ đến quyền lợi của mình, ta hỏi ngươi một câu, nếu là chính ngươi tính mệnh cũng không có. Ngươi sẽ còn bảo hộ lấy chính ngươi cái gọi là quyền lực sao? Ta nghĩ cũng không khả năng đi. Đương như vậy vừa nói ra về sau, trong khoảng thời gian này cả người đều sa vào đến một trận kinh ngạc ở trong. Bởi vì ở thời điểm này, hắn cũng không nghĩ tới thế mà lại xuất hiện dạng này một việc. Thiên thương tử trước đó, hắn cho là mình vẫn là có khả năng sẽ đi ra ngoài, liền xem như lần này, thiên minh tử, chết rồi, hắn cho là mình cũng có biện pháp khác. Dù sao hắn thiên thương tử luôn không khả năng thật chết tại Mười Cửu Châu Đại Lục. Cho nên tại thời khắc này, hắn là thật vô cùng tuyệt vọng liền ngay cả thiên cơ lâu lâu chủ ở thời điểm này đều đã từ bỏ cứu vớt ý nghĩ của mình như vậy hắn thì có biện pháp gì rồi thiên đạo tử lại mở miệng nói ra ta hy vọng ngươi không muốn cùng hắn giống trưởng lão đối phương thật giết người không chớm mắt ta hy vọng ngươi có thể cùng ta ý kiến thống nhất chúng ta vẫn là lựa chọn đầu hàng đi đang nói xong một câu nói kia về sau thiên thương tử đột nhiên nghĩ đến thiên mịch tử vừa rồi một cái hạ trạng có thể nói lần trước đặc biệt thế thảm thiên mịch tử vừa rồi thậm chí ngay cả một câu ngoan thoại đều không ai nói được trực tiếp liền bị cái này lâm an đánh chết có thể nhìn ra cái này thiên minh tử rất là khó chịu cũng là vô cùng biệt quát, cho nên hắn đương nhiên cũng không nguyện ý cư như vậy chết đi. Hắn sau đó liền đối với Thiên Đạo Tử mở miệng nói ra. Vừa rồi đúng là ta có một ít kích động, ta cảm thấy dạng này là không đúng, cho nên ta cảm thấy nếu như có thể để cho ta đầu nhập vào, ta tự nhiên cũng liền nguyện ý. Thiên Đạo Tử nghe được câu này về sau, cả người ngược lại là vô cùng vui vẻ, sau đó liền mở miệng nói. Có ý nghĩ như vậy, vậy dĩ nhiên là rất không tệ một việc. đã như vậy, vậy liền dựa theo lời ngươi nói tới đi. Nói câu nói này thời điểm, Thiên Đạo Tử sau đó lập tức quay đầu đi. Sau đó nhìn một chút Lâm An mở miệng nói ra. Ta dẫn đầu toàn bộ Thiên Cơ lâu muốn đầu nhập vào, xin hỏi ngài có phải không tiếp nhận? Thiên đạo tử sở dĩ như thế có tự tin, vậy vẫn là bởi vì tại ngay từ đầu thời điểm, túy tiên lâu những người kia đến thu phục hắn thời điểm, cho ra tới ý kiến, vậy cũng là muốn để bọn hắn gia nhập túy tiên lâu, cho nên bọn hắn ở thời điểm này, cho là mình thêm tiến đến hẳn là không vấn đề gì, một khi thêm sau khi đi vào, như vậy mình tự nhiên là sẽ không xuất hiện cái gì sai lầm, cũng sẽ không bị đối phương cho hại, cho nên tại cái này một khối cả người hắn cũng liền đặc biệt tự tin, nhưng là ở thời điểm này, lâm an lại là cười lạnh một tiếng, sau đó đối trước mặt thiên đạo tử mở miệng nói trước đó ta để ngươi tiến thời điểm, ngươi không tiến, hiện tại ngươi muốn vào thời điểm, chẳng lẽ ngươi muốn vào liền có thể vào sao? Ta cho ngươi biết ta tùy tiên lâu hết lần này tới lần khác hiện tại còn không thu ngươi. nghe được một câu nói kia về sau, thiên đạo tử liền bị giật nảy mình, toàn thân run rẩy một phen, sau đó mở miệng nói ra, tại sao có thể như vậy làm? thế nhưng là chúng ta là thật muốn thêm tiền đến, đang nói câu nói này thời điểm, ngữ khí của hắn phá lệ nghiêm túc, mà lại ta thêm sau khi đi vào, tất nhiên sẽ không đối với các ngươi tạo thành tổn thương gì. húng chi về sau chúng ta cũng có thể hài hòa chung sống, các ngươi tuy tiên lâu sắc thực vô cùng cường đại, nhưng là khả năng các ngươi thân ở cái này mới cựu châu đại lục, cho nên có rất nhiều tin tức các ngươi cũng không biết, chúng ta tại thương nguyên biên giới, đối với rất nhiều tin tức giải tương đối rõ ràng, cho nên nếu như ngươi để chúng ta gia nhập vào, như vậy những tin tức này chúng ta liền có thể trực tiếp cùng hưởng, mà lại chúng ta cũng có thể tương đối tốt tiến hành một phen giải, cho nên ta cảm thấy chúng ta hợp tác, đúng là một cái rất không tệ lựa chọn, ta còn là hy vọng ngươi có thể suy tính một chút. nghe đến lời này về sau, lâm an ngược lại là hứng thú. Hắn trực tiếp liền nghi hoặc địa mở miệng nói, ngươi có lời gì cứ nói thẳng đi, không cần ở chỗ này cùng ta quay tới quay lui. Kia là vô dụng một lựa chọn, bất quá ta có thể nói cho ngươi, nếu như ngươi dám ở trước mặt ta đùa nghịch một chút thủ đo nhỏ, vậy liền tu trách ta đem ngươi phế bỏ. Nói câu nói này thời điểm, cái này Lâm An trong ánh mắt mang theo một cô mánh liệt khí tức nguy hiểm, khí thế cường đại, trong nháy mắt liền đem cái này Thiên Đạo Tử chế trụ. Nói xong một câu nói như vậy về sau. Chương 208, gia nhập. Chương 208, gia nhập. Thiên Đạo Tử tại cảm nhận được tin tức này về sau. Hắn cũng không dám ở chỗ này tiếp tục thừa nước đục thả câu. Lúc đầu tại ngay từ đầu thời điểm, hắn còn chuẩn bị tỉnh táo một phen, nhưng là tại nhìn thấy hắn hiện tại cái này triệu chứng về sau, hắn cũng không dám nói thêm gì nữa. Bởi vì trước mặt Lâm An Cỗ uy thế này thực sự quá kinh khủng trực tiếp liền áp chế đến hắn căn bản nói không ra lời. Ở thời điểm này trong lòng cũng là vô hạn khủng hoảng, cho nên tại thời khắc này chỉ nghe thấy Lâm An mở miệng nói có lời cứ nói, mà tại thời khắc này Thiên Đạo Tử cảm giác được mình chưa hề đều không có nhận qua như thế lớn khí. Hắn từ nhỏ đã là một thiên tài, cho dù là tại Thương Nguyên giới cũng là như thế bằng không mà nói, lại thế nào khả năng thuận lợi như vậy lên làm cái này thiên cơ lâu lâu chủ. Nhưng là kiêu ngạo như vậy một người, tại Lâm An trước mặt lại có vẻ chẳng phải là cái gì. Thậm chí ngay cả nói chuyện cũng muốn cẩn thận từng ly từng tí. Cái này khiến hắn cảm giác được vô cùng khó chịu. Dù vậy, hắn đang do dự một phen về sau vẫn là tiếp tục mở miệng nói. Kỳ thật trong thương nguyên giới, ngoại trừ chúng ta Thiên Cơ Lâu bên ngoài, còn có những địa phương khác, kỳ thật cũng để mắt tới các nơi cái này cái gọi là thập cửu châu đại lục. Cho nên ta đầu hàng đến các ngươi bên này, vậy liền đại biểu cho chúng ta hẳn là tại một tổ chức bên trong cho nên ta cảm thấy hiện tại ta còn là hẳn là nói cho các ngươi biết tin tức này, bọn hắn rất dễ dàng sẽ xâm lấn. Đến lúc đó, còn hy vọng các ngươi có thể làm tốt đề phòng. Lâm An nghe được một câu nói kia về sau ngược lại là hơi kinh ngạc. Giảng lời nói thật lúc trước hắn xác thực không nghĩ tới phương diện này đồ vật, trước đó hắn coi là sẽ có người tới xâm lấn. Nhưng là để hắn không có nghĩ tới là, thương nguyên giới các thế lực lớn đều đã mở ra xâm lấn, bất quá ở thời điểm này, hắn ngược lại là nghi ngờ hỏi. Như vậy ngươi cho rằng đại khái còn bao lâu? Nghe đến lời này về sau, sau đó chính là nghe thấy người này mở miệng nói. Còn bao lâu ta cũng không phải là vô cùng rõ ràng, nhưng là ta có thể biết đến là những cái kia cấp thế lực lớn, bọn hắn thực lực đều không thua gì ta. Cho nên còn hy vọng ngươi có thể cẩn thận một chút, bất quá ngươi yên tâm, hiện tại tạm thời hẳn là còn sẽ không tiến đến, các ngươi còn có đầy đủ thời gian. Nếu như cần chúng ta hỗ trợ, chúng ta cũng có thể hỗ trợ. Đang nghe một câu nói như vậy về sau, trong khoảng thời gian này, Lâm An trong lòng liền đã có một phen so đo, hắn biết chuyện này xem xét liền không phải là cùng Tiểu Khả. Nếu như không hảo hảo giải quyết hết, sợ rằng sẽ ảnh hưởng đến mình, cho nên ở thời điểm này, hắn liền đối trước mặt Tiên đạo tử mở miệng nói ra: Ngươi nói đồ vật ta đại khái đều giải, ngươi tới trước cho ta bắt hắn cho dẫn đi. Bất quá ở thời điểm này, Thiên đạo tử hắn ở thời điểm này vẫn là hỏi thăm một đạo. Bất quá ta muốn hỏi một câu tiền bối thực lực của ngươi cường đại như thế, chúng ta muốn gia nhập Tuy Thiên lâu, các ngươi có thể hay không đem ta cho thu vào đi đâu? Ở thời điểm này, cái này Thiên đạo tử đã nhận thức đến Lâm An chính là một cái tương đối lợi hại người. Cho nên tại cái này loạn thế bên trong, đương nhiên vẫn là đi theo một cái tương đối lợi hại người mới có bảo hộ. Húng chi hắn lần này xâm lấn thất bại, đã vì hắn toàn bộ thất bại điện hạ một cái kết cục. Cho nên ở thời điểm này, hắn chỉ hy vọng mình có thể đầu hàng thành công bởi vì đi theo lâm an, hắn cảm giác được cũng sẽ không quá kém, chỉ là không có trước đó cái kia tự do mà thôi. nhưng lại có thể thành công sống sót, mà lại hắn phát hiện lâm an nói chuyện làm việc có chút quá mức bản thân. nói cách khác nếu như lâm an muốn giết hắn, như vậy thì chỉ cần thời gian của một câu nói. loại cảm giác này để hắn vô cùng khó chịu. hắn cảm thấy mình đánh cung lại, như vậy thì hẳn là muốn gia nhập, cho nên liền vươn xuống mặt mũi, mở miệng lần nữa hỏi thăm. đang nghe một câu nói như vậy về sau, lâm an sau đó chớp chớp tuột đầu, sau đó hừ lạnh một tiếng, liền đối với trước mặt cái này thiên đạo tử mở miệng nói ra. ngươi cho rằng ngươi có cái gì đặc thù bản sự sao? Vì cái gì ta lại muốn đem ngươi cho thu vào đến đâu? Trước đó chẳng qua là nhìn các ngươi tốt mấy cái vẫn còn tương đối có thiên phú, nhưng là các ngươi lại không tự biết, cũng không tốt tốt chân quý chính mình cơ hội, điểm này ta cũng không có cách nào. Nói câu nói này thời điểm, hắn còn cố ý thở dài một cái thiên đạo tử. Đang nghe câu nói này thời điểm, nhất thời cũng có chút hốt hoảng. Bởi vì hắn cũng biết nếu như mình gia nhập thất bại, như vậy Lâm An liền rất có thể động thủ với hắn. Liền giống với là trước kia thái thượng trưởng lão, liền xem như đã đạt đến tiên vương cấp bậc. Nhưng là tại kia Lâm An trước mặt nhưng như cũng là cái gì cũng không tính, cho nên ở thời điểm này hắn ngược lại là cũng có chút bối rối, mà lại liều mạng muốn gia nhập vào, cho nên tại thời khắc này hắn tiếp tục đối với cái này Lâm An mở miệng nói ra. Kỳ thật chúng ta vẫn còn có chút tác dụng, mà lại ta mỗi cái đệ tử thiên phú của bọn hắn đều phi thường không tệ. Nếu như theo ta quan sát đoán không lầm, các ngươi người nơi này kỳ thật thiên phú của bọn hắn đều bình thường, nhưng là bởi vì cái này tùy tiên lâu thực sự quá lợi hại, cho nên dẫn đến bọn hắn thực lực cũng sẽ mạnh như thế. Nói một cách khác, nếu như ta thủ hạ đệ tử ở thời điểm này có thể gia nhập vào, như vậy thực lực chưa chắc sẽ so với bọn hắn yếu hơn. Cho nên ta hy vọng lâu chủ ngươi có thể cho chúng ta một cái cơ hội. Nghe được những lời này thời điểm, Lâm An thì là những mày, sau đó liền đối với trước mặt thiên đạo tử mở miệng nói ra, ta cũng không phải không thể cho ngươi cơ hội, chỉ là ngươi tại gia nhập vào về sau, trước ngươi là một cái thiên cơ lâu lâu chủ, ngươi gia nhập vào về sau, ta lại nên cho ngươi một cái dạng gì vị trí đâu. Cho nên ta cảm thấy vẫn là không bằng không cho, ngươi trực tiếp liền bị ta xử trí rơi liền tốt, cái này cũng không cần lãng phí thời gian của ta, đồng thời nếu như trong lòng ngươi không công bằng. Rất dễ dàng cho ta gia tăng một cái không ổn định nhân tố, đây không phải ta muốn. Đang nói xong một câu nói kia về sau. Sau đó cũng chỉ trông thấy cái này Thiên đạo tử điên cuồng lắc đầu, sau đó mở miệng nói: "Ta là có thể, mà lại ta có thể từ cái này, Tú Tiên lâu tầng dưới chốt nhất làm lên một bước, tiếp lấy một bước chậm rãi thăng lên đến, ta khẳng định có thể." Đồng thời người bên cạnh thấy cảnh này về sau, không khỏi vô cùng kinh ngạc. Trong đó Thiên đạo tử sau lưng kia một bang thiên cơ lâu đệ tử là kinh ngạc nhất, mặc dù nói bọn hắn đều là biết tình huống hiện tại đến tột cùng như thế nào. Nhưng khi bọn hắn nhìn thấy Thiên đạo tử như thế chi hèn mọn, sát thực cũng vượt ra khỏi sự dự liệu của bọn họ. Bất quá hơi nghĩ một hồi liền biết dưới loại tình huống này, nếu như bọn hắn còn không chịu thua Như vậy chỉ sợ cũng không có chịu thua cơ hội, phải biết bọn hắn thiên cơ lâu hiện tại chính là kẻ thất bại, cũng là một đám không có quyền nói chuyện người. Cho nên để bọn hắn nhìn thấy thiên đạo tử quỳ xuống tới thời điểm, cũng liền cùng một chỗ quỳ xuống. Lâm An khi nhìn đến một màn này lúc, ngược lại là cảm thấy có chút hài lòng, sau đó đối bọn hắn mở miệng nói ra: "Đã như vậy, vậy liền dựa theo lời ngươi nói tới làm. Đến lúc đó, ta để A Thanh đem ngươi chào hỏi đi vào Vũ." Chương 209, tổ chức tiến đến. Chương 209, tổ chức tiến đến. Sau đó ngươi liền hảo hảo luyện công đi, những chuyện khác không cần ngươi quan tâm. Kỳ thật Lâm An cũng là nhìn thấy đối phương thành ý chẳng đấy, cho nên mới quyết định đem đối phương cho mướm vào. Bằng không mà nói, trước đó hắn thật đúng là liền không có ý nghĩ này. Đến chậm đầu hàng, như vậy tự nhiên là một chút tác dụng đều không có. Cũng không thể thỏa mãn ý nghĩ của mình, mình vẫn là đem đối phương cho thu phục yếu thế. Có thể như thế, trước đó còn lãng phí nhiều như vậy nước bọt làm gì. Cho nên Lâm An đối với dạng này một cái quyết định, vẫn là có một chút điểm nhỏ không phải mái. Nhưng là hiện tại cũng không phải xoắn suýt nhiều chuyện như vậy thời điểm. Kỳ thật đối với phương diện này cũng không phải là đặc biệt nghiêm ngặt hắn cho rằng chỉ cần đối phương có thể hoàn toàn bị theo tổ chức mình bên trong yêu cầu, như vậy hắn liền không có ý kiến. Chính là ôm lấy lấy dạng này một cái ý nghĩ, cho nên chuyện này đến là trước tạm dừng nói đến đây. Ta tại bên cạnh có thể đem bọn hắn cho mang theo xuống dưới, để bọn hắn ngồi trước một hồi. Sau đó Lâm An liền đem A Thanh cho hô tới. Bây giờ sự tình đối với chúng ta tới nói vô cùng nghiêm trọng, nếu là cái này thương nguyên giới các thế lực lớn đều đánh xuống chỉ sợ nếu như chỉ là nương tựa theo chúng ta túy tiên lâu muốn chống cự. Kia đúng là có chút tính công gia chúng chi cái này thập kỷu châu trong đại lục còn có những chuyện khác lệ, cho nên ta cảm thấy dưới tình huống như vậy, căn bản không cần để cho ta tùy tiên lâu một cái thực lực đi thắng hắn, cứ như vậy gánh vác được thế thì có tốt, một khi gánh không được, như vậy thì sẽ trở thành tất cả mọi người một loại đối tượng công kích. cho nên chúng ta lần này cảm thấy vẫn là phải đem cái này tin tức cho lan rộng ra ngoài. A Thanh ngươi đem tin tức này cho ta lan rộng ra ngoài, để những gia tộc kia cùng thế lực này toàn bộ đều chuẩn bị kỹ càng. đang nghe lời này về sau, A Thanh trở nên càng thêm nghiêm túc, sau đó đi công việc chuyện này. Lâm An ở thời điểm này, trong ánh mắt mang theo một tia ánh sáng tự tin. Hắn thấy, tại bây giờ tình huống phía dưới, mình là không thể đủ độc lập đối mặt, mà lại trải qua một phen tịnh hóa về sau. Thế giới này đã sớm cũng phải, trước đó bên trong thế giới kia các đại gia tộc cùng thế lực khắp nơi cũng có thể không ngừng tiến hóa cùng để cho mình tu vi tăng lên. Cho nên bây giờ đối phương cũng cũng không đến, vừa vặn chính là một cái hoàn mỹ chuẩn bị chiến đấu thời gian, dạng này liền có thể làm cho cả thế giới người toàn bộ đều động. Bất quá cũng chính bởi vì những này thương nguyên giới người đều sẽ tới, cho nên cái này cũng liền đại biểu cho Lâm An trước đó ý nghĩ vẫn là có chỗ tốt. Đó chính là trước đừng cho cái này thập cựu châu đại lục người đối với thượng giới người có một loại e ngại tâm tư, nếu có loại tâm tư này lời nói như vậy tại chiến đấu ở trong đầu tiên liền sẽ đem thực lực của mình hướng xuống mặt giảm xuống rất nhiều. Đợi đến thật đánh nhau thời điểm, thậm chí có một ít tu vi cao lại đánh không lại một chút tu vi thấp, cứ như vậy chính là hoàn mỹ tâm lý áp chế, cũng là cực kỳ hổ thẹn muôi một việc, cho nên Lâm An đương nhiên không cho phép loại chuyện như vậy xuất hiện. Tiếp theo, Lâm An vừa vẫn có thể thông tới lần này hành động, nhìn thấy những gia tộc kia ở giữa thực lực cao thấp không đều, hơn nữa còn có thể nhìn một chút, đến tột cùng là nào thí dụ có chút tâm làm loạn. Bởi vì Lâm An đã sớm nhìn ra được, theo thế giới này tiến hóa. Rất nhiều người tu vi trở nên càng thêm cao cường, cho nên bọn hắn đối với phương diện này sự tình liền càng thêm làm cản, đồng thời thích làm một chút không phù hợp đạo lý sự tình. Đặc biệt là tại Thập Cửu Châu trên đại lục, còn có rất nhiều thế gia, những cái kia thế gia tất nhiên sẽ tổ chức thực lực của mình. Đặc biệt là mình lần này thông qua màn sáng, để hết thảy mọi người toàn bộ đều thấy được lần này thiên cơ lâu hiện tượng. Cho nên rất nhiều người tâm tư đều đã biến hóa, bọn hắn ý nghĩ hoàn toàn không giống cùng trước đó trạng thái cũng hoàn toàn là hai người. Đừng sợ, bọn hắn trước đó tương đối sợ hãi, kia thượng giới người thậm chí nghe được thượng giới cái danh từ này bọn hắn liền sẽ nghe tin đã sợ mất mật đặc biệt nhưng là hiện tại liền cũng không giống nhau hiện tại những gia tộc này cho là mình bên này mới có được đầy đủ cơ hội thậm chí cho là mình cùng thượng giới người đến va vào đó cũng là không có vấn đề gì sau đó a thanh liền đem tin tức này cho tán phát ra ngoài hơn nữa còn là lấy túy tiên lâu danh nghĩa đem thiên hạ người đang nghe được tin tức này về sau nhất thời kinh ngạc vô cùng phải biết một cái thiên cơ lâu cùng toàn bộ thương minh giới bọn hắn vẫn là được chia phi thường rõ ràng phải biết nếu như chỉ là một cái thiên cơ lâu như vậy túy tiên lâu có thể đem giải thích quyết nhưng là nếu như là cái này thương nguyên giới bên trong các thế lực lớn, toàn bộ đều xâm lấn thập cửu châu đại lục, như vậy chỉ là dựa vào bọn hắn một cái túy tiên lâu cùng một chút thế lực lớn không khó, nhưng là dựa vào người bình thường khó. nhưng là đồng dạng ở thời điểm này cũng có rất nhiều người phát hiện cơ hội của mình đã tới, thượng giới xâm lấn đối bọn hắn người bình thường tới nói tự nhiên là một trận hủy diệt tính hai nạn. nhưng là đối với cái kia phương thế gia cùng thế lực khắp nơi tới nói lại là một lần cơ hội vùng lên, bọn hắn cho là mình có thể tại lần này ở trong đạt được một chút cơ duyên. thương nguyên giới người đem thập cựu châu đại lục coi như là mình tìm cơ duyên địa phương nhưng thập kỷu châu đại lục người thì là đem đến từ thương nguyên giới người, xem như là mình tìm kiếm kỳ ngộ địa phương. cho nên đây cũng là bày biện ra một bộ đặc biệt quy luật mà đặc biệt bình đẳng một cái với mặt. không nghĩ tới cái này thương nguyên giới lại dám tại trắng trận sầm lớn, ta xem bọn hắn lá gan thật sự là quá lớn, đây là ta hoàn toàn không có nghĩ tới. bất quá đã bọn hắn dám đến, như vậy chúng ta lại là sẽ không để cho bọn hắn rời khỏi. thương nguyên giới, đây là một cái chúng ta đã từng không với cao nổi thế giới, thế nhưng là bọn hắn phái tới thiên cơ lâu cũng bất quá như thế cùng các vị nhân vật lợi hại tới nói. Chính là một lần cơ hội rất tốt, ta hy vọng tất cả mọi người có thể nắm chắc được. Có người hay không cùng chúng ta cùng một chỗ liên minh, chúng ta cùng nhau đi đối phó những này đến từ thượng giới các thế lực lớn. Thậm chí ở thời điểm này, còn có một số gia tộc bắt đầu tính toán mình đến tụt cùng nên làm cái gì. Mà lại ở thời điểm này, Lâm An còn ban bố một cái mệnh lệnh. Đó chính là nếu ai cần hỗ trợ, có thể tới tìm Tú Tiên lâu người hỗ trợ. Bất quá bây giờ thế giới thông đạo còn không có mở ra, cho nên tính tạm thời liền không có người tới muốn hỗ trợ. Bất quá Lâm An có thể khẳng định là, khẳng định có rất nhiều gia tộc và thế lực ở thời điểm này cũng đã là kích động. Qua mấy ngày về sau, sắp trời lại biến, toàn bộ tình huống cùng tình huống trước hoàn toàn giống nhau như lúc. Tại các đại địa phương đều xuất hiện một chút thế giới thông đạo. Bởi vì lần này là đại quy mô giáng lâm, cho nên từng cái phương diện tình huống cũng tương đối đặc thù, cũng tương đối ngẫu nhiên tính. Cho nên tại ngay từ đầu thời điểm, Lâm An cũng không có phái người qua bên kia tiến hành trông coi, mà là lựa chọn tại phụ cận phái người. Đến lúc đó, chứng thực chỗ kia vấn đề xuất hiện cũng có thể kịp thời đem người cho phái quá khứ, cho nên vấn đề này cũng không tính là quá lớn. Chương 210 ngay ngắn cho tự. Chương 210 ngay ngắn cho tự. Tại có dạng này một cái ý nghĩ về sau, hết thảy đều trở nên ngay ngắn trật tự tình huống. Dù sao chuyện này đối với Lâm An tới nói bản thân không coi là là một kiện quá lớn sự tình. Thậm chí cái gọi là thương nguyên giới đối với Lâm An tới nói cũng coi như không là cái gì. Chỉ bất quá hắn muốn để cái này thập cửu châu trong đại lục người, nhìn một chút tình huống bên này đến tột cùng là như thế nào một cái tình trạng. Cho nên ở thời điểm này, hắn lại mở ra màn sáng trạng thái. Ở thời điểm này, trước mặt từng người một đều sẽ có ánh sáng màn, cũng có thể nhìn thấy chiến đấu tình huống. Bất quá bây giờ là không có cái gì mà thôi. Không nghĩ tới làm Túy Tiên lâu lại muốn xuất thủ, bất quá có Túy Tiên lâu tại, đoán chừng sẽ không ra vấn đề gì. Tất cả mọi người yên tâm đi, mà lại Túy Tiên lâu trợ giúp chúng ta không phải lần một lần hai. Cái kia thực lực cường đại, chẳng lẽ tất cả mọi người không nhìn thấy sao? Có Túy Tiên lâu tại liền xem như toàn bộ Thương Nguyên giới tới, chúng ta đoán chừng cũng sẽ không sợ hãi. Đây chính là Túy Tiên lâu. Lần trước Tiên Cơ lâu hạ tràng, chẳng lẽ các ngươi còn không có xem hiểu sao? Cái này Túy Tiên lâu chính là mạnh nhất. Túy Tiên lâu, cố lên. Ở thời điểm này, hết thảy mọi người toàn bộ đều kích động. Trong Thương Nguyên Giới có mấy cái gia tộc, bọn hắn cùng một chỗ hợp thành một cái tên là Thế Gia Liên Minh Tổ Chức. Tại tổ chức này bên trong có mấy cái gia tộc. Trương gia gia chủ ở thời điểm này, mở miệng nói: "Thiên cơ lâu xuất hiện ngoài ý muốn, nhưng là ta lần này Trương gia tuyệt đối sẽ không xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn, các ngươi cứ yên tâm." Tại hắn nói xong câu đó về sau, mấy gia tộc khác cũng không nói thêm gì. Hiện tại thời gian cấp bách, thế giới thông đạo đều đã mở ra, các ngươi hiện tại liền trực tiếp dẫn người tới là được rồi, trực tiếp chiếm Linh Thập Cửu Châu Đại Lục, dù sao theo ta được biết, Thập Cửu Châu Đại Lục vô cùng rộng lớn, mà lại các ngươi đứng thẳng lên hẳn là cũng không chi phí bao nhiêu công phu. Cho nên tuyệt đối không có vấn đề. Nghe được những lời này, sau đó cũng chỉ nghe thấy Trương này ra ra chủ chương Hạo Thiên mở miệng nói. Vậy dĩ nhiên là không có vấn đề, đây hết thảy toàn bộ đều bao tại trên người của ta, liền để ta vì mọi người đánh cái trận đầu. Sau khi nói đến đây, tâm tình của mọi người đều vô cùng thư sướng, bởi vì đối với bọn hắn tới nói Thập Cửu Châu đại lục giống như là về nhà mình cầm đồ vật, cho nên tự nhiên là một chút tâm tình khẩn trương đều không có. Mà lại bọn hắn đối với Thiên Cơ lâu một ít chuyện biết đến rất ít, bọn hắn thậm chí còn tưởng rằng Thiên Cơ lâu chủ quan, cho nên bọn hắn lần này mang theo không ít người cho là mình tuyệt đối sẽ không lại xuất hiện sai lầm gì, mà lại bọn hắn những gia tộc này đều hợp thành một cái liên minh, gọi là thế gia liên minh, cũng là bọn hắn cái này thương nguyên giới một cái người xâm nhập liên minh đồng dạng trạng thái, chỉ nhìn thấy thế giới thông đạo một đầu một đầu bị mở ra tới, lâm an sau đó lại đem yến nam Tiên bọn hắn cho hô tới, lần này các ngươi tự do hành động, phát hiện chỗ kia có người liền trực tiếp quá khứ chiến đấu là được rồi, hy vọng các ngươi đừng để ta thất vọng. yến nam Tiên, yến thập tam, giang ngọc yến, thủy hoàng các loại một số người ở bên cạnh lập tức nói, những này tự nhiên là giao tại trong tay của chúng ta, không khả năng sẽ có bất cứ vấn đề gì xuất hiện. Lâm An đối với mình những người này cũng là tương đối yên tâm, bởi vì hắn rõ ràng bọn hắn thực lực, tại trận chiến đấu này ở trong ý Nguyên có thể lấy được thắng. Cùng lúc đó, rất nhiều những cái kia thập cựu Châu đại lục phổ thông bách tính liền nhìn xem trước mặt màn sáng, bởi vì bọn hắn biết căn cứ kinh nghiệm của bọn hắn tới nói, khẳng định là có không tệ nội dung có thể nhìn, cho nên bọn hắn đối với tình huống này cũng là tương đối chờ mong. Còn dư lại quả nhiên là Trương Gia. Trương Gia xuống tới về sau, hắn liền trực tiếp tự lẩm bẩm, nói là ta trước hạ đơn, trên thực tế cũng không kém là bao nhiêu thời gian nhưng là ta trước xuống tới trong khoảng thời gian này lại có thể để cho ta trực tiếp chiếm lấy một cái mình muốn địa phương cái này thật sự là kiếm lợi lớn những gia tộc kia đơn giản đều là một đám ngu xuẩn ngay cả những vật này cũng không nghĩ đến thực sự đáng tiếc đang nói câu nói này thời điểm nữ khí của hắn đặc biệt nghiêm túc mà ở thời điểm này chỉ nghe thấy bên cạnh mấy tên thủ hạ mở miệng nói chúng ta cảm nhận được một cỗ có đặc biệt cường đại linh lực địa phương bằng không chúng ta trước hết đi cái kia địa phương trương hạo thiên nghe được một câu nói kia lập tức hai mắt tỏa ánh sáng hắn lần này chính là muốn tìm loại địa phương này sau đó để cho mình liền ở tại cái kia phòng trang. Sau đó đám người liền trực tiếp đi đến Ly Sơn. Địa phương này có một chỗ gọi là Cung A Phòng, sau khi Trương Hạo Thiên nhìn thấy Cung A Phòng thời điểm, lần đầu tiên liền trực tiếp bị hấp dẫn, hắn tự lẩm bẩm: "Không nghĩ tới cái này Thập Cửu Châu đại lục thế mà còn có xinh đẹp như vậy địa phương, nơi này cũng quá phù hợp khí chất của ta, đã như vậy, như vậy ta Trương gia muốn chiếm lấy một mảnh địa khu chính là chỗ này, về sau ta tuyên bố nơi này chính là chúng ta địa bàn." Ba Bà cầu hoa tươi. "Nơi này tên cái gì địa phương?" Hắn hỏi thăm bên cạnh thủ hạ. "Nơi này hẳn là gọi là Cung A Phòng." Nghe được câu này thời điểm, Trương gia gia chủ Trương Hạo Thiên trong ánh mắt lóe lên một tia ngạc nhiên quanh mang thật sự là bà khí, bất quá đã hiện tại hắn đã là của ta, tự nhiên không thể lại để cái gì mà cung a phòng như vậy thì gọi là trương gia hành cung đi, liền xem như là ta tại cái này thập cửu châu trong đại lục tạm thời một cái ở lại điểm nghe được một câu nói như vậy về sau bên cạnh thủ hạ tự nhiên là nhanh chóng tiến đến dò đường cái này cung a phòng bên trong nguyên bản còn có thủy hoàng một chút thủ hạ nhưng là trương này nhà sông đi vào về sau chính là trực tiếp nghiền F4. cùng lúc đó một bên khác thủy hoàng cũng cảm thấy tình huống bên này cùng lúc đó yến thập tam cùng yến nam thiên bọn hắn cũng cảm thấy bọn hắn liếc nhìn nhau Thủy Hoàng ở thời điểm này mở miệng nói: Ta trước hết đi nơi này, về phần những địa phương khác các ngươi đi thôi, ta không cần hỗ trợ ta liền có thể tiêu diệt hắn. Ở thời điểm này, hắn đã vô cùng tức giận, hắn không nghĩ tới đối phương cái thứ nhất lại là đến chuyện của hắn, hơn nữa còn đối với hắn người động thủ, cái này khiến hắn vô cùng phẫn nộ, mà lại cái này Cung A Phòng vẫn luôn là danh giới cuối cùng của hắn, đối phương đã dám như thế xuất thủ, đây tuyệt đối là gan lớn không. Mà lại hắn còn có Thanh Long làm bạn, cho nên cảm thấy không hề có một chút vấn đề, liền chuẩn bị đi xem một cái tình huống bên kia đến tận cùng như thế nào. Mà lúc này tại Cung A Phòng bên trong. Thủy hoang đắc thủ phát xuống phát hiện mình bên này không phải là đối thủ, liền bắt đầu vội vàng lui lại. Nhưng là cứ như vậy mang tới hậu quả liền, chính là cái này cung a phòng toàn bộ đều biến thành người trương gia thiên hạ, đã đổi tên là trương gia hành cung. Trương Hạo Thiên ngồi tại chỗ mặt cảm giác được đặc biệt dễ chịu, hắn cười ha ha. Không biết cái cung điện này là ai kiến tạo ra được, cảm giác này cũng quá dễ chịu đi, ta tối nay liền muốn ở chỗ này nghỉ ngơi. Nhưng là tại hắn vừa nói xong câu đó thời điểm, lại đột nhiên lại nghe thấy một câu. Chỉ bằng ngươi cũng có thể ở chỗ này nghỉ ngơi, chẳng lẽ ngươi liền không sợ gian thọ? Lần này đem Trương Hạo Thiên khiến cho có chút tức giận, hắn lập tức lớn tiếng nói. Là ai? Có gan ngươi đi ra cho tàn núi. Chương 211, gắt gao chờ đợi. Chương 211, gắt gao chờ đợi. Theo chương Hạo Thiên, phía bên mình không nên xuất hiện bất kỳ chuyện không tốt, đặc biệt là đi vào cái này Thập Cửu Châu đại lục, càng sẽ không có người có can đảm phản kháng hắn. Cho nên ở thời điểm này, hắn đột nhiên liền mở miệng nói ra. Xuất hiện như thế tình huống, đến tuột cùng là ai ở phía sau nói chuyện, như thế nào có can đảm đứng ra một chút. Nói xong một câu nói như vậy về sau, bên cạnh lại đột nhiên truyền tới một đạo chào phúng thanh âm. Ngươi xem như cái thứ gì? Ngươi hôm nay ngồi ở cái ghế này phía trên, ta cho ngươi biết, như vậy hôm nay ngươi liền phải chết. Ngày này sang năm liền là ngày rỗ của ngươi. Lời này chính là Thủy Hoàng nói. Hắn ở hậu phương không ngừng nhìn qua trước mặt một màn. Mà cùng lúc đó, người trương gia toàn bộ đều kích động, sau đó bọn hắn nhanh chóng hướng bên ngoài, mà nên bọn hắn đuổi tới phía ngoài thời điểm liền thấy ngay tại giữa không trung. Thủy Hoàng tại lúc này đối bọn hắn mở miệng nói ra, ta cái này cung a phòng ở đâu là các ngươi nhà này mặt hàng có thể ở lại, các ngươi đi vào như vậy thì đại biểu cho các ngươi hôm nay đều phải chết. Tại hắn nói xong một câu nói kia về sau, Hoàng Hạo Thiên sắc thực chẳng thèm ngó tới. Hắn thấy phía bên mình nhiều người đối phương ít người, phía bên mình lại là từ thượng giới mà đến, đối phương chẳng qua là nguyên bản thế giới này cư dân, mà lại càng thêm kỳ quái là, hắn cảm nhận được thực lực của đối phương càng không phải là rất mạnh, cho nên ở thời điểm này cũng là trực tiếp không chịu nổi yếu thế trả lời. Ngươi xem như cái thứ gì, ta cho ngươi biết nơi này trước kia có lẽ là ngươi, nhưng là từ khi chúng ta tới về sau, vật này liền không cứ gọi là cung a phòng. mà gọi là làm ta trương gia hành cung. Vừa vặn chúng ta tới đến cái này thập cựu châu đại lục, đều không có một cái nào cái gì tương đối khí phái địa phương có thể dùng đến cư trú cái này cung a phòng liền để dùng cho chúng ta ở lại nếu là ngươi đồng ý như vậy thì mau chóng rời đi ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua ngươi vừa rồi nói nhưng là nếu như ngươi còn muốn ở chỗ này hung hăng càn quái, cũng đừng trách ta không trực tiếp đem ngươi xóa mặc dù ta bây giờ nhìn được đi ra ngươi xác thực có cái này trải qua thực lực nhưng là cái này cũng không đại biểu cho ngươi có thể ở trước mặt ta diêu võ dương oai tùy ý làm vậy nếu là ta muốn giết ngươi vẫn là rất đơn giản ta khuyên ngươi không nên ở chỗ này tiếp tục tìm đường chết thủy hoàng khi nhìn đến một màn này thời điểm ánh mắt bình thản như nước không có chút nào bất kỳ bối rối bởi vì hắn thấy đối phương đã là tử thi đối một người chết vậy hắn còn có cái gì nghị sinh khí biểu hiện đâu? Cho nên ở thời điểm này, thủy hoàng trực tiếp bắt đầu tụ lực chuẩn bị dạng này. Trương Hạo Thiên cũng là một cái phi thường có người có tinh khí. Hắn nhìn thấy thủy hoàng thế mà đối với hắn như thế không tôn kính, như vậy hắn cũng không quản được nhiều như vậy, lập tức liền bắt đầu tụ lực hướng phía thủy hoàng bên này dắt tới đây. Hắn thấy thủy hoàng đơn giản chính là đang gây hấn với mình, mà lại hắn từ đầu đến cuối cũng không có đem thủy hoàng cái này cấp bậc nhân vật đặt ở trong mắt của mình. Hắn cho rằng thủy hoàng chẳng qua là một cái tu luyện thời tương đối mạnh hung hãn bản thổ cư dân mà thôi dù sao vô luận là ở đâu cái thế giới bên trong đều sẽ có thiên tài tồn tại cũng chính bởi vì hắn nghĩ tới điểm này cho nên hắn cho rằng nếu như mình có thể đem thủy hoàng có thể đánh bại như vậy hắn tất nhiên có thể làm cho mình trở nên càng thêm lợi hại cho nên nghĩ thông suốt điểm này hắn liền trực tiếp giết đi lên khi hắn xông đi lên một sát na kia, bên cạnh những cái kia người trương gia cũng không cam chịu yếu thế cùng một chỗ xông tới dù sao chuyện này đối với bọn hắn tới nói cũng coi là chính mình sự tình cũng không thể cứ như vậy không ở bên bên cạnh gắt gao nhìn xem huống chi tại cái này bên cạnh còn có một đầu thanh long đang không ngừng xoay quanh Cùng lúc đó lấy xông đi lên trương hạo thiên trực tiếp mở miệng nói ra hôm nay ta liền muốn giết ngươi tính mệnh còn muốn đem bên cạnh ngươi đầu này thanh long cho giết chết ta không biết đây là vật gì nhưng là chỉ cần hắn là ngươi hôm nay thứ này liền không sống nổi nói xong một câu nói kia về sau sau đó chỉ nhìn thấy hắn một chút đột nhiên bắn vọt vọt thẳng đến thủy hoàng trước mặt muốn đánh thủy hoàng một cái xuất kỳ bất ý nhưng là để hắn không có nghĩ tới là đương thủy hoàng một trưởng vùng ra tới thời điểm hắn hai mắt con ngươi đột nhiên tăng lớn hắn phát hiện thủy hoàng thực lực so với hắn trong tưởng tượng vô cùng cứng hãn một tát này đánh ra tới uy lực để hắn không cách nào có chống cự cảm xúc thậm chí hắn cảm giác được mình cả người đều có chút hít thở không thông, sau đó cảm giác được vô cùng khó chịu, sau đó cũng chỉ trông thấy thủy hoàng ở thời điểm này, cười lạnh một tiếng. Ngươi bây giờ muốn hối hận, chỉ sợ đã tới đã không kịp, bởi vì ta đã độc thủ, vậy liền đại biểu cho ngươi bây giờ đáng chết bốn. Nói xong một câu nói kia, chỉ nhìn thấy hắn trực tiếp lách mình hướng về phía trước, lại một cái tát, trực tiếp liền phiến tại cái này Trương Hạo Thiên trên thân, mà lại là một bàn tay tiếp lấy một bàn tay. Đương Trương Hạo Thiên muốn phản kích thời điểm, cái này thủy hoàng lại là một cước thở trên mặt đất, sau đó đi lên lại một cái tát. Không thể không nói, chiêu thức này uy lực trên thực tế là có hạn, thậm chí rất khó đối người tạo thành trí mạng thương hại, nhưng là vũ nhục tính sát thực cực cao. Tỷ như, hiện tại trương hạo thiên cũng cảm giác được mình rất là khó chịu, hắn không biết thực lực của đối phương đến tột cùng mạnh bao nhiêu, nhưng là hắn liền có thể cảm giác rõ rệt đạt được mình vô cùng khó chịu, mà lại muốn phản kháng cũng vô cùng gian nan. Kỳ thật hắn đã loáng thoáng minh bạch, thực lực đối phương có thể sẽ cường hãn hơn hắn rất nhiều. Khi hắn nghĩ tới chỗ này thời điểm, không khỏi liền toàn thân run rẩy phiên. Hắn ở thời điểm này, những cái kia người trương gia căn bản cũng không quản nhiều như vậy, có mấy cái người trương gia thực lực cũng không tệ lắm. Mặc dù so với Trương Hạo Thiên tới nói phải kém hơn một chút, nhưng là cũng có được nhất định năng lực chiến đấu, khi bọn hắn xông lên thời điểm, cũng chỉ trông thấy bên cạnh đầu kia thanh long căn bản không quản nhiều như vậy. Vọt thẳng đi lên, sau đó đem nó cho trực tiếp tiêu diệt hết có đầu này thanh long tại cái này thủy hoàng bên người. Trên cơ bản là không có vấn đề gì đối phương, liền xem như muốn đánh tới, vậy cũng muốn trước giải quyết hết thanh long. Nhưng là cùng đối phương những người kia tu vi, trước mặt thanh long căn bản cái gì cũng không bằng. Càng thêm không cần phải nói đi tiêu diệt hết thanh long, cho nên ở thời điểm này, chỉ nhìn thấy những cái kia người trút ra, căn bản cũng không có người đến giúp đỡ Trương Hạ Thiên thế là tại thời khắc này chỉ nhìn thấy cái này thủy hoàng một bàn tay đánh vào cái này trương hạo thiên trên thân thể ở thời điểm này trương hạo thiên phát ra tới cuồng loạn tiếng kêu hắn cảm nhận được vô cùng đau đớn kịch liệt vừa rồi thời điểm hắn còn tưởng rằng mình sẽ chỉ chịu bàn tay nhưng không có nghĩ đến ở thời điểm này lại đột nhiên trúng vào một trường một trường này đánh vào trên người hắn có thể nói là đau đớn kịch liệt cả người vô cùng khó chịu thậm chí cảm giác được trong cơ thể mình pháp lực ngay tại nhanh chóng biến mất hắn hai mắt chấn tĩnh vô cùng nhìn qua thủy hoàng sau đó mở miệng nói ra ta cho là ngươi thực lực so với ta mạnh hơn Nhưng là ta cũng không biết thực lực của ngươi thế mà mạnh hơn ta nhiều như vậy. Chương 212, rung động. Chương 212, rung động. Nếu như ngươi có thể sớm một chút nói rõ thân phận của ngươi, ta như thế nào lại ra tay với ngươi đâu. Nhưng là đang nói xong một câu nói kia về sau, cũng chỉ trông thấy cái này Trương Hạo Thiên một cỗ nồng đậm máu tươi trực tiếp phun ra. Ở thời điểm này, bản thân hắn cũng là vô cùng khó chịu. Bên cạnh người Trương gia khi nhìn đến một màn này thời điểm, liền trực tiếp lớn tiếng la lên. Gia chủ ngươi thế nào? Ngươi bây giờ vì cái gì đột nhiên liền thổ huyết rồi? Gia chủ ngươi có thể nghe được ta nói chuyện gia chủ chúng ta bây giờ bên này cần tiếp viện, đầu này yêu thu thực sự quá kinh khủng, chúng ta muốn trong thời gian ngắn giải quyết trên cơ bản là không thể nào. gia chủ giống như thụ thương, mọi người mau tới cứu hắn. ở thời điểm này, rất nhiều người đều đang lớn tiếng la lên trừng ra, hết thề mọi người đã xa vào đến rối loạn, cùng trước đó phách lối bộ dáng hoàn toàn không giống, bọn hắn hiện tại cũng có một ý thu thoảng, thậm chí không biết nên làm thế nào mới tốt, thân là gia chủ trương hạo thiên ở thời điểm này hoàn toàn bị áp chế, mà lại tại thời khắc này thủy hoàng cũng có một chút điểm sinh khí, sau đó chỉ nhìn thấy thủy hoàng một cước lần nữa đáp xuống. Trương Hạo Thiên nhìn xem Thủy Hoàng kia một cỗ nồng đậm khí tức, trực tiếp để hắn không thở nổi. Tại một giây sau, Trương Hạo Thiên bị Thủy Hoàng trực tiếp một cước cho đá vào bên cạnh trên mặt đất, dùng sức một cước đạp xuống dưới về sau. Cái này Trương Hạo Thiên trực tiếp ngã trên mặt đất, đồng thời xa vào đến một trận trong khi hoảng loạn. Cùng lúc đó cái này Trương Hạo Thiên trực tiếp nghẹo đầu không có bất kỳ cái gì phản kháng lực lượng. Trung quanh người Trương gia khi nhìn đến một màn này về sau, cả người đều choáng váng. bọn hắn không nghĩ tới gia chủ của mình thế mà cứ như vậy chết tại trên mặt đất, hơn nữa còn không có nửa điểm phản kháng lực lượng. Tại thời khắc này mấy cái người Trương gia lao đến bọn hắn muốn xem một chút trương hạo thiên tình huống đến tận cùng thế nào nhưng khi bọn hắn nhìn thấy thủy hoàng thân ảnh thời điểm bước chân lại đột nhiên ngừng sau đó thủy hoàng đối mấy cái này người trương gia mở miệng nói ra các ngươi nếu là đi địa phương khác có lẽ còn có một đầu sinh cơ nhưng là các ngươi lại đi tới ta cung a phòng ta nhìn các ngươi có mấy người chính là muốn chết đã như vậy vậy ta liền thành toán các ngươi để các ngươi hảo hảo đem linh hồn lưu tại nơi này về phần thân thể của các ngươi liền có thể chết đi đang nói xong một câu nói kia về sau cũng chỉ trông thấy thủy hoàng dùng sức mấy chiêu đem xong tới mấy cái này người trương gia cho tiêu diệt hết mấy cái này người trương gia tại giai đoạn này. Căn bản cũng không có nửa điểm phản kháng lực lượng, thực lực bọn hắn không đủ, lại thêm lại không có thủy hoàng cường lực thủ đoạn. Cho nên ở thời điểm này, bọn hắn chỉ có thể bị động bị đánh, từng cái trở nên đặc biệt suy yếu cùng bị động, trực tiếp liền chết tại trên mặt đất. Nhưng nhìn thấy màn này lúc, cái khác mấy cái người trương gia tại thời khắc này muốn quỳ đầu hàng, nhưng là thủy hoàng như là đã độc thủ, lại thế nào có thể sẽ từ bỏ rơi đâu. Cho nên hắn ở thời điểm này, liền nhẹ nói: "Thanh Long, những chuyện này ta liền toàn bộ đều giao cho ngươi." Lại nói xong câu nói này vậy sau, hắn trực tiếp quay người liền rời đi, bất quá ở thời điểm này, cái này Thanh Long có thể nói là tứ ngược. Những cái kia người Trương gia có một ít sự tình muốn thuận thế giới thông đạo trở về, nhưng là sự tình căn bản cũng không có đơn giản như vậy, bởi vì một bộ phận người Trương gia đã chết còn giữ lại người Trương gia số lượng của bọn họ so sánh, Thanh Long trực tiếp giết, bọn hắn căn bản đều là muốn tránh cũng không được. Từng cái chỉ có thể bị Thanh Long cho đánh chết, trở nên đặc biệt khó nhìn lên. Một màn này bị toàn bộ thập cựu châu đại lục những cái kia cư dân bình thường cho thấy được trong mắt, trong lòng của bọn hắn vô cùng rung động. Không nghĩ tới truyền thuyết này ở trong Trương gia thế mà đều bị thủy hoàng đánh thành cái dạng này, cái này tùy tiên lâu thật đúng là lợi hại a, ta còn tưởng rằng có thể sẽ đánh không lại lần này thế gia liên minh. Đây cũng quá lợi hại, cái kia trương gia gia chủ trước mặt thủy hoàng căn bản là một chút tác dụng đều không có, chỉ có thể ở sau lưng không ngừng bị đánh, thực sự buồn cười đến cực điểm. Không sai, thủy hoàng bộ dáng này, quả thực là để cho người ta rung động, vậy cũng quá đẹp rồi, cố này thực lực quá cường đại. Thực lực của hắn chính là từ Túy Tiên lâu mà đến, các ngươi ai có thể gia nhập Túy Tiên lâu, có lẽ cũng có thể thu hoạch được phần này thực lực. Mà lúc này, trong Túy Tiên lâu, Lâm An nhìn thấy trước mặt cái này một mục tiêu, tâm nhưng không có bao nhiêu biến hóa, bởi vì đây hết thảy cũng sớm đã tại dự liệu của hắn ở trong. Trước mặt những cái kia người chương gia chết đi, Hắn càng là không có bất kỳ cái gì lòng thương hại, bởi vì tại ngay từ đầu thời điểm Thủy Hoàng liền đã cho bọn hắn cơ hội. Những này người trơ ra, xâm nhập Thủy Hoàng địa bàn, hơn nữa còn không xin lỗi nhận lầm, ngược lại là ở chỗ này ngang ngược tàn rỡ, nếu là Thủy Hoàng thực lực không có cường đại như vậy nói. Đây chẳng phải là không chỉ toàn bộ cung a phòng muốn bị quét đi, mà lại những người này còn có thể sẽ bị người cho đánh giết, đến lúc đó, có thể nói được là đặc biệt sỉ nhục. Cho nên nói trong thế giới này mà thực lực mới là vương đạo, nếu như thực lực không đủ, nói như vậy cái khác sự tình gì vậy cũng là hư dạ. Mà lại ở thời điểm này, thiên hạ thế giới thông đạo đã toàn bộ mở ra, các loại gia tộc đã bắt đầu tiến vào thập cửu châu đại lục. muốn khi tiến vào về sau, hoàng gia cũng tới. bọn hắn tới là núi nga mi phụ cận, đi tới nơi này về sau, hoàng gia gia chủ mở miệng nói ra. nơi này thật đúng là địa linh nhân kiệt, một bộ có đại cơ duyên dáng vẻ, các ngươi theo ta lên núi đi xem một cái. ở thời điểm này, kỳ thật hắn cũng ý đồ liên hệ bên cạnh trương gia gia tộc, nhưng là hắn lại phát hiện một vấn đề vô luận mình làm sao liên hệ bên kia đều không có bất kỳ cái gì phản ứng. trên tay pháp bảo giống như là hỏng, khi hắn phát hiện đến một màn này thời điểm, cả người đột nhiên cũng cảm giác được có chút không thích hợp sau đó liền đối với trước mặt đám kia tộc nhân mở miệng nói ra các ngươi trước chậm một chút giống như xảy ra vấn đề khi hắn nói xong một câu nói kia về sau trước mặt mấy tộc nhân liền trực tiếp quay đầu lại từ hoàng gia gia chủ mở miệng nói ra gia chủ chuyện gì xảy ra rồi ta giống như không liên lạc được trương gia không biết bên kia chuyện gì xảy ra ta cảm thấy ta vợ ân lợi còn muốn đi xem một chút bằng không mà nói trong lòng ta có chút bất an nhưng khi hắn nói xong lời nói này thời điểm bên cạnh một trưởng lão mở miệng nói ra kỳ thật ngươi không cần nhiều lần như vậy lo lắng cái kia trương gia trương hạo thiên thực lực liền còn tại đó liên xem như chúng ta cũng khó có thể đánh bại hắn, cho nên ngươi căn bản không cần lo lắng chuyện này, chẳng lẽ còn có thể có người ở cái thế giới này đem hắn giết không thành. Cái này rất rõ ràng là chuyện không thể nào, cho nên gia chủ ngươi không cần lo lắng, mà lại theo ta được biết hắn phương hướng sắp đi hẳn là một cái tên là cung áo phòng địa phương. Cái chỗ kia trang phục đều rất không tệ, có lẽ hiện tại cái kia trương gia gia chủ ngay tại bên kia như cá gặp nước hưởng thụ cho nên chúng ta không cần lo lắng, mà lại thời gian kéo càng lâu. Trưng 213, toàn giết. Trưng 213, toàn giết. Liền có càng nhiều gia tộc tiến vào một phương thế giới này bên trong, giống như là loại này địa linh nhân kiệt địa phương, ta tin tưởng liền xem như tại thập cửu châu đại lục, hẳn là cũng sẽ không rất nhiều, nếu như lần này từ bỏ, như vậy có thể nói là từ bỏ một lần rất lớn cơ hội, gia chủ, người đến lúc đó, liền sẽ không cảm thấy đáng tiếc sao? Cho nên ta cảm thấy hiện tại chúng ta vẫn là có thể trước tiên đem cái này một khối địa phương trước chiếm linh xuống tới, về phần những chuyện khác chúng ta có thể sau này hay nói, dù sao Trương gia nếu quả thật muốn xảy ra chuyện, chúng ta cũng ngăn không được. Đương người trưởng lão này nói xong những lời này thời điểm, Hoàng gia gia tộc ngược lại là cảm thấy có chút đạo lý. Chính hắn bên này là một cái gia tộc, không phải một mình hắn, cho nên ở thời điểm này, hắn liền trực tiếp nhẹ gật đầu mở miệng nói ra. Đã như vậy, như vậy ta cứ dựa theo như lời ngươi nói đi làm đi, hy vọng cái kia Trương gia sẽ không xuất hiện sự tình gì. Nguyên bản hai chúng ta phương ở giữa là liên minh hẳn là cùng một chỗ hợp tác, nhưng là bởi vì lần này sự tình thực sự quá mức là thủ. Cho nên chúng ta tất cả gia tộc toàn bộ đều tách đi ra, nhưng là ta ngược lại thật ra hy vọng bọn họ có thể đủ tốt tốt. Sau khi nói đến đây, cái này Hoàng gia gia chủ trực tiếp liền biểu đạt ra tới mình chân thực tâm nguyện bởi vì bọn hắn cùng trương gia quan hệ trong đó coi là tại liên minh bên trong lẫn nhau quan hệ là tương đối tốt cho nên liền muốn đi liên hệ một phen bằng không mà nói cũng sẽ không như thế xoan xuyết nhưng là bây giờ lại một mực không liên lạc được lại nghe được mình trưởng lão là nói như vậy cho nên hắn cũng chỉ có thể đủ từ bỏ dù sao hắn từ trong đáy lòng liền cho là mình đều đi tới cái này thập cựu châu đại lục phía trên vậy căn bản liền không khả năng xuất hiện chuyện gì đó không hay cho nên hắn cho là mình bên này tuyệt đối là không có vấn đề gì cho nên cả người cũng liền buông lòng xuống mà lại hắn vừa nhìn về phía tình huống chung quanh cảm thấy phi thường không tệ đặc biệt là cái này ngà vài núi, cái gọi là hết thể đều là lộ ra như vậy có linh lực, lại như vậy có sinh cơ, mà tại một lát sau về sau, hắn liền tiếp theo lên trên đi, tốc độ còn không có chút nào chậm. Chúng ta nếu là có thể đem ngọn núi này cho chiếm lĩnh xuống tới, xem như chúng ta ở chỗ này lâm thời cứ điểm, thế thì cũng coi là chuyện tốt một cọng. Dù sao nơi này tu luyện cũng tương đối dễ chịu, ta luôn cảm giác đến trong này rất có thể sẽ có đại cơ duyên tồn tại. Bất quá chúng ta muốn phòng bị sự tình chính là đến từ gia tộc khác cấp đoạn, phải biết chúng ta mặt ngoài chỉ là cái liên minh mà thôi, sau lưng mặt căn bản chẳng là cái thá gì. Giải thi ở thời điểm này, mở miệng nói ra. Hoàng gia gia chủ ở thời điểm này, đem suy nghĩ cũng kéo lại. Sau đó hắn cũng trả lời nói, tình huống xác thực như thế, tình huống hiện tại có thể nói xem như tương đối đặc tụ, chúng ta có thể tính được là nhóm thứ hai lại tới đây. Cho nên có thể đủ phát hiện như thế bảo bối địa phương quả thật không tệ, cho nên chúng ta vẫn là đi lên trước nhìn một chút tìm một chút. Nghe đến lời này về sau, tất cả mọi người biểu thị đồng ý, chờ đến mọi người đi tới cái này trên núi Nga Mi về sau, bọn hắn đứng tại trên núi nhìn xuống đi. Cả người nhất thời ở giữa cảm giác được tâm thần thanh hẳn, mà tại thời khắc này kia hoàng gia gia chủ mở miệng nói ra, Ta đã xác định, về sau cái này xoắn ta tiêu gia trụ sở. Đang nói xong một câu nói kia thời điểm, hắn cảm giác được đặc biệt dễ chịu, mà lại hắn cũng đã nghĩ kỹ sau này mình nên như thế nào đi đối phó gia tộc khác. Thế nhưng là ngay một khắc này hắn đột nhiên nghe được một thanh âm ở bên tai đột nhiên nhớ tới. Khi hắn xoay người nhìn lại, khiếp sợ hắn đột nhiên thấy được một người đứng ở sau lưng của hắn, người này mặc một thân quần áo màu đen, một đầu kiểu tóc tựa như là không có trải vượt qua giống như, nhưng là trên người người đàn ông này nhưng lại có một cỗ cường đại vô cùng khí thế, để cái này hoàng gia gia trụ không cách nào phản kháng. Người này không phải người khác, chính là bộ kinh vân. Nguyên bản hắn chỉ là đi ngang qua, nhưng là không nghĩ tới ở chỗ này phát hiện thế giới thông đạo, cho nên liền đến muốn nhìn một chút bên này xuất hiện tình huống như thế nào. Cái này còn vừa vặn liền thấy những người này, cho nên khi nhưng là muốn đi qua kiểm tra một phen, mà tại lúc này nhìn thấy những người này về sau, sau đó cũng chỉ nghe thấy Hoàng gia gia chủ mở miệng nói: người là ai? Tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Bởi vì hắn có thể rõ ràng cảm giác được, không sợ hãi mây trên thân cái này một cỗ khí thế cường hãn, cho nên ở thời điểm này nói chuyện cũng mang theo một tia nghiêm túc cùng cẩn thận. Đang nghe được những lời này về sau. Bộ Kinh Vân cầm vũ khí trên tay mình chà phúng giống như mở miệng nói, "Ta tới đây cũng là không phải là muốn làm sự tình khác, ta chính là muốn hỏi một chút ngươi tới nơi này làm gì." Nghe đến lời này, Hoàng gia gia chủ nói thẳng, "Về sau nơi này chính là ta hoàng gia chủ sở, đây là địa bàn của chúng ta." Bộ Kinh Vân nghe đến lời này khinh thường mở miệng nói ra, "Chỉ bằng các ngươi mấy người này, cũng muốn đem cái này địa phương xem như là các ngươi trợ lực, ta liền hỏi các ngươi một câu, ngươi cảm thấy các ngươi xứng sao?" Đang nói câu nói này thời điểm, nét mặt của hắn phá lệ nghiêm túc, lập tức liền để Hoàng gia gia chủ cảm giác được phá lệ khó chịu sau đó chỉ nghe thấy cái này Hoàng Gia Gia Chủ mở miệng nói ra ngươi còn dám ở trước mặt ta giả đến giả đi trước chịu chết đi nói xong một câu nói kia về sau chỉ nhìn thấy Hoàng Gia Gia Chủ cầm lấy vũ khí trong tay của mình liền trực tiếp hướng phía đối phương giết tới Hoàng Gia Gia Chủ tốc độ cực nhanh vô cùng hắn cho là mình bên này là không có khả năng xuất sai lầm bởi vì hắn đến từ thượng giới như vậy thực lực tất nhiên là vô cùng cường đại nhưng là để hắn không có nghĩ tới là chỉ nhìn thấy bên kia bộ kinh vân lộ ra một kia chẳng thèm nói tới biểu lộ ngươi xem như cái thứ gì cũng dám đến uy hiếp ta nói xong một câu nói kia về sau liền trực tiếp xông tới. Bất quá tại thời khắc này hắn cũng không phải là hướng thẳng đến gia tộc sông quá khứ, mà là trực tiếp vung tay lên, cầm vũ khí lên đem bên cạnh trưởng lao cho trực tiếp giết chết. Chẳng lẽ căn bản cũng không có nghĩ đến, đột nhiên sẽ đối với tự mình độc thủ. Hắn nguyên bản còn chuẩn bị ở bên cạnh trước quan sát một phen. Sau đó tại thừa cơ lén lén. Thế nhưng là đang lúc hắn chuẩn bị phản kích thời điểm, nhưng không có nghĩ đến mình đã thất vọng, mà lại chết cũng không có thể lại chết. Tại thời khắc này, hoàng gia gia chủ có thể rõ ràng đến triệu tốt cảm giác được, thực lực của đối phương khẳng định là không kém. Thế nhưng là sự tình đều đã phát triển đến một mặt này, như vậy còn có thể lui lại sao? Đó là không có khả năng sự tình. Cho nên Hoàng gia gia chủ lần nữa cắn răng hướng về phía trước giết tới. Hai phe chiến đấu có thể nói được là đặc biệt buồn cười. Bộ Kinh Vân căn bản cũng không cùng đối phương đối kháng chính diện, mà là trực tiếp quay người đem cái khác người Hoàng gia đều cho tiêu diệt. Tại Bộ Kinh Vân trước mặt, giống như đây hết thảy đều tính không được cái gì. Trực tiếp hạ bút thành văn. Chỉ cần có người dám đứng ở trước mặt hắn, như vậy đi lên liền trực tiếp chính là hai đao. Những cái kia người Hoàng gia phát hiện Bộ Kinh Vân là như thế kinh khủng bọn họ có phải hay không ngay cả một tia phản kháng ý nghĩ đều không có cuối cùng chỉ còn lại hoàng gia gia chủ một người ở thời điểm này hắn cũng phát hiện dị thường bên cạnh mình vậy mà không ai song ngươi đến tuổi cùng là ai vì cái gì có thực lực cường đại như vậy chương 214 quá cường hãn chương 214 quá cường hãn hoàng gia gia chủ ở thời điểm này phát hiện vấn đề thời gian giống như có một chút chậm hắn xác thực không nghĩ tới bộ kinh vân cư nhiên như thế cường hãn dưới tình huống như vậy cứ thế mà đem mình người hoàng gia toàn bộ đều giết chết nếu là nói tại ngay từ đầu thời điểm hắn còn không chút nào để ý Hắn lại là cực kỳ phẫn nộ. Những cái kia đều là bồi bạn hắn cùng đi đến người họ gia. Đồng thời cũng phát hiện một cái vấn đề vô cùng nghiêm túc. Mình cùng đi đến những người kia đều là trong gia tộc tương đối lợi hại người. Phương diện này thực lực khẳng định là sẽ không thấp. Hắn không có nghĩ tới là thế mà toàn bộ đều đã chết. Hơn nữa còn chết như thế triệt để là hắn hoàn toàn không có nghĩ tới. Hắn ở thời điểm này, phẫn nộ phi thường, bởi vì đối phương đem trong gia tộc mình người toàn bộ đều giết sạch. Bộ Kinh Vân ở thời điểm này, lười nhắc cùng đối phương giải thích, trực tiếp mở miệng nói ra. Ngươi xem như cái thứ gì, ta muốn giết ngươi liền có thể giết ngươi. Một câu nói kia để Thiến gia gia chủ tức giận đến không nhẹ. Phải biết trước kia thời điểm, liền xem như tại Thương Nguyên giới, cũng không có mấy người dám cùng hắn nói như vậy. Ngược lại là đi tới cái này Thập Cửu Châu Đại Lục, thế mà bị người như thế khiêu khích. Loại cảm giác này để hắn vô cùng kiềm chế cùng khó chịu, nhưng lại còn nói không ra nói tới. Dù sao sự tình đều đã cho tới bây giờ tình trạng này, hắn suy nghĩ nhiều nói cái gì cũng có chút khó khăn. Bất quá chưa tới một hồi về sau, hắn đột nhiên liền mở miệng nói ra: "Ta cho ngươi biết, ngươi không muốn ở trước mặt ta quá phép lối, ta thực lực chân chính còn không có bạo phát đi ra." Màn sáng trước mặt, rất nhiều dân chúng thấy được trước mặt một màn này. Bộ Kinh Vân thực sự quá mức lợi hại, kia không có mắt Hoàng gia lại muốn đem núi Nga Mi cho chiếm lĩnh xuống tới, cái này chẳng lẽ không phải đang tìm cái chết sao? Không sai, cái này Miêu gia đơn giản chính là không có mắt, trông thấy bộ Kinh Vân, thế mà còn không rút lui. Không sai, việc này Kinh Mây thực lực cường đại chỗ, kỳ thật hắn có thể tưởng tượng, chẳng lẽ cái này thượng giới xuống tới người đều không biết mình trời cao đất rộng sao? Đến tận sau lúc đó, mọi người tính tình đều đã biến hóa. Dương Lâm An khi nhìn đến một màn này thời điểm, cảm giác được đặc biệt vui vẻ. Hắn muốn chính là như vậy một loại hiệu quả. Mọi người đối với thượng giới người không còn có được tâm mang sợ hãi, Liền xem như không có miệt thị tâm tư, vậy cũng không nên như vậy e ngại. Cho nên ở thời điểm này, cả người hắn ngược lại là vô cùng vui vẻ, có thể có hậu quả như vậy. Lâm An ngồi tại cái ghế của mình phía trên, nhìn qua trước mặt một màn này, chậm rãi ngủ thiếp đi. Hắn thấy, cái này thượng giới thế gia liên minh đánh lén, với hắn mà nói căn bản là không tạo được ảnh hưởng gì. Những này cái gọi là gia tộc cũng không có cường đại cỡ nào năng lực chiến đấu, Lâm An cũng liền không tốn phí tinh lực đi tiến hành quan sát. Huống chi tại bây giờ tình huống như vậy mệ sư, dưới tay mình những người kia hoàn toàn đủ để dùng để ứng đối bọn hắn. Lúc này hiện trường bên trong, Bộ Kinh Vân nhìn xem trước mặt Hoàng gia gia chủ, thản nhiên nói: "Nếu như ngươi còn có cái gì gii ngôn, có thể trực tiếp nói cho ta, ta nghĩ ta hẳn là có thể tại ngươi nói xong gii ngôn về sau lại giết ngươi." Bộ Kinh Vân lời nói này không thể bảo là không bá khí Hoàng gia gia chủ ở thời điểm này, quả thật có chút e ngại, nếu là lúc trước hắn có lẽ không có cảm giác gì, nhưng là hiện tại cảm giác liền đã hoàn toàn không giống. Đối phương đem mình miêu ra người ở bên trong toàn bộ đều giết. Như vậy thì càng thêm không nói hiện tại tình huống như vậy. Hắn hai mắt nhìn qua trước mặt Bộ Kinh Vân, Sửng sốt một hồi về sau mở miệng nói ra, "Ta muốn hỏi một chút Trương gia hiện tại thế nào?" Nghe được này sống về sau, Bộ Kinh Vân mặt không đổi sắc, lạnh nhạt nói, "Trương gia tình cảnh hiện tại cực kỳ tốt, bọn hắn đã an ổn chìm vào giấc ngủ." Nghe được những lời này về sau, cái này Hoàng gia gia chủ ngẩng đầu lên hỏi một câu, "Chìm vào giấc ngủ là có ý gì?" Cũng chính là vĩnh viễn chìm vào giấc ngủ, đã không có bất kỳ ý thức nào, cũng chính là chết rồi. Đang nghe lời này về sau, Hoàng gia gia chủ không khỏi cảm giác được trong lòng vô cùng rung động. Khó trách hắn không có cảm giác được bất kỳ đáp lại nào, nguyên lai là bởi vì cái này nguyên nhân. Bất quá đang nghĩ thông suốt điểm này về sau, trong lòng của hắn chính là vô hạn kiềm chế. Cái này thập kỷ Châu đại lục thực sự so với hắn trong tưởng tượng khủng bố hơn rất nhiều. Liên ngay cả ngay từ đầu do đường trương ra đều không có truyền tới bất kỳ cái gì tình báo liền bị dìm mất. Phen này thực lực cường đại, thực sự để hắn cảm giác được có chút tim đập nhanh. Mà ở thời điểm này, hắn lại nghĩ tới đối phương vừa rồi đem trong gia tộc của mình mặt người toàn bộ giết chết, cho nên ở thời điểm này hắn cắn răng trực tiếp liền mở miệng nói ra: Ngươi có thể hay không đem ta thả đi? Ta tuyệt đối không ở nơi này náo sự, mà là lựa chọn đi thẳng về. Nghe được câu này, về sau Bộ Kinh Vân hừ lạnh một tiếng. Coi ta là làm đồ đần vẫn là đem chính ngươi trở thành đồ đần, ta có thể như thế đem ngươi trả về sao? Nếu là ngươi sau khi trở về tiến hành thông báo, vậy ta chẳng phải là liền thành tội nhân?" Nghe đến lời này, Hoàng gia gia chủ trong lòng vô cùng rung động. Trong lòng của hắn nhất thời liền có một cái suy đoán. Tại ngay từ đầu thời điểm, hắn cho là mình cái này đại gia tộc mới thật sự là thợ săn. Nhưng khi hắn nghe được Bộ Kinh Vân lời nói về sau, hắn cảm giác được mình nghĩ sự tình thực sự quá ít. Sự tính rất rõ ràng không có hắn tưởng tượng đơn giản như vậy, ngoại trừ chuyện này bên ngoài, hắn có thể cảm giác rõ rệt được khẳng định còn có người đang đợi hắn, cho nên ở thời điểm này, hắn liền trực tiếp mở miệng nói ra. Xem ra chúng ta đã thành người săn đuổi, biến thành người bị săn đuổi. Ta không nghĩ tới các ngươi cái này thập cửu châu đại lục người càng như thế chi hung tàn. Ở thời điểm này, hắn thậm chí có chút hoài nghi cái này cái gọi là thế giới thông đạo, rất có thể chính là một cái âm mưu, bằng không mà nói, nơi này làm sao có thể có nhiều như vậy cường giả? Nhưng là hắn bây giờ hoài nghi đã có một ít không kịp bởi vì bộ kinh văn ở thời điểm này hơi không kiên nhẫn, đối phương vẫn luôn ở chỗ này lại nhại, để hắn có chút bực bội. Ta chẳng qua là để ngươi lưu cái gì ngôn mà thôi. Ngươi ở chỗ này nghĩ cái gì đồ vật? Nói xong câu đó về sau, chỉ gặp một đạo kiếm quang hiện lên. Tại thời khắc này, Hoàng gia gia chủ nhanh chóng hướng sau lưng tránh, nhưng là hắn lại phát hiện, mình đối với đạo này tổn thương vậy mà khó mà trốn tránh. Sau đó cả người trực tiếp liền bị chém trúng, sau đó huyết tế bắt đầu như là nước chảy phun ra ngoài. Ở thời điểm này, cả người hắn tâm thái có một ít bạo tạc, muốn trước tiên đem miệng vết thương của mình chặn lại. Bởi vì hắn biết liền xem như hắn bực này tu vi một mực nước chảy cũng là không được, cho nên hắn vận dụng lực khí toàn thân chuẩn bị đem cái này chảy máu miệng trước chặn lại lại nói. Nhưng là trước mặt, bộ kinh vân rất rõ ràng không muốn cho hắn cơ hội này. Chỉ nhìn thấy Bộ Kinh Vân trực tiếp liền mở miệng nói ra, "Tới liền đến, làm gì còn ở nơi này tiến hành trốn tránh đâu? Có bản lĩnh tựa như nam nhân đồng dạng đường đường chính chính đến một trận chiến đấu." Chương 215, phách lối. Chương 215, phách lối. Nói xong một câu nói kia về sau, hắn liền phát ra tới một tia phách lối thiếu dung. Cái này khiến Hoàng gia gia chủ cảm giác được trong tim mình vô cùng tức giận, nhưng là sinh khí về sinh khí, thực lực của đối phương vẫn là bảy tại nơi đó. Nếu để cho hắn cưỡng ép cùng đối phương chiến đấu, kia xác thực còn có chút khó khăn. Cho nên ở thời điểm này, hắn hít thở sâu một phen, sau đó liền trực tiếp mở miệng nói ra: "Ta thừa nhận ngươi có một chút thực lực, nhưng là cái này cũng không đại biểu cho ngươi liền có thể ở trước mặt ta tùy ý làm bậy." Nói xong một câu nói kia về sau, chỉ nhìn thấy cái này hoàng gia gia chủ ta trực tiếp toàn thân bắt đầu phát sáng. Rất rõ ràng hắn hiện tại đã có chút nhịn không được. Hắn cho rằng đối phương thực sự khi người quá đáng, tiếp tục tiếp tục như thế, hắn cuối cùng sẽ chỉ khuất nhục tử vong, cùng bị nhục nhã mà chết, hắn còn không bằng trực tiếp phấn khởi phản kháng. Đến liều một phen cơ hội này, chính là ôm lấy lấy dạng này một cái ý nghĩa Hắn liền trực tiếp hướng phía trước vọt tới, mà lại tốc độ cũng là cực nhanh vô cùng. Mà vừa lúc này, chỉ nhìn thấy Bộ Kinh Vân mở miệng nói ra, "Ngươi thực sự nghĩ quá nhiều, coi là thiêu đốt tu vi của mình liền có thể để cho ta có chút kiên kỳ sao?" Kia thực sự không có khả năng. Đang nói xong câu nói này về sau, chỉ nhìn thấy hắn cầm vũ khí hướng phía đối phương giễu tới. Bộ Kinh Vân tốc độ nhanh vô cùng, trực tiếp lách mình mà qua, liền cùng Hoàng gia gia chủ trực tiếp chen vào tới. Hoàng gia gia chủ ở thời điểm này, trong nháy mắt liền đã không có khí lực. Hai người lách mình mà qua đồng thời, cái này hoàng gia già chủ trực tiếp liền té quỵ trên đất ngay sau đó trong miệng tốt ra tới đại lượng máu tươi nguyên lai like chính là vừa rồi một cái kia giao phong việc này kinh mây trực tiếp đem đối phương nội tạng cho đâm thủng ở thời điểm này đối phương đã không có thuốc nào cứu được trực tiếp ngã trên mặt đất một mệnh ô hô toàn bộ tốc độ có thể nói được là đặc biệt nhanh cái này hoàn toàn chính là bộ kinh vân đối với đối phương nhấn ép người hoàng gia máu tươi nhuộm đầy toàn bộ núi nam y ngay tại lúc mấy canh giờ trước đó bọn hắn còn cho rằng này lại là bọn hắn mới trụ sở nhưng không có nghĩ đến cái này chẳng những không có trở thành bọn hắn trụ sở ngược lại là trở thành bọn hắn nghĩa địa Mà lại tình huống như vậy không chỉ là phát sinh ở cái này một cái tình huống dưới. Cái khác gia tộc bị Giang Ngọc Yến cho dễ như trở bàn tay tiêu diệt hết, căn bản cũng không có nửa điểm năng lực phản kháng. Dù sao ở phương diện này chỉ cần năng lực hơi cao một chút điểm, như vậy thì có thể đem người cho giết chết. Hùng chi Giang Ngọc Yến tại toàn bộ Tu Tiên lâu bên trong thực lực là thuộc về tương đối mạnh hung hãn. Cho nên tại đối mặt những gia tộc kia thời điểm, càng là không cần có nửa điểm sợ hãi. Lần này trực tiếp liền đem xuống tới những gia tộc kia toàn bộ đều cho tiêu diệt hết. Đừng nhìn những gia tộc kia số lượng vô cùng nhiều, nhưng là chỉ cần Tu Tiên lâu bên này cường giả nhận lấy khí tức Như vậy thì sẽ trực tiếp bay qua, sau đó đem nó giữ đi. Những gia tộc kia hoàn toàn cũng không phải là Tú Tiên lâu cường giả đối thủ. Toàn bộ cục diện có thể nói bên trên là đặc biệt buồn cười. Nguyên bản tại ngay từ đầu thời điểm, tất cả mọi người coi là cái này thượng giới xuống tới người có thể sẽ càng thêm cứng hãn, nhưng là bọn hắn lần này lại phát hiện những người này còn không bằng lần trước tới Thiên Cơ lâu. Toàn bộ cục diện có thể nói được là đặc biệt xấu hổ. Tại qua mấy canh giờ về sau, thế giới thông đạo một lần nữa quan bế. Tất cả mọi người về tới Tú Tiên lâu bên trong. Lâm An nhìn xem bọn hắn lộ ra một bộ hài lòng thần sắc. Không thể các ngươi cái này mấy lần đều biểu hiện rất có thể, có thể cho các ngươi một điểm ban thưởng. mà cùng lúc đó, bên cạnh thiên đạo từ khi nhìn đến trước mặt một màn này lúc, không khỏi vô cùng chấn kinh. hắn không nghĩ tới trước mặt những cường giả này thế mà lợi hại như vậy, một người liền có thể đối kháng một cái gia tộc. loại chuyện này đặt ở trên người hắn, vậy đơn giản là không dám tưởng tượng. thế nhưng là cho tới bây giờ, chuyện này lại chân thực phát sinh. đây cũng chính là hắn vì cái gì cảm giác kinh ngạc như vậy nguyên do. sau đó hắn ở thời điểm này mở miệng nói ra, các ngươi những người này cũng thực sự quá lợi hại đi, lại có thể chống cự nhiều như vậy gia tộc. Lâm An ở thời điểm này, đối Thiên Đạo Tử mở miệng, ngươi nếu là không tổ chức ngươi kia cái gì Thiên Cơ lâu, sớm một chút gia nhập vào ta tuý tiên lâu ở trong. Khẳng định như vậy cũng có thực lực này, nhưng là ngươi đã bỏ qua. Thiên Đạo Tử nghe được một câu nói kia về sau, cảm giác được tựa như là đang mang chính mình, bởi vì hắn tiêu ngạo nhất chính là mình Thiên Cơ lâu, nhưng là đối phương bây giờ lại ở trước mặt của hắn công khai đang nói những lời này. Nếu là đổi lại những người khác, hắn có lẽ thật đúng là liền có một ít phẫn nộ. Nhưng là nói câu nói này người cũng không phải người khác, mà là cái này Lâm An, cừu hoa tươi. Cho nên hắn ở thời điểm này, thành thành thật thật ngậm miệng lại, hắn biết đám người này thực lực mạnh như vậy, nhưng là Lâm An lại là một nhóm người này lao đại. Như vậy Lâm An thực lực tự nhiên là có thể nghĩ, chỉ là hơi tưởng tượng liền biết vô cùng tương đại, như vậy tự nhiên không phải hắn có thể chống nổi. Lại ngay lúc này, thiên đạo tử đối Lâm An mở miệng nói ra: "Lâu chủ, chúng ta bây giờ toàn bộ Thiên Cơ lâu đã gia nhập, các ngươi tuy tiên lâu không biết người có thể cho chúng ta cái gì phúc lợi, lại hoặc là nói các ngươi có thể làm cho ta nào có cái gì tốt tiến bộ." Sau khi nói đến đây, Lâm An thì là cười lạnh một tiếng, sau đó đôi hắn mở miệng nói ra: "Ngươi không cần gấp gáp như vậy, Sự tình đều đã phát sinh đến một màn này, nói thêm nữa khác đã không dùng được. Mà lại ngươi phải biết cái này Tú Tiên lâu là sẽ không nhất bạc đại những cái kia trung thành với Tú Tiên lâu người, lại nói các ngươi trước kia đều đã lãng phí nhiều thời giờ như vậy. Hiện tại lãng phí một chút thời gian vậy thì thế nào? Dù sao ngươi đến lúc đó, thực lực vẫn là sẽ tăng lên đi lên, cho nên ngươi bây giờ cứ yên tâm. Lâm An đang nói câu nói này thời điểm, một mặt hứng hở, nhưng là cái này Thiên Đạo Tử lại toàn bộ đều tin tưởng, bởi vì hắn đợi ở chỗ này vài ngày như vậy, vậy bọn hắn liền đã nghe nói một chút tương đối lợi hại sự tình. Có ít người hoặc là sinh vật thực lực nguyên bản tương đối kém nhưng là bởi vì tại tuý tiên lâu ở lại mấy ngày, tăng thêm toàn bộ thế giới tiến hóa, tu vi của bọn hắn trực tiếp liền lên thăng lên mấy cái cấp bậc, trực tiếp đạt đến một cái để người bình thường nhìn mà không kịp tình trạng, cho nên mấy người bọn hắn ở thời điểm này, ngược lại là duy trì một viên tâm bình tĩnh, bọn hắn cố gắng không muốn cái này lâm an sinh khí, muốn để lâm an sớm một chút đến giúp đỡ bọn hắn. Cũng chính bởi vì dạng này, toàn bộ tuý tiên lâu bên trong bầu không khí hài hòa vô cùng, nhưng là bọn hắn cũng không biết đến một việc, mặc dù bọn hắn bên này hải hòa vô cùng, nhưng là tại một bên khác lại là nhấc lên một phen kinh đảo hải lãng, đặc biệt là tại thương nguyên giới. Tại ngay từ đầu thời điểm, thiên cơ lâu cứ như vậy bị tiêu diệt. Đến phía sau thời điểm, ngay cả nhiều như vậy gia tộc đi vào thập cửu châu đại lục, đều không có đạt được cái gì đáp lại. Cho nên cái này để thương nguyên giới các vị tu sĩ cảm giác được vô cùng kinh ngạc cùng nghi hoặc. Kia cũng không biết xuất hiện tình huống như thế nào, vì sao lại dẫn đến một màn này xuất hiện cái. Chương 216, thực lực không đủ. Chương 216, thực lực không đủ. Phía bên mình người liên tiếp biến mất, hơn nữa đối với phương thực lực đúng là như thế mạnh. Những này đủ loại nghi hoặc, để bọn hắn trong lòng đều có một ít e ngại. Tại ngay từ đầu thời điểm, bọn hắn đều cho rằng phía bên mình có đủ thực lực. Cho nên cũng không có cái gì khó khăn quá lớn có thể tiêu diệt đối phương. Nhưng là hiện tại bọn hắn lại cảm giác được tình huống cùng mình suy nghĩ có chút không thích hợp. Đối với người khác thực lực so với mình bên này giống như muốn cường hạn hơn một chút. Nếu không vì cái gì không có một cái nào gia tộc hoặc là người truyền về tin tức. Phải biết tiến về thập cửu châu đại lục, sau đó chỉ cần lợi dụng pháp bảo muốn đem tin tức truyền về là rất đơn giản. Nhưng là cho tới bây giờ đều không có người đem tin tức truyền về có thể hay không tiến về thập cửu châu đại lục những người kia toàn bộ đều bị tiêu diệt rơi mất bọn hắn căn bản cũng không có cơ hội truyền tin tức trở về đương nhiên cũng có khả năng tiến về thập cửu châu đại lục những người kia bọn hắn trực tiếp liền đem nơi đó cho chiếm đoạt xuống tới sau đó không cho chúng ta biết cái này tự nhiên là không thể nào chờ đến chúng ta đi xuống thời điểm tự nhiên là sẽ phát hiện tình huống này nếu có người dám làm như vậy lời nói như vậy cuối cùng hắn liền sẽ chết được rất thảm cho nên trên cơ bản không có khả năng có người mạo hiểm như vậy ở thời điểm này mọi người chúng thuyết phân vân rất là bối rối chủ yếu vẫn là bởi vì bọn hắn đối với không biết sợ hãi cũng không biết cái này thập cửu châu đại lục, đến tuột cùng là dạng gì một cái tình huống. Bọn hắn trước kia không phải là không có làm qua chuyện như vậy, nhưng là bọn hắn thời điểm trước kia, đều là phi thường dễ như trở bàn tay liền nhận được phía dưới người hồi âm. Đến lúc đó, bọn hắn liền có thể trực tiếp khởi xướng tiến công, sau đó trắng trợn xâm lấn, mọi người cùng nhau gánh vác lợi ích. Nhưng là lần này bọn hắn nhưng không có thu được bất kỳ tin tức, cho nên mới dẫn đến bọn hắn toàn bộ đều tụ lại cùng một chỗ, bắt đầu cẩn thận suy tư. Xuất hiện tình huống như vậy, rất có thể là bọn hắn xệ ra chuyện, chẳng bằng chúng ta liền đem thế giới này thông đạo cho nhốt, cũng không dưới đi đi. Ngươi thật đúng là một cái sợ bức, chẳng qua là mấy cái này tương đối thực lực trên lệnh không có người mà thôi, cùng chúng ta lại có quan hệ thế nào đâu. Ta nhìn mọi người vẫn là không cần quá mức lo lắng, vẫn là có thể đi cái này thập cửu châu đại lục. Ta cảm thấy không thể đi, một khi đi nói lời từ biệt đi nói tìm kiếm cơ duyên, ngay cả mình tính mệnh có thể hay không giữ được cũng không biết năm. Ta thế nhưng là nghe nói Thiên Cơ Lâu Thái thượng trưởng lão, ở bên kia đều không có thu hoạch được yêu thế gì, ta xem chúng ta những này phổ thông tu sĩ đi về sau, chỉ sợ cũng chỉ có thể ở bên kia bị đánh. Nói những lời này người một chút đều không biết nhưng là bọn hắn tất cả lời nói ở trong đều để lộ ra một tin tức, đó chính là bọn họ những người này toàn bộ đều đang suy đoán, bởi vì bọn hắn cũng không biết thập cựu châu đại lục tình huống cụ thể cho nên bọn hắn đối với những tình huống này chính là có thể dựa vào tưởng tượng của mình ở trong đáp án tiến hành không ngừng phỏng đoán. nhưng là mỗi người tưởng tượng bên trong đáp án hoàn toàn không giống, cho nên cũng chính là bởi vì dạng này một cái tình huống, bọn hắn xa vào đến hỗn loạn lung tung bên trong, mà cùng lúc đó rất nhiều người đều vẫn là suy tư, nhưng là lại không chiếm được đáp án xác thực, cái này để bọn hắn vô cùng khó chịu. ngay tại lúc lúc này, đột nhiên liền có người mở miệng nói ra không bằng chúng ta đi tìm Dịch đạo tiên nhân, hắn đối với tình huống bên này là phi thường hiểu rõ, mà lại hắn sẽ còn suy đoán, hắn đoán nhưng là muốn so với chúng ta chuẩn rất nhiều. Chương 217, xuất thủ. Chương 217, xuất thủ. Chẳng lẽ ngươi nói chính là hạt đạo nhân sao? Thế nhưng là chúng ta biết hắn căn bản cũng không phải là tùy tiện nhân vật xuất thủ, chúng ta nhiều người như vậy đi cầu hắn, hắn liền sẽ xuất thủ sao? Phải biết phía dưới này một cái có đại cơ duyên địa phương, nếu là hắn có thể hủy đi ra, hắn cũng có thể thu hoạch được độ tốt. Cho nên ta cảm thấy hắn hẳn là sẽ đi, đây đối với chúng ta tới nói đều có trợ giúp đang nói xong những lời này về sau, cuối cùng rất nhiều tu sĩ vẫn là quyết định tự mình đi đem cái này hạt đạo nhân cho mời đi theo. Hạt đạo nhân kỳ thật tại ngay từ đầu liền có tính toán như vậy, bởi vì hắn cũng đã phát hiện phía bên mình người tại quá khứ về sau, căn bản cũng không có bất kỳ hồi âm. Cho nên hắn chuẩn bị tính một chút, nhưng là bởi vì tại mấy ngày nay thời cuộc vẫn luôn tương đối khẩn trương, cho nên hắn vẫn không có tính. Hiện tại lại lấy được nhiều người như vậy thỉnh cầu. Trong lúc nhất thời hắn đột nhiên liền có một cái mới ý nghĩ, đó chính là một lần nữa tính một quẻ, nhìn một chút phía dưới đến tận cùng là xuất hiện vấn đề gì. Tối thiểu nhất cũng có thể biết mình cái này, một số người xuống dưới về sau, hữu ý gặp phải là thứ gì, cho nên hắn làm dịch đạo tiên nhân ở phương diện này, hạt đạo nhân hay là vô cùng cường đại, hơn nữa còn là tương đối công nhận cường đại, mọi người đều biết hắn là cái nhân vật phi thường lợi hại. Cho nên ở thời điểm này, đương hạt đạo nhân đi vào thời điểm, hết thảy mọi người toàn bộ tránh hết ra. Hạt đạo nhân ở thời điểm này, cũng là bày đủ mặt mũi, mà ở thời điểm này, những người khác đều hơi chú ý thập cựu châu đại lục tình huống tròn nên đối với hắn cũng đặc biệt tôn trọng, ở bên cạnh mở miệng nói ra. Hạt đạo nhân ngươi có thể chậm rãi đến tiến diễn tìm kiếm chúng ta cũng không phải là đặc biệt xuất ruột, nhưng là ngươi nhất định phải dự đoán chuẩn xác. Đây đối với chúng ta tính mạng của tất cả mọi người tới nói đều tương đương trọng yếu. Nếu như ra một điểm không may, ngạc liên sẽ để chúng ta vô cùng phiền não. Còn xin ngươi giúp đỡ chút. Hạt đạo nhân nghe được câu này về sau, liền mở miệng nói. Như lời ngươi nói đổ vật ta toàn bộ đều biết, nhưng là còn xin các ngươi không nên ở chỗ này quấy rầy ta. Toàn bộ đều cách ta hơn trăm mét bên ngoài. Nếu không vạn nhất có sai lệch, câu này không trách được ta. Nghe được một câu nói kia về sau, vài người khác đều nho nhau, nhau hướng về đằng sau mà đi. Bất quá ở thời điểm này, bọn hắn cũng không dám đưa ra ý kiến gì bởi vì hạt đạo nhân tại thôi diễn phương diện này vẫn tương đối lợi hại, cũng là công nhận lợi hại, cho nên ở thời điểm này, tự nhiên là không người nào dám tới tiến hành quấy dậy, mà lại hạt đạo nhân tiến hành loại này hành động, cũng là sẽ hao tổn thực lực bản thân, cho nên mọi người đối với hạt đạo nhân vẫn là duy trì sung túc tôn kính cùng tín nhiệm. Hạt đạo nhân khi nhìn đến sau khi bọn hắn rời đi liền ngồi trên mặt đất, ngay sau đó nhắm lại hai mắt, hai tay bắt đầu đánh lấy một chút người chung quanh xem không hiểu phản ứng, ngay sau đó hắn liền dùng tay đột nhiên chỉ hướng bầu trời, mà tại lúc này một tia sáng đột nhiên từ không trung phía trên mà ra. Sau đó giữa không trung ở trong đột nhiên liền xuất hiện đây chính là hắn thôi diễn chi pháp. Hắn có thể thông qua biện pháp này đến quan sát được Thập Cửu Châu đại lục cứu ý xuất hiện tình huống như thế nào, đến tột cùng là vì cái gì đưa đến nhiều người như vậy toàn bộ đều vây ở Thập Cửu Châu đại lục, mà không có một chút tin tức trở về, đây cũng là những người khác chỗ chú ý một vấn đề. Hắn ở chỗ này chậm rãi thôi diễn, mà người chung quanh ngay tại tiến hành chờ đợi, đối với hạt đạo nhân tới nói, mặc dù thứ này sẽ lãng phí bản thân hắn kinh lịch. nhưng là hắn cho rằng bản thân cái này chính là chức trách của hắn chỗ, học xong phương diện này độ vận, hắn cho là mình có thiên phú, như vậy tự nhiên là muốn bao nhiêu dụng. Cho nên hắn ở thời điểm này, ngược lại là không chút nào kiêu kiệt mình pháp thuật, bắt đầu nhanh chóng tối diễn. Chương 218, bội Phụ Chương 218, bội Phụ Đối với hạt đạo nhân tới nói, làm loại chuyện này có thể nói là tự mình tuấn thụ, dựa theo mình dị vãng thường xuyên làm chỉnh tự bắt đầu, một bước chính là một bước, chấp hành được lên người trung quanh. Đều nhìn hạt đạo nhân trong ánh mắt đều mang vô cùng bội phục biểu lộ, phải biết nếu người nào có thể học được một chiêu này. Như vậy so sánh về sau tại trung quanh nơi này hỗn chính là sẽ có rất cao địa vị, cũng tỉ như tại hiện tại thời điểm, hạt đạo nhân chúng quanh rất nhiều người đều ở bên cạnh yên lặng chú ý bọn hắn hiện tại cũng không dám nói thêm cái gì nói chỉ có thể ở bên cạnh nhìn xem muốn biết tiếp xuống phát sinh cái gì bọn hắn cũng chỉ có thể đủ ở bên cạnh yên lặng chờ đợi nếu là cái này hạt đạo nhân nói lời như vậy bọn hắn liền có thể nghe nếu là hạt đạo nhân không có nói như vậy bọn hắn ngay cả nghe tư cách đều không có hạt đạo nhân đang chậm rãi tính toán không ngừng tính lấy cái này liên quan tại thập cựu châu đại lục một chút nội dung chuyện này với hắn tới nói mặc dù muốn phí một chút công phu nhưng là căn bản là không tính là một việc khó chưa tới một hồi về sau, lâm an ngồi ở trong phòng của mình mặt đột nhiên cảm nhận được một cái dạng này khí tức, trong nháy mắt hắn mở hai mắt ra. sau đó, chỉ gặp hắn mớm lẩm bẩm lẩm bẩm, lại dám trực tiếp dùng thôi diễn chi lực đến thôi diễn ta bên này hành trình, thật đúng là thật to gan a. nói xong một câu nói kia về sau, chỉ gặp hắn một trường hướng trên trời đánh tới. tại một tích tắc này, hạc đạo nhân nguyên bản đang xem lấy hảo hảo, nhưng là tại một giây sau, hắn lại cảm giác được một cô kịch liệt đau nhức vô cùng cảm giác truyền đến trên người hắn tới, mà lại loại đau này cảm giác để hắn vô cùng chân thực cùng chuẩn xác, mà tại thời khắc này hắn đột nhiên liền trực tiếp đem mình thôi diễn chi lực cho thu hồi lại, sau đó từng ngụm từng ngụm thở. ở thời điểm này, hắn đột nhiên liền đem cặp mắt của mình cho mở ra. phải biết hắn làm dịch đạo tiên vương chi khải, thôi diễn chi lực vẫn luôn vô cùng cường đại, nhưng cũng chính là bởi vì dạng này cặp mắt của hắn vẫn luôn là ngủ, cho nên mới có thể thu hoạch được hạt đạo nhân dạng này một cái xưng hào, nhưng là để hắn không có nghĩ tới là lại đột nhiên ở giữa bị người dạng này tổn hại. phải biết thôi diễn chi lực vật này, nhưng thật ra là một cái phi thường thần kỳ đồ vật có ít người tại bị hắn cho thôi diễn thời điểm, thậm chí ngay cả một chút xíu phát giác đều không có. Kia mặc dù bởi vì thực lực tương đối thấp vị nguyên nhân, căn bản cũng không có nửa điểm phản kháng lực lượng, mà lại nếu như không phải hiểu được phương diện này nội dung người, liền xem như đã nhận ra cũng không có khả năng có bất kỳ phản chế biện pháp. Nhưng là hắn vừa mới rõ ràng cũng không phải là trên lệ đến dạng này một loại cảm giác. Ngay tại hắn vừa rồi đang dùng thôi diễn chi lực thẩm tra tình huống thời điểm, lại đột nhiên có thể rõ ràng cảm giác mình thôi diễn chi lực xuất hiện kịch liệt tổn thương, mà lại cả người hắn tinh thần lực đều xuất hiện vấn đề. Cũng chính bởi vì dạng này, hắn nhanh chóng đem mình thôi diễn lực cho thu hồi lại bằng không mà nói, chỉ sợ cả người tinh thần lực liền sẽ trong nháy mắt bị vỡ vụn rơi cho nên, tại thời khắc này hắn lớn tiếng ra ngoài, cũng là bởi vì cựu tử nhất sinh, thật vất vả mới nhặt về một cái mạng triệu tốt. Nguyên bản hạt đạo nhân coi là chuyện này chính là kết thúc, dù sao hắn cũng đều đã đem tinh thần lực cho truyền về. Mà ở thời điểm này, bên cạnh liền có người mở miệng nói, hạt đạo nhân, ngươi nếu là có thể đem phía dưới tình huống nói cho rõ ràng, ta lần này nhất định cho ngươi một kiện rất tốt pháp bảo hình. Không sai, lần này đối với chúng ta tới nói cực kỳ trọng yếu, ta hy vọng ngươi có thể hảo hảo chăm chú đối đãi chuyện này, chúng ta tất nhiên là sẽ không để cho ngươi thua thiệt. Chương 219, dụ hoặc. Chương 219, dụ hoặc. Nói câu nói này người vô cùng nhiều, bọn hắn liên tiếp mở miệng nói ra. Hạt đạo nhân ngồi ở trung ương, hắn một lần nữa đem cặp mắt của mình cho đóng lại. Người chết vì tiền, chim chết vì ăn. Mặc dù nói hạt đạo nhân, làm dịch đạo thiên vương, nhưng là đối mặt những phiền não kia dụ hoặc, kỳ thật hắn vẫn có một ít gánh không được, bằng không mà nói cũng sẽ không hiện tại còn tiếp tục ở chỗ này hỗ trợ. Đặc biệt là làm nhiều người như vậy đều đáp ứng cho hắn phát bảo, như vậy chỉ cần hắn cầm tới, như vậy thực lực liền sẽ lên cao một cái cấp bậc. Cho nên, ở thời điểm này, hắn đặc biệt kích động sau đó hắn liền đối với người chung quanh mở miệng nói ra phía dưới thế giới có chút kinh khủng nhưng là ta bây giờ vì các ngươi có thể lại nói xem xét một phen nhưng là tiếp xuống sẽ xem xét đến thập đồ vật ta liền không xác định đến lúc đó hết thảy hậu quả các ngươi tự phụ nghe được một câu nói kia về sau người chung quanh liền vội vàng gật đầu thập cửu châu đại lục nguyên bản là một cái tiểu thế giới chẳng lẽ còn có thể ra cái gì bọc nước Dịch đạo tiên vương ngươi liền tùy tiện tới đi chính là chính là làm tiểu địa phương chẳng lẽ còn có thể cuốn lên một cỗ sóng gió không thành thật sự là buồn cười đến cực điểm căn cứ suy đoán của chúng ta rất có thể phía trên thập cửu châu đại lục có một ít tương đối có được đại cơ duyên địa phương, nhưng lại lại rất nguy hiểm địa phương, cho nên lúc này mới đưa đến liên tiếp gia tộc và thiên cơ lâu vẫn lạc. Bằng không mà nói, làm sao có thể ngay cả hiện tại cái giờ này đều đến, đối phương không hề có một chút tin tức nào truyền về đâu. Nói câu nói này người một chút đều không ít, cái khác mấy cái chưa hề nói câu nói này người, kỳ thật cũng là duy trì. Dạng này một cái quan điểm. Bọn hắn cho rằng cái này thập cửu châu đại lục vẫn như cũ không có khả năng có cái gì nhân vật lợi hại tồn tại, liền xem như có nhân vật lợi hại tồn tại, cũng không có khả năng lợi hại qua bọn hắn. Đây là ông dạng này, một loại tín niệm, cho nên hắn tiếp tục để cái này hạt đạo nhân tiếp tục tính. Trước kia thời điểm, hạt đạo nhân khả năng liền trực tiếp tin tưởng, nhưng là vừa rồi hạt đạo nhân là trực tiếp cảm nhận được kia một cú cường đại lực lượng. Cho nên, ở chỗ này cùng hắn hít thở sâu một chút, sau đó, lại nhìn thấy pháp bảo trên mặt mũi, hắn bắt đầu nhanh chóng thôi diễn. Cho nên, ta nhìn thấy hắn lần nữa dùng một đạo thủ ấn. Trong miệng cũng đang thì thào tự nói, không ngừng bắt đầu thôi diễn. Chuyện này với hắn tới nói cũng không tính được việc khó gì, mà lại nhiều người như vậy đều ở bên cạnh nhìn xem hắn, lại cho hắn như thế lớn kỳ vọng, hắn không có khả năng cứ như vậy từ bỏ. Nếu như hắn cứ như vậy từ bỏ rơi, sợ rằng sẽ gây nên người chung quanh không tín nhiệm, phải biết hắn bây giờ có thể đến cái địa vị này, kia cùng hắn bình thường một chút làm là có rất lớn quan hệ. Cho nên, ở thời điểm này, hắn liền nhịn được ý nghĩ của mình, bắt đầu nhanh chóng thôi diễn. Theo một tia sáng lần nữa bay về phía Thập Cửu Châu Đại Lục, hắn ở thời điểm này, bắt đầu nhanh chóng tiến hành tra xét cái khác tình huống trước. Thời gian dần trôi qua, hắn phát hiện tình huống có một ít không thích hợp, ngay từ đầu thời điểm, hắn cũng coi là cái này Thập Cửu Châu Đại Lục chẳng ra sao cả, nhưng nhìn nhìn xem Hắn lại phát hiện Thập Cửu Châu đại lục phía trên những người kia, cùng những cái kia động vật thực lực so với bọn hắn trong tưởng tượng khủng bố hơn nhiều lắm, mà lại còn giống như muốn so bọn hắn bên này có nhiều thứ. Cùng người muốn thực lực cao thượng một chút, ở thời điểm này, hắn không du lịch cũng có chút kinh ngạc, nhưng là nếu như hôm nay chỉ là nhìn những này, vậy còn không đủ để chứng minh những gia tộc kia là thế nào không có. Chương 220, lưu lại cái giao hấn. Chương 220, lưu lại cái giao hấn. Nhưng nhìn nhìn xem hắn đột nhiên liền đem ánh mắt nhìn về phía Túy Ti lâu, hắn ở chỗ này cảm nhận được một cỗ cường đại vô cùng khí tức, sau đó, liền chuẩn bị tính toán say tiên. Trong lầu có bao nhiêu người? Có ít người lại là cái gì thực lực? Nhưng là ngay một khắc này hắn đột nhiên đã nhận ra một cỗ kịch liệt năng lượng lần nữa hướng phía hắn bên này lao đến. Giờ phút này trong túi tiên lâu lâm an mở hai mắt ra, lâm an ở thời điểm này tự lẩm bẩm: Ta nhìn ta không cho ngươi chút giáo huấn, thật đúng là cũng không biết trời cao đất rộng đi. Nói xong một câu nói kia về sau cũng chỉ nghe thấy lâm an đối giữa không trung mở miệng nói ra: Ta biết ngươi là ai, nhưng là hôm nay tin tức nếu như ngươi dám nói đi ra ngoài, ta lại muốn ngươi muốn sống không được muốn chết không xong. Đến lúc đó hậu quả ta nghĩ ngươi hẳn là có thể biết, mà lại tin tức này ngươi chỉ có thể mình kéo đến trong bụng, ta hiện tại cho ngươi một chút giáo huấn. đã ngươi đã mắt bị mù, tiếp xuống, ta liền để ngươi thôi diễn chi lực cũng hơi xuất hiện một điểm vấn đề. nói xong một câu nói kia về sau, cũng chỉ trông thấy lâm an lại là một trận cho vung ra ngoài, kỳ thật tại ngay từ đầu lâm an cũng không chuẩn bị làm như thế, mà là bởi vì đối phương lần nữa đột kích, cho nên hắn cũng không định cùng đối phương tiếp tục khách khí xuống dưới, trực tiếp liền thi triển mình pháp thuật. theo lâm an thả ra cái này nhất pháp thuật, một bên khác hạ đạo nhân. Cảm thấy một cố vô cùng đau đớn kịch liệt hạt đạo nhân lúc đầu vừa rồi tại phát giác được dị thường thời điểm liền chuẩn bị trực tiếp đem mình thuật tính toán trực tiếp thu hồi lại nhưng là hắn phát hiện đến phía sau thời điểm muốn làm trở về cũng biến thành đặc biệt khó khăn hoặc là nói căn bản là thu không trở lại ngược lại chỉ có thể không ngừng thi triển mà lại hắn còn nghe được có người đang nói chuyện với hắn ở phía sau thu hồi lại thời điểm hắn liền cảm giác đến một cố kịch liệt vô cùng cảm giác đau đớn giống như mình pháp thuật muốn lần nữa thả ra ngoài trở nên có chút khó khăn phải biết hắn mặc dù nói mất ngủ nhưng là bởi vì hắn pháp thuật vẫn tồn tại cho nên hắn bình thường thời điểm vẫn là sống được vô cùng tuấn tuẩn. Khi đó, con mắt đã mù, đối với hắn cũng không tạo được bất kỳ ảnh hưởng, nhưng là bây giờ giống như phát hiện tình huống đã có một ít không tầm thường. Hắn cảm giác được hết thể xung quanh đều trở nên mơ hồ, đây là bởi vì năng lực của hắn, tại vừa rồi một sát na kia đã bị tổn thương. Mặc dù hắn không biết là cái gì tại đối với hắn năng lượng tạo thành tổn thương, nhưng là kia một thanh âm tựa như là trực kích tâm linh của hắn. Cho nên, ở thời điểm này, hắn vô cùng bối rối, cũng có chút sợ hãi, căn bản cũng không dám nói thêm cái gì lời nói, hắn hai mắt nhìn qua xung quanh, trong ánh mắt mang theo vô cùng e ngại. Mà ở thời điểm này, Hắn ánh mắt cũng sớm đã bị lão rỗng, căn bản là không nhìn thấy người chung quanh, thấy được hạt đạo nhân mở hai mắt ra về sau. Sau đó, liền mở miệng do hỏi. "Hạt đạo nhân xuất hiện sự tình gì, ngươi liền trực tiếp nói, không muốn tại trước mặt chúng ta giả trang ra một bộ giả thần giả quỷ dáng vẻ. Ta cho ngươi biết, nếu là ngươi có thể nói rất hay, như vậy chúng ta tất nhiên là sẽ không thiếu ngươi khen thưởng. Không nên ở chỗ này lãng phí nữa mọi người thời gian, hiện tại thời gian đã không còn sớm, nếu như lần nữa tiêu hao thời gian, có thể sẽ dẫn đến cơ hội đánh mất. Chính là hạt đạo nhân, ngươi bản sự liền bày ở nơi này, chúng ta đều biết bản lĩnh của ngươi, cho nên Ta nhìn ngươi vẫn là nhanh một chút nói ra đi, trong này đến tột cùng có cái gì bí mật? Tại những người này không ngừng thúc giục dưới, hạt đạo nhân ở thời điểm này, có chút điên cuồng lên, hắn trực tiếp phất phất tay, sau đó trực tiếp quay người liền chuẩn bị rời đi. Lại thời điểm ra đi, không ngừng đối với những người này mở miệng nói ra. Về sau không muốn tìm ta, chuyện kế tiếp ta toàn bộ cũng không biết, mà lại chuyện này không có quan hệ gì với ta, ta hôm nay liền không có tới qua. Đang nói xong một câu nói kia về sau, hạt đạo nhân trực tiếp quay người liền muốn rời đi, bởi vì hắn cảm nhận được một đợt rất lớn nhân quả, nếu như mình lại không rời đi, Rất có thể liền sẽ nhận cái này một cái ảnh hưởng, mà lại vừa rồi kia một thanh âm rất có thể chính là đang nhắc nhở hắn, cho nên, tại cái này về sau, hắn cũng có chút hoảng. Nếu quả như thật bị người này làm hại, hạt đạo nhân thậm chí cảm giác được mình cùng người kia đối kháng tư cách đều không có, chỉ có thể bị động bị đánh. Cho nên, khi hắn nghĩ thông suốt biết một điểm về sau, cả người cảm giác đều đặc biệt kiềm chế, từ đó cũng không có chiến đấu ý nghĩ, càng thêm không có khả năng trợ giúp những người này tiếp tục tại cái này thôi diễn đi xuống kỳ thật hạt đạo nhân từ lúc mới bắt đầu thời điểm hành nghề một chuyến này liền đã nghĩ tới sẽ có một ngày như vậy hắn sẽ nghĩ qua mình không có khả năng một mực làm sủ dưới sáu cầu hoa tươi. Bởi vì tại tối tâm ở trong liền có một cố lực lượng có thể hạn chế hắn, mà vừa rồi lâm an một chiều kia trực tiếp đem hắn thôi diễn chi lực cho trực tiếp đánh phế đi. Tối thiểu nhất trong khoảng thời gian ngắn là không thể nào lần nữa sử dụng, mà lại trực tiếp đem hắn lòng tin cho đánh không có. Cho nên hạt đạo nhân có thể nói về sau sống liền không có trước đó như vậy tối nhuận. Nhưng là cái này hạt đạo nhân nhưng không có nửa điểm có chịu, bởi vì hắn biết mình có thể kiếm về một cái mạng là thuộc về rất không tệ tình huống, mà tại như thế tình huống phía dưới, hạt đạo nhân chỉ có thể mau chóng rời đi, phòng ngừa rơi, tiếp tục bị hại. Về phần sự tình vừa rồi, hắn luôn luôn một chữ đều chưa hề nói, chỉ có thể nói mình không biết, bởi vì hắn sợ hai game nên thập cửu châu đại lục vị kia người ý kiến 11. mà là cùng tại một bên khác nhìn thấy hạt đạo nhân đi về sau. Những này đến từ thương nguyên giới cao thủ, nhất thời liền xa vào đến một trận xoắn xuýt trạng thái ở trong, bởi vì trước đó bọn hắn là phi thường muốn đi thập cửu châu đại lục, bằng không mà nói cũng không có khả năng dùng lớn như vậy đại giới, để hạt đạo nhân ở thời điểm này xuất thủ. Nhưng là bây giờ bọn hắn lại phát hiện tình huống có chút không tầm thường, ngay cả hạt đạo nhân đều lộ ra dạng này một bộ gương mặt, bọn hắn liền biết phía dưới khẳng định là xảy ra vấn đề. Nhưng là bọn hắn càng thêm biết đến một điểm chính là phía dưới khẳng định có đại cơ duyên tồn tại, cho nên đối với bọn hắn loại này người tu luyện tới nói, kia là không cách nào chống cự dụ hoặc. Cho nên, ở thời điểm này, liền có người mở miệng nói ra: "Ta nhìn hạt đạo nhân đều đã dạng này, ta xem chúng ta vẫn là chớ đi đi, bằng không mà nói rất có thể sẽ bị chuyện kế tiếp cho hại. Chúng ta phải biết cái này hạt đạo nhân thực lực vô cùng cường hãn, trước kia để hắn suy đoán thời điểm." Trên cơ bản liền không có đi ra chuyện không tốt, nhưng là hôm nay lần này hắn đúng là xuất hiện dị thường, ta khuyên mọi người vẫn là cẩn thận một chút. Không sai, mọi người vẫn là cẩn thận một chút đi, xuất hiện tình huống như vậy khẳng định là sự tình ra có nguyên nhân, tất có khất thường. Cho nên, ta cảm thấy vẫn là trước không đi cho thỏa đáng, bằng không mà nói đi, đem cái mạng nhỏ của mình cho nhét vào nơi đó. Cuối cùng bảo bối gì đều không có lấy đến, ngược lại là đem tính mệnh cho mất đi, ta cảm thấy rất không biết bà. Chương 221, nói vừa Chương 221, nói đùa. Nhưng là ta cảm thấy vẫn là phải đi một chút chỉ bất quá không phải hiện tại, chúng ta có thể qua một thời gian ngắn lại đi bái phòng hạt đạo nhân, nhìn một chút hắn có thể hay không rút một tay chúng ta. Nếu không như bây giờ không minh bạch tình huống phía dưới, chúng ta vẫn có một ít không dám đi. Ở thời điểm này, những cao thủ này bọn hắn cũng có chút hốt hoảng, bởi vì bọn hắn phát hiện hạt đạo nhân cũng không dám để suy đoán, như vậy bọn hắn tự nhiên cũng không dám để suy đoán. Cũng chính bởi vì vậy, bọn hắn đối với chuyện này đã từ trong đáy lòng có một tia tâm mang sợ hãi, nhưng là bọn hắn cũng không dám nói thêm gì nữa. Chỉ có thể hướng phía sau rời đi, phải biết hắn tham niệm tại một ít thời điểm là có thể trực tiếp chiến thắng e ngại, cho nên bọn hắn cũng không có từ bỏ ý nghĩ này, ngược lại là đang đợi cơ hội. Về sau trong túi tiên lâu, Lâm An ngồi tại trên vị trí của mình, sau đó liền trực tiếp đem Thiên Đạo Tử cho hô tới, sau đó đối Thiên Đạo Tử mở miệng nói ra, cái này Thương Nguyên giới bên trong chẳng lẽ là có ai tương đối hiểu được thôi diễn Chi lực sao? Nghe được một câu nói kia về sau, mặc dù Thiên Đạo Tử không biết vì cái gì, Lâm An muốn như thế đến hỏi chính mình, nhưng là hắn hay là thành thành thật thật suy tư, một lát sau về sau hắn mở miệng nói ra, chính là có một người hiểu được thôi Diễm Chi lực, người tên là Hạt Đạo Nhân. Hắn là một cái dịch đạo tiên vương, thực lực vô cùng cường hãn, mà lại thôi diễn chi lực có thể nói được là thương nguyên giới số một số hai tồn tại, không biết lâu chủ ngươi hỏi hắn làm gì. Tại qua nhiều như vậy vài ngày về sau, thiên đạo tử kỳ thật cùng trước đó tâm thái đã hoàn toàn không đồng dạng. Hắn thấy mình gia nhập là tùy tiên lâu, cũng không có cái gì không tốt. Cho nên ở thời điểm này, đối với lâm an tra hỏi, hắn cũng là đem tự mình biết sự tình. Toàn bộ đều nói đàng hoàng ra, cả người trở nên một bộ thái độ cung kính bộ dáng. Lúc này chính là trông thấy bên cạnh lâm an nhẹ gật đầu, sau đó liền mở miệng nói. Vừa rồi ta cảm nhận được một cỗ cường đại vô cùng thôi diễn chi lực, muốn thôi diễn một chút cái này thập cựu châu đại lục tình huống, cho nên ta liền đến hỏi ngươi. Nghe đến lời này về sau, sau đó, Thiên đạo tử liền mở miệng nói: "Nguyên lai like là chuyện như vậy, như vậy người kia hạ chẳng như thế nào?" Thiên đạo tử ở thời điểm này, tương đối hơi nghi hoặc một chút, bởi vì hắn biết cái này hạt đạo nhân thực lực là khá cường đại, không chỉ tại thôi diễn chi lực phương diện này tương đối cường đại, mà lại chiến đấu phương thức cũng không giống, phải biết cái này hạt đạo nhân cũng là có thể thông qua thôi diễn chi lực đến tiến hành chiến đấu, cho nên, ở phương diện này cũng coi là cường thế hơn. Lâm An đang nghe câu nói này về sau thì là khinh thường mở miệng nói ra: "Tiểu tử kia lần thứ nhất tới thời điểm, ta còn để hắn trở về, không có giết hắn, nhưng là không nghĩ tới hắn thế mà còn tới lần thứ hai. Cho nên, ta cũng chỉ có thể đủ đem hắn tu vi phế bỏ đi, để hắn thôi diễn chi lực không còn linh hoạt như vậy, đoán chừng sẽ không tới lần thứ ba đi. Dù sao hắn cũng không có thực lực này, cũng có thể để hắn ăn một điểm đau khổ, cho hắn biết có một số việc là không thể đủ đi làm. Mà lại ta đã cho hắn đầy đủ cảnh cáo, đã coi như là hết lòng quan tâm giúp đỡ." Dương Lâm An nói xong câu đó thời điểm, bên cạnh Thiên đạo tử lộ ra một bộ vẻ mặt kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới lại có thực lực cường đại như vậy, mà lại hắn cũng biết hạt đạo nhân thực sự lý đến tuột cùng cường đại cỡ nào, cho nên ở thời điểm này, không khỏi trong lòng vô hạn bội phục. Không hổ là lâu chủ, thế mà ngay cả hạt đạo nhân đều có thể giải quyết hết. Nghe đến lời này về sau, Lâm An cũng có chút hứng thú mở miệng hỏi, chẳng lẽ đây là hạt đạo nhân, tại các ngươi thương nguyên giới bên trong vẫn là một nhân vật, không thành, hắn đến tuột cùng có bản lĩnh gì? Nghe đến lời này về sau, sau đó, Thiên đạo tử vừa cười mở miệng nói ra, không nói gạt ngươi, liền xem như trước kia tại thương nguyên giới thời điểm ta cái này thiền cơ lâu cũng không dám cùng hạt đạo nhân là địch, thực lực của hắn vô cùng tướng hãn. mà lại có được thôi diễn chi lực, tại thời điểm chiến đấu, liền có thể trực tiếp nhìn thấu đối phương chiêu thức. bất quá cũng chính bởi vì hắn có mạnh như thế lớn năng lực, cho nên ánh mắt của hắn từ phía trên vốn liền một mực là mù lấy, cho nên hắn cũng là coi là một cái người cơ khổ, chỉ bất quá đợi đến đằng sau đột nhiên đã thức tỉnh mới trở nên mạnh lên. nhưng đã đến phía sau thời điểm, tâm tính giống như xảy ra một chút chút chuyển biến, hắn chỉ cần có tiền có pháp bảo, như vậy hắn liền có thể giúp người làm việc, cho nên coi là một cái tà chính không phân người. Đang nói ra lời nói này thời điểm, Lâm An liền hiểu, sau đó, phất phất tay. Thì ra là thế, đã như vậy ta liền biết, ngươi trước tiên lui một cái đi. Bất quá Lâm An hiện tại càng thêm lo lắng một việc, chính là lần thứ ba thế giới thông đạo liền muốn đánh mở. Cái này lần thứ ba thế giới thông đạo mở ra, như vậy thương nguyên giới bên trong nhất định có rất nhiều người tiếp tục sau đó đến, bởi vì căn cứ lần này sự tình liền biết bốn. Cho dù là có mấy cái gia tộc nhà bên trên thiên cơ lâu toàn bộ đều ở nơi này tổn thất hết, nhưng là bởi vì phía dưới này có mãnh liệt cơ duyên. cho nên dẫn đến đến thương nguyên giới những cái kia tương đối lợi hại nhân vật, hoặc là kể một ít phổ thông tu sĩ đều thích đi vào, cái này thập cửu châu đại lục xuống tới nhìn một chút, bên này đến tột cùng là tình huống như thế nào. Lại thêm những gia tộc này mất tích cùng thiên cơ lâu biến mất, bọn hắn khẳng định đối với tình huống bên này cũng đặc biệt nghi hoặc. Cho nên, khẳng định sẽ có một số người đến bên này xem xét tình huống Lâm An, ở thời điểm này, cũng đã chuẩn bị kỹ càng. Lần này chỉ sợ cũng sẽ chơi vui rất nhiều. Bởi vì Lâm An biết trải qua phía trước hai lần thế giới thông đạo mở ra về sau, rất nhiều người cũng đã ở trong lòng có chuẩn bị, ở sau đó trong chiến đấu Tất nhiên liền sẽ không như thế kinh hoàng, cũng sẽ càng thêm có năm chắc. Như vậy đánh lên, tự nhiên là sẽ càng thêm nhẹ nhóm, cho nên, Lâm An đương nhiên không có đem chuyện này, xem như là một chuyện tình. Chẳng qua là tương đối yếu kỷ, lần này có thể hay không để những cao thủ kia cùng nhau xuống tới, cùng một chỗ đem bọn hắn một mẹ hốt gọn, chẳng phải là muốn dễ dàng nhiều. Mà lúc này tại cái này thương nguyên giới bên trong, lần thứ ba thế giới thông đạo sắp mở ra tin tức đã đến chỗ chuyến khắp, nhưng là những cái kia phần lớn cao thủ đã quyết định. Bọn hắn không thể tùy tiện liền trực tiếp tiến vào, bởi vì bọn hắn hiện tại còn không biết phía dưới tình huống thế nào, nhưng là bọn hắn không quyết định tiến vào cái khác những tán tu kia liền không nhất định. Nếu là những cao thủ này quyết định tiến vào, như vậy bốn, không những tán tu này liền đã không có cơ hội, bọn hắn cũng không thể thu hoạch được dạng này một loại cơ duyên. Nhưng khi bọn hắn nghe nói những cao thủ này không định tiến vào thời điểm, những tán tu này liền bắt đầu ngo ngoe muốn động, đối với bọn hắn nơi nào có nguy hiểm gì không nguy hiểm. Chỉ cần có cơ hội này vậy liền so trước kia tốt hơn rất nhiều, cho dù chết cũng không có nhiều như vậy tên vui, cũng chính bởi vì dạng này ở thế giới thứ 3 thông đạo trước mặt chỉ có cái này rất nhiều tán tu ở chỗ này chờ đợi tin tức. Mà tại thời khắc này, những cao thủ kia toàn bộ đều ở hậu phương, không có bất kỳ cái gì tin tức, lặng lặng chờ đợi những này chỉ cần sửa chữa lại tin tức. Chờ đến về sau cái này, một nhóm tán tu xuống dưới về sau, chúng ta liền có thể biết phía dưới tình huống đến tột cùng như thế nào. Không sai, mấy cái kia gia tộc đều không được, ta cũng không tin cái này, một nhóm tán tu liền có thể ở phía dưới thành công thu hoạch được cơ duyên. Chương 222, tán tu. Chương 222, tán tu. Lúc này ở một bên khác. Tại tán tu quần thể bên trong, tâm tình của bọn hắn mỗi người mỗi vẻ. Bởi vì bọn hắn căn bản cái gì cũng đều không hiểu, cho nên đối với việc này mặt cũng liền trở nên càng thêm bướng lỏng. Lần này tiến về Thập Cựu Châu Đại Lục, đối với chúng ta tới nói khẳng định là chuyện tốt một kiện chúng ta làm tán tu, nếu không phải là bởi vì những gia tộc kia cùng những đại thế lực kia không đi, chỉ sợ cũng không tới phiên chúng ta, chúng ta lần này đi về sau nhất định phải nắm chặt thời gian, thành công đem bọn hắn bắt lại, bằng không mà nói, đối với chúng ta tới nói liền sẽ tương đương y hiệp. Đang nói xong lời này, đằng sau lại có người nói tiếp. Thế nhưng là ta nghe nói mấy cái gia tộc đều ở phía dưới xảy ra chuyện, mà lại vì cái gì những đại thế lực kia không đến đâu? Ta cảm thấy chuyện này khẳng định có hề hiểu, thậm chí cái này thập cựu châu đại lục khả năng so với chúng ta trong tưởng tượng khủng bố hơn rất nhiều. Làm sao có thể? Chúng ta thương nguyên giới chẳng lẽ còn không sánh bằng kia thập cựu châu đại lục sao? Vậy đối với chúng ta tới nói thật ra quá yếu, cho nên ta cảm thấy chúng ta lần này quá khứ khẳng định là có thể thu hoạch đến lớn tài nguyên. Ta khuyên các ngươi tại cái này đừng quá mức tại tự coi nhẹ mình. Nếu như bọn hắn thập cựu châu đại lục thật sự có thực lực, lại thế nào có thể là tại chúng ta phía dưới? Cho nên ta cảm thấy bọn hắn căn bản lại không được. Các huynh đệ còn xin giữ vững tinh thần đến, mặc dù chúng ta bình thường là tản tu. Nhưng là ta hy vọng chúng ta hiện tại có thể thống nhất chiến. Đang nói xong một câu nói kia về sau, cái khác những tán tu kia cũng liền lập tức có tự tin của mình. Đặc biệt là đối với bọn hắn tới nói, bọn hắn càng thêm hy vọng mình có thể tại loại này chiến đấu phía trên thu hoạch đến đầy đủ tài nguyên. Mà lại đúng lúc là thừa dịp lần này người khác đều chưa từng có đến, bọn hắn liền muốn bắt lấy lần này cơ hội. Đây chính là lần thứ ba mở ra thế giới thông đạo, cho nên bọn hắn ở thời điểm này cũng nói được là đặc biệt kích động cùng tinh thần. Mà sau đó tại một bên khác. Túy Tinh lâu. Lâm An ngược lại là một chút cũng không kích động, lần thứ 3 thế giới thông đạo mở ra với hắn mà nói cũng không tạo được ảnh hưởng gì, bởi vì hắn biết vẫn là có nhất định hạn chế. Như vậy những cái kia tương đối mạnh hung hãn người cũng không có khả năng thông qua nơi này tới, cho nên hắn tại lúc này đối bên cạnh A Thanh mở miệng nói ra, lần này cũng không cần trước đó khẩn trương như vậy, chắc hẳn lần này toàn bộ Thập Cửu Châu đại lục người ở bên trong, bọn hắn đều có nhất định để phòng chi tâm. Như vậy chính chúng ta bên này tự nhiên cũng có thể bưng lòng rất nhiều, mà lại tại bây giờ tình huống như vậy phía dưới, những cái kia Thập Cửu Châu đại lục người, tu vi của bọn hắn cũng không kém. Lần này tới người cũng sẽ không rất mạnh dại quyết hết, bọn hắn là một loại rất đơn giản sự tình. Đang nói câu nói này thời điểm, Hắn ngữ ở trong mang theo khẳng định. Bên cạnh A Thanh này, một ít người tự nhiên là không có nửa điểm hoài nghi. Tại một lát sau về sau, chỉ lấy những cái kia từ Thương Nguyên giới xuống tới tán tu thành công địa đáp xuống cái này Thập Cửu Châu đại lục, nguyên bản bọn hắn ở thời điểm này còn chuẩn bị đại chiến hành đồ. Nhưng là bọn hắn lại phát hiện một cái vu vô cùng khó chịu sự tình, khi bọn hắn xuống tới về sau, nhất thời liền phát hiện có rất nhiều người đang đợi bọn hắn. Khi bọn hắn muốn tiến lên cùng thời điểm chiến đấu, lại phát hiện mình căn bản cũng không phải là những này Thập Cửu Châu đại lục các thế lực lớn đối thủ, bọn hắn muốn phản kháng nhưng lại phát hiện thực lực mình căn bản cũng không đủ, tại thời khắc này bọn hắn thậm chí có một ít hoài nghi bản thân, cho rằng chính mình có phải hay không đi tới một cái càng cường đại hơn thế giới. Đây là tình huống như thế nào? Vì sao lại xuất hiện chuyện như vậy? Chúng ta thế mà đánh không lại những này phổ thông phía dưới thế giới tu thổ. Nếu là như vậy, chúng ta nên như thế nào cho tốt? Hắn nói câu nói này thời điểm hắn thở dài một hơi, biểu lộ cũng biến thành phá lệ khó coi, nhưng trên thực tế đây là một cái tương đối bình thường tình huống. Dù sao đối với tất cả đi vào Thập Cửu Châu đại lục tán tu tới nói, tình huống của bọn hắn đều là dạng này cảm giác được vô cùng bất đắc dĩ cùng khó chịu sau đó bọn hắn từng cái liền toàn bộ đều bị bắt phải biết lần này thập cựu châu đại lục có thể nói là toàn viên xuất động cùng trước đó chỉ phái một bộ phận người xuất động không giống trước đó chỉ có túy tiên lâu đang hành động cái khác các thế lực lớn căn bản cũng không dám động thủ nhưng là hiện tại liền không giống tại hiện tại lúc này rất nhiều thập cựu châu đại lục tu thổ đều muốn so trước đó tự tin rất nhiều mà lại theo thời gian trôi qua rất nhiều người tu vi đều chiếm được đề cao lớn thậm chí có một ít người tu vi đã đề cao đến một cái cao hơn một cấp bậc hoàn cảnh mà ở thời điểm này a thanh thực lực cũng đã thành công địa đề cao đến cảnh giới của thiên vương có thể nói được là vô cùng tướng hãn nhưng là cái này có thể nói là một chuyện tốt cũng có thể nói là một chuyện xấu bởi vì theo thời gian trôi qua đưa đến thế giới này thông đạo liền không lại có hạn chế rất nhiều thế lực khi nhìn đến cơ hội này về sau bọn hắn liền quyết định đến bên này nhìn một chút tình huống dù sao đối với bọn hắn tới nói bọn hắn vẫn tương đối để ý dạng này một cái tình huống phải biết bọn hắn cũng là muốn thu hoạch được cơ duyên đặc biệt là tại như thế tình huống phía dưới bọn hắn càng thêm cho rằng cái này thập cửu châu đại lục có cái gì bí mật cho nên liền chuẩn bị trực tiếp xuất thủ. Lần này, lần đầu tiên tới chính là cái này đến từ Thương Nguyên giới thượng quan gia tộc, thượng quan gia tộc so trước đó những gia tộc kia đều cường hãn hơn rất nhiều. Mà lại bọn hắn cũng là tại lần này hành động ở trong chủ động tới, đối với bọn hắn tới nói, bọn hắn cho rằng này từng cái sự tình cũng không phải là bởi vì cái này mới cựu Châu lớn 447 lục sự tình, mà là bởi vì lúc trước tới những gia tộc kia thật sự là quá yếu. Ở thời điểm này, bên cạnh phó gia chủ đối cái này thượng quan gia tộc gia chủ mở miệng nói ra, ta cảm thấy lần này chúng ta đợi thứ nhất tới vẫn là có chút nguy hiểm, hiện tại đã không có bất kỳ hạn chế, người phía sau lập tức liền có thể đuổi tới. Nhưng là chúng ta nếu như bây giờ tới, cũng rất dễ dàng xuất hiện một chút ngoài ý muốn, ngài cảm thấy thế nào? Nghe được một câu nói kia về sau, thượng quan gia tộc gia trụt thì lá lắt đầu, sau đó liền đối với hắn khinh thường mở miệng nói ra. Căn bản cũng không có thể là dạng này, đây chẳng qua là chúng ta một cái hạ giới mà thôi, bọn hắn thực lực có thể mạnh bao nhiêu, cái này hoàn toàn cũng là bởi vì trước đó tới đám người kia. Bọn hắn thật sự là quá yếu, cho nên mới sẽ tạo thành dạng này một cái tình huống, cho nên các ngươi căn bản là không cần lo lắng điểm này, yên tâm đi. Lần này chúng ta là tới trước Khẳng định như vậy có thể dẫn đầu thu hoạch được đồ tốt, giống như là loại này có đại cơ duyên địa phương, nếu như ngươi không còn sớm một điểm tới. Như vậy ngươi đến đằng sau tới thời điểm, căn bản cái gì cũng không thừa nổi đến, ta khuyên ngươi vẫn là sớm một chút đến cho thỏa đáng, cho nên quyết định của ta ngươi cũng không cần bất kỳ hoài nghi. Nói xong một câu nói kia về sau, phó gia chủ ở bên cạnh cũng không biết nên nói cái gì là tốt, nhưng là dựa theo tiết tấu đến xem. Chương 223, đã kích. Chương 223, đã kích. Tình huống xác thực như thế, nếu như phía dưới thật sự có bảo hộ, bọn hắn hiện tại lúc này đến đúng là thích hợp nhất, bởi vì nếu như qua một đoạn thời gian tới, như vậy thì rất có thể lấy không được những vật này, cho nên đang nghĩ thông suốt điểm này về sau cũng liền không nói thêm gì nữa. Để bọn hắn thông qua thế giới thông đạo đi vào cái này Thập Cửu Châu Đại Lục thời điểm, toàn cả gia tộc người ở bên trong đều cảm giác được thư thái một hồi, bọn hắn hiện tại cảm giác được tâm tình của mình đều muốn thay đổi tốt hơn không ít. Bởi vì bọn hắn không có trở Thập Cửu Châu Đại Lục phía trên cảm nhận được cái gì tương đối mạnh hung hãn khí tức, sau đó đúng lúc này bọn hắn đột nhiên liền phát hiện phía trước đến đây mấy người. Những người kia chính là Thập Cửu Châu Đại Lục lúc đầu cư dân, ở thời điểm này Trong lòng của bọn hắn đã có đáp án, sau đó chỉ nhìn thấy cái này dẫn đầu gia chủ trực tiếp liền hướng phía đối phương đi đến. Đằng sau thượng quan gia người thì là ở bên cạnh yên lặng nhìn xem một màn này, không dám nói nhiều thứ gì, bởi vì bọn hắn cũng không biết thực lực của đối phương như thế nào, mà gia chủ này tại quá khứ về sau, liền đối với cái này một thập cửu châu đại lục người vừa mới mở miệng nói ra, ngươi cũng đã biết tú tiên lâu đi hướng nào. Cái này thập cửu châu đại lục người chẳng qua là một cái phổ phổ thông thông vừa mới tu luyện tu sĩ, cho nên ở thời điểm này, tu vi cũng không phải là vô cùng cao. Sau đó hắn nhìn thấy thượng quan gia tộc gia tộc là từ địa phương khác tới. Trong lòng nhất thời liền có một phen so đo, sau đó liền mở miệng nói: "Ta không biết, ngươi không muốn tìm ta." Nói xong câu đó về sau, hắn liền chuẩn bị rời đi, nhưng là để hắn không có nghĩ tới là, ngay tại hắn rời đi thời điểm, lại đột nhiên đối thượng quan gia tộc gia chủ đánh lén lấy thượng quan gia tộc gia chủ. Khi nhìn đến một màn này lúc, cái này thượng quan gia tộc gia chủ trực tiếp liền bắt đầu động thủ. Tại hắn động thủ một sát na kia, người kia liền bắt đầu nhanh chóng chạy trốn, bởi vì hắn biết mình là đánh không lại cái này thượng quan gia tộc gia chủ. Như vậy ngoại trừ chạy trốn hắn liền không có lựa chọn khác, khi hắn bắt đầu nhanh chóng thời điểm chạy trốn, làm thượng quan gia tộc gia chủ thì là một chiêu đánh vào trên người hắn. Bởi vì, bởi vì hắn muốn nhìn một chút đối phương năng lực chịu đựng đến tận cùng như thế nào, thuận tiện nhục nhã một phen đối phương. Hắn cho là mình tu vi hiện tại phi thường không tệ, cho nên cho là mình có mạnh mẽ như vậy thực lực, có thể nhục nhã đối phương. Nhưng là ngay tại hắn làm như vậy song song, nguyên bản thập cửu châu đại lục tu sĩ ở thời điểm này trực tiếp liền bị đánh tổn thương, không có một chút điểm phản kháng năng lượng. thượng quan gia tộc người ở phía sau nhìn thấy màn này lúc, không khỏi lộ ra một tia ánh mắt khinh thường. Bọn hắn cảm giác được cái này thập cửu châu đại lục người cũng bất quá như thế mà ở thời điểm này bên cạnh phó gia tộc cũng là nửa tin nửa ngờ mở miệng nói ra đã bọn hắn thực lực không gì hơn cái này như vậy chúng ta liền trực tiếp giết hắn đi sau đó lại đi tìm túy tiên lâu cũng là không muộn bất quá chỉ là không biết cái này túy tiên lâu đến tuổi cùng có dám hay không ra cùng chúng ta chiến đấu dù sao bọn hắn trận đánh lúc trước đều là một chút tôm ép mà chúng ta cùng những gia tộc kia cùng thế lực cũng không giống nhau thực lực của chúng ta có ngày đêm khác biệt trên lệnh cho nên ta cảm thấy rất có thể cái này túy tiên lâu thực lực cũng bất quá như thế chúng ta căn bản cũng không cần có bất kỳ miễn sợ tâm tư trực tiếp dựa theo chúng ta trước đó nhất quán cách làm đến là được rồi chỉ cần chúng ta tìm tới làm Túy Tiên lâu người, liền có thể đối hắn thực thi rất sâu đả kích, đến lúc đó, tất nhiên có thể để cho muốn sống không được muốn chết không xong, cái này Túy Tiên lâu đối với chúng ta tới nói cũng căn bản liền không coi là cái gì. Đang nói xong một câu nói kia về sau, bên cạnh gia chủ lòng tự tin trở nên càng thêm cứng hãn, thậm chí chính hắn cho rằng tình huống chính là như vậy. Cả người cũng muốn trở nên càng thêm tự tin, dù sao với hắn mà nói đối với việc này mặt, hắn đương nhiên cũng là hy vọng tự mình làm thượng quan gia tộc có thể trở nên càng thêm lợi hại. Có được càng cường đại hơn lòng tự tin, bằng không mà nói Nếu là mình đều không có tự tin tâm như vậy dưới tay mình muốn làm sao mới có thể trở nên cường đại đâu. Đây chính là một cái phi thường thông tục đạo lý rồi quyết định đây hết thể về sau, hắn liền muốn muốn trực tiếp động thủ đem trước mặt cái này thập kiểu châu đại lục người cho giết chết, nhưng là đúng lúc này trước mặt. Đột nhiên xuất hiện một cái đại thủ đem nó cản trở lại, ngay trước thượng quan gia tộc gia chủ ngẩng đầu nhìn qua thời điểm, lại phát hiện chính là thiên đạo tử. Khi nhìn đến thiên đạo tử lúc, thượng quan gia chủ lúc này biểu lộ kinh ngạc, sau đó liền mở miệng nói. Ngươi đây là tình huống như thế nào ngươi cũng đã biết, bởi vì chuyện của ngươi toàn bộ thương nguyên giới cũng đang thảo luận chuyện của ngươi, thế nhưng là ngươi lại chậm chạp không có bất kỳ cái gì tin tức. Chúng ta cũng hoài nghi ngươi trực tiếp bị cái này Thập Cửu Châu Đại Lục Nguyên bản cư dân giết chết, không nghĩ tới ngươi lại xuất hiện trước mặt ta. Đã như vậy, vậy nhưng thật sự là quá tốt. Ở thời điểm này, cái này thượng quan gia chủ còn chưa ý thức được một kia dị thường, hắn ngược lại cho rằng đối phương xuất hiện hẳn là minh hữu của mình. Nhưng là ngay lúc này, chỉ nghe thấy cái này tiên đạo tử trực tiếp đối bọn hắn lạnh giọng nói, Ta cho ngươi biết người nơi này các ngươi là không thể động. Nếu như các ngươi chỉ là tới du lịch một phen, như vậy chúng ta có thể lý giải cũng sẽ không ra tay với ngươi. Nhưng là các ngươi nếu là dám dám có khác ý tưởng, như vậy thì đừng trách chúng ta vô tình. Đang nghe được một câu nói như vậy về sau, Thượng Quan gia chủ nhất thời lộ ra một tia kinh ngạc biểu lộ. Hắn không nghĩ tới đối phương thế mà lại như thế cùng hắn nói chuyện. Phải biết trước kia hắn xem ra những này Thiên Cơ lâu thành viên vốn hẳn nên cùng hắn là đồng minh. Dù sao tất cả mọi người là đến từ thương người giới. Như vậy đối với tình huống bên này tự nhiên là hiểu rõ vô cùng tấu chuyện. Nhưng là hiện tại hắn lại phát hiện tình huống cùng mình tưởng tượng ở trong hoàn toàn không giống. Trước mặt những người này giống như chính là không biết mình, sau đó hắn liền mở miệng nói: "Sẽ không phải trong đoạn thời gian này mặt, các ngươi đã đầu nhập vào cái này Thập Cửu Châu đại lục người ở bên trong đi, cái này thật là đủ để cho người ta buồn nôn." Đang nghe lời này về sau, cái này thiên đạo tử thì là làm ra một bộ chẳng thèm ngó tới biểu lộ, sau đó liền mở miệng nói: "Có một số việc ngươi không biết ta có thể lý giải, nhưng là ngươi không thể ở chỗ này trảo phúng ta cho ngươi biết, ngươi bây giờ lời nói rất có thể sẽ trở thành người bên trên mất mạng căn bản nguyên nhân." Thượng quan gia chủ ở thời điểm này biểu lộ có chút khó chịu, hắn không nghĩ tới mình cho rằng là đồng minh ngươi, lại đối với hắn phát ra như thế thanh âm đàm thoại cẩm. Bất quá bây giờ sự tình đều đã xuất hiện, hắn tự nhiên cũng không tốt nói thêm nữa thứ gì, tại một lát sau về sau bản thân hắn mở miệng nói: "Ta mặc kệ trước kia cùng ngươi có cái gì ân oán, ta chỉ hỏi ngươi một câu, ngươi bây giờ đến thuộc cùng là ở vào phương nào thế lực? Đến cùng là ta thương nguyên giới vẫn là cái này thập cửu châu đại lục?" Chương 224, thực lực. Chương 224, thực lực. Những chuyện khác ta một mực không muốn biết. Thiên đạo tử đang nghe câu nói này về sau, không có trực tiếp trả lời còn bên cạnh tên kia thiên thương tử thì là ở thời điểm này mở miệng nói ra chẳng lẽ sự tình đều đã đến trình độ này chúng ta đại nhân ý tứ ngươi còn không biết sao các ngươi là thương nguyên giới chúng ta muốn đối phó chính là thương nguyên giới người đang nói xong lời nói này về sau tất cả mọi người đã minh bạch mới đến thượng quan gia chủ ở thời điểm này lộ ra ngoài một bộ khó có thể tin biểu lộ hắn cho rằng cái này thập cửu châu đại lục chính là không bằng hắn thương nguyên giới nhưng là bây giờ đối phương cũng đã đầu nhập vào sau đó hắn liền trực tiếp đối trước mặt thiên cơ lâu mở miệng nói ra Khó trách các ngươi thiên cơ lâu trong thương nguyên giới vẫn luôn không có chỗ xếp hạng, các ngươi cho là mình đầu nhập vào đến thập kỷ Châu Đại Lục liền sẽ trở nên cường hãn hơn sao? Kỳ thật không phải các ngươi dạng này sẽ chỉ làm người càng thêm xem thường các ngươi thôi, thật sự là buồn cười đến cực điểm. Nói câu nói này thời điểm, bên cạnh phó gia tộc cũng là nói theo. Nguyên bản các ngươi tới về sau liền biến mất tin tức, chúng ta nguyên bản còn tại suy đoán đến tận cùng là tình huống như thế nào, nhưng không có nghĩ đến ngươi vậy mà đã đầu hàng địch. Đây là chúng ta làm sao cũng không nghĩ tới một kết quả, nhưng là đã như vậy cũng chỉ có thể đủ chứng minh ngươi người này thật sự là không có nghị lực, trừ cái đó ra bất cứ chuyện gì đều thuyết minh không được nữa. Thiên đạo tử ở thời điểm này đột nhiên có chút muốn cười, nhưng là hắn theo 707 sau vẫn là đình chỉ, bởi vì hắn biết đối phương căn bản cũng không biết túy tiên lâu thực lực như thế nào, đừng nói túy tiên lâu lâu chủ, kia là một cái thâm bất khả chấp tồn tại. Liên chỉ là kia một đám thủ hạ cũng không phải là bọn hắn có thể đối phó, nhưng là trước mặt đám người này lại là như thế vô tri, thế mà còn trướng mắt thập cửu châu đại lục, cái này thiên cơ có thể ở chỗ này một đoạn thời gian về sau. Hắn cũng phát hiện một việc, đó chính là cái này Thập Cửu Châu đại lục là một cái tồn tại hết sức khủng bố. Hoặc là nói một cách khác, cái này Thiên Cơ Lâu liền là phi thường kinh khủng tồn tại kia một phen thực lực, quả thực là nhìn thấy đều để người sẽ có kinh hoàng, càng thêm không cần phải nói chuyện khác. Cho nên ở thời điểm này, hắn tâm tình của hắn ngược lại là vô cùng bình tĩnh, thậm chí có thể nói là mang theo một chút thương hại chi tâm, đã từng hắn cũng là thượng quan gia tộc đám người này tâm thái. Thế nhưng là đến phía sau thời điểm, bọn hắn lại phát hiện sự tình cũng không như cùng hắn nhóm suy nghĩ đơn giản như vậy, thậm chí so với hắn trong tưởng tượng còn muốn càng khủng bố hơn cùng nghiêm túc hơn. Cũng chính bởi vì dạng này Hắn sau đó liền đối trước mặt thượng quan gia chủ mở miệng nói ra: "Ta cũng xem ở các ngươi là ta đã từng một cái thế giới người ở bên trong, ta cho các ngươi một cái cơ hội, các ngươi hảo hảo trở về đi, ta cũng liền không giết ngươi. Bằng không mà nói liền đừng trách ta đem các ngươi cho trực tiếp giết chết, đến lúc đó, ta liền không có bất kỳ đường rút lui." Lại nói lời này về sau, trước mặt cái này thượng quan gia chủ biểu lộ trở nên không xong, nhưng đây cũng là tương đối bình thường một cái biểu hiện. Dù sao ai nói câu nói này, tâm tình của hắn khẳng định cũng sẽ không tốt, dù sao đối với hắn mà nói vậy liền coi là là một loại to lớn nhục nhã, đối phương cư nhiên như thế xem thường hắn ngươi cái này tiên cơ lâu là cái thá gì, nhìn ta đến đem ngươi giải quyết hết. đang nói xong một câu nói kia về sau, cũng chỉ trông thấy bộ này gia chủ hướng phía cái này thiên đạo tử bên này giết tới đây, hắn thấy y theo thực lực của mình giải quyết hết cái này thiên đạo tử hoàn toàn không phải cái gì áp lực, thậm chí có thể nói được là dư xài. ta nhìn ngươi ở chỗ này nói nhiều như vậy vậy cũng là vô dụng, không bằng chúng ta liền đến tương đối tương đối nhìn xem thực lực của ngươi đến tận cùng thế nào. nói xong câu đó về sau, phó gia chủ liền hướng phía đối phương giết tới, hắn thấy tự tay giải quyết đi trước mặt, làm ngươi khẳng định là không có cái gì áp lực, cho nên hắn liền trực tiếp giết đi lên mà ở lúc này, thiên đạo tử bởi vì tự thân tu luyện cùng tân cấp, ở thời điểm này, thực lực đã so trước đó thực lực cường hãn rất nhiều, cho nên tại thời khắc này căn bản cũng không đối đầu mặt, liền xem như đối diện nhìn qua giống như vô cùng cường hãn, nhưng là hắn lại không chút nào bất luận cái gì hốt hoảng cảm xúc. cả hai giữa không chung ở trong đánh lên, thượng quan gia tộc bên này cho là mình phó gia chủ giải quyết hết thiên đạo tử, căn bản cũng không phải là vấn đề gì, cho nên liền trực tiếp để cho mình người xuống tới, lại không ngờ tới tại hiệp thứ nhất dưới bộ này gia chủ hoàn toàn không phải là đối thủ của thiên đạo tử, hoàn toàn xa vào đến một trận thế yếu ở trong. Hắn tại hiệp một liền trực tiếp đã rơi vào hạ phòng. Ở phía sau trong chiến đấu, tức thì bị Thiên Đạo Tử dẫn lĩnh cả tràng tiết đấu bộ này ra chủ tại trực tiếp một trường đánh đi ra về sau. Cho rằng có thể đem cái này Thiên Đạo Tử đánh qua trọng thương, vì hắn phát hiện Thiên Đạo Tử cũng không có tiến hành né tránh, hắn cho nên hắn cho là mình lần này có thể thu hoạch được một tia tiên cơ. Nhưng là đúng lúc này hắn phát hiện mình sai, mà lại sai tương đương không hợp tối thường. Khi hắn đánh vào trên người đối phương thời điểm, ở thời điểm này Thiên Đạo Tử đúng là gánh vác. Nhưng là tại một giây sau hắn lại là một trường đánh tới. Thiên Đạo Tử gánh vác một trường này không có chuyện gì. Nhưng khi phó gia chủ gánh vác một trường này thời điểm, hắn cảm thấy một cỗ to lớn vô cùng áp lực hướng hắn đánh tới, tại lúc này thân thể của hắn đã gánh không được cỗ uy thế này. Trực tiếp quỳ trên mặt đất, thiên đạo tử sau đó vỗ, tại lúc này bên cạnh thượng quan gia tộc gia chủ phát hiện tình huống có chút không thích hợp, trực tiếp liền đột lên. Sau đó thi triển mình pháp thuật, muốn đối thiên đạo tử độc thủ, thiên đạo tử tại đã nhận ra một màn này thời điểm, lập tức liền hướng về đằng sau nhanh chóng tối lui mà đi. Mà ở thời điểm này, phó gia chủ tình huống đã vô cùng không thích hợp, có thể nói nếu như thượng quan gia chủ tốc độ tới chậm một chút nữa, như vậy về sau tình huống quả thực là không thể tưởng tượng. Tối thiểu nhất phó gia chủ đầu này tính mệnh là tuyệt đối không giữ được. Cho nên ở thời điểm này, gia chủ này liền mở miệng nói: "Ngươi quả nhiên có phe mình thực lực, xem ra trong khoảng thời gian này tu vi của các ngươi tăng lên nhanh vô cùng. Ta rốt cuộc biết ngươi tại sao muốn quy thuận tại cái này Thập Cửu Châu Đại Lục tổ chức, nhưng là ta sẽ để cho thực lực của ta nói cho ngươi, ngươi làm đây hết thảy cuối cùng chỉ là uổng phí." Nói xong một câu nói kia về sau, chỉ nhìn thấy hắn muốn động thủ, nhưng là ngay lúc này, Thiên đạo tử lại phất phất tay, sau đó mở miệng nói: "Ngươi đừng ở chỗ này chuẩn bị, ta trận này không muốn cùng ngươi đánh, các ngươi không có chút nào dạng vào đức." đang nghe lời này về sau, cái này thượng quan gia chủ biểu lộ khó xử, nhưng trên thực tế vừa rồi sát thực cũng là hắn phá hủy quy tắc, tại thời điểm chiến đấu, hắn thế mà vọt thẳng tới, cho nên ở thời điểm này, hắn cũng không chiếu cố được nhiều như vậy, trực tiếp liền mở miệng nói, thì tính sao? Tại dưới tình huống lúc đó, ta phó gia chủ đã thua, như vậy tự nhiên là không có cái gì đánh tất yếu, cho nên ta cứu người cũng là chuyện đương nhiên. Hiện tại ngươi làm sao không dám đánh với ta? Chẳng lẽ là ngươi sợ sao? Thiên đạo tử nghe được một câu nói kia về sau, hơi nhắm mắt, ta để cho ta phó lâu chủ đánh với ngươi. Nói xong câu đó về sau chỉ nhìn thấy bên cạnh thiên thương tự hướng mặt trước bước một bước, một mặt không sợ hãi. Đang nghe câu nói này về sau, thượng quan gia chủ biểu lộ có chút khó xử. Sau đó hắn trong ánh mắt để lộ ra tới một tia hung ác. Chương 225, đánh không lại. Chương 225, đánh không lại. Hắn không nghĩ tới đối phương vậy mà nhìn như vậy không dậy nổi hắn. Thế mà không tự mình đến cùng hắn tác chiến, mà là phái ra một cái phó lâu chủ. Nhưng là tại cục diện như vậy phía dưới, hắn cũng chỉ có thể đủ dựng dâu trước mắt. Dù sao hắn vừa rồi mình cũng không có bên trên, mà là phái dưới tay mình phó ra chủ đi lên ứng chiến. Cho nên tại dưới tình huống như vậy, hắn cũng không thể nói thêm cái gì, chỉ có thể kiên trì xung tới, bởi vì hắn biết nếu như đến tận sau lúc đó, còn hướng phía sau rút lui, như vậy sẽ chỉ càng thêm mất mặt, mà lại hắn nhìn thoáng qua thiên thương tử, hắn cho rằng ngày này thương tử khả năng so với hắn trong tưởng tượng phải yếu hơn rất nhiều, cho nên hắn không nói hai lời trực tiếp liền đối thiên thương tử phát khởi công kích, ở thời điểm này, trong miệng hắn còn không ngừng lớn tiếng gào thét, thiên thương tử, xem ta như thế nào đem ngươi giết, một cái nho nhỏ thiên cơ lâu, lại dám trên ta quan gia chủ trước mặt khiêu khích, ta nhìn các ngươi đơn giản chính là không biết trời cao đất rộng, an hùng tâm báo tử đảm, nói xong một câu nói kia về sau. Hắn liền bắt đầu dùng sức khởi xướng tiến công, mà liền tại giờ khắc này lại chỉ nhìn thấy ngày này thường tử cười lạnh một phen, sau đó liền mở miệng nói: Ngươi cho rằng ngươi là cái thá gì? Ngươi nghĩ rằng chúng ta Thiên Cơ lâu vẫn là trước kia Thiên Cơ lâu sao? Mặc dù nói chúng ta đã đổi hàng, nhưng là cái này cũng không đại biểu cho thực lực của chúng ta liền sẽ vì vậy mà yếu bớt, tương phản thực lực của chúng ta so trước kia muốn cường hãn càng nhiều. Bất quá lại nhìn một chút các ngươi cái này thượng quan gia tộc so với ta Thiên Cơ lâu tới nói, căn bản là cái gì cũng không bằng. Đang nói ra câu nói này thời điểm, cái này thượng quan gia tộc gia chủ biểu lộ trở nên có chút khó coi. Hắn sau đó, diện mục giữ tận trực tiếp mở miệng nói ra, "Sẽ chỉ hiện lên miệng lưỡi Chi Dũng, đã như vậy, vậy liền đến đánh một trận đi." Đang nói xong câu nói này về sau, hắn liền trực tiếp xông tới, muốn đối phó đối phương, nhưng là ngay tại một giây sau, hắn phát hiện tình huống có chút không đúng. Thiên thương tử ở thời điểm này, biểu hiện ra một phen thực lực hoàn toàn vượt qua tưởng tượng của hắn, so với hắn trong tưởng tượng còn kinh khủng hơn. Kìa cố cường đại vô cùng áp lực đem hắn áp chế có một chút không thể thở nổi, đây là chân thực tồn tại, mà không phải hư cấu. Cho nên tại ngay từ đầu thời điểm Hắn cảm giác được có chút dị thường, thần đạo lý tới nói tình huống này không nên như thế, liền xem Như Thiên cơ lâu lâu chủ tới, cũng không phải là đối thủ của hắn, càng thêm không cần phải nói bộ này lâu chủ, nhưng là hắn phát hiện mình vậy mà không sánh bằng đối phương, thực lực đến tột cùng như thế nào? Vẫn là phải đánh xong rồi nói, lại nói xong một câu nói kia về sau, chỉ nhìn thấy hắn trực tiếp liền đối đối phương vào tới, một điểm vẻ mặt sợ hãi đều không có, bởi vì tại ngay từ đầu thời điểm, gia tộc này liền cho là mình căn bản cũng không khả năng bại bởi tiên tướng tử, dù sao thực lực của hắn nhưng là muốn so thiên thương tử cường hẳn rất nhiều. Nhưng là ngay tại cả hai va chạm hiện một, hắn rốt cuộc minh bạch vì cái gì trước đó mình phó gia chủ sẽ rơi vào như thế chật vật, nguyên lai thực lực của đối phương lại là cường mạnh như vậy. Lúc đầu hắn cái này ngay từ đầu liền chuẩn bị dùng mình cường hãn pháp thuật trực tiếp cứng đối cứng, đem đối phương làm cho rơi, nhưng đã đến phía sau thời điểm. Hắn lại phát hiện đối phương pháp thuật thế mà so với mình muốn cường hãn hơn một chút, mà lại tại vũ khí giao phong phía trên hắn phát hiện mình cũng đã rơi vào hạ phong. Căn bản cũng không phải là thiên thương tử đối thủ, cả người xa vào đến 10 phần chật vật hoàn cảnh. Sau đó, hắn ngã xuống. Ở thời điểm này, hắn trợ mạnh lấy khí thổ Hắn không nghĩ tới thực lực của đối phương thế mà muốn so hắn càng thêm cứng hãn, thế là hắn hai mắt ở trong mang theo ánh mắt lợi hại, sau đó, liền hư lệnh một tiếng mở miệng nói ra: "Ta không biết hai người các ngươi đến tụt cùng là dùng thứ gì, mới có thể để các ngươi thực lực trở nên mạnh như thế, nhưng là ta có thể nói cho các ngươi biết, loại vật này cuối cùng chỉ là ngắn hiệu, các ngươi liền xem như hiện tại có thể thực lực mạnh lên, cũng cuối cùng sẽ không để cho các ngươi tổng thể thực lực mạnh lên. Đến lúc đó, vẫn là công giá trạng, ta khuyên các ngươi không muốn ở thời điểm này tiếp tục dãy rủa đi xuống, các ngươi muốn lạc đường biết quay lại, tiếp tục ở chỗ này dãy rủa, các ngươi là không chiếm được chỗ tốt gì." Đang nói câu nói này thời điểm, cái này thượng quan gia chủ, kỳ thật cũng là không có gì lực lượng, nhưng là hắn biết tại trong gia tộc của mình mặt người trước mặt kia ngàn vạn không thể sợ. Một khi lòng ra tới, như vậy nhưng chính là hết thệ đều đã xong, cho nên ở thời điểm này, hắn liền trực tiếp phóng nhãn khiêu khích. Đang nghe lời này về sau, Thiên đạo tử ngược lại là một chút đều không nóng nảy, hắn phất phắt tay, để thiên thương tử tới trước đằng sau đi, sau đó, thiên đạo tử nhìn qua trước mặt cái này thượng quan gia chủ. Nam cầu hoa tươi sau đó, liền mở miệng nói: "Nguyên bản ta nhìn ngươi là cái này thương nguyên giới một cái tương đối lớn gia tộc gia chủ, nguyên bản ta còn là chuẩn bị cho ngươi một điểm mật mũi." nhưng đã đến hiện tại lúc này, ta là một điểm mặt mũi đều không muốn cho ngươi. Ta không biết ngươi ở trước mặt ta phách lối một chút cái gì, ngươi chẳng qua là một cái nho nhỏ gia chủ mà thôi. Nếu là ta nghĩ giải quyết hết ngươi, đó thật là quá đơn giản. đang nói câu nói này thời điểm, nữ khí của hắn trở nên phá lệ nghiêm túc. thượng quan gia chủ hoàn toàn không nghĩ tới đối phương lại dám như thế cùng hắn nói chuyện, muốn nói không tức giận vậy cũng là giả, phải biết hắn làm một cái như thế người tâm cao khí ngạo tám. cho là mình đi vào thập cửu châu đại lục vốn là đến tìm kiếm cơ duyên, nhưng là bây giờ không những phía bên mình bất kỳ cái gì cơ duyên đều không có tìm được, việc vật vã bị chế nhạo một phen. Loại cảm giác này để hắn cực kỳ khó chịu, có lẽ thậm chí cảm giác được mình ngay cả lời đều có chút nói không nên lời. Hắn hai mắt ở trong mang theo đầy ngập lửa giận, Hắn không thể trực tiếp đem trước mặt cái này thiên đạo tự ăn hết, nhưng là bây giờ hắn biết mình không thể sốt ruột, càng sốt ruột đối phương liền càng đắc ý, mình cũng sẽ càng thêm xa vào đến một loại khốn cảnh bên trong, cho nên ở thời điểm này, hắn trực tiếp liền mở miệng nói ra: Ngươi cho rằng ngươi xem như cái thứ gì? Ta cho ngươi biết, ngươi chẳng qua là ở trước mặt ta hơi khoa trương một chút, nhưng trên thực tế ngươi căn bản chẳng là cái thá gì. Có lẽ ngươi bởi vì thế giới này tiến hóa cho nên để ngươi thực lực tăng cao hơn một chút, nhưng là ngươi kia cuối cùng không phải dựa vào tự mình tu luyện đi lên. Sau khi nói đến đây, Thiên Đạo Tử thì là hừ lạnh một tiếng, sau đó mở miệng nói ra. Thế giới tiến hóa mang tới chỗ tốt, chẳng lẽ chính ta liền không thể hưởng thụ sao? Chỉ là ngươi lúc đó tại Thiên Nguyên Kiện căn bản ngay cả hưởng thụ đều không hưởng thụ được mà thôi. Thật sự là thật là tức cười, hiện tại thế mà còn dám cầm điểm này đến chào phúng ta, ta nhìn ngươi đơn giản chính là điên rồi, căn bản là không nhìn rõ sở tình cảnh của mình. Dương Thiên Đạo Tử nói ra câu nói này thời điểm, thật giống như đúng lúc là xuất hiện ở cái này thượng quan gia chủ uy hiếp phía trên. Hắn cảm giác được mình hết thể giống như đều bị nhìn thấu giống như, cho nên hắn hiện tại cảm giác được vô cùng tức giận đinh. Chương 226 Năng lượng. Chương 226 Năng lượng. Bất quá ở thời điểm này, làm thượng quan gia chủ cũng đã phát hiện một vấn đề, đó chính là hắn phía bên mình thực lực là thật không được. Hắn cùng phó gia chủ căn bản là đánh không lại đối phương tối thiểu nhất có thể xác định chính là tại mũi nhọn về mặt chiến lược mặt, hắn đúng là không sánh bằng đối phương. Nhưng là cho tới nay là một cao cấp gia tộc cảm giác ưu việt, để hắn căn bản cũng không nghĩ chịu vua, cho nên ở thời điểm này, hắn đối thiên đạo tử mở miệng nói ra. Liền xem như ngươi có thể đánh thắng được ta, vậy thì thế nào, ta cho ngươi biết, mặc dù ngươi bây giờ nhìn qua tương đối phế lối, nhưng trên thực tế ngươi cũng không cần quá đắc ý. Ngươi đánh thắng được ta, nhưng là không có nghĩa là thủ hạ ngươi người đánh thắng được ta. Ở thời điểm này, hắn vung tay lên, thượng quan gia tộc người toàn bộ đều đứng dậy. Bọn hắn bên này nhân số, muốn so người đối diện số muốn hơn một chút thiên cơ lâu. Khi nhìn đến một màn này thời điểm, những này thiên cơ lâu đệ tử trong ánh mắt, thì là để lộ ra tới một tia khinh thường. Bởi vì lần trước thế giới thăng cấp. Cho nên dẫn đến bọn hắn thực lực cũng tăng trưởng rất nhiều, cái này khiến bọn hắn cảm giác được vô cùng sảng khoái, cho nên bọn hắn trước đó đều không có đánh qua một trận, cũng không thể đi nghiệm chứng một chút thực lực của mình. Đương hiện tại bọn hắn trông thấy đối phương thế mà muốn cùng hắn đến đánh nhau thời điểm, nhất thời cũng cảm giác được một phương lực lượng mãnh liệt từ trong cơ thể của mình chậm rãi dâng lên. Bởi vì bọn hắn cũng là khát vọng chiến đấu, chính là chủ yếu muốn nhìn một chút thực lực của mình đến tột cùng như thế nào, nếu như mình thực lực mạnh lên, bọn hắn liền sẽ vô cùng vui vẻ, nhưng trên thực tế mặc kệ biến không trở nên mạnh mẽ, bọn hắn hiện tại cũng nghĩ tham dự vào cuộc chiến đấu này ở trong đi. Cho nên tại đối mặt những cái kia thượng quan gia tộc người khiêu khích thời điểm, trong lòng của bọn hắn ngược lại là không có nửa điểm vỡ sóng, ngược lại là trở nên dị thường hưng phấn lên. Chuyện này đối với bọn hắn tới nói căn bản là không tính là khiêu chiến, vẫn là tính là một loại thí nghiệm, nếu là thượng quan gia tộc người biết chuyện này, sợ rằng sẽ bị tức đến ngũ khiếu khói bay, nhưng là chuyện bây giờ đều đã xuất hiện đến trình độ này, cho nên hắn tự nhiên cũng không tốt nói thêm gì nữa. Bây giờ sự tình đều đã phát sinh, bọn hắn cũng chỉ có thể đối binh đến tường chắn, nước đến đất chặn, tối thiểu nhất dựa theo tình huống trước mắt tới nói, bọn hắn là thật không có cách nào. Sau đó Tại thời khắc này, Thượng quan gia tộc cảm giác được tình huống có chút không thích hợp, hắn phát hiện đối phương giống như căn bản cũng không sợ hắn dáng vẻ. Ở thời điểm này, hắn liền nghĩ đến một loại kinh khủng khả năng, vạn nhất đối phương thực lực thật so với hắn mạnh hơn, kia lại nên làm cái gì? Cho nên tại lúc này hắn trực tiếp làm được một thủ thế, để cho mình bên này người tranh thủ thời gian xuất thủ, cứ như vậy liền có thể tiên hạ thủ vi cường. Thượng quan gia tộc người làm loại chuyện này cũng không phải lần một lần hai, cho nên rất nhanh bọn hắn liền đã phản ứng lại, sau đó, liền lập tức đối thiên cơ lâu người xuất thủ. Lần này tốc độ xuất thủ có thể nói bên trên, là cực nhanh vô cùng trực tiếp liền đối đối phương phát khởi công kích, bọn hắn tại ngay từ đầu thời điểm, còn tưởng rằng mình có thể tiên hạ thủ vi cường. Nhưng là đến phía sau thời điểm, liền phát hiện đến tình huống có một ít không tầm thường, bọn hắn phát hiện mình những người này liền xem như tại ngang nhau số lượng tình huống dưới. Nhưng như cũng không phải trước mặt bọn này tiên cơ lâu đối thủ, phải biết đổi lại nguyên nhân, có lẽ bọn hắn còn có thể tiến hành giải thích. Nhưng là nếu là cái nguyên nhân này, bọn hắn thật sự là không cách nào phân rõ tiên cơ lâu nhóm người kia, giống như là như điên cuồng vô cùng phấn khởi. Thậm chí là đối với việc này, mặt giống như mãi mãi cũng tràn đầy năng lượng giống như. Ở thời điểm này, liền xem như thượng quan gia chủ tại ngu rốt, tại tràn ngập tự tin, cũng là thực sự có một ít người không chịu nổi. Hắn phát hiện mình căn bản là đánh không lại đối phương mà lại nếu như tiếp tục đánh xuống, rất có thể dẫn đến phía bên mình người toàn bộ đều chết sạch. Cho nên ở thời điểm này, hắn căn bản cũng không có nửa điểm nhắc nhở dưới tay mình tư tưởng của người ta, trực tiếp liền muốn mang theo mình phó gia chủ trước chạy trốn lại nói. Bởi vì hắn thấy phó gia chủ thực lực tương đối mạnh hung hãn, mà những đệ tử khác thì là thuộc về có thể vứt bỏ phạm vi ở trong. Cho nên tại lúc này hắn cũng không có mạnh cỡ nào liệt ý thức muốn bảo vệ ở cái này những người khác, cho nên ngay tại hắn phải thoát đi thời điểm, tại thứ nhất thời khắc, Thiên đạo tử liền đã phát sinh điểm này, sau đó, hắn liền lớn tiếng nói: "Ta đến tiến hành bắt, về phần những chuyện khác liền các ngươi đến tiến hành nắm giữ, nhất định không thể để bọn hắn chạy thoát rồi." Đây là lâu chủ mệnh lệnh, nếu như hắn chạy thoát rồi, vậy liền cho các ngươi thử hỏi. Phía dưới những cái kia thiên cơ lâu đệ tử vội vàng xưng là bốn. Sau đó, bọn hắn hướng về kia chút thượng quan gia tộc người vọt tới, đây đối với bọn hắn tới nói, thật sự là một kiện lại chuyện quá đơn giản tình cho nên bọn hắn cũng là không có nửa điểm kinh hoàng, trực tiếp lại bắt đầu một trận oanh oanh liệt liệt bắt hành động. Kỳ thật lúc này, thiên cơ lâu chư vị vẫn tương đối lương vấn, bởi vì trước kia tại thương nguyên giới thời điểm, bọn hắn cũng căn bản cũng không phải là cái này thượng quan gia tộc đối thủ. Nếu không lần này cái này thượng quan gia tộc cũng sẽ không như thế khinh thị bọn hắn, cũng chính bởi vì điểm này, bọn hắn mới dám xuất thủ như thế. Mà vừa lúc này, cũng chỉ trông thấy những này thiên cơ lâu đệ tử trực tiếp liền đem những này thượng quan gia tộc người toàn bộ đều bắt lại, trên cơ bản không có người thoát đi. Đây cũng là bởi vì lâm an mệnh lệnh, bằng không mà nói cái này thiền cơ lâu người đã sớm đối với mấy cái này thượng quan gia tộc dưới người tử thủ. Bởi như vậy, những này thượng quan gia tộc người khẳng định là một cái đều trốn không thoát, nhưng là bởi vì muốn bắt người sống nguyên nhân, cho nên ngược lại để đối phương chạy thoát rồi không ít người. Bất quá vẹn vẹn bởi vì như vậy vẫn còn không tính là sẽ ảnh hưởng cái gì, bởi vì cho đến bây giờ, cũng chỉ bất quá là chạy thoát rồi một ngôi nhà chủ còn có phó gia chủ. Thiên đạo tử ở thời điểm này, một người trực tiếp đuổi theo. Thiên thương tử còn có thiên cơ tử thì là phụ trách hiệp trợ cái khác thiên cơ lâu đệ tử tiến hành bắt, vậy thì đối với bọn họ tới nói căn bản là không tính là cái gì độ khó. Đây cũng là bởi vì thiên đạo tử sợ hãi, ở trong đó xảy ra vấn đề 3.5, cho nên mới quyết định như vậy, bất quá cũng chính bởi vì quyết định này. Cho nên dẫn đến hiện trường người trên cơ bản đều không có thoát đi, tất cả thượng quan gia tộc người toàn bộ đều bị bắt. Tại một bên khác chỉ nhìn thấy làm thượng quan gia chủ hòa phó gia chủ ngay tại điên cuồng thoát đi bọn hắn, phát hiện mình căn bản cũng không phải là đối thủ của đối phương. Cho nên thậm chí ngay cả ý thức phản kháng đều đã biến mất. Bọn hắn chỉ muốn phải thoát đi, nhưng đã đến phía sau thời điểm, bọn hắn lại phát hiện một cái tương đương vấn đề nghiêm túc. Đó chính là bọn họ phía bên mình thực lực căn bản là so ra kém đối phương. Bất quá đúng vào lúc này, thượng quan gia tộc phó gia chủ đột nhiên quay người đối gia chủ mở miệng nói ra. Ta nhìn tiểu tử kia giống như một người lội tới, băng không chúng ta bây giờ liền trực tiếp quay người đem một người kia chưa giải quyết hết rồi nói sau. Chương 227, uy hiếp. Chương 227, uy hiếp. Băng không mà nói đợi đến phía sau bọn họ hết thảy mọi người tới, coi như uy hiếp chúng ta vừa rồi đơn đấu đánh không lại bọn hắn, nhưng là không có nghĩa là chúng ta hai đánh một cũng đánh không lại đương phó gia chủ nói ra câu nói này thời điểm gia chủ cũng nhẹ gật đầu kỳ thật hắn cũng nghĩ như vậy nếu như hai người bọn họ đều đánh không lại một người vậy căn bản liền có thể từ bỏ dễ dỗi ý nguyện cho nên ở thời điểm này cũng chỉ trông thấy gia chủ này trực tiếp đối phó gia chủ mở miệng nói ra như vậy hiện tại chúng ta trực tiếp động thủ đối với hắn mãnh liệt xuất kích ta phụ trách ở phía trước cùng hắn đánh ngươi phụ trách ở phía sau cho ta đánh lên hắn nghe được lời nói này về sau phó gia chủ liền vội vàng gật đầu sau đó đối mặt lấy gia chủ này mở miệng nói ra vậy dĩ nhiên là không có vấn đề chuyện này liền giao cho ta tuyệt đối sẽ không có bất kỳ vấn đề. Đang nói xong một câu nói kia về sau, hai người cùng lúc quay đầu. Trực tiếp liền đối Thiên đạo tử phát khởi mãnh liệt tập kích, bọn hắn cho rằng cả hai phối hợp lại tuyệt đối không có vấn đề. Ở thời điểm này, cái này thượng quan gia tộc gia chủ, ngược lại là một mặt tự tin mở miệng nói ra. Ta nhìn ngươi còn dám ở trước mặt ta phế lối thứ gì, đi chết đi. Hắn nói câu nói này chủ yếu chính là vì kéo lấy Thiên đạo tử cừu hận 25. Bất quá hắn đúng là thành công, đương Thiên đạo tử hướng về hắn bên này đánh tới thời điểm, hắn còn mang theo cười tươi như hoa, nhưng là tại một giây sau nét mặt của hắn lại trở nên vô cùng cứng ngắc. Hắn phát hiện mình sai hơn nữa còn sai đến tương đương không hợp thói thường người trước mặt này fan này công kích thực sự cường đại nguyên bản gia chủ này cho là mình liền xem như đánh không lại vậy mình một mực tại phòng ngự hẳn là cũng có thể khiến không ít thời gian nhưng là đến đằng sau hắn liền phát hiện mình sai không hợp thói thường liền xem như mình một mực tại phòng ngự kia vô cùng mãnh liệt công kích nhưng như cũng để hắn có một loại vô cùng cảm giác hít thở không thông thậm chí để hắn cảm giác được áp lực to lớn không cách nào ngôn ngữ, cái này khiến hắn có loại không nói được cảm giác tại liên tục giao chiến hai cái hiệp về sau Hắn cũng cảm giác được mình đã tựa như là không có khí lực, thậm chí cả người đều trở nên có chút hít thở không thông ở thời điểm này, là hắn biết mình không thể đủ cứng tiếp tục đánh vác, tiếp tục nạnh kháng đi xuống rất có thể xảy ra vấn đề, cho nên tại lúc này hắn liền chuẩn bị quay người chạy trốn, mà phó gia chủ ở phía sau căn bản cũng không có ý thức được dạng này một vấn đề, ngược lại là ở bên cạnh không ngừng ra chiêu, mà tại lúc này Thiên Đạo Tử trực tiếp một trường đánh vào trên người hắn, sự tình đều đã phát triển đến một bước này, này Thiên Đạo Tử cũng tự nhiên không có giả bộ nữa tất yếu, hắn trước tiên đem đối phương đánh cho tới không hề có lực hoàn thủ, lại dùng một phen pháp bảo đem đối phương cho trói buộc lại cứ như vậy đối phương liền không thể thi triển nửa điểm pháp thuật. món pháp bảo này vẫn là lúc trước thời điểm. Lâm An cho hắn không thể không nói, thật cực kỳ tốt dùng, chỉ cần tại thực lực đối phương yếu thời điểm, cho đối phương dùng. như vậy hắn cũng không cần lo lắng chuyện kế tiếp. chuyện này với hắn tới nói tự nhiên là đại hảo sự một kiện. bằng không một mình hắn muốn đối mặt nhiều người như vậy, còn quả thật có chút khó khăn. sau đó liền chỉ còn lại một cái thượng quan gia chủ. cho nên tại thời khắc này, thiên đạo tử ngược lại cũng không nóng nảy. hắn hai mắt nhìn qua trước mặt chính đang chạy trốn thượng quan gia chủ, sau đó mở miệng nói ra. Ta khuyên ngươi vẫn là không nên ở chỗ này uống phí công phu. Hai chúng ta nhân trị ở giữa đẳng cấp đã sớm không tại một cái cân bằng tuyển phía trên. Ngươi nếu là cưỡng ép muốn cùng ta chiến đấu, cuối cùng ngươi sẽ chỉ khuất nhục chết đi. Ta hiện tại kỳ thật cũng không muốn muốn giết ngươi, chẳng qua là muốn để ngươi bị tóm lên đến mà thôi. Nếu là bị bắt lại, có lẽ ngươi sẽ không chết, nhưng là nếu là ngươi ở chỗ này phản kháng bị ta giết, vậy ta cũng không có cách nào. Ở thời điểm này, thượng quan gia chủ biểu lộ trở nên rất kỳ quái. Hắn trực tiếp một ngụm đạm nôn trên mặt đất, sau đó khinh thường mở miệng nói ra. Ngươi xem như cái thứ gì? Ta cho ngươi biết, ngươi ở trước mặt ta trang cái gì trang? Ngươi chẳng qua là bởi vì một tí kẹo như thế lợi nhỏ ích, mà thu được một chút xíu cường hãn trạng thái mà thôi. Trên thực tế ngươi trong mắt của ta cái gì cũng không tính được. Thiên đạo tử ở thời điểm này cũng có một chút điểm sinh khí, nếu là thực lực của đối phương cường hãn hơn hắn, như vậy hắn cái gì cũng không nói. Nhưng là thực lực của đối phương cũng không mạnh bằng hắn hung hãn, thậm chí càng so với hắn yếu hơn một chút, giống như là loại người này đều có thể ở trước mặt hắn một mực nói loại lời này. Điều này thực để hắn cảm giác được có chút không quá có thể hiểu được. Sau đó hắn liền tăng nhanh tốc độ, trực tiếp một cước liền đá vào cái này thượng quan gia chủ trên thân. Thượng quan gia chủ ở thời điểm này phát ra một chiêu phi thường vẻ mặt thống khổ rất rõ ràng một cước này cường độ cũng không thấp mà lại mục đích đúng là vì để cho đối phương thụ thương cho nên tại sử dụng một chiêu như vậy về sau nhất thời toàn bộ tình huống liền trở nên đơn giản bởi vì thượng quan gia chủ tại gánh vác một chiêu này về sau cảm giác được mình toàn thân lực lượng tựa hồ cũng muốn tiêu tán thậm chí cũng không có bất luận cái gì phòng thủ bản sự cho nên tại thời khắc này hắn cũng chỉ có thể đủ không ngừng hướng phía sau tối lui thế nhưng là tốc độ của hắn chỗ nào so ra mà vượt thiên đạo tử liền xem như hắn tu vi đỉnh tiêm thời điểm cũng không sánh nổi thiên đạo tử càng thêm không cần phải nói hiện tại cho nên chỉ nhìn thấy Thiên Đạo Tử trực tiếp lần nữa hai cước bật lên. Sau đó, trên tay đánh ra tới một cái pháp quyết, một trưởng lại vỗ tới. Tại một giây sau cũng chỉ trông thấy cái này Thượng Quan Gia Chủ trực tiếp toàn bộ thân thể ném xuống đất. Sau đó, một ngụm máu tươi phun ra, trạng thái dị thường kém cỏi. Ta không biết ngươi đến tuổi cùng kinh lịch cái gì, nhưng là thực lực ngươi tăng lên rất không bình thường. Ta cho ngươi biết, ngươi lần này thực lực cuối cùng là phải trả trở về. Ở thời điểm này, Thượng Quan Gia Chủ vẫn còn có chút không tin mình kinh lịch, vẫn là mở miệng đặt vào nghe thoại. Đối với dạng này một cái tình huống. Thiên đạo tử đương nhiên là sẽ không tiếp tục nung chiều đối phương, hắn trực tiếp liền lấy ra tới kia một kiện có thể chói buộc người pháp bảo. Sau đó đem đối phương trực tiếp chói buộc lên, sau đó, trong miệng thì là trực tiếp mắng: "Ngươi cái này không kiến thức 187 đồ vật một mực đợi tại thương nguyên giới, có thể có cái gì kiến thức? Ta cho ngươi biết, liền ngươi trình độ này, liền xem như đợi đến sang năm, cũng không có khả năng biết mạnh đến mức nào đồ vật, ta thực lực này tốc độ tăng lên, làm sao có thể là ngươi chỗ có thể tưởng tượng. Ngươi có nghe nói qua Túy Tiên Lâu Lâm An, đúng là hắn cho ta một thân tu vi." cho nên ta mới có mảnh liệt như vậy thực lực, bất quá bây giờ nói với ngươi nhiều như vậy cũng vô dụng. Tin tưởng qua không được bao lâu ngươi liền có thể đụng phải Lâm An đại nhân, đến lúc đó, ngươi liền sẽ biết trên thế giới này vì sao lại có nhân vật cường hãn như vậy. Không chỉ có thể thực lực của mình mạnh lên, hơn nữa còn có thể trợ giúp người khác, trợ giúp toàn bộ thế giới người mạnh lên. Loại thực lực này, căn bản cũng không phải là như ngươi loại này tầm nhìn hạn hẹp hạng người có thể tưởng tượng, ta cũng không cùng ngươi nói thêm cái gì nói nhảm, trước đi theo ta đi. Nói xong câu nói này về sau, sau đó, cái này tiên đạo tử cũng không cùng đối phương khách khí, trực tiếp liền đem đối phương cho kéo lên. Thượng quan gia chủ còn không có trải qua như thế khó chịu tình huống, tại lúc này hắn cắn răng nhưng không có nửa điểm biện pháp, chỉ có thể bị kéo lên. Sau đó, bị trực tiếp mang đi, cả người có thể nói bên trên là đặc biệt bất đắc dĩ cũng khó chịu, nhưng là tại như thế tình huống phía dưới, hắn cũng không có nửa điểm biện pháp. Lần này thiên cơ lâu hết thảy mọi người, trực tiếp liền đem cái này thượng quan gia tộc hết thảy mọi người, toàn bộ đều tóm lấy, đồng thời không có hao phí nhiều ít lực lượng. Chương 228, hài lòng. Chương 228, hài lòng. Nhưng là cái này thượng quan gia tộc, cuối cùng chỉ là một con tới sớm rọ xét bộ đội. Tại Cái này thượng quan gia tộc bị bắt sau khi trở về, thượng quan gia tộc gia chủ vô cùng bối rối, bởi vì hắn chưa hề đều chưa có tới loại địa phương này. Mà ở thời điểm này, Lâm An đi ra một đôi mắt, chăm chú nhìn chằm chằm gia chủ, gia chủ này cảm giác được vô cùng khủng hoảng. Bởi vì Lâm An một đôi mắt này, cho hắn một loại rất nguy hiểm cảm giác, loại cảm giác này chỉ là liếc hắn một cái, liên đệ hắn có chút không rét mà run. Mà ở thời điểm này, hắn đột nhiên ý thức được trước đó thiên đạo tử, rất có thể không có lựa gạt mình. Ở thời điểm này, Lâm An đi tới, đối gia chủ mở miệng hỏi: Các ngươi hẳn là chẳng qua là cái này thương nguyên giới tôm tép? vậy ngươi hậu phương hẳn là còn có rất nhiều thế lực chuẩn bị tới, ngươi ngược lại là cho ta nói một câu, bọn hắn đối với ta thập cửu châu đại lục cách nhìn thế nào? tại lâm an nói ra câu nói này thời điểm, thượng quan gia chủ do dự một chút, sau đó liền mở miệng nói, thật xin lỗi, ta cái này không cách nào trả lời, có gan ngươi liền đem ta giết, ta là tuyệt đối sẽ không cúi đầu trước ngươi. thượng quan gia chủ đang nói câu nói này thời điểm, biểu lộ vẫn như cũ nghiêm túc vô cùng. bên cạnh thượng quan gia tộc người khi nhìn đến một màn này lúc, cũng là một bộ oán giận liền chết biểu lộ. Dù sao đối với bọn hắn tới nói, bọn hắn kỳ thật cũng tương đối chăm chú, mà lại tại bây giờ tình huống phía dưới, thượng quan gia chủ cho là mình muốn sống đến có tôn nghiêm, bằng không cùng chết khác nhau ở chỗ nào, nhưng là tại một giây sau hắn liền hối hận, chỉ nhìn thấy lâm an kia một cố khí thế, nhất thời lại là thả ra. Lâm an không có đối với hắn khởi sướng tiến công, chỉ là đột nhiên lại nhìn hắn một chút, ở thời điểm này, hắn cũng có chút hối hận lên, vì cái gì vừa rồi muốn tìm hấn Lâm an, mà ở thời điểm này, Lâm an đối bên cạnh Thiên đạo tử mở miệng nói ra, cho hắn biết thế nào là lễ độ nhìn xem. Thiên đạo tử nghe được câu này lập tức gật đầu, sau đó. Đi tới nhìn xem cái này thượng quan gia chủ, sau đó, lại là hai trưởng vô gia. Nếu như nói vừa rồi Lâm An là linh hồn phía trên công kích, như vậy lần này nhưng chính là trên nhục thể công kích. Thượng quan gia chủ thực lực vốn là không thể so với hai người, cho nên ở thời điểm này, tiếp thu được hai người thay nhau tiến công. Cả người trạng thái, có thể nói xem như đặc biệt khổ cực, hắn thở mạnh lấy xuất khí, sau đó, liền đối với Lâm An mở miệng nói ra: "Ta có thể nói cho ngươi, nhưng là ngươi có thể hay không đáp ứng ta một cái điều kiện." Hắn nói câu nói này thời điểm, là đã là khản cả giọng, bởi vì hắn đã không có khác khí lực. Mà ở thời điểm này, Lâm An lập tức lao đến Sau đó cho hắn một bàn tay, mở miệng nói ra. Ngươi xem như cái thứ gì, đến tận sau lúc đó, thế mà còn dám nói điều kiện với ta, ta nhìn ngươi là điên rồi. Sau khi nói đến đây, thượng quan gia chủ triệt để một bước, ở thời điểm này, hắn cũng không dám nói thêm cái gì lời nói, sau đó, liền trực tiếp mở miệng nói chuyện. Nói không sai, tại ta đằng sau sát thực còn có rất nhiều thương nguyên giới thế lực muốn chuẩn bị tới. Mục tiêu của bọn hắn vô cùng minh xác, đó chính là muốn đem thập cửu châu đại lục bên này người cho toàn bộ diệt đi. Mà lại trải qua thôi diễn chi lực cũng không có phát giác được bên này có cái gì nguy hại, cho nên bọn hắn cho rằng đến đem bên này người toàn bộ đều cho chiếm đoạt, là không hề có một chút vấn đề, mà lại bọn hắn hẳn là không bao lâu liền sẽ đến đây. đang nói xong câu nói này thời điểm, Lâm An hơi níu queẹt môi lên lên, kỳ thật đây cũng là ý nghĩ của hắn. trước đó hắn chỉ nói đồng dạng đánh gãy Hạt Đạo Nhân thôi diễn chi lực, mục đích đúng là vì để cho đối phương đối tình huống bên này không hay biết, mà lại cái này Hạt Đạo Nhân cũng không có đem tin tức này nói ra, như thế để Lâm An cảm giác được vừa lòng phi thường, mà lại tại tình huống này phía trên. Lâm An kỳ thật càng thêm để ý một việc, là những này thương nguyên giới thế lực đến tột cùng có thể hay không xuống tới chịu chết. Tại lúc này Lâm An liền để Thiên Cơ lâu người, trước tiên đem những này thượng quan gia tộc người cho giam lại lại nói, dù sao Lâm An cũng không phải một cái thích loạn giết người, cho nên hắn đương nhiên sẽ không hiện tại liền đem thượng quan gia tộc người cho giết chết. Chưa tới sau khi trở về, hắn đối bên cạnh Á Thanh mở miệng nói ra, kế tiếp còn có một lần thế giới thông đạo sẽ mở ra, lần này thế giới thông đạo sẽ mở ra, cùng cái khác mở ra cũng không giống nhau. Thế giới này thông đạo không có cái gì hạn chế, kia thượng nguyên giới rất nhiều cao thủ sẽ ở lúc này trực tiếp tiến vào thập kỷ châu đại lục bọn hắn dù sao cũng là thượng giới, cho nên thực lực sẽ cường hãn hơn một chút, cho nên ngươi đi nói cho bọn hắn, nếu như bọn hắn muốn đi ứng chiến, muốn đi nếm thử thực lực của mình, vậy liền để thế lực này đi thử một chút đi. Nếu như bọn hắn cảm thấy mình thực lực không đủ, vậy liền tốt nhất trốn đi, ta đằng sau sẽ đi đem những người kia toàn bộ đều xử lý. Nhưng tuyệt đối không phải, ngay từ đầu, ngươi nhớ kỹ để bọn hắn tự giải quyết cho tốt. A Thanh nghe được một câu nói kia về sau, liền ngay cả vội vàng gật đầu, sau đó quá khứ đem cái này tin tức cho truyền đạt ra đi. Không bao lâu, toàn bộ thập cửu châu đại lục các thế lực lớn liền đã nhận được tin tức này. Ý nghĩ nhưng là bọn hắn tại thu được tin tức này thời điểm tuyệt đại bộ phận người ở thời điểm này đều một loại tích cực dù sao cái này luân phiên thắng lợi đã để bọn hắn đều có chút bành trướng lên từng cái mở miệng nói ra không nghĩ tới thời điểm thương nguyên giới người thế mà còn muốn tới đã bọn hắn coi chúng ta là làm cơ duyên vậy chúng ta lại làm sao không thể đem bọn hắn cũng làm làm cơ duyên ta cảm thấy bọn hắn tại trước mặt chúng ta đã phách lối quá lâu nếu như chúng ta có thể đem hắn có thể cho bắt lại như vậy tu vi của chúng ta cũng sẽ đề cao không ít kỳ thật người này nói lời cũng không có sai đây là lâm an ý nghĩ nếu như hắn có thể tới hiện tại cũng không dám đánh như vậy đề cao đúng là tương đối ý. Phải biết, thực lực này vẫn là phải thông qua thực chiến đến nghiệm chứng cùng tăng lên, bằng không mà nói, làm một tu sĩ ngay cả thực chiến cũng không dám đi tham gia, như vậy làm sao có thể nói tu vi cao đâu? Mà lại ở thời điểm này, rất nhiều thế lực hiếu chiến tâm tư đều tương đối mạnh hung hãn, bọn hắn cho là mình tại cuộc chiến đấu này ở trong tuyệt đối là có thể thu hoạch được ưu thế. Ta cảm thấy cái này qua mấy lần những cái kia thương nguyên giới người cũng không có chúng ta trong tưởng tượng cường hãn, cho nên chúng ta có thể cùng hắn đồng dạng. Ta phụ trách đi núi Nam Y, ta phụ trách đi Thái Sơn. Ở thời điểm này, rất nhiều người chính là phụ trách đi các loại không giống. Những thế giới kia thông đạo sẽ mở ra địa phương bọn hắn chuẩn bị ngay đầu tiên, liền cùng thương nguyên giới những cao thủ kia tiến hành chiến đấu lập. Lâm An thông qua màn sáng ở hậu phương thấy được trước mặt một màn này, sau đó, liền lộ ra ngoài một tia nụ cười nhàn nhạt, nhạt nhưng là hắn nhưng cũng không nói thêm gì. Mà ở thời điểm này, bên cạnh Á Thanh hỏi thăm Lâm An. Chương 229, đánh lại. Chương 229, đánh lại. Lâu chủ nếu quả như thật để bọn hắn đánh nhau, như vậy trên người của bọn hắn sẽ là bao nhiêu đâu? Làm sao ta cảm giác được tình huống này giống như có một ít không thích hợp. Nghe được câu nói này về sau, Lâm An thì mở miệng nói ra, vậy dĩ nhiên là như thế, cũng không phải mỗi một cái thế lực đều cùng ta cái này, túy tiên lâu là giống nhau, bọn hắn chẳng qua là chút thế lực bình thường mà thôi. nếu như bọn hắn có thể có tự tin như vậy, ta liền đã vô cùng thỏa mãn, cho nên như thế không cần phải để ý đến bọn hắn quá nhiều. chúng ta bây giờ trọng yếu nhất vẫn là phải đem không tốt bọn hắn tiết đấu, đến lúc đó, nếu như bọn hắn thật đánh không thắng, chúng ta lại phải người ra ngoài. a thanh nghe được câu này về sau, lập tức bị kinh ngạc đến, bởi vì nếu như đến lúc đó, phải người đi ra ngoài, như vậy thứ nhất chỗ cực tốt chính là có thể để bọn hắn thế lực này, nhận thức đến cái này túy tiên lâu đến tận cùng mạnh đến mức nào thứ hai đại nguyên nhân chính là có thể để thế lực này có thể rõ ràng nhận biết với bản thân thực lực là đến cỡ nào chân thực, đừng quá mức tại cuồng vọng tự đại. dù sao có túy tiên lâu ở hậu phương tiến hành giữ cửa ải như vậy tất nhiên liền sẽ không xuất hiện vấn đề gì quá lớn, cho nên a thanh cũng yên lòng không ít. thương nguyên giới rất nhiều cao thủ đúng hạn mà tới, bọn hắn trực tiếp liền từng cái hướng về thế giới này thông đạo đến, đến cái này mười cựu châu lớn không năm không lục, mặc dù nói trước đó có thiên cơ lâu, còn có các đại thế gia, còn có thượng quan gia tộc đều gặp tai hại, nhưng là bọn hắn không có chút nào bởi vì điểm này mà ảnh hưởng đến bọn hắn lòng tham lam dù sao theo bọn hắn nghĩ. Thế lực này sở dĩ không được, kia thuần tuy cũng là bởi vì thế lực này thật sự là quá yếu, cùng chính bọn hắn căn bản cũng không có quan hệ thế nào. Người khác lấy không được phần này chỗ tốt, nhưng là chính bọn hắn lại có thể cầm tới, cho nên chính là ôm lấy lấy dạng này một cái ý nghĩ, bọn hắn mới luân phiên phát khởi tiến công. Đi tới cái này thập cửu châu đại lục bên trong, bọn hắn cho là mình lần này đến, tất nhiên sẽ để bọn hắn thu hoạch đầy buồn đầy bát tròn. Nên khi bọn hắn đi tới cái này thập cửu châu đại lục thời điểm, nhìn qua trước mặt một màn này, nhất thời liền có một ít kinh ngạc. Thiên sơ tiên vương đi tới là dưới chân núi Thái Sơn, hắn tại lúc này tự lẩm bẩm. Ta nghe nói cái này thiên cơ lâu chính là ở cái địa phương này bị tiêu diệt, thật không biết tình huống nơi này đến tận cùng như thế nào. Không bằng ở chỗ này trước dò xét một phen lại nói. Mặc dù nói trong bọn họ lòng có lấy cuồng vọng tự đại cảm xúc, nhưng là bọn hắn tại đi tới về sau làm lên sự tỉnh tới vẫn là vô cùng cẩn thận. đều thích cùng một chỗ hành động, cứ như vậy vô luận chuyện gì phát sinh, bọn hắn còn có thể giúp đỡ lẫn nhau sấn. Có thiên sơ tiên vương ở chỗ này, cái này thập cựu châu đại lục thế lực này ở đâu là đối thủ của ngài? Ngài cứ yên tâm đem thế lực này trước mặt ngài đều là một đám con tôm nhỏ. Tên thủ hạ, nói xong câu đó thời điểm. Cái này Thiên Sơ Tiên Vương lộ ra ngoài một tia nụ cười tự tin. Mà liên tại giờ khắc này, hắn đột nhiên phát hiện, phía trước kia dùng một lát đến ngăn cản bọn hắn này, một đám dáng lâm người nguyên bản thập cửu châu đại lục thế lực. Những này thập cửu châu đại lục thế lực, có rất nhiều tông môn cùng thế lực, bọn hắn toàn bộ đều liên hợp. Ở chỗ này chờ đợi Thiên Sơ Tiên Vương bọn hắn đến, khi nhìn đến bọn hắn tới về sau, nhất thời tất cả mọi người kích động. Sau đó, theo một người ra lệnh một tiếng, Song Vương lập tức liền khai triển một trận đường đường chính chính chiến đấu, một màn này ngược lại để cái này Thiên Sơ Tiên Vương không nghĩ tới. Kia một niệm kỳ túy tiên lâu, có thể ở chỗ này diệt đi thương nguyên giới thiên cơ lâu. Vậy chúng ta tất nhiên cũng có thể ở chỗ này đem đến từ thương nguyên giới kẻ xâm lược cho đánh lại. Các huynh đệ theo ta cùng một chỗ công kích, đem cái này thương nguyên giới người toàn bộ đều đánh lại. Mấy cái tông môn người ở thời điểm này đều liên hợp lại, hướng về bên này phát khởi công kích mãnh liệt. Bọn hắn ở thời điểm này đều tràn đầy tự tin, cho là mình tuyệt đối không có vấn đề dù sao đối với bọn hắn tới nói bọn hắn cho rằng đối phương những này thương nguyên giới người, khẳng định thực lực cũng không mạnh. Nhưng là bọn hắn lại quên đi thực lực của mình cũng không mạnh, tại song phương đánh nhau thời điểm, bọn hắn lúc phép ở giữa cũng có chút hối hận. Chỉ nhìn thấy kia thương nguyên giới thiên sư tiên vương, đột nhiên liền trở nên diện mục dữ tợn sau đó liên đối với bên này khai triển một trường rất chọc tại cuộc chiến đấu này bên trong hoàn toàn chính là ở vào thiên về một bên khi thế rất nhanh cái này thập cựu châu đại lục các thế lực lớn liền phát hiện tình huống có chút không thích hợp bọn hắn phát hiện phía bên mình hoàn toàn cũng không phải là đối thủ của đối phương đương nhiên bọn hắn cũng không phải đồ đần tại phát hiện không hợp lý hóa thứ nhất bọn hắn liền không định tiếp tục đánh rơi xuống bởi vì dựa theo như thế tình huống đến xem tiếp tục đánh xuống rất có thể liền sẽ xảy ra chuyện mắt thấy tại một hiệp giao thủ bên trong phía bên mình liền đã tổn thất vượt qua hai chữ số phải biết bọn hắn những người này cũng là sẽ sợ chết. Cho nên tại cảm nhận được cái này một cỗ bầu không khí về sau, bọn hắn bắt đầu nhanh chóng lui về sau đi, dù sao đối bọn hắn tới nói tính mệnh đương nhiên là tương đương trọng yếu. Cho nên bọn hắn liền trực tiếp hướng phía sau rút lui. Bởi vì bọn hắn đã ý thức được mình đánh không lại tiếp tục đợi ở chỗ này, vậy cũng chẳng qua là tặng đầu người mà thôi. Cho nên đang nghĩ thông suốt điểm này về sau, bọn hắn liền bắt đầu điên cuồng chạy trốn. Nhưng là đang chạy trốn một khoảng cách về sau, nhất thời bọn hắn liền phát hiện một vấn đề. Đó chính là Thương Nguyên giới người bên kia, chẳng những không có chuẩn bị vung tha hắn, ngược lại là bắt đầu nhanh chóng hướng về hắn bên này đuổi, mà lại tốc độ cực nhanh vô cùng tại cảm nhận được một màn này thời điểm, những này nguyên bản thập cựu châu đại lục người có chút hối hận. Nhưng là sự tình đều cho tới bây giờ một màn này, có thể nói được là tình huống đặc biệt hỏng bét, bọn hắn cũng đã không có bất kỳ cái gì biện pháp, dù sao sự tình đều đã phát hiện. Lớn cảnh thập cựu châu đại lục, bên này thế lực người tử vong, mà lại tình huống cũng không chỉ là một cái, ngoại trừ dưới chân núi Thái Sơn, tỉ như nói núi Nga Mi dưới chân hay là cái khác vài chỗ. Cũng không ít thập cựu châu đại lục người bị công kích của đối phương, có thể nói bên trên là bọn hắn không có một chút điểm lực lượng phòng thủ. Lúc này Lâm An tại màn sáng bên trong đêm đây hết thảy đều nhìn thấy rõ ràng. Những cái kia thương nguyên giới người không chỉ đánh các đại danh núi người toàn bộ đều giải quyết hết, mà lại hắn còn đối những người khác tiến hành một phen xem nhẹ, đối với các lớn phúc địa càng là có thể đoạt liền đoạt có thể giết liền giết hết toàn chính là một bộ cường đại tư thái. Mà ở thời điểm này, những cái kia thiên cơ lâu người cũng ở bên cạnh tiến hành quan sát, khi nhìn đến một màn này lúc, thiên đạo tử có thể cảm nhận được Lâm An sinh khí. Sau đó, lập tức mở miệng nói ra: "Ngay một đám thương nguyên giới người đơn giản cũng không phải là người, bọn hắn lại có thể đối phía dưới thế giới người triển khai như thế đồ sát, quả thực là quá phận." Không sai, cái tình huống này xuất hiện đơn giản chính là để chúng ta quá phẫn nộ. Ta cho rằng tình huống không nên dạng này. Chương 230, thất vọng. Chương 230, thất vọng. Mấy cái thiên cơ lâu người ở thời điểm này, mở miệng nói ra, thậm chí bọn hắn hiện tại sợ hãi Lâm An, trực tiếp liền đem loại này sinh khí cảm giác trực tiếp phát tiết đến trên người bọn họ. Dù sao bọn hắn cũng là mới đầu hàng tới, cho nên ở thời điểm này, tự nhiên là có một chút phương trương. Bất quá đối với điểm này, đây là Lâm An, đương nhiên là không có cách làm như vậy, từ khi đối phương đầu hàng về sau, như vậy những người này tự nhiên là đều là phía bên mình người. Cho nên tự nhiên cũng liền không tồn tại cái gọi là những chuyện kia đang quyết định tốt đây hết thảy về sau, cũng chỉ trông thấy Lâm An mở miệng nói ra. Tiếp qua các ngươi một chút mấy người cho ta toàn diện xuất phát, đem bọn này thương nguyên giới người toàn bộ đều giải quyết hết. Một, ta ngược lại thật ra muốn xem thử xem bọn hắn có nhiều bản sự, lại có thể ở ta nơi này Thập Cửu Châu đại lục phách lối như vậy. Tại hắn nói xong một câu nói kia thời điểm, bên cạnh mấy người liền vội vàng gật đầu, tùy thời chuẩn bị xuất chiến. Cái này Túy Tiên lâu bên trong đã chuẩn bị xuất thủ, nhưng là toàn bộ Thập Cửu Châu đại lục bên trong, có thể nói được là vô cùng thảm, trước đó những cái kia canh giữ ở các đại danh núi thế lực này bởi vì địa thế khá rộng khoát nguyên nhân cho nên nếu như muốn chạy trốn cái kia còn có cơ hội chạy trốn nhưng là canh giữ ở các lớn phúc địa những cái kia thập cựu châu đại lục thế lực kết quả khả năng liền không có tốt như vậy những thế lực này đang muốn thời điểm chạy trốn nhưng là bọn hắn lại phát hiện bởi vì địa bản tương đối nhỏ mà lại tại ngay từ đầu thời điểm bọn hắn cho là mình đánh thắng được cho nên không có chuẩn bị hậu chiêu gì dẫn đến bọn hắn toàn bộ đều bị giết một ngàn hai chỉ toàn toàn bộ cục diện có thể nói được là đặc biệt huyết tinh trên mặt đất đã lưu lên một dòng suối nhỏ bình thường máu dòng sông màu đỏ thường nguyên dưới tới các phương nhân mã thì là ở thời điểm này cười ha ha Nguyên lai like cái này thập cửu châu đại lục người cũng bất quá như thế, ta còn tưởng rằng cái này thập cửu châu đại lục người toàn bộ đều đứng lên đâu. Nguyên lai like cũng liền một chút thực lực mà thôi. Xem ra trước đó xuất hiện những chuyện kia cũng không phải là bởi vì cái này thập cửu châu đại lục người quá mạnh, mà là bởi vì chúng ta trước đó phái tới thế lực này thật sự là quá yếu. Trời thương tiên vương ở thời điểm này mở miệng nói ra, ta đã sớm để các ngươi không muốn tự coi nhẹ mình, cái này thập cửu châu đại lục chẳng lẽ còn thật có thể so ra mà vượt chúng ta thương nguyên giới không thành? Bọn hắn chẳng qua là một đám hạng giá áo túi cơm thôi. Ngươi nhìn vừa rồi cái tia tông môn tông chủ trước mặt ta trực tiếp liền bị ta một cái tay vệ phát nổ, một điểm phản kháng lực lượng đều không có, thật sự là làm cho người buồn cười cơ hội, liền thế giới như thế này cũng dám ở chúng ta thương nguyên giới trước mặt phế lối. trước đó là bởi vì thế giới thông đạo ảnh hưởng, nếu không chúng ta những người này nếu là có thể sớm một chút tới, như vậy tất nhiên sẽ không cho bọn hắn kia một phần chứa vào cơ hội. cho nên chúng ta hiện tại đã coi là vô cùng dễ chịu, mọi người khi nhìn đến các loại động thiên phúc địa thời điểm, không nên khách khí, trực tiếp đem bên trong cơ duyên toàn bộ quăng ra là được rồi. ngày này thương tiên vương có thể nói được là đặc biệt phế đói bởi vì hắn siêu phàm thực lực, cho nên hắn có thể tại rất nhiều thương nguyên giới cao thủ trước mặt, đều có thể sưng vương sưng bá, càng thêm không cần phải nói, tại đối mặt những này thập cửu châu đại lục thế lực bình thường trước mặt, tự nhiên sẽ chỉ trở nên càng mạnh. cho nên có thể nói hắn ở thời điểm này, đã ở vào vô địch tồn tại, cũng liền dẫn đến hắn có phách lối vô liếng, qua không được bao lâu, trời thương tiên vương người bên kia cũng đã tới. ở thời điểm này, làm trời thương tiên vương, còn có thiên sơ tiên vương đều ngốc tại một khối. ở thời điểm này, trời thương tiên vương đối thiên sơ tiên vương mở miệng nói ra, cái này mười cửu châu đến trước mắt chỉ chính là không có một người có thể đánh. Bọn hắn trước mặt ta toàn bộ đều là một đám không có bất kỳ cái gì năng lực chống cự vật nhỏ thôi. Thật sự là làm cho người rất thất vọng, nguyên bản tại ngay từ đầu thời điểm, ta còn cho rằng nơi này có bao nhiêu nhân vật lợi hại, thậm chí ta đều đã làm xong toàn lực ứng phó chuẩn bị, nhưng không có nghĩ đến toàn bộ đều là một đám dạng này người thôi, thật sự là làm cho người cảm thấy buồn cười a. Nói câu nói này thời điểm, nữ khí của hắn mang theo đáng sợ khinh miệt chi ý, bên cạnh tiên sơ tiên vương cũng là không cam lòng yếu thế, hắn ở bên cạnh mở miệng nói ra. Không sai, sự tình chính là như vậy, xem ra là chúng ta thương nguyên giới trước đó phái xuống tới người thực sự nhiều lắm cho nên mới dẫn đến đến tình huống này xuất hiện. Mà lại đối với chúng ta mà nói, cái này thập kỷ Châu đại lục người kỳ thật căn bản chẳng là cái thá gì, bọn hắn cũng cũng không đủ thực lực có thể tại trước mặt chúng ta ngẩng đầu. Thực sự buồn cười, nếu là ta muốn, ta có thể đem bọn hắn toàn bộ giết chết. Nhưng là bởi vì bọn hắn trong đó có ít người trốn thực sự quá nhanh, cho nên ta cũng chỉ có thể đủ đem bọn hắn còn lại những người kia toàn bộ giết. Nói câu nói này thời điểm, hai cái này tiên vương đều lộ ra phá lệ phách lối khuôn mặt. Dù sao đối với bọn hắn tới nói, có thể thu hoạch được thành tiệu như vậy đã là phi thường không tệ. Mà lại tại bây giờ dạng này một cái bơi dưới mặt hai người bọn họ cảm giác được đã vô cùng vô địch, bất quá đang đàm tiếu vui vẻ ở giữa, đột nhiên cái này Thiên Sơ Tiên Vương mở miệng nói ra. Bất quá ta còn phát sinh một cái chuyện trọng yếu phi thường, đó chính là từ hiện tại mới thôi, ta còn không có gặp được bọn hắn giống như mạnh nhất một môn phái. Bọn hắn mấy cái tông môn tông chủ, trước khi chết bọn hắn đều nói cái này Tú Tiên lâu sẽ vì bọn hắn báo thù, nhưng là cái này Tú Tiên lâu là một cái dạng gì chủng tộc chúng ta cũng không biết. Sau khi nói đến đây, trời Thương Tiên Vương trong ánh mắt mang theo một tia lo lắng, nhưng là rất nhanh quét sạch sạch xanh, hắn lắc đầu mở miệng nói ra. Ta mặc kệ là lợi hại gì chủng tộc, lại hoặc là môn phái nào. Dù sao cái này thập kỷ Châu Đại Lục vốn là không bằng chúng ta Thương Nguyên Giới, cho nên lần này vô luận hắn có bao nhiêu lợi hại, chúng ta đều muốn đem bọn hắn cho tiêu diệt, chẳng qua là một cái nho nhỏ tùy tiện lâu. Tại trước mặt chúng ta lại có thể lật được nổi bao lớn bận sóng. Tại bọn hắn lúc nói chuyện vốn là muốn xoay người sang Châu khác nhìn một chút mình những người kia ở chỗ này cướp đoạt thế nào, nhưng khi bọn hắn quay người nhìn sang thời điểm, cả người xác định thời gian sững sờ ngay tại chỗ, bởi vì bọn hắn phát hiện mới vừa rồi còn tại tùy ý cướp đoạt thủ hạ, tại thời khắc này lại trực tiếp đưa đến trên mặt đất, mà ở bên cạnh có mấy cái cầm trường kiếm ra hỏa. Mà lại tình huống này cũng không phải là chỉ đơn giản xuất hiện ở nơi này. Tại cái khác những cái kia động tiên phúc địa cùng các đại danh trên núi, cũng xuất hiện tình huống như vậy, chỉ nhìn thấy những cái kia cầm vũ khí người. Ở phía trên nhìn qua phía trước không ngừng tiến hành chém giết, mà thương nguyên giới những người kia nguyên bản còn muốn cầm, trước đó đối phó thập cửu châu đại lục người bình thường. Những biện pháp kia đi đối phó những người này, nhưng là bọn hắn cuối cùng chỉ lấy được một cái tương đối thất vọng kết quả, bọn hắn không những đánh không lại, còn để cho mình mất mạng. Đối với dạng này một cái tình huống, bọn hắn cảm giác được rất là bất đắc dĩ. Cái này tình huống như thế nào? Thiên Sơ Tiên Vương tại lúc này trừng mắt nhìn, đối diện trước một màn này không dám tự tin, mình kia một đám thực lực không tầm thường thủ hạ, thế mà bị một cái cầm trường kiếm ra hỏa, tại một phút bên trong liên tục giết 10 cái, hơn nữa còn không có chút dừng lại. Thấy cảnh này thời điểm, cái này thiên Sơ Tiên Vương liền nhịn không được, lập tức cầm vũ khí xông tới. Mà ở bên cạnh trời thương Tiên Vương cũng đã nhìn không được, lập tức cùng theo xông tới. Không hề nghi ngờ, cái này Tú Tiên lâu xuất thủ bảy. Chương 231, áp chế. Chương 231, áp chế. Tú Tiên lâu cao thủ vừa ra tay, toàn bộ thế cục lập tức liền phát sinh long trời lở đất cải biến. Nguyên bản ở chỗ này tiến hành các loại đồ sát thương nguyên giới người, ở thời điểm này lại trở nên cực kỳ bị động. Bọn hắn phát hiện thời gian dần trôi qua mình, tựa hồ đã không phải là đối thủ của đối phương, ngược lại là trở nên cực kỳ khó chịu. Ba bốn người liên hợp lại, muốn giết một cái Thập Cửu Châu đại lục người, nhưng là bọn hắn lại phát hiện căn bản cũng không phải là đối thủ của đối phương. Túy Tiên lâu người lần này tới, chủ yếu chính là vì đem những này tại Thập Cửu Châu đại lục làm loạn thương nguyên giới người cho toàn bộ đều tiêu diệt. Bên cạnh Yến Nam Thiên, Bộ Kinh Vân các loại người một phen thao tác, trực tiếp liền đem những người này cho kinh ngạc đến. Dù sao có những cường giả này tồn tại, cho nên còn lại mấy cái bên kia thập cửu châu đại lục người. Khi nhìn đến một màn này lúc, trong lòng không khỏi cảm khái nói, quả nhiên cái này Tú Tiên lâu cùng chúng ta thập cửu châu đại lục thế lực khác vốn là cũng không tại một cái thế giới. Nguyên Lai like Giáng Dấp cũng không phải là chúng ta thế lực khác, cũng không phải chúng ta thập cửu châu đại lục mà là Tú Tiên lâu. Cái này Tú Tiên lâu cũng quá lợi hại, lại có thể có như thế bản sự, có thể nghiền ép lấy thương nguyên giới cái phương diện người. Lần này thực lực đơn giản không phải chúng ta có thể tưởng tượng. Ở thời điểm này, nguy một lời ta một câu, tất cả mọi người đang nổ Tú Tiên lâu. Nhưng trên thực tế cái này Tú Tiên lâu cũng là thật cứng hãn, dưới tình huống như vậy có thể duy trì ưu thế tuyệt đối, làm cho đối phương căn bản là không có chỗ xuống tay. Liên xem như những này thương nguyên giới người muốn liên hợp lại, đối phó Tú Tiên lâu người. Nhưng là bọn hắn lại phát hiện mình cũng rất khó có cái này lực lượng, chỉ có trời thương tiên vương cùng thiên sơ tiên vương, mới cùng mấy cái Tú Tiên lâu người có sức đánh một trận. Trừ cái đó ra, căn bản cũng không có cái khác bất kỳ thương nguyên giới người, cùng thập cửu châu đại lục người có lực lượng chống lại. Toàn bộ đều là bị nghiền ép hạ trạng. Mà lúc kia, thiên sơ tiên vương cùng trời thương tiên vương toàn bộ đều tụ lại đến cùng một chỗ. Bọn hắn cũng không phải đồ đần, lập tức liền phát hiện một vấn đề. Mà ở thời điểm này, cái này Thiên Sơ Tiên Vương đối trời Thương Tiên Vương mở miệng nói ra: "Nếu như tiếp tục đánh như vậy đi xuống, như vậy chúng ta hết thảy mọi người chỉ sợ đều sẽ chết ở chỗ này, mà lại chúng ta bên này đều là một đám tản binh, ta không có bất kỳ cái gì phối hợp. Nếu là lúc trước, đối phương không hề có lực hoàn thủ thời điểm, dạng này bài binh bố trận, thế thì vẫn là không có vấn đề gì. Nhưng là dựa theo bây giờ tình huống đến xem, giống như đối phương sức chiến đấu muốn mạnh hơn chúng ta, đều đến tận sau lúc đó, chúng ta còn không hợp tác, như vậy sau cùng kết cục rất có thể sẽ toàn quân bị diệt." Ta không hy vọng sẽ xuất hiện vấn đề như vậy, tiếp xuống nhưng nên làm cái gì mới tốt ta. Đây cũng là trời thương tiên vương chỗ xoắn suất một chuyện, dù sao tại dưới tình huống như vậy, nếu là có mấy điểm không có làm tốt, như vậy tất nhiên liền sẽ lọt vào kịch liệt thương tích. Cho nên tại hắn nghĩ tới điểm này về sau, hắn ngược lại là có chút bối rối cùng kích động, cảm thấy chuyện này vốn không nên như thế. Cái này nho nhỏ thập cửu châu đại lục xem ra vấn đề, vẫn là xuất hiện ở cái này cái gọi là túy tiên lâu trong tay, nếu không phải bởi vì bọn họ lời nói, sợ là chúng ta trước đó đã sớm đem cái này thập cửu châu đại lục cho chiếm lĩnh xuống tới. Ta liền nói bọn hắn làm sao lại mạnh như vậy? Nguyên lai là ra như thế một môn phái mới trở nên cường đại như vậy, thật sự là làm cho người buồn cười. Mà tại lúc này, hai người bọn họ người đột nhiên liền có một cái liên hợp ý nghĩ, chúng ta trước trực tiếp bắt lấy đối phương một người, sau đó dùng đến áp chế những người khác, làm cho cả cục diện đều dừng lại lại nói, không thể tiếp tục đánh như vậy đi xuống. Bằng không mà nói đối với chúng ta tới nói tuyệt đối là không có chỗ tốt, ngươi cảm thấy thế nào? Nghe đến lời này, trời thương tiên vương nhẹ gật đầu, cảm thấy có chút đạo lý, phía bên mình thế cục đã là hỗn loạn tương mừng, bọn hắn cần một lần nữa làm rõ thế cục. Sau đó mắt của bọn hắn nhìn về phía bên cạnh ngay tại nhanh chóng chém giết Thiên đạo tử, cho nên bọn họ lập tức đi tới, sau đó cả hai hợp nhất nhanh chóng hướng về Thiên đạo tử giết tới. Phải biết trong khoảng thời gian này, cái này Thiên đạo tử còn đang nhanh chóng chiến đấu, trận chiến đấu này đối với Thiên đạo tử tới nói phá lệ dễ chịu. Bình thường thời điểm, hắn tại thương nguyên giới cũng không dám đi gây những cường giả này, nhưng đã đến bên này về sau, tu vi của hắn đạt được để cao lớn. Lại thêm có cái khắc tú tiên lâu các đại cường giả phối hợp, cùng thế lực khắp nơi yểm hộ, hắn trong này ngược lại là lẫn vào như cá gặp nước. Tại như thế tình huống phía dưới, Hắn có thể lấy được lịch duyệt, cùng tự thân kiến thức cùng tu vi thuần thục trình độ, đó cũng là tăng trưởng rất nhiều. Cho nên, tại cảm nhận được một màn này lúc, hắn đến lúc đó càng thêm vui vẻ. Nhưng là tại hắn đánh lấy đánh lấy thời điểm, đột nhiên cảm nhận được một cỗ cường đại mà vô cùng lạnh tấu xương khí tức, hướng phía hắn bên này mà tới. Tại lúc này, hắn quay đầu nhìn sang, đột nhiên phát hiện ngày này thương Tiên Vương, còn có Thiên Sơ Tiên Vương đồng thời hướng về hắn bên này rế tới đây, như thế để hắn có chút chấn kinh. Đây là tình huống như thế nào? Vì cái gì hai người bọn họ đều hướng phía ta bên này lao đến? Đang thì thào tự nói về sau, cái này thiên đạo tử cũng không để ý trước mắt mình sắp đánh bại đối thủ, trực tiếp liền nhanh chóng thoát đi, bởi vì cái này tình huống với hắn mà nói vô cùng bất lợi. thật sự nếu không chạy trốn, đến đằng sau có phải hay không liền chạy trốn cơ hội đều không có, nhưng là bây giờ thời gian liền đã chậm, khi hắn phát giác muốn thời điểm chạy trốn, thiên sơ tiên vương cùng trời thương tiên vương lập tức liền đuổi theo. sau đó nhanh chóng đôi phát khởi công kích, ngày này thương tiên vương đầu tiên động thủ trực tiếp cầm vũ khí lên, nhanh chóng vọt đến cái này thiên đạo tử trước mặt, phát động công kích. mà đổi thành bên ngoài một bên thiên sơ tiên vương, thì là tại cách đó không xa trực tiếp chuẩn bị. dưới loại tình huống này. Hai vị tiên vương ở thời điểm này, muốn nhanh chóng bắt lấy cái này tiên đạo tử, hay là đem cái này tiên đạo tử cho đánh bại. Ngay tại cái này tiên sơ tiên vương trực tiếp một trường, liền đem tiên đạo tử cho đánh bay thời điểm, ở thời điểm này, chỉ nghe thấy lấy tiên đạo tử lớn tiếng mở miệng nói ra. Có cường giả ở bên kia, ngươi không dám 3.3 đi ứng chiến, lại mỗi ngày tới tìm ta loại tu vi này không cao ngời, ta nhìn ngươi cũng là một cái tham sống sợ chết. Lấn yếu sợ mạnh ra hỏa, thật sự là buồn cười đến cực điểm, vậy mà tại trước mặt ta như thế chi trào phúng, trên thực tế ngươi cũng chẳng phải là cái gì thôi. Tiên đạo tử ở thời điểm này, mặc dù đánh không lại đối phương, nhưng là hắn ngựa khí, nhưng như cũ cường ngạnh, trực tiếp liền lớn tiếng mở miệng mắng. Trời Thương Tiên Vương ở thời điểm này thì là không nói lời nào, sắc mặt hắn có chút hồng nhuận, rất rõ ràng đã có chút nổi cơn tức giận, còn bên cạnh Thiên Sơ Tiên Vương khi nhìn đến một màn này lúc thì là vọt thẳng đi qua. Chuẩn bị trực tiếp động thủ, tốc độ cực nhanh vô cùng, hơn nữa còn mở miệng nói ra: "Ngươi cho rằng ngươi là cái thá gì, ta cho ngươi biết, ngươi chẳng qua là đến từ chúng ta Thương Nguyên giới một tên phàn đồ, đừng tưởng rằng ngươi gia nhập tùy tí lâu, liền coi chính mình sẽ trở nên can mạnh." Chương 232: Nhục nhã. Chương 232: Nhục nhã trên thực tế ngươi nội tình chính ở chỗ này, phế vật cuối cùng chỉ là phế vật, căn bản là không thành được đại khí. đang nói câu nói này thời điểm, nửa khí của hắn dần dần trở nên cường ngạnh, đang nghe được những lời này về sau, nếu là trước kia, có lẽ cái này thiên đạo tử thật đúng là có chút hoảng hốt. nhưng là hiện tại thiên đạo tử trong lòng, thì là không có nửa điểm nổi sóng chi ý, ngược lại là một mặt bình tĩnh, căn bản cũng không để ý những vật này. sau đó, liền trực tiếp mở miệng nói ra, các ngươi thật đúng là nghĩ đến đám các ngươi có thể hoàn toàn áp chế ta sao? thực sự buồn cười. tại hắn nói xong câu đó về sau, chỉ nhìn thấy thiên đạo tử lập tức đứng lên. Toàn thân khí thế bỗng nhiên bộc phát, cả người trạng thái cũng biến thành như trước kia không, giống. Khí thế cũng muốn trở nên càng thêm cường hãn, sau đó trực tiếp liền bắt đầu động thủ. Song Vương ở sau đó chiến tranh bên trong, trực tiếp tiến vào gây cấn trạng thái, tại như thế tình huống phía dưới, chỉ nhìn thấy hai vị này tiên vương phối hợp với nhau, liên hợp phát khởi công kích. Bọn hắn phát hiện tiên đạo tử, so với bọn hắn trong tưởng tượng muốn cường hãn rất nhiều, thế là có chút phí sức. Cuối cùng là tình huống như thế nào? Ta nhìn ngươi khẳng định là trong đoạn thời gian này thu được một chút chỗ tốt, bất quá cái này cũng đúng. Bằng không mà nói, ngươi như thế nào lại lưng 25 phản toàn bộ thương nguyên giới đâu? Bất quá đã như vậy, vậy ngươi liền đi chết đi. Đang nói xong một câu nói kia về sau, chỉ nhìn thấy trời thương tiên vương dùng vũ khí trong tay của mình mãnh liệt vung lên. Nguyên bản ở thời điểm này, này thiên đạo tử còn có thời gian phản ứng. Hắn nhanh chóng về sau lật né tránh, liên tục nhảy vọt mấy lần, thành công né tránh. Thế nhưng là hắn lại quên đi đằng sau còn có một cái tên là thiên sơ tiên vương người. Chỉ nhìn thấy thiên sơ tiên vương cũng vọt lên, sau đó liền trực tiếp đột nhiên một cước đá vào cái này thiên đạo tử đầu lâu phía trên. Thiên đạo tử ở thời điểm này có chút khó xử, cũng có chút khó chịu. Hắn không nghĩ tới mình thế mà cứ như vậy bị đánh bại, nhưng là đồng thời trong lòng của hắn cũng tức giận bất bình. Đối phương cái này hoàn toàn cũng không phải là dựa vào chính mình chân thực thực lực, mà là đồng những này xỉ nhục cho vật đã. Tại hắn bị đá tới đất bên trên thời điểm, trực tiếp liền ngã xuống dưới. Cùng lúc đó, ngày này thương tiên vương trực tiếp liền mở miệng nói ra: Ta nhìn ngươi bây giờ còn thế nào ở trước mặt ta phế lối, ta cho ngươi cơ hội, nhưng ngươi lại không hảo hảo chân quý. Vậy ngươi không phải mình đang tìm cái chết sao? đã như vậy, vậy ta cũng không cần cho ngươi thêm cơ hội, ngươi liền đi chết đi. Trời Thương Tiên Vương ở thời điểm này, muốn trực tiếp đem Thiên đạo tử cho giết chết, dùng cái này đến trước giải một chút, vừa rồi Thiên đạo tử chọc phung hắn, dẫn phát phẫn nộ của hắn. Ngay tại hắn chuẩn bị lúc động thủ, bên cạnh Tiên Sơ Tiên Vương cũng lộ ra khát máu quan mang, nếu có thể đem cái này Thiên đạo tử giết chết, như vậy toàn bộ Tiên Cơ lâu đều sẽ chịu ảnh hưởng. Cuối cùng, cũng sẽ dẫn đến toàn bộ Thúy Tiên lâu người đều lại nhận ảnh hưởng, cứ như vậy, liền có thể vì toàn bộ chiến cuộc sinh ra kịch liệt ảnh hưởng. Cho nên vì đạt tới dạng này một cái mục đích, bọn hắn hiện tại liền chuẩn bị đem trước mặt Thiên đạo tử trước giết chết lại nói thế nhưng là ngay tại cái này, thiên sơ tiên vương giơ lên trong tay kia một thanh vũ khí, chuẩn bị lúc động thủ lại phát hiện một đạo vô cùng cường đại khí thế bỗng nhiên hướng về hắn bên này mang đến. mà ở thời điểm này, bên cạnh trời thương tiên vương cũng cảm nhận được cái này một cố khí tức, hắn trực tiếp liền đối bên cạnh thiên sơ tiên vương mở miệng nói ra: ngươi yên tâm, cái này một cố khí tức để cho ta tới tiến hành đối kháng, ngươi chỉ cần phụ trách đem cái này thiên đạo tử giết chết là được rồi, đừng cho hắn ở trước mặt ta tiếp tục vướng bận. băng không mà nói, đây đối với chúng ta tới nói đúng là một loại nhục nhã. tại hắn hô xong câu nói này thời điểm, thiên sơ tiên vương ổn một chút cảm xúc sau đó liền chuẩn bị một đao trực tiếp đem thiên đạo tử đầu lâu đâm xuyên nhưng lại tại một giây sau bên trong tiêu một cỗ cường đại vô cùng khí thế trực tiếp đánh vào thiên sơ tiên vương trên thân trời thương tiên vương người toàn bộ thân thể bay thẳng mấy chục mét cuối cùng rơi xuống trên mặt đất cả người có thể nói là đặc biệt khó xử mà trừ cái đó ra còn có bên cạnh thiên sơ tiên vương càng là không có nửa điểm hoàn thủ lực lượng lập tức liền bị đánh trên mặt đất sau đó hai vị trực tiếp liền rơi xuống trên mặt đất ở thời điểm này bọn hắn ngẩng đầu nhìn lại lại trông thấy một cái có một thanh trưởng kiếm người đang đứng ở trước mặt bọn họ người đến không phải người khác mà là á thanh A Thanh trước đó liền đã nhìn chăm chú đến, hai vị này tiên vương thực lực so cái khác thương nguyên giới người, đều muốn càng thêm cường hãn, cho nên chuẩn bị nặng đến giải quyết rơi bọn hắn. Người là ai? Trời Thương Tiên Vương trực tiếp cắn răng nghiến lợi nói. Nghe được một câu nói kia về sau, A Thanh không để ý tới hắn, ngược lại là trực tiếp tiến về bên cạnh Thiên Đạo Tử bên cạnh, trực tiếp cho ăn Thiên Đạo Tử phục dụng một viên đan dược. Dù sao tại dưới tình huống như vậy, nếu như không tranh thủ thời gian khôi phục thương thế, tương đương nguy hiểm, cho nên liền trực tiếp đem một viên đan dược cho ra, Thiên Đạo Tử sau khi ăn xong viên đan dược kia về sau, cảm giác cả người thân thể khôi phục không biết đợi đến hắn thần trí lúc thanh tỉnh liền lớn tiếng hô hai cái không muốn mà xuất sinh lại dám đánh lén ta xem ta như thế nào giết hắn tại hắn ngẩng đầu nhìn lên thế mà trông thấy ngày này thương tiên vương còn có thiên sơ tiên vương liền ở trước mặt của hắn ở thời điểm này a thanh lại đối cái này thiên đạo tử mở miệng nói ra ngươi trước dẫn người đi giải quyết rơi những người khác về phần chuyện này thì là trực tiếp giao cho ta là được rồi ngươi liền sẽ không ở chỗ này tốn nhiều một phen công phu thiên đạo tử nghe được câu này về sau lập tức sửng sốt một hồi người khác hắn không biết nhưng là a thanh hắn không có khả năng không biết đây chính là một mực đi theo lâm an nhân vật ở bên cạnh. Hắn là không dám đắc tội, cũng không dám không biết, sau đó liền lập tức gật đầu mở miệng nói ra. Kia là tự nhiên, như vậy hai cái vị này liền giao cho ngươi vậy đối phó, bất quá hai cái này thực lực sát thực rất mạnh, ta còn là có một ít đánh không lại bọn hắn, cho nên ngươi nhất định phải hảo hảo cẩn thận. Nghe đến lời này về sau, A Thanh phất phất tay, ngược lại là không có nhiều trả lời thứ gì, nhưng là cũng hết thảy đều không nói bên trong, ở thời điểm này, A Thanh khí thế cũng tán phát ra. Trời Thương Tiên Vương cảm nhận được một cỗ vô cùng lạnh thấu xương khí thế, ngay thời gian cũng không nói thêm gì nữa, lại tiên đạo tử rời đi về sau. Trời Thương Tiên Vương còn có Thiên Sơ Tiên Vương cảm thấy vũ nhục cực lớn, kia rõ ràng chính là hắn đánh bại người, thế nhưng là trước mặt ta thanh lại đem người kia cho đưa tiễn. Hơn nữa còn muốn lưu lại một người tới đối phó hai người bọn họ, cái này không phải liền là không đem bọn hắn hết thảy mọi người để ở trong mắt sao? Khi hắn nghĩ đến điểm này lúc, không khỏi cũng cảm giác được có chút phẫn nộ. Cho nên ở thời điểm này, chỉ nhìn thấy hắn nhanh chóng liền hướng về bên cạnh bọn tới. Huynh đệ, hai người chúng ta nhất định phải cho tiểu tử này điểm nhan sắc nhìn xem, cho hắn biết biết cái gì gọi là trời cao đất rộng, hiện tại dám ở trước mặt chúng ta phế lối. Cái này cũng không đại biểu cho hắn thực lực cao cường chỉ có thể đại biểu cho hắn vô chi Đang nói xong một câu nói kia về sau, chỉ nhìn thấy hắn hai mắt quay ngang, sau đó liền hướng phía phía trước giết tới. Chương 233, xuất thủ. Chương 233, xuất thủ. Ở thời điểm này, Thương Nguyên giới người, còn có Tú Tiên lâu người cùng thập cựu châu đại lục thế lực khác bắt đầu chậm rãi tăng rã ra, bọn hắn ở thời điểm này đã đình chỉ chiến đấu. Bởi vì bọn hắn có thể cảm nhận được, bên này có một cố cường đại vô cùng khí thế, tự nhiên là đem ánh mắt nhìn phía bên này phải biết tại như thế tình huống phía dưới, bọn hắn cũng không dám ở thời điểm này quấy rối cho nên bọn hắn chỉ có thể đứng ở bên cạnh. Đây là hai bên đỉnh tiêm thế lực, nếu là bên nào có thể thuận lợi, như vậy thì đại biểu cho bên nào đã hoàn toàn lấy được thắng lợi. Phải biết, đây chính là đỉnh tiêm thực lực tương đối. Nếu là đỉnh tiêm thực lực cũng không sánh bằng, như vậy bình thường chiến đấu tự nhiên cũng không có bao lớn ý nghĩa đặc biệt là tại dưới tình huống như vậy. Bọn hắn càng thêm chú ý tại cuộc chiến đấu này. Tiễn Nam Thiên, Tiễn Thập Tam, Giang Ngọc Kiến các loại một đám cường giả toàn bộ đều ở phía sau, cầm vũ khí tùy thời chuẩn bị xuất kích. Bọn hắn cũng tùy thời đều chuẩn bị ra ngoài trợ giúp Á Thanh, bất quá không có quá mức vội vã hành động. Bọn hắn biết Á Thanh trên cơ bản không có khả năng có vấn đề gì. Bọn hắn đợi ở bên cạnh, cũng chỉ bất quá là phòng ngừa ngoại ý muốn xuất hiện mà thôi. Mà tại lúc này, chỉ nhìn thấy A Thanh nhìn qua trước mặt trời Thương Thiên Vương, còn có Thiên Sơ tiên Vương sau đó, liền mở miệng nói: Các ngươi hai vị thật đúng là không có mắt, đi cái khác thế giới có lẽ các ngươi còn có thể thu hoạch được không ít đồ vật, nhưng là đến ta thế giới này, vậy người đơn giản chính là muốn chết, không biết trời cao đất rộng người hẳn là các ngươi mới đúng. Nói xong một câu nói kia về sau, chỉ nhìn thấy A Thanh cầm vũ khí liền hướng phía hai vị này giết tới đây, ngày này Thương Thiên Vương cùng Thiên Sơ Thiên Vương tiếng hít thở đều có một ít nặng nề. Mà ở thời điểm này. Trời rêu Tiên Vương nhỏ giọng đối Thiên Sơ Tiên Vương mở miệng nói ra: "Phạm la chiến thuật của chúng ta vẫn là đồng dạng, ngươi đi lên trước kéo lấy đối phương, sau đó ta ở phía sau lại cho hắn hung hăng một kích, đến lúc đó, ta ngược lại thật ra muốn xem thử xem hắn, có bản lĩnh gì có thể phản kháng tại chúng ta hai cái chỉ cần bắt hắn cho bắt lấy, như vậy hết thảy liền xem như triệt để an ổn xuống." Một Trời rêu Tiên Vương ở thời điểm này cũng nhìn ra được, người chung quanh đều là cho rằng cái này A Thanh là thủ lĩnh cấp bậc nhân vật, cho nên bọn hắn ngược lại là cho rằng, nếu như có thể đem cái này A Thanh bắt, như vậy bọn hắn bên này cũng coi như là triệt để bình ổn cũng coi là triệt để hoàn thành nhiệm vụ, cho nên ở thời điểm này, bọn hắn liền trực tiếp đối A Thanh xuất thủ. A Thanh khi nhìn đến một màn này lúc, con ngươi đột nhiên nói chuyện, sau đó giết tới. Nguyên bản tại ngay từ đầu, liền trời thương tiên vương chuẩn bị trước cùng đối phương dây dưa một phen, nhưng là tại vừa mới tiếp nhận trong chớp mắt ấy bắt đầu, kia hắn cũng có chút hối hận, bởi vì hắn phát hiện một vấn đề, hắn bên này tại cùng đối phương đánh nhau thời điểm, kia một cỗ cường đại vô cùng khí thế, trực tiếp giống như muốn đem hắn thịt đều cho chấn vỡ giống như, cảm giác này để hắn vô cùng khó chịu, thậm chí là có một ít khó mà chống cự. Sau đó, toàn thân hắn truyền đến một cỗ nhói nhói cảm giác hai phe vũ khí so đấu bên trong hắn cũng không có bất kỳ cái gì ưu thế ngược lại là xa vào đến tuyệt đối thế yếu chung chuyện này với hắn tạo thành sự đả kích không nhỏ sau đó hắn duy trì ý nghĩ của mình nhanh chóng hướng phía sau vừa lui ngay sau đó hai mắt nhìn về phía a thành ngươi quả nhiên là có thích thực lực ở bằng không thì cũng không có khả năng cùng ta như thế chiến đấu nhưng là ngươi cũng không nên quên chúng ta là hai người đang nói xong lời này về sau chỉ nhìn thấy đằng sau phủ sơ tiên vương cũng đã xuất thủ tại như thế tình huống phía dưới cái này thiên sơ tiên vương có hoàn mỹ xuất thủ thời cơ mắt thấy cái kia mũi kiếm liền muốn đâm trúng a thành. Tại ngày này Thương Tiên Vương xem ra chỉ cần bị đâm trúng, như vậy vô luận lấy A Thanh có tu vi gì, cuối cùng đều không phải là hai người bọn họ đối thủ. Tối thiểu nhất thực lực phải lớn suy giảm, cũng không cần đánh cho như thế phí sức, tại lúc này hắn vẫn tương đối hưng phấn. Thế nhưng là tại một giây sau, cả người hắn đều ngu ngơ ngay tại chỗ, bởi vì tại ngay từ đầu hắn cho rằng cái này Thiên Sơ Tiên Vương tối thiểu nhất có thể đem đối phương phế bỏ. Nhưng là tại một giây sau, hắn lại phát hiện một kiếm kia đúng là đâm trúng, nhưng lại bị A Thanh hung hăng dùng tay nắm chặt ở trong tay kia một thanh kiếm, cho nên cũng liền dẫn đến không để cho cái này một thanh kiếm tạo thành càng nặng tổn thương. Máu tươi từ A Thanh trong tay chảy ra, tại thời khắc này A Thanh cũng cả người khí thế trở nên càng thêm kinh khủng. Sau đó, chỉ nhìn thấy A Thanh tại lúc này cũng mặc kệ quá nhiều, trực tiếp đối đầu lên trước mặt Thiên Sơ Tiên Vương, dùng sức chân đá tới. Bởi vì Thiên Sơ Tiên Vương cũng không có, đem trong tay mình tiêm một thanh kiếm cho ném đi, cho nên liền bị A Thanh cho dễ như trở bàn tay điệu kéo tới. Ở thời điểm này, trời thương Thiên Vương thầm nghĩ trong lòng không ổn, bởi vì hắn mới vừa rồi cùng cái này A Thanh giao chiến qua, đạo của tự nhiên, A Thanh thực lực khủng bố đến mức nào. Nhưng khi hắn muốn cứu viện thời điểm, đã tới không kịp, A Thanh tay phải trực tiếp bắt lấy đối phương trường kiếm sau đó dụng lực kéo một phát tay trái sớm đã lấy ra, minh kiếm một thanh trường kiếm trên không trung sắn một cái kiếm hoa, sau đó chỉ nhìn thấy cái này một thanh trường kiếm giống như có sinh mệnh, nhanh chóng hướng về thiền sơ tiên vương yếu hại đâm tới. tại thời khắc này một đạo đả kích cường liệt sóng, nhất thời liền mãnh liệt mà ra, tại lúc này ngày này, thương tiên vương thấy chóng, bởi vì cái này thiền sơ tiên vương đã là bị một kiếm này cho đâm trúng, cả người trạng thái kỳ trên lệch vô cùng ngã trên mặt đất, mà tại thời khắc này a thanh thì là không có dừng lại, hắn hừ lạnh một tiếng mở miệng nói ra, nệ mặt ngươi ngươi không muốn, hiện tại ngươi lại muốn ở trước mặt ta phế lối, vậy liền đi chết đi. Nói xong lời này về sau, chỉ nhìn thấy trong tay hắn kia một thanh trường kiếm lần nữa phát lực. Thiên Sơ Tiên Vương ở thời điểm này, ngay cả một điểm phản kháng lực lượng đều không có, sau đó, chỉ nhìn thấy vết thương của hắn chỗ dâng trào ra đại lượng máu tươi. Cùng lúc đó, A Thanh nhanh chóng cầm trong tay thanh trường kiếm kia rút ra, sau đó trực tiếp đem đối phương kia một thanh trường kiếm chặt đứt. Sau đó, cái này Thiên Sơ Tiên Vương liền bị A Thanh tại chỗ giết chết, bên cạnh trời thương Tiên Vương khi nhìn đến một màn này lúc, không khỏi hít vào một hơi ý lạnh. Hắn là thật không nghĩ tới cái này Tiên Sơ Tiên Vương, lại bị nghiền ép đến lợi hại như thế, ngay từ đầu hắn có nghĩ qua đơn đả độc đấu phía bên mình có lẽ sẽ đánh công lại nhưng là không nghĩ tới thế mà lại thua như thế trên đế cũng liền tại trong một nhịp hít thở phía bên mình vậy mà xa vào đến tuyệt đối thế yêu ở trong chuyện này với hắn tới nói đơn giản chính là to lớn xỉn nụ thế nhưng là hắn cũng chính thức nhận thức được cái này a thanh kinh khủng sau đó hắn quay người liền chuẩn bị chạy trốn bởi vì hắn đã phát hiện đối phương thực sự quá kinh khủng thật muốn đánh nhau phía bên mình là một điểm phần thắng đều không có đang nghĩ thông suốt điểm này về sau vẫn hắn tự nhiên là không còn miễn cưỡng mình liền muốn chạy trốn thế nhưng là cái này a thanh đến tình trạng như thế làm sao lại buông tha hắn chỉ nhìn thấy hắn nhanh chóng đuổi theo. Hoặc là ngay từ đầu cũng đừng đánh, đánh nhau lại chạy trốn, ngươi thật sự cho rằng ta tính tình là dễ chơi hay sao? Á Thanh lửa giận đổ xuống mà ra. Chương 234, cường đại túy tiên lâu. Chương 234, cường đại túy tiên lâu. Trời thương tiên vương ở thời điểm này, ngay cả đầu cũng không dám về. Hắn căn bản cũng không có nghĩ đến, cái này Á Thanh thực lực càng như thế kinh khủng, đã liên thủ đều đánh không lại, như vậy chính hắn đơn đả độc đấu càng là không có bất kỳ cái gì hy vọng, cho nên hắn liền muốn muốn chạy trốn. Mà ở thời điểm này, phía sau túy tiên lâu cường giả đã đem cái khắc thương nguyên giới cường giả toàn bộ đều giải quyết hết ở thời điểm này chỉ là ở hậu phương xem kịch mà ở thời điểm này chỉ nghe thời yến nam thiên mở miệng nói ra ta cảm thấy cái này trời thương tiên vương nhiều nhất có thể chạy một phút các ngươi cảm thấy thế nào ta cảm thấy không phải ta cảm thấy hắn ít nhất còn có thể chạy 30 giây không không không ta cảm thấy các ngươi đều đoán sai ta cảm thấy hắn một giây sau liền sẽ bị giết ở thời điểm này tất cả mọi người bắt đầu đánh nở đủ cười bởi vì bọn hắn ngay từ đầu vẫn tương đối lo lắng a thanh sẽ đánh bất quá cho nên tùy thời ở bên cạnh chuẩn bị hỗ trợ nhưng khi bọn hắn nhìn thấy a thanh tùy tiện liền đem nó bên trong một người cho chém giết tại dưới kiếm thời điểm cũng cảm giác được thực lực của hai bên có khoảng cách cực lớn, cho nên dưới loại tình huống này, tự nhiên là hoàn toàn không cần thiết lo lắng. mà lại bọn hắn bây giờ nhìn A Thanh trạng thái cũng cực kỳ tốt, cho nên ở thời điểm này liền đã mở lên trò đùa. A Thanh tự nhiên là nghe được bọn hắn, sau đó liền lệnh 853 vừa nói nói, không sai, ngươi đoán đúng. nói xong câu đó về sau, chỉ nhìn thấy A Thanh cả người thân hình lập tức dị thường, sau đó nhanh chóng bay đến ngày này thương tiên vương phía sau. ngay sau đó, cái này A Thanh tốc độ đống nhiên đề cao, cả người thân hình lóe lên liền giống như một đạo lợi kiếm, nhanh chóng từ phía trên thương tiên vương chỗ ngược bay đi. Lại một giây sau, trời thương tiên vương trái tim trực tiếp vỡ ra, rất nhiều máu xương mù bay ra ở giữa không trung bên trong. trời thương tiên vương trong ánh mắt con ngươi chậm rãi hoàn tán, không hề có một chút năng lực phản kháng nào. hắn làm sao cũng không nghĩ tới, cái này a thanh năng lực cư nhiên như thế mạnh. thậm chí hắn đến một giây sau cùng chung thời điểm, ngay cả di ngôn đều không có nói ra. đương nhiên cái này a thanh cũng không muốn nghe nhiều đối phương nói nhảm, dù sao tính tình của hắn chính là như vậy yêu cầu nhanh, quả quyết. lại đem bọn hắn giải quyết xong về sau, a thanh dẫn theo một thanh trưởng kiếm đi tới chư vị tủy tiên lâu cường giả trước mặt. cùng lúc đó. Cái khác những cái kia thập cựu châu đại lục người nhìn thấy trước mặt một màn này, trong lòng ngoại trừ chấn kinh vẫn là chấn kinh bọn hắn, làm sao cũng không nghĩ tới. Tại trước mặt bọn hắn những cái kia không thể địch nổi địch nhân, tại những này tú tiên lâu cường giả trước mặt như là cỏ rác, bình thường thanh dương một chỉ liền đem bọn hắn cho đánh bại, thậm chí là giết chết. Ngay cả hai vị tiên vương đều không thể đủ đáo thoát cố này thực lực, thật sự là có thể làm cho bọn hắn theo không kịp nha. Các ngươi thực sự quá lợi hại, nếu là không có các ngươi, đoán chừng chúng ta toàn bộ đều sẽ chết ở chỗ này, thủ tại hạ cú đầu. Không sai, cho nên thanh long cường giả chúng ta vẫn là phải cảm ơn ngươi nếu là không có các ngươi kịp thời tới cứu viện, sợ là chúng ta sớm đã bị bọn hắn giết đi. Em mở các ngươi chính là chúng ta ân nhân cứu mạng, rất đa tạ các ngươi. Thực sự cảm tạ năng lực của các ngươi, chúng ta đều xem ở trong mắt chúng ta là quá bội phục các ngươi. Về sau chúng ta liền thiếu túy tiên lâu một cái mạng. Ở thời điểm này, một chút còn có lương chi một chút thập cựu châu đại lục thế lực khắp nơi tu sĩ, trực tiếp liền đứng lên. Sau đó đối túy tiên lâu bên này người bắt đầu quỳ lạy. Đối mặt tại tình huống này, a thanh đứng ở phía trước đối bọn hắn nhàn nhạt mở miệng nói ra. Cái này thương nguyên giới người cũng chẳng ra sao cả. Cho nên các ngươi cũng không cần đối với chúng ta quỳ tạ, chỉ là các ngươi về sau phải tăng cường mình tu luyện. Muốn để chính các ngươi thực lực đề cao, bằng không mà nói chúng ta chỉ có thể bảo hộ ngươi một đoạn thời gian, cũng không thể bảo hộ các ngươi vĩnh viễn, cho nên điểm này mới là cực kỳ trọng yếu. Khi bọn hắn sau khi nói xong những lời này, những cái kia mười mấy chiếc đại lục người chẳng những không có cảm giác được nửa điểm oán hận, ngược lại là cảm giác được càng thêm bội phục. Dù sao trải qua dạng này một trận chiến đấu, tuý tiên lâu thực lực đã hoàn mỹ hiện ra ở trước mặt của bọn hắn cho nên tại thời khắc này, bọn hắn tự nhiên cũng liền không biết nên nói cái gì là tốt. Đối với túy tiên lâu cũng chỉ có bội phục hai chữ có thể hình dung. Mà lúc này tại một bên khác thương nguyên giới bên trong, đương thương nguyên giới chư vị kiểm chắc đến hai vị tiên vương đều đã chết thời điểm, càng là cảm giác được không dám tự tin. Bọn hắn căn bản cũng không biết hai vị này tiên vương là thế nào tại cái này thập cửu châu đại lục chết mất, làm sao có thể không nứt thương tiên vương đều chết tại nơi đó? Một màn này lại là để chúng ta làm sao đều không nghĩ ra. Nếu quả thật có lợi hại như vậy, vậy chúng ta làm sao dám đối kia thập cửu châu dưới đại lục tay a? Như vậy. Sợ là chúng ta cái này thương nguyên giới thật đúng là so ra kém Thập Cửu Châu Đại Lục. Ở thời điểm này, đám người bắt đầu nhao nhao nói. Sau đó ở thời điểm này, đột nhiên liền có một người đứng dậy, sau đó đối bọn hắn mở miệng nói ra: "Kỳ thật các ngươi nghĩ đều nhiều lắm, kia Thập Cửu Châu Đại Lục vẫn như cũ là hạ giới, bọn hắn thực lực vẫn như cũ chẳng ra sao cả." Nghe tới một câu nói kia lúc, rất nhiều người liền tại thời khắc này trực tiếp đứng ra tiến hành phản bác. "Ngươi biết cái gì tình huống, căn bản cũng không phải là như lời ngươi nói kia, ngay cả hai vị này tiên vương cấp bậc nhân vật đều chết tại nơi đó, mà lại nhiều như vậy gia tộc cũng chết tại nơi đó." Cái này Thập Cửu Châu Đại Lục khẳng định so với chúng ta thương nguyên giới còn muốn càng thêm lợi hại, ta cảm thấy tình huống cũng không có đơn giản như vậy. Rất rõ ràng, thế giới này chính là muốn so với chúng ta thế giới càng thêm cường đại. Mà ở hắn nói xong câu đó thời điểm, chính là nghe thấy người kia lại mở miệng nói ra. Ta chính là từ kia Thập Cửu Châu Đại Lục may mắn trốn về đến, ta nói cho các ngươi biết, bọn hắn cường đại nhất cũng không phải là kia Thập Cửu Châu Đại Lục thế lực khắp nơi, mà là trong đó có một cái gọi là Tú Tiên Lâu tổ chức, cái này gọi là Tú Tiên Lâu tổ chức, bọn hắn thực lực phá lệ cường đại, mà nên minh năng lực tác chiến cực mạnh vô cùng. Trước kia chúng ta phái người trong quá khứ Toàn bộ đều là bị tổ chức này người ở bên trong cho giết chết, mà lại liền xem như tiên vương cấp bậc người cũng vô pháp cùng bọn hắn phổ thông thành viên so sánh, càng thêm đừng nói bọn hắn lâu chủ, cho nên đây là một cái phi thường cực kỳ cường đại tổ chức. Chúng ta nếu như muốn báo thủ, hay là muốn đem cái này Thập Cửu Châu đại lục cho chiếm đoạt xuống tới, như vậy chuyện làm thứ nhất chính là muốn đem cái này tùy Tiên lâu vấn đề trực tiếp giải quyết hết. Bằng không mà nói, chúng ta người đừng nói ở bên kia thu hoạch được cơ duyên, liền xem như muốn ở bên kia còn sống sót đều tương đối khó khăn. Đang nói ra câu nói này về sau, những người khác nhất thời cũng sẽ không tiếp tục nói thêm cái gì bảo. Bởi vì bọn hắn đều là thương nguyên giới, mục đích của bọn hắn vô cùng đơn giản. Từ lúc mới bắt đầu muốn đi thập cửu châu đại lục, thu hoạch được một chút thuộc về mình cơ duyên, từ hiện tại bọn hắn phía dưới đem thập cửu châu đại lục cho đánh xuống.